t r ư ơ n g sáu trăm đã trúng t h i ế t bản t r ư ơ n g sáu trăm đã trúng t h i ế t bản vây anh kèm theo một tiếng đủ để chấn sỏ lỗ thai màn g tiếng nổ đông hoàng thái nhất đông hoàng trung trực tiếp đằng không bay lên sau đó quỷ dị biến mất không thấy đông hoàng thái nhất hoảng sợ phát hiện chính mình tự hồ cùng đông hoàng trung đã mất đi liên hệ đây là có chuyện gì đông hoàng thái nhất trên long đầu biểu lộ vô cùng đặc sắc dù sao đây chính là hắn tận ngàn năm qua chưa bao giờ từng gặp phải tình huống sau đó hắn nhìn về phía bị đông hoàng trung bao phủ nhưng lại hoàn hảo không hao tổn tô trầm nghiêm nghị chất vấn là ngươi làm tô trầm đúng vai gật đầu một cái nói không tệ thì ra tại đông hoàng thái nhất dùng đông hoàng trung đập về phía tô t r ầ m thời điểm tô t r ầ m liền phát động cực hạn bạo phát năng lực một quyền đánh phía đông hoàng trung đ ỉ n h chót tại lực lượng cường đại gia trì đông hoàng trung bị tô t r ầ m trong nháy mắt đánh bay nếu không phải là cái này đông hoàng trung là chìa khóa một trong tô t r ầ m không muốn hủy đi một quyền này liền có thể đem đông hoàng trung anh thành m ả n h vụn sau đó tô t r ầ m liền thuận lợi thành t r ư ơ n g đem đông hoàng trung thu vào cơ sở của mình trong túi đồ cơ sở bao k h ỏ ả thế nhưng là hệ thống sản phẩm là không gian độc lập đông hoàng trung vừa tiến vào cơ sở bao khoả trong nháy mắt liền cắt đức cùng đông hoàng thái nhất liên hệ đông hoàng thái nhất mặt nhìn vẻ mặt nhẹ nhàng thoải mái tô trầm cắn răng n g h i ế n lợi mở miệng nói đem đông hoàng trung đưa ta muốn đông hoàng trung tô trầm sao cũng được mở miệng đông hoàng thái nhất theo bản năng gật đầu một cái sau đó tô trầm lời nói đơn giản muốn đem phổi của hắn cho tức nổ tung chỉ thấy tô trầm một mặt muốn ăn đòn bộ dáng lười biếng mở miệng nói không cho ở một bên vũ hoàn nguyệt thật sự là không kèm được thổi phu một tiếng bật cười cái này cũng đưa tới đông hoàng thái nhất sắp ánh mắt giết người vũ h o n nguyệt che miệng nhỏ khoác tay h á o mở miệng nói ra ngụ ngượng, ngượng ngủ các ngươi tiếp tục phốc phốc vũ hoàn nguyện tiếng thứ hai phốc phốc triệt để đánh nát đông hoàng thái nhất tâm lý phòng tuyến ngay cả mặt mũi bộ biểu lộ đều biến vô cùng dữ tợn quanh thân khí thế không ngừng kéo lên cuối cùng ngừng kết nắm chắc thành quả đấm tay trái phía trên đáng giận nhân tộc sâu kiến dám chặt đức ta cùng với đông hoàng trung ràng buộc tự tìm cái chết sau đó dưới chân một cái tụ lực đàng không mà lên hướng về phía tô chầm đầu hùng hàng đập tới một q u y ề n này hắn thế tất yếu đem tô chầm đầu h à n h cái nát ấy đây chính là dám cướp hắn đông hoàng trung đánh đổi Hơn nữa, chỉ cần trước mắt cái này nhân tộc sâu kiến vừa chết không còn hắn năng lực chữa trị ra chỉ t r ư thiên tinh đấu đại trận liền có thể dễ như t r ở bàn tay đem vu tộc còn sót lại không nhiều tộc nhân tiêu diệt tô trầm nhìn xem trước mắt hô hào hữu tình a giảng buộc r a các loại liền hướng chính mình x ô n g tới đông hoàng thái nhất thoáng có chút im lặng thực sự là đem mình làm quả hồng mềm bót sau đó hắn lần nữa phát động cực hạ n bạo phát năng lực lại lấy ra từ ạt hụ dạ trên thân lấy được cự phủ chỉ làm ấ y hơi thở ở giữa tô trầm liền thu được kinh khủng tám mươi lần sức mạnh tăng thêm mà tô trầm bây giờ cũng bởi vì cực hạ buộc phát cao cao nổi lên mắt thịt làm vỡ nát y ph lộ ra cường tráng nửa người trên v u hoàn nguyệt nhìn xem trước mắt tô trầm biến hóa há hốc mồm ra gương mặt xinh đẹp v n g đỏ trong lòng vô cùng n g ư ỡ n g ngùng trầm ca thật sự là quá đẹp rồi v u quán nguyệt tâm bên trong ám đâm đâm suy nghĩ lại nghĩ tới phía trước cùng trầm ca v u hoàn nguyệt không khỏi lặng lẽ kẹp chặt hai chân ai nha không thể lại suy nghĩ v u hoàn nguyệt dùng sức lắc đầu hưng phấn mở miệng vì tô trầm hò hét trợ uy trầm ca cố lên đông hoàng thái nhất nghe được v u quán nguyệt cố gắng lên mà nói trong lòng k i n h thường càng là nồng nặc mấy phần chính mình thế nhưng là lấy lục thân cường độ chứ danh yêu tộc càng là một trong th Coi như không còn đông hoàng trung lục thân của mình cường độ cũng là nhân tộc sâu kiến đời này không cách nào sánh bằng tồn tại nhìn xem trước mắt gầy yếu tô trầm đông hoàng thái nhất vô cùng tự tin một q u y ề n của mình liền có thể đánh nổ cái này nhân tộc sâu kiến tô trầm đứng tại chỗ nhìn xem đông hoàng thái nhất nắm đấm cách mình càng ngày càng gần lộ ra một tia khinh miệt biểu lộ sau đó nhìn như nhẹ nhàng vùng ra nắm đấm của mình cái này khiến đông hoàng thái nhất càng tức giận hơn nhân tộc đáng chết sâu kiến d á m khinh thị ta đông hoàng thái nhất buộc phát ra chính mình toàn bộ năng lượng trên nắm tay sức mạnh nặng thêm mấy phần phanh hai quyền đụng vào nhau đông hoàng thái nhất trong lòng một quyền đem tô trầm đánh thành cho c h à n g cảnh cũng không có xuất hiện làm sao có thể cái này nhân tộc sâu kiến vậy mà tiếp nhận ta toàn lực một quyền đông hoàng thái nhất trong đầu mới mọc lên ý nghĩ này tùy theo mà đến chính là một hồi đau đớn kịch liệt a đông hoàng thái nhất kêu rên lên tiếng dù là hắn thân là lấy nhục thân chứ danh yêu tộc dù là hắn là không ai bị nổi mười hai yêu thánh cũng không chịu nổi dạng này kịch liệt đau nhức bởi vì tô trầm một quyền này đã đem đông hoàng thái nhất nguyên cả cánh tay đánh một cái nắp ấy đông hoàng thái nhất đau đã thần chí mơ hồ hắn đau đớn đỡ đầu trong lòng chỉ có một cái ý niệm、Chạy. mình không phải là trước mắt cái này nhân loại đối thủ cái gì nhất thiết phải nhất kích tất sát chính mình dây dưa tiếp nữa đều muốn bị nhân loại trước mắt nhất kích tất sát nghĩ tới đây đông hoàng thái nhất kéo lấy thân thể cao lớn cả người bắt đầu phi tóc lui lại nhìn xem đông hoàng thái nhất tốc độ ánh sáng chạy trốn tô trầm cũng là thoáng có chút kinh ngạc chỉ bất quá hắn rất nhanh phản ứng lại lấn người tiến lên cả người bay lượn đến đông hoàng thái nhất đỉnh đầu chân trái thật cao nâng lên sau đó mang theo tám mươi lần sức mạnh ra chỉ chân trái không hăng hướng về đông hoàng thái nhất đỉnh đầu tới đông hoàng thái nhất nội tâm cực độ hoảng sợ nhưng cũng không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào một c ỗ lực đạo to lớn đem đông hoàng thái nhất trực tiếp đập quỷ trên mặt đất sau đó máu tươi từ đông hoàng thái nhất thất khiếu điên cùng anh dũng mà ra chỉ chốc lát liền biến thành một cái huyết nhân tô trầm đại lực m ộ t c ước lại là đem đông hoàng thái nhất cho miễu sát uy tại đó đông hoàng thái nhất phản phất như là một cái tội nhân tiên cổ cho chết đi vu tộc tộc nhân c h u tội một màn này với lúc bị xa xa đế tuấn thu vào đ á y mắt nhìn xem đông hoàng thái nhất chết thảm tại tô trầm thủ h ạ đế tuấn trong lòng đột nhiên nhảy một cái cũng dẫn đến chư thiên tinh đấu đại trận đều có mấy giây dừng lại cơ hội tốt đế giang bắt được chư thiên tinh đấu đại trận dừng lại cơ hội. mang theo tộc nhân đ i ê n cùng tấn công yêu tộc đã thành bại thế ngược lại cũng không trách đế tuấn phản ứng như thế đông hoàng thái nhất thực lực hắn lại biết rõ rành rành đây chính là thập đại yêu t h á n h đứng đầu a sức mạnh thân thể gần với chính mình còn có đông hoàng trung pháp bảo này lấy hắn đ i ê n xem thu thập một cái nhân tộc sâu kiến còn không phải dễ như trở bàn tay kết quả đây đông hoàng trung vừa đối mặt bị lấy đi không nói đông hoàng thái nhất cũng bị tô trầm một c ư ớ c đập chết cái này nhân loại đến cùng lai l à gì đế tuấn bây giờ nội tâm bối rối vô cùng hắn theo bản năng ngắm nhìn một phía phát hiện mình tộc nhân cơ hồ mười không còn một đối mặt thế như trẻ tre vu tộc chỉ có mặc kệ làm thị phần hắn biết trận chiến đấu này bại sau đó hắn thật sâu đè m ộ t hơi âm thanh vang dội vang vọng tại toàn bộ chiến trường phía trên rút lui chương sáu trăm linh một giáp phục sinh chương sáu trăm linh một giáp phục sinh sinh tử tồn vong thời khắc yêu tộc cũng biểu hiện ra cường đại hiệp đồng năng lực chỉ thấy bọn hắn cấp tốc thu hẹp trận hình làm ra rút lui tư thái thật chặt đem đế tuấn bao phủ ở bên trong đế tuấn hít sâu m ộ t hơi điều động chư thiên tinh đấu đại trận、t、tinh thần chi lực đáp xuống p h i ế khu vực này tất cả tộc nhân đều là tăng lên mấy chục lần tốc độ chỉ chốc lát liền bỏ trốn mất dạng đế giang chúc k i ự u ô m bọn người nhao nhao dừng bước lại tốc độ này bọn hắn là không đ ổ i kịp đáng chết đế giang trên mặt tràn đầy không cam lòng chỉ thiếu chút nữa liền có thể toàn diện yêu tộc cũng không trách đế giang phản ứng như thế dù sao mặc dù mình chàng chiến dịch này đáp ứng đó cũng là dựa vào tô trầm cho yêu tộc tới một đánh bất ngờ nếu là bỏ mặc yêu tộc trở về chờ yêu tộc điều chỉnh xong thắng thua vẫn cũng chưa biết dù sao yêu tộc bây giờ tồn lưu thực lực, là muốn so với mình bên này mạnh cùng lúc đó đế tuấn cảm ứng được đế giang bọn người không tiếp tục tiếp tục truy kích khỏe miệng cũng là c Chư thiên tinh đáng ấ u huyền rượu đại đ trận cùng, vô h h k ô n lại, chết í chính Chính n mình cũng còn Thắng chuyện thường binh mình dưỡng thương vong có chút thẳng trọng. h thể chạy. chờ thời chút h điểm. có tộc có c tu trở tiêu diệt bại là là là ra, về, vô Đáng、chết. nghĩ tới đây đế tuấn trên mặt lộ ra một chút dữ tợn bởi vì người đó loại đánh chính mình trở tay không kịp không chỉ có tổn thất vô số tộc nhân ngay cả chính mình phụ tá đắc lực đông hoàng thái nhất cũng trận v o n g cũng dẫn đến đông hoàng trung cũng rơi vào tay địch xem ra muốn một lần nữa đề bạt một cái yêu thánh xem như thập đại không đúng chín đại yêu thánh đứng đầu đế tuấn trong đầu thoáng qua cựu anh bộ g á n g cựu anh âm hiểm xảo trá quỷ kế đa đoan xem như yêu thánh đứng đầu tựa hồ cũng không tệ đế tuấn còn không biết cựu anh đã bị tô trầm giết nếu để cho hắn biết chỉ sợ hắn thời khắc này biểu lộ nhất định vô cùng phấn khích đương nhiên đế tuấn cũng không thể biết biên r ơ i chiến trường tô trầm nhìn xem đế tuấn bọn người bỏ trốn mất dạng lập tức phát động huyết chi huyễn cảnh năng lực một đạo màu đỏ nhạt màn sáng vừa yêu tộc bão phủ đây là tô trầm từ tiến hóa biết nữ sĩ trên thân lấy được năng lực có thể đem tất cả yêu tộc thực lực á p chế đến một thành vốn là yêu tộc đều liệu mạng vận hành linh ẩn toàn lực chạy trốn đột nhiên bị rút đi chín thành linh ẩn dẫn đến hậu lực tiếp không tiến lên lực lực lực lực lực lớ Cũng lại k h ô n g có cơ h ộ i chạy trầm ố n giang đám người đuổi theo. Chờ đợi bọn hắn, là vô tình tàn Bị đế đám đuổi đợi sát. Chờ theo. Tô t là vô r nhìn xem trước mắt một màn hí kịch tính chất này hơi s ư ớ n g sở chính mình vốn định lợi dụng huyết chi h u y ế n cảnh suy yếu địch nhân thực lực điều này giảm xuống tốc độ của đối phương để cho đế giang bọn người có thể nhẹ nhõm đuổi kịp không nghĩ tới bên dưới trời xui đất hiến vậy mà đánh ra kinh người như thế hiệu quả tính toán ngược lại kết quả là tốt t ô trầm khẽ gật đầu một cái cười cười một bên vu h o ả n nguyện ánh mắt bên trong đều nhanh muốn bốc lên tiểu tinh tinh đây chính là mình nam nhân sao hơi hợt quyết định một hồi tháng bại của chiến tranh thật là quá cường đại mà đổi thành một bên đế giang mấy người cũng là kết thúc chiến đấu trừ bỏ đầu hàng yêu tộc tộc nhân bên ngoài đế tuấn cùng còn sót lại tám cái yêu thánh đã toàn bộ để tội vốn là r ứ t bỏ chư thiên tinh đấu đại trận đế tuấn cùng yêu thánh thực lực liền kém hơn đế giang cùng chúc cửu âm bây giờ yêu tộc lại vô tâm h a m chiến còn bị tô trở một m tay huyết chi h u y ế n cảnh cho biến thành trọng thương đế giang bọn người đối diện với mấy cái này yêu tộc thật sự giống như gió thu quét lá vàng Phanh t ô trầm túi đầu liếc mắt nhìn đế tuấn thi thể lại ngẩng đầu nhìn một mắt đế giang hơi có chút kinh ngạc ta muốn thi thể làm gì bên cạnh v u hoàn n g u y ệ t mở miệng giảng giải đến t ô trầm cái này đế tuấn thi thể thế nhưng là đ ồ tốt hắn nhưng là sáng thế thanh l i ê n biến thành sáng thế thanh l i ê n t ô trầm lên tiếng kinh hô khỏi cần phải nói liền chỉ là sáng thế hai chữ t ô trầm liền biết đây tuyệt đối là đ ồ tốt sau đó vội vàng mở miệng hỏi thăm sáng thế thanh l i ê n có tác dụng gì sáng thế thanh liền chính là tiên tiên linh bảo v u h o n nguyện mở miệng nói an vào sáng thế thanh liền sau lúc ngươi chịu đến công kích trí mạng có thể miễn dịch một lần tử vong đồng thời trong nháy mắt khôi phục tất cả thương thế tô trầm đã sớm nghe trợn mắt hốc m ồ n miễn tử đồng thời trong nháy mắt khôi phục tất cả thương thế đây không phải là g i a cường phiên bản giáp phục sinh sao bất quá đế tuấn mặc dù là sáng thế thanh liên biến thành nhưng mình cũng không thể gặm thi thể a sau đó hắn chỉ vào đế tuấn nói ý của ngươi là để cho ta gặm thi thể phốc phốc vu h o à n n g u y ệ t cười duyên một tiếng suy nghĩ gì trầm ca sáng thế thanh liên hóa thành đế tuấn sau đã đã mất đi phục sinh hiệu quả liền xem như ngươi gặm thi thể cũng vô dụng vu hoản nguyện có chút buồn cười nhìn xem tô trầm nàng cảm thấy trầm ca sợ không phải cái ngu cái kia tô chút chầm có nhăn máy lại, sau không Hoàng não. Nguyệt tới đầu đ Vũ ư tay t ra, nhắm ngay nhắm đế ấ n thi thể, một đó ạ o Hoàng trong ngoài, vào đậm đà đem đế đ màu bàn năng lượng Nguyệt lòng phun Tuấn bảy tay Sau từ thi thể vào phủ. Sau đó, Vũ phủ. ra vũ hoàn g nguyệt mở miệng nói ra t r ầ m ca ta mặc dù không am hiểu chiến đấu nhưng ta có luân hồi chi lực có thể đem đế tuấn biến trở về sáng thế thanh l i ê n vu hoàn g n g u y ệ t tiếng nói vừa ra thất thải quang mang tiêu tan đế tuấn thi thể biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một đoá thanh sắc hoa sen thanh liêm tản ra quang mang nhàn nhạt, nhạt lơ lửng giữa không trùng chậm chạp chuyển động q hơn nữa luyện hóa đế tuấn thi thể sau v u hoàn nguyện cảm giác chính mình đối với luân hồi chi lực lý giải sâu hơn một chút thậm chí đã có thể dùng luân hồi chi lực ngăn địch tô trầm cũng không có khắc khí hắn gật đầu một cái đưa tay nắm chặt cái kêu đó lơ lửng ở giữa không trung thanh liêm tại mọi người ánh mắt mong chờ phía dưới đem sáng thế thanh liêm đưa vào trong miệng trong tưởng tượng cần nhấm n u ố t c h à n g cảnh đồng thời không có xuất hiện thanh l i ê n vừa tới tô trầm bên miệng liên hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang chủ động chui vào trong miệng tô trầm tô trầm cảm giác cảm giác đến một dòng nước cấm từ xẻ qua cuối cùng rơi vào đan điển như thế nào trầm ca cảm giác được cái gì sao vũ h o à n nguyện mở miệng hỏi đế giang trúc cửu âm cũng là mong đợi nhìn xem tô trầm tô trầm vội vàng phát động su lợi tị hại cùng duy độ chi nhãn năng lực quan sát bên trong bản thân phát hiện trong đan điển ngoại trừ mấy chục cái linh ẩn quan đoàn còn có một đoá thanh sắc hoa sen mà cái này hoa sen thậm chí còn đang phát tán ra lực lượng phát tắc ảnh hưởng chung quanh linh ẩn quan đoàn trong lòng t ô t r ầ m vui mừng chẳng phải là nói tại thanh l i ê n tầm b ổ phía dưới chính mình linh ẩn quan đoàn cũng biết mang theo lực lượng phát tắc sau đó t ô t r ầ m vội và n g n g đầu hỏi thăm vu hoàn nguyện quán nguyện lực lượng phát tắc đến cùng là cái gì Chương 602, sáng thế phát tắc, chương 602, sáng thế phát tắc. Lực lượng phát tắc. thế phát thế phát phát Hoàng lượng sáng sáng Nguyệt trong mắt lóe lên 602, 602, mắt một t lóe Vũ tôi trầm gật đầu một cái mở miệng nói ra cũng không biết cái này lực lượng p h á p tắc có tác dụng gì sáng thế thanh liên vẫn còn có loại hiệu quả này vũ hoàn n g u y ệ t trong giọng nói mang theo nồng nặc trần kinh không chỉ có là vũ hoàn n g u y ệ t đế giang cùng chúc cửu âm cũng bị sáng thế thanh liên hiệu quả thật sâu c h ầ n kinh dù sao đây chính là lực lượng p h á p tắc ca cho dù là mười hai vu tổ có thể câu thông thiên địa cũng chỉ có thiên phú tuyệt luân tiểu mội mới có lực lượng p h á p tắc chẳng qua là tiểu mội niên kỷ có nhỏ nắm giữ luân hồi phát tắc quá mức non n t không cách nào phát huy ra sức chiến đấu thôi đây chính là lực lượng phát tắc lực lượng phát tắc rất lợi hại phải không tôi trầm nhìn xem phản ứng của mọi người k h é p tao mày nói đương nhiên lợi hại vu hoạn nguyệt đưa tay ra thất thải luân hồi chi quan g xuất hiện lần nữa ở lòng bàn tay ta nắm trong tay chính là lực lượng pháp tắc một loại tên là luân hồi có thể khôi phục sinh vật nguyên sơ dáng vẻ còn có thể quán nguyệt nết miệng lên một nụ cười liền đem thất thải quang mang đánh vào một cái yêu tộc tù binh trên thân yêu kiểu lên tiếng x u ấ t s i n h đạo chỉ thấy tên kia tù binh ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có thất thải quang mang tan hết sau vậy mà đã biến thành một cái lợn rừng vẫn là một cái một điểm yêu lực cũng không có lợn rừng tôi trầm nhìn trận mắt h ố mồm đây chính là luân hồi chi lực đừng nói tô trầm ngay cả đế giang cùng chúc cửu âm bây giờ cũng là hết sức không bình tĩnh bọn hắn mặc dù biết tiểu nội luân hồi chi lực có thể khôi phục sinh vật nguyên sơ dáng vẻ thế nhưng phải sinh vật cam tâm tình nguyện không có nửa phần phản kháng mới được cho nên tiểu nội một điểm sức chiến đấu cũng không có nhưng cái này yêu quái biến thành lợn dừng năng lực là cái gì tiểu nội ngươi đây là đế giang nhịn không được mở miệng hỏi thăm nhìn thấy đại ca bộ d á n g khiếp sợ vũ hỏa nguyệt mở miệng nói ra đây là ta luyện hóa đế tuấn sau đó lấy được năng lực mới tên là lục đạo luân hồi có thể cước ép để cho sinh vật luân hồi thành lục đạo bên trong tùy ý một đạo cái gì nhìn xem m ấ y người biểu lộ vũ hoàn g nguyệt tám ám đắc ý luyện hóa sáng thế thanh l i ê n sau chính mình đã hoàn thành hoa lệ thuế biến không nói những cái khác nếu để cho vũ hoàn g nguyệt lần nữa gặp phải cựu anh nàng có thể không chút nào phí chút sức lực đem cựu anh luân hồi thành một đầu chín đầu rắn đây chính là luân hồi pháp tắc sao không giống với đế giang cùng chúc cựu âm c h ầ n kinh tôi trầm nhìn cái này vũ hoàn g nguyệt thi triển luân hồi pháp tắc lo lắng mở miệng dò hỏi quán nguyệt đã ngươi đối pháp tắc lý giải vậy ngươi có biết hay không ta pháp tắc là hiệu quả gì mặc dù sáng thế thanh l i ê n đang lợi dụng lực lượng p h á p tắc ảnh hưởng trong cơ thể của tô trầm linh ẩn q u a n đoàn nhưng căn cứ vào tô trầm đoán chừng đoán chừng còn muốn một đoạn thời gian mình bây giờ không dùng đến lực lượng p h á p tắc không bằng trước t i ê n hướng vu hoản nguyệt thủ thủ kinh không ngờ vu hoản nguyệt lại lắc đầu sáng thế thanh l i ê n lực lượng p h á p tắc hẳn là gọi là sáng thế nhưng cụ thể hiệu quả gì ta cũng không biết dù sao lực lượng p h á p tắc là thế gian đại đạo huyền diệu vô cùng sáng thế tô trầm nhẹ nhàng nhai lấy cái tên này trong lòng vô cùng lửa nóng mặc dù bây giờ còn cần không ra nhưng sáng thế cái tên này nhất định là thập phần cường đại lực lượng phát tắc nói không chừng theo t ô t r ầ m đối với lực lượng pháp tắc lý giải thật sự có thể sáng tạo ra một cái thế giới nghĩ tới đây t ô t r ầ m đối với sáng thế pháp tắc vô cùng mong đợi nhưng hắn cũng biết bây giờ không phải là nóng nảy thời điểm mình còn có c à n g trọng yếu hơn sự tỉnh chờ đợi chính mình đi làm lấy được đông hoàng trung bây giờ mình đã thu được năm thanh chìa khóa theo thứ tự là đồ sơn tinh tuyết có thể tiên đoán thủy tinh cầu trinh ngậu quỳnh có thể biến ảo nhật n g u y ệ t thay phiên nhật n g u y ệ t ổ quay từ a xã dạ nơi đó bắt được có thể trực quan tăng thêm sức mạnh cự phụ còn có cựu thiên tức n g ư n cùng đông hoàng trung những bảo vật này huyền diệu vô cùng lại lẫn nhau liên quan t ô trầm thậm chí có loại dự cảm. tập hợp đủ tám cái bảo vật không chỉ có thể mở ra thang cốc thậm chí tám cái bảo vật ở giữa còn có thể lẫn nhau liên quan phát huy ra lực lượng càng thêm cường đại việc này không nên chậm trễ tô trầm quyết định bây giờ liền xuất phát sau đó hắn nhìn xem trước mắt v u hoàn n g u y ệ t ba người mở miệng nói ra tất nhiên vua yêu chi chiến đã kết thúc vậy ta liền nên đi muốn đi sao v u hoàn n g u y ệ t nghe được tô trầm lời nói có vẻ hơi ngoài ý muốn ánh mắt bên trong t o á t ra nồng nặc không m u ố n nàng còn tưởng rằng trầm ca sẽ lưu lại vua yêu bí cảnh cùng mình hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ không nghĩ tới phân biệt càng là như vậy đột nhiên t ô trầm đem vu h o à n n g u y ệ t biểu tình không thôi thu hết vào mắt chỉ thấy hắn mỉm cười mở miệng nói ra quán n g u y ệ t ngươi nguyện ý đi theo ta không đi theo ngươi vũ h o à n nguyện xứng sở không tệ t ô trầm gật gật đầu mở miệng nói ra ta có một phe tiểu thế giới trong tiểu thế giới còn có ngươi rất nhiều tỉ bội cùng một chỗ nghe được tô trầm lời nói vu h o à n n g u y ệ t đầu tiên là xứng sở lập tức rất nhanh liền bình thường trở lại cũng đúng trầm ca loại này đỉnh thiên lập địa nam nhân không có khả năng chỉ có chính mình một nữ nhân liền đế giang cùng chúc cựu âm đều không biểu hiện ra cái gì bất mãn dù sao thế giới dưới đất cường giả vi tôn có thể lực cường nhiều mấy người nữ nhân thì thế nào chỉ cần đối với quán nguyệt hảo liền có thể v u hoàn nguyệt bây giờ chính xác lâm vào xoắn suýt mặc dù mình rất muốn cùng trầm ca đi nhưng mình đã cùng hai vị ca ca sinh sống hơn ngàn năm chính mình v u hoàn nguyệt liếc mắt nhìn đế giang cùng chúc kiểu âm có nhìn về phía tô trầm cái này cứu mình cứu được vô tộc nam nhân trên khuôn mặt nhỏ nhắn dần dần lộ ra thần sắc kiên định hảo trầm ca ta đi với ngươi rõ ràng v u hoàn nguyệt đã làm ra lựa chọn tô trầm mỉm cười dát vũ hoàn n g u y t a y hướng về phía đế giang cùng chúc k i u âm gật đầu một cái sau đó lợi dụng đồng bộ chuyển thanh năng lực để cho tiểu hải mở ra tiểu thế giới cửa vào một đạo bạch quan g thoáng qua tô trầm cùng vũ hoàn nguyệt từ biến mất tại chỗ không thấy chỉ để lại đế giang cùng t r ú c cửu âm hai mặt nhìn nhau thân xác đều là hết sức phức tạp tiểu nội tìm được thực sự yêu thương mình đương nhiên muốn chúc phúc nhưng gần ngàn năm ở chung trong lòng bọn họ vẫn còn có chút không lớn tiểu thế giới tô trầm mang theo vu hoàn nguyệt tiến nhập tiểu thế giới vũ hoàn nguyệt lập tức liền bị cảnh tượng trước mắt làm trần kinh quá đẹp vu hoàn nguyệt trong miệm tự lẩm bẩm đây quả thực là nhân gian tiến cảnh vũ hoàn n g u y ệ t từ xuất sinh ra liền sinh hoạt tại vu yêu bí cảnh ở trong mà vu yêu bí cảnh bởi vì vu yêu đại chiến nguyên nhân trinh chiến không ngừng bầu trời cùng thổ địa cũng là hoàn toàn đ ỏ đầu đột nhiên đi tới c ặ b ấy vũ hoàn n g u y ệ t thậm chí có một loại một hạt phù dù gặp thanh thiên cảm giác tô trầm nhìn xem vũ hoàn n g u y ệ t bị khiếp sợ không kềm chế được dáng vẻ túi người cưng chiều méo méo vũ hoàn n g u y ệ t khuôn mặt nhỏ mở miệng nói ra đi ta dẫn ngươi đi thấy ngươi tìm u ộ i kỳ thực căn bản không cần tô trầm nói lý thư nghi đám người đã sớm phát hiện tô trầm lại mang về một cái tìm u ộ i n h o n h o xông tới hiếu kỳ đánh giá người mới tới này tì thế giới trên mặt đất tin tức chương 603, t h ế giới trên mặt đất tin tức vu hoản n g u y ệ t bị một đám không thua gì mỹ nữ của mình vây quanh trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao chỉ có thể dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía tô trầm bộ dáng này lại gây chúng nữ một hồi trêu chọc ai u tiểu nội mội, mội thẹn thùng triệu tiểu tình trêu đùa tốt tốt đừng vây quanh một hồi trầm can lên đau lòng long nữ băng cũng là cười duyên mở miệng tô trầm nhìn xem chúng nữ đùa dỡn nếp miệng lên một nụ cười mở miệng nói ra triệu tiểu tình tại quán nguyện trong mắt ngươi mới là tiểu mượm mội, mội quán nguyện đã bốn nghìn ba trăm tuổi cái gì tôi tô trầm tô không để ý khiếp sợ của các nàng hướng về phía tư thanh định mở miệng nói thanh định ngươi mang theo quán nguyệt chọn một cái gian phòng về sau nàng chính là các ngươi tỉ mội tư thanh định gật gật đầu đứng dậy lôi kéo vua hoàn nguyệt hướng biệt thự đi đến hai người vừa đi vừa nhẹ dọn giao đơn tư thanh định ôn nu lời nói để cho vua hoàn nguyệt dần dần bỏ xuống trong lòng cảm giác khẩn trương tôi trầm nhìn xem v u hoàn nguyệt biến hóa gật đầu một cái Quả nhiên, thanh định lại à m càng chính mình chí y trong trong không, không cần phải nói thanh tình sau vu hoàn nguyện động dùng luân hồi chi lực hung hăng cải tạo một chút tiểu thế giới trong tiểu thế giới nhiều hơn rất nhiều thiên nhiên cơ sở giải trí cây cối hóa thành đu dây dòng nước hóa thành sản nhún các loại để cho chúng nữ hưng phấn không thôi chỉ dùng hai ngày vua hoản nguyệt đã trở thành đoàn sùng mà tô trầm cũng là tại chúng nữ đồng hành hiếm thấy thanh nhàn hai ngày sau đó hắn liền trở lại thế giới dưới lòng đất tiếp tục tìm kiếm còn lại ba thanh chìa khóa mấy chục đạo băng thương bắn nhanh mà ra tô trầm trước mặt tựa như quỷ hồn một dạng sinh vật ứng thanh ngã xuống đất vô số quỷ hồn gầm thét kêu t h ả m bị dẫn dắt đến giữa không chúng ngưng kết thành một thanh viết vạn quỷ phiên chữ hồn tiên rớt xuống đất tô trầm tiến lên một bước đem quỷ hồn rơi xuống vạn quỷ phiên nhặt lên vạn quỷ phiên là thanh thứ bảy chìa khóa càng là có thể bây í c ả giờ chỉ còn lại cuối cùng một cái chìa khóa sau đó tô trầm tâm niệm khét động phát động khiêu dược không gian năng lực đi ra quỷ tộc bí cảnh về tới thế giới dưới đất đang lúc tô trầm lấy ra thủy tinh cầu vừa muốn hỏi thăm đồ sơn tinh tuyết bí cảnh cuối cùng thời điểm đồ sơn tinh tuyết âm thanh lại là trước tiên vang lên trầm ca có cái gọi rèn nhị nữ nhân tới tìm ngươi nói là có chuyện vô cùng khẩn cấp đồ sơn tinh tuyết ngữ khí mang theo vài phần lo lắng có cho nói cái này rèn nhị cũng là nữ nhân của ngươi cái gì tôi trầm hơi xứng sở sau đó mở miệng dò hỏi rèn nhị không phải tại ma đô vì ta chế tạo người máy trí năng sao làm sao sẽ xuất hiện tại thế giới dưới mặt đất trầm ca rèn nhị không thấy ngươi cái gì cũng không chịu nói ngươi vẫn là chính mình trở về hỏi nàng à. t ô trầm thu hồi thủy tinh cầu trong lòng âm thầm suy tư rèn nhị mười phần n g mình cho dù là tưởng niệm chính mình cũng không khả năng bỏ xuống công t ắ c trên tay đến chỗ này thế giới bên dưới tìm chính mình Trừ phi tô trầm con người đột nhiên co r ụ t lại một cố không tốt ý niệm ở trong lòng quanh quẩn Trừ phi ma đô có biến nghĩ tới đây tô trầm lập tức mở ra khiêu dược không gian trở lại hồ tộc bí cảnh tô trầm vừa mới đi vào hồ tộc bí cảnh đồ sơn tinh tuyết đồ sơn có cho cùng r e n n y liền thật chặt xuống tới h i ệ n nhiên là cũng tại cửa vào đợi chờ mình đã lâu tô trầm hướng về phía đồ sơn tinh tuyết cùng đồ sơn có cho khẽ gật đầu sau đó nhìn về phía rèn n h mở miệu dò hỏi rèn n h ma đô thế nào trầm ca làm sao ngươi biết j e n n y hơi kinh ngạc trầm ca là thế nào biết ma đô phát sinh biến cố có thể để ngươi bỏ xuống công tắc trên tay tới tìm ta ngoại trừ ma đô có biến ta nghĩ không ra khác j e n n y gật đầu một cái sau đó mở miệng nói ra trầm ca ngay tại vài ngày trước người máy trí năng nghiên cứu thành công nhưng j e n n y trên mặt lộ ra thương tâm c h i sắc nhưng người máy trí năng làm phản rồi cái gì làm phản rồi j e n n y chuyện này rốt cuộc là như thế nào là vương thế sung j e n n y cắn răng nghiến lợi mở miệng nói người máy trí năng nghiên cứu sau khi thành công ta dựa theo trầm ca yêu cầu bắt đầu đại l ư ợ ngay chế c tạo á sau rèn nị miêu tả tôi chấm á sắc mặt tâm chấm đáng sợ cái này đáng chết vương thế sung phía dưới cái tia cái gì cũng không được còn dám khắp nơi chê hoa kẹo cỏ bất quá tôi trầm vẫn là tính khí nhẫn mại do hỏi vương thế sung điểm này mèo ba chân bản lĩnh có thể đánh được người máy trí năng tưởng nhớ g i a o không giống với những người máy khác nàng có được đứng đầu trí tuệ genny lắc đầu mở miệng giảng giải đến nàng cảm thấy tự thân vũ lực không trọng yếu cho nên thỉnh cầu ta tháo bỏ xuống nàng tất cả vũ trang toàn bộ thay đổi thành vi xử lý thuận tiện nàng xử lý càng nhiều tin tức hơn thì ra là như thế chủ nhân tưởng nhớ g i a o bây giờ xử lý số liệu năng lực mười phần biến thái liền ta đều không sánh được nàng đã dẫn dắt làm phản người máy chiếm lĩnh ma đô tuyệt đại đa số địa bàn ta tới tìm ngơi thời điểm thậm chí đã bao vây vương thế sung toàn bộ dù là tô trầm đã có chuẩn bị tâm lý cũng không nghĩ đến sự tỉnh lại là nghiêm trọng như vậy nói không chừng mado bây giờ đã l u ô n hãm nghĩ tới đây tô trầm đối với vương thế s u n g hận ý lại nhiều mấy phần cái này thành sự không có bại sự có thừa đồ vật chờ mình trở về mado nhất định phải đem hắn chém thành m u ơ n mảnh sau đó tô trầm nhìn về phía đồ sơn tinh tuyết mở miệng d o hỏi tinh tuyết cách mặt đất tâm hoàn toàn phá toái còn bao lâu đoán chừng còn có trên dưới nửa tháng đồ sơn tinh tuyết hồi đáp tô trầm k ẽ gật đầu nửa tháng sau thời gian đầy đủ sau đó hắn lôi kéo rèn n g phát động thiêu d ư c không gian năng lực đi trở về mado chương 604, t ư ở n g nhớ dao chương 604, t ư ở n g nhớ dao mado vương thế sung tổng bộ ca o úc ở l ầ u chót một gian nhỏ hẹp trong văn phòng vương thế sung cùng vài tên may mắn còn sống sót thủ hạ đang mặt mày ủ rột đ à m luận sự t ì n h lão đại người máy trí năng đại quân đã đem chúng ta bao vây bây giờ ngay cả ca o úc tầng dưới chốt đều bị các nàng chiếm lĩnh chúng ta làm sao bây giờ à m ở miệng chính là một cái mặt khổ qua nam tử trung yên đương nhiên cụ thể là bởi vì người máy trí năng vây k h ô n mới biến thành mặt khổ qua vẫn là trời sinh số khổ liền không rõ ràng vương thế sung thở thật dài trong lòng tràn đầy khổ tâm mẹ nó sự tình làm sao lại tiến triển đến nước này đâu d è n ý nghiên cứu ra người máy trí năng thời điểm chính mình cũng đi đi thăm một chút những người máy kia đều là thân thể khác nhau mỹ nữ đặc biệt là vì chính mình giới thiệu người máy trí năng tư giao cùng là người máy trí năng tư giao tự nhiên cũng là đẹp không gì sánh được càng làm cho vương thế s u n g động tâm là tư giao ăn nói động tác càng mang theo mấy phần linh tính c ù n g tư giao ở chung bên trong vương thế s u n g vậy mà cũng có một tia muốn long sĩ đầu cảm giác cái này nhưng làm hắn sướng đến phát rồi rồi mấy phen suy tư chi dấu vết hà nội với tư giao phát khởi mãnh liệt thế công mới đầu hắn vẫn không cảm giác được phải có cái gì dù sao tư giao đẹp hơn nữa cũng là người máy trí năng người máy không phải liền làm u ố n phục vụ nhân loại đi phục vụ phục vụ chính mình thế nào có thể để hắn không nghĩ tới tư giao không chỉ không có đáp ứng hắn truy cầu ngược lại mặt lệnh cự tuyệt hắn càng làm cho hắn tức giận là sau đó mấy lần gặp mặt tư giao cũng là một bộ bộ dáng công sự công bạn cuối cùng thậm chí vậy mà t r á n h chi không thấy cái này khiến từ trước đến nay mỹ nữ vòng quanh vương thế s u n g sao có thể nhẫn tất nhiên tư giao cho thể diện mà không cần vậy hắn cũng không cần lựa mặt mũi thế là hắn càng ngày càng bạo nghĩ đến một cái kế hoạch to gan đáng tiếc hắn thật vất vả tiếp lấy nói chuyện cơ hội đem tư dao hẹn ra vừa triển lộ một k i a ác ý tư dao liền một bên kêu cứu vừa chạy tiếng kêu cứu bị đi ngang qua người máy trí năng nghe được ác độc mà trừng trị vương thế sung một trận cuối cùng liền phát triển thành tư dao mang theo người máy trí năng đại quân phản loạn dần dần chiếm lĩnh ma d o phanh nghĩ tới đây vương thế sung hung hăng nện bàn một cái khắp khuôn mặt là dữ tợn cho thể diện mà không cần gái đ i ề m thúi dám chiếm lĩnh tô tiên sinh ma đô vương thế sung nữ khí hưng ác rất có một chút chó cậy gần nhà gà cậy gần c h u ồ n hương vị các loại tô tiên sinh trở về ta nhất định phải hắn thật tốt bất quá vương thế sung đã quên đi rồi tô trầm để cho dẹn nghỉ nghiên cứu phát minh người máy trí năng dự tính ban đầu là vì cho mình tìm thêm mỹ nữ tăng thêm phản lợi bội xuất theo lý thuyết những thứ này người máy trí năng tại bị sản xuất ra một k h ắ c này bắt đầu liền bị dán lên tô trầm nhãn hiệu vương thế sung đánh tư giao chú ý này bằng với đem bàn tay hướng tô trầm hậu cung nếu là tô trầm thật sự trở về người máy trí năng đại quân tất nhiên muốn thu thập nhưng đứng mũi chịu xảo nhất định là hãn vương thế sung nhưng tức là vương thế sung bây giờ cũng không có ý thức được điều ấy hoặc có lẽ là kể từ ma đô bị tô trầm thống trị sau toàn bộ ma đô an bình vô cùng h ắ n cái này ma đâu người nói chuyện mỗi ngày qua mười phần ă n nhàn đã có chút đắc ý q u y ế n h ì n h chỉ thấy hắn nhìn xem mặt khổ qua nam nhân mở miệng nói rèn nỉ không phải đi tìm tô chầm sao bây giờ có tin tức không mặt khổ qua nam nhân lắc đầu mở miệng nói ra vương tổng rèn nỉ đã rời đi cao ốc nửa tháng nếu là tìm được tô tiên sinh lấy tô tiên sinh năng lực chạy tới nơi này không dùng đến lâu như vậy cho nên vương thế s u n g sắc mặt c h n g nhận tựa h ồ nghĩ tới điều gì không tốt chuyện mặt khổ qua nam nhân tiếp tục mở miệng giàn giải cho nên ta suy đoán rèn nỉ cũng không có đột phá đại quân vây quanh đoán chừng đã lọt vào tư giao độc thủ ngược lại cũng không trách mặt khổ qua nam nhân tuyệt vọng như vậy dù sao trong khoảng thời gian này hắn cũng mang theo vương thế sung thủ hạ cùng tư giao đại quân giao thủ rất nhiều lần biết rõ bọn này người máy trí năng lợi hại đừng nhìn những người máy này một cái chiến lược không mạnh nhưng giữa hai bên phối hợp ăn ý tiến thối có bộ kỷ luật nghiêm minh cái này có thể so sánh chính mình đám này các dị năng giả mạnh hơn nhiều mà rèn lì thực lực cũng liền cùng một cái người máy chiến lược tương xứng phá vòng vây tỷ lệ không nói là vì không cũng cơ hồ là chuyện không thể nào làm được vương thế sung bị sợ đặt mông ngồi ở trên ghế mồ hôi lạnh không cầm được ra bên ngoài bốc lên vậy phải làm sao bây giờ bây giờ tư giao lãnh đạo người máy trí năng đại quân đã chiếm lĩnh ma đô càng bao vây chính mình toàn bộ dưới tay mình những dị năng giả này sớm đã chết chết tàn thì tàn cơ hồ đã làm mười không còn một chỉ sợ không ra ngày mai người máy trí năng liền có thể công tới đến lúc đó tư giao cái k i a gái điếm túi tuyệt đối không có khả năng bông tha mình vương thế sung ngược lại là còn có chút tự mình hiểu lấy căn bản không có chờ mong tư giao có thể bông tha hắn ghen n y ngươi có thể nhất định muốn phá v ò vây thành công a vương thế sung ngoài miệng bắt đầu cầu nguyện cũng không phải lo lắng rèn nỉ an ủi h ắ n chỉ là lo lắng cho mình thôi một cái từ đầu đến đôi í ế t kỳ g ạ không chút nào nghĩ lại nếu không phải hắn đối với tư giao sinh ra không nên sinh ra ý nghĩ d è n nhì như thế nào lại bốc lên lớn như thế phong hiểm đi p h a vây đúng lúc này một cái thủ hạ phá cửa mà vào trên mặt viết đầy kinh hoàng lão đại không xong người máy đánh lên tới cái gì trong văn phòng đám người giảng giải cực kỳ hoảng sợ vương thế sung bị kinh h á i trực tiếp từ trên ghế đứng lên thậm chí bởi vì quá độ kinh hoàng một cái không có đứng vững vừa hung áp ngã tại trên ghế đánh đánh tới chỗ nào vương thế sung run lập cập mở miệng trong ánh mắt tràn đầy đối tử vong sợ hãi、Phang. cửa phòng làm việc bị một cố cự lực phản hung hăng b ắ n bay đánh vào tới báo tin tên thủ hạ kia trên thân cương đại lực trùng kích để cho đại môn chia năm t r ă bảy tên thủ hạ kia cũng bị đánh bay mấy mét hung hăng ngã tại trên bàn công tác đã mất đi động tĩnh lộc cộc vương thế sung nuốt nước miếng một cái không dám tin liếc mắt nhìn ngay tại trước mặt mình thủ hạ cùng chỗ cửa lớn chỉ thấy một đội ước c h ư n g bày tám gã người máy trí năng xuất hiện tại vương thế sung trong tầm mắt người máy trí năng xuất hiện một khắc này phản phất toàn bộ văn phòng đều sáng mấy phần chỉnh t một m bảy mươi lăm triệu cao đen dài thẳng tóc gương mặt tinh xảo thân mang bó sát người màu đen y phục tác chiến phát họa ra hoàn mỹ thân hình nhìn xem liền có thể câu lên nam nhân chỗ s â u nhất dục vọng bất quá vương thế sung lại là không dành thưởng thức những thứ này bởi vì hắn biết những thứ này nhìn m ư ờ i phần mỹ lệ người máy trí năng l à tới lấy hắn mặc chó chỉ thấy cái này vài tên người máy trí năng chậm d ã i chia hai bên chiến lực một cái màu nâu c u ộ n tóc cầ lớn mang theo mắt kiếm gọt vàng thân mang nghề nghiệp chế phục h ỉ đen dày cao g ó t mỹ nữ chậm dãi đi đến bên cạnh vương thế sung chính là tư giao tư giao trên mặt phảng phất mang theo tuyến cổ bất hóa hà băng nhìn xem vương thế sung sợ đến phát dôn bộ dáng cười khinh mỹ chiều cao không có vương thế sung cao、nàng. bây giờ khoanh tay xem kỹ lấy vương thế sung lại cho người ta mang đến một loại cư cao lâm hạ ảo giác chỉ thấy tư dao môi son khẽ mở mở miệng nói vương thế sung đã lâu không gặp chương sáu trăm linh năm ngươi rất không tệ chương sáu trăm linh năm ngươi rất không tệ mắt thấy tư dao đứng ở trước mặt mình vương thế sung cũng lại áp chế không nổi nội tâm mình đối với sợ hãi tử vong hắn lại đặt mông ngồi về trên ghế làm việc khoe miệng kéo ra một vòng gượng gạo nụ cười mở miệng nói ra tư dao phía trước cũng là hiểu lầm người nghe ta giải ba vương thế sung lời còn chưa nói hết liền bị tư dao lấn người tiến lên một cái tắt hung hăng v u n g đến trên mặt cuối cùng không thể nói ra khỏi miệng cái chữ kêu cũng ác hung ác u ố t xuống ngâm miệng lại để cho ta từ ngươi trong mồm chó nghe được một chữ ta lập tức đem ngươi từ nơi này ném ra bên ngoài vương thế s u n g bột mặt không cầm được gật đầu không dám nói nhiều một câu mặc dù vương thế s u n g người mang dị năng nhưng hắn bây giờ đối mặt thân thủ cùng người bình thường không khác tư dao càng là nửa phần phản kháng đều để đề lên không nổi hắn sợ hắn sợ chỉ cần mình vừa đậu thủ tư dao sau lưng người máy trí năng liền sẽ đem hắn xé thành mảnh nhỏ chỉ có thể ở trong lòng không ngừng đem hy vọng ký thác tại tô trầm hy vọng tô trầm có thể nhanh lên chạy đến bình định cuộc phản luận này giải cứu chính mình t g i a o nhìn xem trước mắt vương thế s u n g cái này hèn nhát dáng vẻ trên mặt vẻ trào phúng càng nồng đậm chỉ như vậy một cái nhuyễn chân tôn một dạng nam nhân cũng xứng t r e o chọc chính mình thực sự là chê cười cùng lúc đó tô trầm cùng gen n y cũng là thông qua tiểu hải đi tới mado tiểu hải tiến hóa thành huyền vũ sau đó gấp rút lên đường phương thức đã xảy ra biến hóa cực lớn rốt cuộc không cần lại cưới tại tiểu hải trên lưng nói mát bây giờ tô trầm chỉ cần tiến vào tiểu thế giới để cho tiểu hải tự bay hướng về chỗ cần đến là được rồi hơn nữa tốc độ cũng đã nhận được bay vọt về chất nguyên bản từ nam thành hố trời đến ma đô cần mấy ngày thời gian bây giờ không ra một ngày tiểu hải liền có thể đến đi qua lần này ma đô hành trình tô trầm đối với tiểu hải bây giờ tốc độ cũng là hết sức hài lòng tại tiểu hải nhắc nhở tô trầm ma đô đến thời điểm tô trầm cũng là mang theo dẹn nhì từ tiểu thế giới đi ra đi tới ma đô trong thành phố mới xuất hiện tại ma đô trong phòng trên đường phố tô trầm liền bị một màn trước mắt chấn kinh đến hắn trong dự đoán ma đô bị người máy trí năng chiếm lĩnh đổ nát thế lương tức bóc đốt giết sự tỉnh cũng không có xuất hiện ngược lại là bọn này người máy đang có tự an bài nguyên trụ cư dân tiến hành đủ loại việc làm ngay ngắn trật tự cảnh tượng phản phất để cho tô trầm về tới trước khi tập thế toàn bộ thành phố khắp nơi đều là những thứ này chỉ có thể người máy tịnh lệ thân ảnh cho ma đô tăng thêm một đạo xinh đẹp phong cảnh mặc dù những người máy này thái độ đối đãi nhân loại không thể nói là k h á c h khí nhưng cũng tuyệt đối không ngang ngược chính là tô trầm có chút bất ngờ nhìn r e n n i một mắt r e n n i lập tức lĩnh hội tô trầm ý tứ mở miệng cùng tô trầm giải thích nói trầm ca người máy trí năng trí thông minh cực cao bọn hắn biết muốn thống trị ma đô liền không thể rời bỏ những người bình thường này cho nên cũng sẽ không đối với nhân loại làm ra cái gì chuyện gì quá phận tôi chầm gật đầu một cái trong lòng đối với vương thế sung tức giận lại nhiều mấy phần dứt bỏ hệ thống phản lợi không nói nếu là không có vương thế sung huyên nào cái này ý đồ xấu những thứ này chỉ có thể người máy tuyệt đối là chính mình một sự giúp đỡ lớn bây giờ lại đứng ở mặt đối lập của mình cái này đáng chết vương thế sung sau đó hắn mở ra x u lợi tị hại cùng duy độ chi nhãn năng lực bắt đầu cẩn thận tìm kiếm thành phố này cuối cùng tại vương thế sung trong các Úc, phát hiện vương thế sung đám người thân ảnh mặc dù xú lợi tị hại cùng duy độ chi nhãn không thể thấu thị cũng không thể để tô trầm nhìn càng xa nhưng mỗi người thể nội linh ẩn quan đoàn vẫn là có thể nhìn thấy chỉ có vương thế sung trong các ư c tụ tập tương đương nhiều linh ẩn quan đoàn còn có bảy tám cái hoàn toàn giống nhau linh ẩn quan đoàn cái này bảy tám người nhìn chính là vây quanh vương thế sung người máy trí năng đáng nhắc tới chính là tại su lợi tị hại cùng duy độ chi nhãn quan c h ắ c phía dưới người máy trí năng thể nội linh ẩn quan trắc phía dưới người máy trí n n g thể nội l n h ẩn q u n t c phía dưới n g ư i máy trí n n g thể i âm thầm ngạc nhiên công nghiệp hiện đại dây chuyển sản xuất chính là lợi hại không chỉ có thể đại lượng chế tắc giống nhau như lúc mỹ nữ liền thể nội linh ẩn cũng là hoàn toàn giống nhau sau đó tô trầm liền mở ra khiêu dược không gian năng lực lôi kéo chân ni thủ xuất hiện ở vương thế s u n g cao ốc nội bộ theo tô trầm thân ảnh xuất hiện bảy tám g ã người máy trí năng trong nháy mắt cảnh giác các nàng chưa thấy qua tô trầm không biết người này đến cùng là lai lịch thế nào bất quá r ẹ n nhí lại là bọn hắn người quen biết cũ chính các nàng cũng biết bọn họ đều là r ẹ n nhí chế tạo ra cái này cũng là các nàng không có lập tức động thủ nguyên nhân mà tô trầm cùng r ẹ n nhí vừa tới vương thế sung văn phòng liền thấy vương thế sung bị hai tên người máy trí năng chống trọi mặc cho hắn ra sức giấy giụa cũng đều không thể động đậy mà trên thân vương thế sung đã bị lớn nhỏ không đ ề u thật sâu nhàn nhạt, nhạt vết thương tràn ngập trong vết thương chảy ra máu tươi đã đem hắn n h u ộ n thành một cái huyết nhân đứng tại vương thế sung trước mặt chính là một mặt hận ý tự dao ở giữa tư dao trong tay cầm một cái dao gọt trái cây bản sự lưỡi đao sắp bén đã nhiều hơn nữa lần vạch về phía vương thế sung sau biến t h o á n g có chút cuốn lưỡi lao mà lần này tư dao mục tiêu là vương thế sung trái tim chỉ cần đủ hơi một n a m này cái này cóc ghẻ mà đòi ăn thị thiên nga ác tâm nam nhân liền sẽ bị biến thành một cốt h i thể trong mắt tư dao tràn ngập không hiểu đ i n cuồng hận ý trả thù k h á i lộ ra nàng giống một cái từ địa ngục báo thù trở về nữ thần dừng tay r e n nhì thấy cảnh này vội vàng mở miệng n g ă n cản nghe được r e n nhì âm thanh tư giao đầu tiên là xứ sở lập tức quay đầu thoáng có chút kinh ngạc mở miệng nói r e n nhì là ngươi ta không phải là đã phóng ngươi rời đi sao ngươi như thế nào lại trở về r e n nhì hơi hơi kinh ngạc mở miệng dò hỏi ngươi là cố ý thả ta rời đi đương nhiên tư giao gật đầu một cái là ngươi chế tạo ta hơn nữa chuyện này cùng ngươi cũng không quan hệ đã ngươi không muốn gia nhập vào ta ta đương nhiên muốn thả ngươi rời đi t ô trầm ở một bên cũng là bừng tỉnh đại ngộ kể từ hắn trở lại ma d o sau đó trong lòng cũng là hơi nghi hoặc một chút hắn nhưng là tận mắt thấy những thứ này người máy trí năng phối hợp vô cùng ăn ý trên thân lại có vô cùng dụng cụ t ậ n tiến có thể nói mỗi một cái người máy cũng là một đài siêu cấp đại não vẹn toàn viễn trình liên lạc các mê gia giám sát các loại chức năng ma d o tại cái này chút người máy trí năng k h ô n g chế vô luận là chuyện gì đều sẽ bị bọn hắn phát hiện chỉ cần một cái người máy phát hiện chẳng khác nào bị tất cả chỉ có thể người máy phát hiện tại loại này thiên la địa vong phía dưới rèn mỹ lại còn có thể từ ma đô móc ra cho mình báo tin quả thực là kỳ tích nghe xong tư giao giảng giải tô trầm mới biết được thì ra r ẹ n nhỉ là tư giao cố ý phóng r ẹ n nhỉ đi nghĩ tới đây tô trầm cũng làm m ở miệng tán dương hoan có đầu nợ có chủ không tệ tựa hồ cảm thấy chưa đủ tô trầm lại hướng tư giao giơ ngón tay cái lên tư giao người rất không tệ tư giao cũng không có bởi vì tô trầm tán dương lộ ra biểu tình mừng rỡ người là ai vương thế sung lúc này cũng phát hiện tô trầm giống như bắt được cây cỏ cứu mạng hướng tô trầm cầu cứu tô tiên sinh cứu ta chương sáu trăm linh sáu vương thế sung kết cục chương sáu trăm linh sáu vương thế sung kết cục tô tiên sinh tư giao trên mặt xuất hiện trong nháy mắt lên người nhưng sau đó hắn liền phản ứng lại nam nhân trước mắt này chính là trong truyền thuyết ma đô thực tế trưởng k h ô n g giả tô trầm bây giờ tư giao nội tâm không khỏi cực kỳ khẩn trương đứng lên tô trầm đại danh nàng đã sớm như sấm bên hai hắn thực lực cường đại đến tình cảnh chính mình cũng theo không kịp song nghĩ tới đây tư giao không chỉ có chút tuyệt vọng chỉ thiếu chút nữa chỉ thiếu chút nữa liền có thể giết chết vương thế sung đáng tiếc bây giờ tô trầm trở về tư giao rất rõ ràng biết tô trầm có giải quyết dứt khoát tính quyết định tác dụng bây giờ sự tỉnh chính mình sớm đã thoát ly trường khống hết t h ể sự tỉnh phát triển đều phải nhìn hắn thái độ nếu là hắn đứng tại vương thế sung bên kia chính mình đừng nói là giết chết vương thế sung thậm chí bao gồm mình tại bên trong tất cả người máy trí năng sinh tử cũng đều tại hắn một ý niệm tư giao không khỏi cực kỳ khẩn trương đứng lên một đôi mắt to nhìn chòng chọc vào tô trầm tô trầm tự nhiên cũng là cảm nhận được sau lưng đạo này ánh mắt nóng bỏng bất quá hắn lại không có làm ra bất kỳ đáp lại nào ma đô thay đổi thiền căn hậu quả hắn sớm đã hiểu rõ tin tưởng Sai không ở tư giao? mà là tại trước mắt vương thế sung nghĩ tới đây tô trầm trong ánh mắt thoáng qua một tia lăng lệ hắn nhìn xem ngồi phịch ở trên ghế vương thế sung mở miệng ra lệnh đứng lên vương thế sung nghe được tô trầm mệnh lệnh liên tục không ngừng đứng lên trên mặt hiện ra sống sót sau tai nạn may mắn tô tiên sinh ngài có thể rốt cuộc đã đến sau đó vương thế sung chỉ vào tô trầm sau lưng đám kia mỹ nữ người máy tiếp tục mở miệng nói tô tiên sinh chính là các nàng là bọn hắn chiếm lĩnh ma đô còn có nàng vương thế sung ngón tay lại chỉ hướng tự giao nàng chính là kẻ cầm đầu vương thế sung dáng vẻ giống như là cậu tìm tới chính mình chủ nhân chỗ dựa nhìn mọi người tại đây một hồi ác hàn phải không tô trầm âm thanh bình tĩnh nghe không ra h ỉ n ộ vương thế sung không có cảm giác được tô trầm trong giọng nói k h á c thường hắn liền vội vàng gật đầu mở miệng nói ra đúng vậy à tô tiên sinh các nàng cũng là ngài và rèn nỉ tiểu thư chế tạo ra bây giờ lại dám phản bội các ngươi thực sự là lẽ nào lại như vậy tô tiên sinh ngươi có thể nhất định phải đem xử trí các nàng cho cắn chủ nhân cái này cậu nhưng là không thể nhận ân không tệ chó cắn người đúng là không thể nhận tô trầm nhàn nhạt mở miệng nói ra v ư ơ n g thế s u n g nghe xong tôi trầm lời nói sau trên mặt trong nháy mắt liền hiện ra vô tận điên cuồng trong khoảng thời gian này bị hủy khuất cũng bởi vì tôi trầm câu nói này liền một buổi sáng mở mày mở mặt hắn bây giờ đắc ý cực kỳ ánh mắt liếc nhìn tư dao mặt mũi tràn đầy viết tiểu nhân đắc chí tư dao a tư dao nhờ ư ngươi n g không biết tốt xấu cũng bởi vì ta truy cầu ngươi liền dám công chiếm ma đô thực sự là thật to gan mặc dù thực lực của ta không mạnh phía dưới năng lực cũng không được nhưng ta thế nhưng là tô trầm trung thành nhất cầu a người coi như đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân a nhờ ngươi không nể mặt ta đáng lời đây chính là hạ tràng vương thế sung đắc ý ngầm đầu hướng về phía tư giao chính là một trận cáo mượn v ă i hùng t ư giao người nghe chứ a tô tiên sinh đã lên tiếng muốn xử trí các ngôi ư nhóm này dám c a n đạm phản loại cầu vương thế sung chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng vương thế sung xuân phong đắc ý vương thế sung đột nhiên cảm giác có chút hô hấp khó khăn hắn nghi ngờ túi đầu xuống nhìn lại ân nguyên lai、like、là mình bị nắm được vận mệnh cổ ân vương thế sung cực kỳ hoảng sợ vì mọi người tại đây biểu diễn một đợt đỉnh cấp trở mặt tô tô tiên sinh ngươi làm cái gì vậy vương thế sung không rõ không phải muốn xử trí tư giao cùng người máy trí năng sao tô trầm mang theo ta làm gì tô trầm nhìn xem vương thế sung cái này xấu xí thần thái trong lòng cũng là không còn gì để nói hắn sẽ không đến bây giờ còn cho là còn không biết chính mình phạm sai a sau đó tô trầm mở miệng nói ra vương thế sung ngươi còn nhớ rõ trước đây ta để cho d ẹ n nỉ lấy tự tay chế tác tạo người máy trí năng nói qua cái gì không nói qua cái gì vương thế sung hơi nghi hoặc một chút nhưng ở tô trầm dưới sự nhắc nhở lập tức liền chiếu phim đi qua chỉ thấy hắn con ngươi đột nhiên co dù lại cuối cùng là nhận thức được sai lầm của mình âm thanh run dậy mở miệng nói là là vì làm ra người máy trí năng phục thị ngươi phốc phốc vương thế sung tiếng nói vừa ra tô trầm liền phát động bản nguyên băng thể năng lực một thanh thật nhỏ b ă n g thương trong nháy mắt đem vương thế sung bụng dưới đâm cái xuyên thủng rốt cuộc nhớ tới vương thế sung không lo được trên người mình thương thế vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ tô tiên sinh ta nhớ ra rồi ta nhớ ra rồi hắn bây giờ vô cùng kinh hoàng phía trước quả thật có chút đắc ý quyên hình liền tô tiên sinh lời nói đều không để ý đến đã trải qua lâu như vậy ở chung hắn biết đ ộ n tô trầm nữ nhân chẳng khác gì là chọc dẫn tới tô trầm vạy ngược hơn nữa bụng thương thế truyền đến cảm giác đau cũng không ngừng nhắc nhở hắn tô trầm bây giờ là thật sự muốn giết chính mình bất quá hắn còn ôm một tiêu ý tưởng tô trầm có chữa trị năng lực chính mình tạm thời không chết được hơn nữa chính mình cùng tô trầm ở chung được lâu như vậy sau đó hắn tiếp tục mở miệng cầu xin tha thứ tô tiên sinh ta theo ngươi lâu như vậy giúp ngươi quản lý ma đô không có công lao cũng có khổ lao à. công lao vừa nghe đến cái này tô trầm càng tức giận hơn còn có mặt mũi cùng mình nói công lao kể từ đem ma đô giao cho vương thế xung sau chị luân hãm liền luân hãm hai lần, lần này càng là chính mình vô cùng lo lăng cứu vất địa tâm Hắn h bên này n bởi vì lại bởi vì không quản được nửa người dưới, lại vì vì k ô sau đó hắn mang theo vương thế sung đột nhiên xoay người một cái đem vương thế sung trọng trọng ném tới tư giao trước mặt vương thế sung lập tức bị ngã thất điên bắt đảo nằm ở nơi đó không nhúc ních tư giao bị biến cố bất thình lình này sợ hết hồn nàng nghi ngờ liếc mắt nhìn trọng thương tại chân mình dưới đáy vương thế sung lại ngẩng đầu nhìn một mắt tô trầm không biết tô trầm trong hồ lô đến tột cùng muốn làm cái gì vừa muốn mở miệng hỏi thăm sau đó liền nghe được tô trầm âm thanh ngươi không phải muốn báo thù sao hắn giao cho ngươi tô trầm lời nói để cho tư giao trong lòng tuân r a nồng nặc vui sướng nàng còn tưởng rằng chính mình báo thù vô vọng không nghĩ tới tô trầm lại là thái độ như vậy sau đó tư giao hung tận nhìn về phía dưới mặt đất trọng thương đã nói không ra lời vương thế sung lồng ngực chỉ thấy vương thế sung trong nháy mắt chừng lớn hai mắt hai tay gắt gao nắm chặt l ư ỡ i lao trong miệng không cầm được tuân ra máu tươi chỉ chốc lát hai tay của hắn vô lực r ũ xuống vẫn là duy trì chừng lớn hai mắt dáng vẻ đã mất đi khí tức cái này tại tận thế ôm chặt tô trầm đ u ổ i lẫn vào phong thanh thủy lên nam nhân cuối cùng bởi vì đắc tội tô trầm hạ tuyến chương 607, côn luân hư chương 607, côn luân hư mà thư giao mắt thấy đại thù được báo cũng đã mất đi lần nữa ý niệm phản kháng chỉ thấy nàng chậm rãi đứng dậy làm lặng chiến lực tại còn lại mỹ nữ người máy trước mặt tựa hộ là đang chờ đợi tô trầm thẩm、phán. dù sao mình là rẹn n g i cùng tô trầm chế ra phía trước phản loạn cũng là bởi vì đối với vương thế sung tràn ngập hận ý bất mãn cái này bao cọ làm ma đâu người lãnh đạo bây giờ vương thế sung vừa chết chính mình cũng không có câu hắn hận chỉ là hy vọng tô trầm có thể bông u tha những thứ khác người máy t r í năng phải trừng phạt liền trừng phạt chính mình tốt tô trầm nhìn xem tư giao phản ứng mỉm cười nói thật đứng tại góc độ của hắn hắn cũng không có cảm thấy tư giao có lỗi gì có áp bách liền có phản kháng không hề có một chút vấn đề nhưng đứng tại lập trường góc độ hắn là ma đô thực tế người lãnh đạo nếu là có người thụ áp bách liền phản kháng hắn người lãnh đạo này cũng không cần làm nhưng như thế nào trừng phạt quả thực là một vấn đề khó khăn ngay tại tô trầm không biết làm thế nào mới tốt thời điểm r e n mi mở miệng trầm ca tự do năng lực y ưu tú ta không muốn mất đi cái này trợ thủ những thứ khác người máy cũng đều có thể trở thành hiệp trợ quản lý ma đô trợ thủ đắc lực ta có thể lại cho những người máy này đầu cuối thiết chí một cái chương trình chỉ cần có lòng phản loạn đầu cuối liền sẽ nhận tín hiệu tiếp đó khởi động tự hủy chương trình tự hủy tô trầm hai mắt vào sáng không kiềm hãm được gật đầu một cái sau đó giữ chặt chân mi thủ đại lực khen rèn mi ý nghĩ không tệ cứ dựa theo cái này đến đây đi sau đó nhìn xem tưởng nhớ dao mở miệng nói ra đối với kết quả này ngươi có ý kiến gì không không có không có tưởng nhớ dao vội vàng l ắ ấ đầu nàng còn tưởng rằng bao quát mình tại bên trong người máy trí năng đều muốn bị thu về chủng tạo đâu kết quả chính là tại đầu cuối thêm một cái tự hủy chương trình cái này có thể so sánh nàng nghĩ thật tốt hơn nhiều sau đó tôi trầm liền để dẹn nhì lấy tay an bài song xuôi tại tôi trầm rời đi trước giờ cuối cùng là đem tất cả người máy trí năng đều gắn tự hủy đạo này chắc chắn ma đô thay đổi cũng là triệt để rơi xuống một đoạn màn tre hơn nữa vì lần nữa phòng ngừa có tương tự với d ẹ n nhị bước lên nguy hiểm tính mạng tìm kiếm mình sự tính phát sinh hắn cũng là đem chính mình sở hữu bên ngoài nữ nhân mang về tiểu hải huyền vũ tiểu thế giới cho mỗi một nữ nhân đều cho ăn một khỏa biến dị chim bù câu trang trứng đã thức tỉnh đồng bộ truyền thanh năng lực hơn nữa tăng thêm vào tô trầm cố hữu liên hệ đơn vị dạng này mặc kệ tô trầm ở nơi nào phát sinh ngoài ý mẫn gì các nàng cũng có thể tùy thời cùng tô trầm liên hệ thuận tiện tô trầm kịp thời đuổi trở về sau đó tô trầm lại an bài một ít nhân thủ để cho tống k i n h ngữ băng đi đến kinh thành hiệp trợ tống viễn sơn cùng lương sóng sanh hai người quản lý kinh thành cùng tận thế mà r è nhỉ n bởi vì không thể thức tỉnh dị năng nguyên nhân trần sương cẩm liền cùng đi r è nhỉ n đi tới ma đô dạng này tiền h giang ma đô kinh thành tô trầm tam đại tổng bộ toàn bộ đều có chính mình nữ nhân toa c h ấ n hơn nữa tiền h giang có mang theo bám vào c h i ế t duệ chi phong vũ khí cố gia đệ tử củng cố nhược hy ma đô có phối hợp an ý người máy chi năng đại quân cùng nắm giữ kính hoa thủy n g u y ệ t năng lực cùng ai đều có thể chia năm năm trần sương cẩm kinh thành thì càng không cần nói tống k i n h ngữ cùng long n ữ băng vốn chính là giáp tỉnh giả bên trong người nổi bật còn có tống gia cùng lương ra hai đại cổ vo thế gia hơn nữa n g i cái thành thị đều phối hữu đồng bộ chuyển thanh năng lực lần này chỉ cần không phải người ngoài hành tinh xâm lấn liền có thể gối cao không lo đáng nhắc tới chính là lương sóng xanh chủ trưởng mặt thế ủy ban lại chiếm cứ mấy cái thành thị ở tại tiểu thế giới ăn không ngồi rồi chúng nữ đều là mong đợi nhìn xem tô trầm đều hy vọng mình có thể đi quản lý thành thị dù sao ở tại huyền vũ trong thế giới mặc dù cảnh s á t rất tốt tựa như ở tại tiên cảnh nhưng thật sự là quá nhàm chán các nàng đều nhanh nhịn gần chết nhưng tô trầm lại không có đồng ý dù sao vừa chiếm lĩnh thành thị vẫn có rất nhiều không biết phó hiểm tô trầm không muốn để cho chính mình nữ nhân đi mạo hiểm mà bây giờ tô trầm bởi vì còn muốn cứu vớt địa tâm thời gian cấp bách căn bản không có thời gian đi mấy cái kia thành thị thanh lý phong hiểm nhìn xem chúng nữ thất lạc ánh mắt tô trầm chỉ có thể liên tục căn đoan chờ thêm một đoạn nhất định cho bọn hắn an bài thời gian nháy mắt thoáng qua tô trầm cũng là hiếm thấy qua mấy ngày an bình thời gian nhưng bây giờ hắn không thể không đi tới thế giới dưới đất địa tâm vẫn chờ hắn đi cứu vớt cuối cùng một cái chìa khóa còn tại trong bí cảnh chờ lấy tô trầm đi lấy hồ tộc bí cảnh cái gì đồ sơn tinh tuyết cầm thủy tinh cầu đôi mắt to xinh đẹp bây giờ tràn đầy không hiểu sau đó hắn nhìn về phía trước mắt tô trầm mở miệm nói ra trầm ca thủy tinh cầu dự đoán biểu hiện cuối cùng một cái chìa khóa tại côn luân hư côn luân hư tô trầm khen h ư mày đối với cái này lạ lẫm lại quen thuộc địa điểm hơi có chút không hiểu quen thuộc là bởi vì côn luân hư là trong thần thoại ghi lại thần tiên quy tám chỗ mà không hiểu là bởi vì tô trầm biết có thể để cho đồ sơn tinh tuyết có như thế như lâm đại địch phản ứng ở đây hẳn còn có khác huyền liền diệu tinh tuyết cái này côn luân hư cụ thể là chuyện gì xảy ra ngươi biết không tô trầm mở miệng do hỏi đồ sơn tinh tuyết gật gật đầu mở miệm vì tô trầm giải thích h ư giả hư a cái này côn luân hư chính là thần tộc quy tám chi、điệp. n g h e xong đồ sơn tinh tuyết g i ả n g thuật tô trầm nội tâm lập tức nhấc lên sóng to gió lớn truyền thuyết thần thoại vậy mà không có sai thật là thần tiên không đúng ở đây hẳn là bị trở thành thần tộc quy táng chỗ cho nên nói ta ở bên trong có thể nhìn đến thần tộc người đoán chừng không thể quy táng chỗ mà thôi nhiều lắm là có thể nhìn đến thần tộc thi thể bên trong càng nhiều vẫn là giống chúng ta dưới mặt đất sinh vật đồ sơn tinh tuyết lắc đầu tiếp tục mở miệng nói trước kia thần tộc rút lui địa cầu côn luân hư cũng theo đó ẩn nấp đi mà bên trong còn nốt bị thần tộc giam giữ rất nhiều thế giới dưới đất sinh vật trong này liền có chúng ta hồ tộc đời trước tổ trưởng Đồ Sơn tôi Tô. tô. n ó đến đây, Đồ Sơn trầm i n h Tuyết t ê t vẻ cũng nhớ. Trước tô cũng không phải xuống đất thế giới liền đến hồ tộc hắn đầu tiên là dựa theo thủy tinh cầu chỉ dẫn đi tới chìa khóa cảm ứng tri điệp nhưng lại chết sống tìm không thấy tiến vào bí cảnh phương pháp rơi vào đường cùng mới trở về hỏi thăm đồ sơn tinh tuyết lại còn nghe được dạng này một đoạn bí mật cần tại n h ậ t n g u y ệ t giao thế thời điểm phá vỡ không gian mới có thể tiến vào côn luân hư đồ sơn tinh tuyết cũng là nói ra giải quyết biện pháp chỉ có điều tô trầm chính xác lông mày nhữ một cái thanh â m bên trong mang theo nồng nặc không hiểu cái gì là n h ậ t n g u y ệ t giao thế thời điểm chính là giờ mão cũng chính là các ngươi thế giới trên mặt đất nói tới ba h sáng đến năm điểm đồ sơn tinh tuyết giải thích nói tô trầm nghe xong khẽ gật đầu cái này nếu không phải là đồ sơn tinh tuyết nói với mình chính mình có thể đợi này đều không phát hiện được dù sao mình mặc dù cường đại nhưng cũng không phải máy móc mà côn luân hư mở ra chỉ là một đạo thật nhỏ vết nước không gian là cần cẩn thận quan sát mới có thể phát hiện bình tĩnh mà xem xét tô trầm thật sự làm không được nhìn chằm chằm vào cái tiêu mảnh hư vô không gian vừa ý hai mươi bốn tiếng bây giờ có chính xác thời gian phạm vi tiến vào côn luân hư cũng không phải việc khó gì đúng lúc này đồ sơn tinh tuyết âm thanh lại truyền đến tô trầm trong hai trầm k lần này côn luân hư hành trình nhớ lấy không vừa ý cấp bách côn luân hư bên trong sinh vật đều là thần tộc tự tay phong ấn thực lực muốn so chúng ta cường đại hơn nhiều tô trầm ngẩng đầu nhìn về phía đồ sơn tinh tuyết mang theo nồng đậm sầu lo khuôn mặt chân mày hơi nhữ lại nhưng điệu tâm tình huống hiện tại ngươi cũng biết ta sợ thời gian không kịp nói xong tô trầm lại tại trong lòng m a n g chửi vương thế s u n g một trận nếu không phải là bởi vì hắn lên cái này ý đồ xấu làm sao có thể làm cho thời gian gấp gáp như vậy không có quan hệ trầm ca để cho tô trầm bất ngờ là đồ sơn tinh tuyết bây giờ càng là bất ngờ bông lỏng cũng lại không còn phía trước bộ kia lo lắng dáng vẻ lo lắng chỉ thấy nàng n ô i son kh côn luân hư chính là thần tộc quy tán g chỗ bọn hắn sở dĩ quy tán g nơi này là vì thi thể bất hủ cho nên côn luân hư bên trong tốc độ thời gian trôi qua không giống với ngoại giới cái gì tô trầm có chút n g o à i ý mớn không nghĩ tới côn luân hư vậy mà thần dị như thế cứ như vậy hắn cũng có thể từ từ mưu tính không cần giống phía trước bí cảnh như thế tốc thông phía trước mấy cái bí cảnh nhìn rất thuận lợi nhưng trong đó k h ô n hiểm chỉ có tô trầm tự mình biết không nói những cái khác liền tu la trong bí cảnh á sú dạ một búa bổ xuống nếu không phải là tô trầm phản ứng nhanh sử dụng nữ khúc không gian năng lực miễn dịch vật lý công kích tô trầm liền đi gặp diêm vương mà lần này côn luân hư hành trình mình có thể hành sự cẩn thận cũng không cần kinh nghiệm rất nhiều không cần phải nguy hiểm nghĩ tới đây tô trầm mở miệng hỏi thăm đến côn luân hư tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới so sánh có hay không một cái cụ thể tỷ lệ trầm ca ngươi nghe chưa từng nghe qua một câu nạn ngữ đồ sơn tinh tuyết mở miệng do hỏi cái gì trên trời một ngày dưới mặt đất một năm đồ sơn tinh tuyết nhàn nhạt mở miệng mà côn luân hư bên trong tình huống vừa vặn tương phản trên trời một năm dưới mặt đất một ngày trên trời một năm dưới mặt đất một ngày đồ sơn tinh t u y ế t câu nói này hung hăng nện ở tô trầm trong lòng chỉ thấy hắn thần sắc kích động mang theo vài phần không xác định mở miệng d o hỏi cũng chính là nói một chút ta tại côn luân hư bên trong lốc một năm tương đương với bên ngoài mới qua một ngày đồ sơn tinh t u y ế t gật gật đầu tô trầm trong lòng tảng đá lớn trong nháy mắt rơi xuống bây giờ cách địa tâm hủy diệt còn có hơn hai tháng theo lý thuyết mình có thể tại côn luân hư bên trong ít nhất dừng lại hơn sáu mươi năm chỉ cần mình tại sáu mươi năm bên trong đem cuối cùng một cái chìa khóa lấy ra địa tâm liền còn chữa trị hy vọng nghĩ tới đây tô trầm cũng là triệt để yên tâm Để sau đó ồ s ơ tô i n trầm tâm niệm khéo động từ cơ sở trong túi đổ lấy ra một đống lớn biến dị chứng chim u bị. xếp thành một toán núi nhỏ gần như sắp đem cả nhà cho lấp đầy tô trầm nhìn xem trước mắt từ biến dị chứng chim xếp thành tiểu sơn hồi tưởng lại biến dị t r ứ n g chim mùi tanh h hôi khoe miệng không khỏi một hồi có rúm không có cách nào Vì đối với tô trầm lần này bế quan đồ sơn tinh tuyết cũng là có thể đoán được một chút dù sao nàng phía trước liền nhiều lần tiên đoán qua tô trầm hơn nữa nàng cũng biết tô trầm là vì lần này côn luân hư hành trình làm chuẩn bị tăng cao thực lực đi trong lòng cũng là không có quá nhiều lo lắng k ẹ theo một tiếng cửa gỗ bị đẩy ra tiếng vang tô trầm cũng là từ trong phòng đi ra đồ sơn có cho nhìn thấy tô trầm đi ra trong mắt l ó e lên một tia tinh quang trầm ca ngươi cuối cùng đi ra sau đó ô m chặt lấy tô trầm tô trầm bị đồ sơn có cho ô m một cái như vậy phần bụng chịu đến đề ép một cái ở một cái từ trong miệng tô trầm đánh ra mà theo cái này ở một cái tràn ngập tại trong miệng tô trầm là từng trận tanh hôi sắc mặt của hắn cũng làm ắ t trần có thể thấy trắng bệnh đứng lên mà lúc này đồ sơn có cho lại cho tô trầm trầm thống nhất kích chỉ thấy đồ sơn có cho cái mũi nhỏ hít hà sau đó hầu nghi nhìn về phía tô trầm mở miệng nói trầm ca ngươi như thế nào x ú xú tô trầm trên mặt thoáng qua một tia bị phẫn bảy ngày a dòng g ã bảy ngày tô trầm đều trong phòng điên cuồng u y ễ n biến dị trứng chim cái tia tanh h ô i mùi không giờ khắc nào không tại kích động khí hữu rác của hắn vị giác hắn thậm chí đều nhanh cho là mình có phải hay không cái gì biến dị trứng chim thành tinh bây giờ hiện nguyên hình Bây g để, để cho tô trầm thực lực bây giờ đã đạt đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi đặc biệt là để thuần vạn vật bây giờ tô trầm nếu là tái ngưng kết bích sắc trường kiếm mà nói sẽ kèm theo phá vỡ không gian hiệu quả mười phần kinh khủng phối hợp kiếm khí tung hoành năng lực tô trầm đều không thể tưởng tượng có cái gì địch nhân có thể chống đỡ được chính mình một k í c h này đáng nhắc tới chính là tô trầm cũng thử nghiệm đi đem kiếm khí tung hoành năng lực thăng đầy nhưng hắn ăn mấy cái biến dị chu hoàng đạn sau liền lập tức từ bỏ ý nghĩ này không có nguyên nhân khác thật sự là bởi vì ăn n o rồi thật sự một chút cũng không ăn được tô trầm thậm chí đều cảm giác đã đến đầu trên dưới hai đầu cũng là sẽ xong thân thể của mình sau tô trầm sờ lên đồ sơn co cho đầu sau đó liền cùng đồ sơn tinh tuyết chào từ biệt đi tới côn l u n hư c h ư ơ ngay vô vô tâm cự nhân, chương 609, vô tâm cự nhân, nhân. máu cự chương cự Giờ b khắc, nhật n g u ệ tại giao thế. Ngày tại lúc này tô trầm trong mắt lóe lên một tia tinh quang sớm chờ đợi ở chỗ này tô trầm một mực tại mở lấy s u lợi tị hại cùng duy độ chi nhãn năng lực cẩn thận quan sát lấy bây giờ tự nhiên cũng là phát hiện côn luân hư mở ra vết nứt không gian sau đó hắn phát động khiêu dược không gian năng lực tiến nhập côn luân hư mà l i ề n tại tô trầm tiến vào côn luân tô một s á t na một đạo hắc ảnh cũng là chậm rãi hiện thân lại là vương thế sung chỉ thấy vương thế sung mạo xưng trên mặt tràn ngập nồng nặc hận ý nhìn xem tô trầm biến mất cái kia phiến đất trống tự lẩm bẩm giờ mão ba khác n h ậ t nguyệt giao thế sao tô trầm tiến vào bí cảnh đối với vương thế sung khởi tử hoàn sinh là hoàn toàn không biết đương nhiên liền xem như biết tô trầm bây giờ cũng không kịp bận tâm vương thế sung bởi vì hiện tại hắn đang nhìn thủy tinh cầu gương mặt không biết làm sao kể từ tiến vào côn luân hư bắt đầu thủy tinh cầu liền phản phất đã mất đi tác dụng không chỉ có không thể cùng đồ sơn tinh ránh hở trắng như tiếp thông ngay cả đối với cuối cùng một cái chìa khóa chỉ dẫn cũng đã biến mất bây giờ thủy tinh cầu liền phảng phất một cái tuyệt đẹp vật phẩm trang sức cũng lại không còn pháp bảo thần dị tô trầm l ắ t đầu đem thủy tinh cầu để vào cơ sở trong túi đồ ngầm đầu nhìn trước mặt cực lớn cửa thành trên cửa thành viết không khải quốc ba chữ sau đó tô trầm phát động s u lợi tị hại cùng duy độ chi nhãn năng lực bắt đầu dò xét côn luân hư tại s u lợi tị hại cùng duy độ chi nhãn dò xét phía dưới tô trầm kinh ngạc phát hiện côn luân hư bí cảnh vậy mà so trước đó bất kỳ một cái nào bí cảnh còn lớn hơn trước mắt không khải quốc vậy mà liền cùng trước đây bí cảnh không xê xích bao nhiêu mà không khải quốc cũng chỉ là chiếm cứ côn luân hư trên dưới một phần m ư ơ i chỗ thậm chí còn có thể càng nhỏ hơn liền tô trầm mát cấp su lợi tị hại cùng duy độ chi n h ã n đều không dò được côn luân hư giới hạn cái này côn luân hư lớn nhỏ thậm chí cho tô trầm một loại thân ở tiểu hải huyền vũ thế giới cảm giác phải biết tiểu hải thế nhưng là huyền vũ a một cái giới đất thế giới côn luân hư vậy mà có thể cùng huyền vũ thế giới sánh ngang chỉ có thể nói thật không hổ là thần tộc quy t ắ g chỗ nghĩ thì nghĩ thủy tinh cầu mất linh địa đồ không dò được giới hạn thân ở cái này địa phương xa lạ tô trầm bây giờ còn thật có điểm vô tòng hạ thủ cảm giác đúng lúc này xa xa hỗn loạn hấp dẫn tô trầm chú ý một đoàn người đang hướng tô tr cầm đầu là một tên dáng người nhỏ nhắn xinh xắn tên ăn mày bộ dáng không phân do nam nữ thiếu niên đang ôm lấy một cái bao bố chạy trước tiên đằng sau đi theo là một đám ở trần cự nhân theo t ô trầm ánh mắt nhìn lên những người khổng lồ này chỗ ngực n g vậy mà đều phá cái lô lớn bên trong là gân cốt huyết nhục lẫn nhau xen lẫn duy chỉ có thiếu đi trái tim vô tâm cự nhân t ô trầm nhìn xem trước mắt sinh vật kỳ quái khe nhữ mày mà những người khổng lồ này rõ ràng cùng trước mặt tên ăn mày không phải cùng một bọn bọn hắn lúc này đang một bên đuổi theo cái này tên ăn mày một bên trong miệm hùng hùng hồ, hồ nói dám đến chúng ta trưởng uy trong tiệm trộm đồ thật sự chán sống rồi mau đuổi theo hắn nhanh không có thể lực chờ đổi tới hắn ta nhất định phải đem nàng đầu vặn xuống tới ở phía trước r a sức chạy trốn tên ăn mày nhìn thấy tô trầm hai mắt tỏa sáng sau đó một cái chuyển hướng hướng về tô trầm chạy tới chạy đến tô trầm bên người thời điểm trực tiếp đem bao vải ném cho tô trầm cho ngươi ăn mày âm thanh mang theo một chút g à o hạn sau đó một khắc cũng không ngừng chạy xa tô trầm cầm bao vải xứng sở tại chỗ tuy ý bọn này vô tâm cự nhân đem tô trầm đoàn đoàn bao vây hắn là kẻ trộm đồng bọn bắt lại hắn dẫn tên trộm kia cự nhân âm thanh truyền vào tô trầm bên thai mà lúc này tô trầm còn tại ngơi người bởi vì hắn đang tại tiêu hóa bên thai vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống thì ra ngay tại tên ăn mày đem bao khoản ném cho tô trầm một khắc này lâu ngày không gặp âm thanh nhắc nhở của hệ thống cũng là vang lên Đinh. động. điểm Linh Nghiên Linh, xinh người. linh Cuối Tính danh, Trung Ngộng, Nguy Trang Tên Ăn Bản. Nhan phân, nhỏ nhắn xinh xắn có thể người. Thuộc tính, hoạt linh Cuối cùng thể Thuộc hoạt cho Trị, rào Mẩy có, lẽ còn có hệ thống xét duyệt thông qua c ộ t t ợ lạy tô trầm có chút im lặng chẳng lẽ hệ thống chỉ c ộ t t ợ lạy là chỉ cái kia trang phục ăn mày đóng vai sao không biết vì cái gì tô trầm luôn có một loại hệ thống càng ngày càng không đứng đắn cảm giác bất quá cái này không khải quốc nam tính cũng là vô tâm cự nhân nữ tính nhìn dáng người liền cùng nhân loại không khác cũng không biết là bởi vì trung linh mộng đặc t h ủ còn là bởi vì không khải quốc nữ tính cũng là dạng này nhưng bây giờ tô trầm nhìn xem mặt lộ vẻ cảnh giác đem chính mình vây quanh vô tâm cự nhân khoe miệng không khỏi có quắc một trận kể từ tận thế đến nay còn không có mỹ nữ dám hô hắn cả ngày đánh ngỗng lại bị không biết là không khải quốc thực lực chính là như vậy còn là bởi vì bọn hắn thân phận thấp kém duy cớ tô trầm tâm tư hơi đổi sau đó liền ngoan ngoan giao ra bao vải tùy ý những người khổng lồ này đem chính mình t h ó i lại mang về nội thành dù sao mình tùy thời cũng có thể thoát thân không có nguy hiểm tính mạng vừa vặn thừa dịp cơ hội lần này nhiều tìm hiểu một chút tin tức dù sao không khải quốc cư dân cùng mình hình thể quá khác biệt một người xa lạ tiến vào không khải quốc nhất định sẽ dẫn tới đề phòng căn bản không có khả năng t h a m dò được tin tức hữu dụng gì những thứ này vô tâm cự nhân nhìn xem tô trầm giao ra báo khỏa cũng chưa từng có nhiều khó xử tô trầm chỉ là đem hắn trói lại nói là đợi lát nữa đi từ trường quỹ xử lý đáng nhắc tới chính là trong khi bên trong một cái cự nhân mở ra tô trầm đưa tới bao vải dù là tô trầm gặp rất nhiều sóng to gió lớn cũng cảm thấy khỏe miệu giận một cái cái kia trong bao vải, tôi trầm c hai mắt tối sầm thì ra những thứ này vô tâm cự nhân trong miệng trưởng quỹ cũng chỉ là một tiệm vịt quay trưởng quỹ sao tôi trầm bây giờ có chút hối hận một cái tiệm vịt quay lão bạn có thể biết cái gì tin tức hữu dụng tính toán đi một bước nhìn một bước ca ngay tại tô trầm nội tâm tự an ủi mình thời điểm những người khổng lồ này cũng là đem tô trầm áp giải đến chỗ cần đến chiếu vào tô trầm mi mắt là một tòa cực lớn lầu cát trên lầu cát có một bảng hiệu phía trên r ồ n g bay phượng múa viết ba chữ to long phượng cát chương sáu trăm mười gan r ồ n g phượng thủy chương sáu trăm mười gan r ồ n g phượng thủy tô trầm cũng ở đây dọc theo đường đi vô tâm đám cự nhân trong lúc nói chuyện với nhau biết được long phượng các bên trong mỗi ngày đều là tiếng người rộn ràng hôm nay lại có vẻ có chút vắng vẻ xem ra là xảy ra biến cố gì tô trầm nhữ mày âm thầm suy tư Chờ tiến vào long các bên trong bộ, tô ngờ tới cũng có thể kiểm chứng, long các bên trong bộ không có một cái nào thức khách, từng hàng, cổ kính, cái Phượng thể Phượng không tiến trong Tô Trầm tới trong một thường kiểm Long bên ngờ Long bên nào hàng kính bản, vào bộ, bộ đinh ề u là không có một a Thay vào đó, là một vào là áo đó, đội mạc bộ giáp á g vô tâm cự n â ngay bây i ờ đ n cùng tản ra tóc, dựa nghiêng g tóc, trước ra dựa ở q u ầ mang tại h phần Đinh e o co. vài vị lười biếng một vị nữ ràng ngay một mỹ t tô trầm nhìn thấy lười biếng mỹ nữ một s á t n à âm thanh nhắc nhở của hệ thống cũng là kịp thời vang lên đinh Thính Tập danh, Phong tập đương. Nghiên Linh, Đương. 9. 9 phân. cuối cùng đánh giá mị hoặc mê người lao bản nương dẫn dụ trong nam nhân tâm chỗ sâu nhất khát vọng hệ thống xét duyệt thông qua nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống tô trầm con ngươi hơi co lại hắn không nghĩ tới cái này long phượng các t r ư ở n g quỹ lại là một nữ hơn nữa còn là bị hệ thống chấm điểm là chín trăm chín phân tuyệt thế mỹ nữ chỉ có điều gió này thập nương tính cách tựa hồ có chút mạnh mẽ bởi vì tô trầm trơ mắt nhìn xem phong thập nương một cái tắt ở dẫn đầu vô tâm cự nhân trên mặt ta nhổ vào trần thanh tuyền ngươi chết cái ý niệm này a phong thập nương lông mày dựng thẳng lên gương mặt xinh đẹp nén giận hơn nữa bởi vì phẫn nộ trước ngực cực lớn tà ác trên giới chập trùng có chút hùng vĩ trần thanh tuyền rõ ràng bị phong thập nương một t á t này cho đánh hôn mê chỉ thấy hắn bộ mặt không biết làm sao xứng sở tại chỗ t h u cùng trên mặt vậy mà cho thấy mấy phần n g ứ c manh mà phong thập nương cũng không để ý hắn nhiều như vậy ngoài miệng không tha người tiếp tục thu phát còn muốn cưới lao nương bất quá chỉ là một cái trong vương cung thị vệ trưởng cũng n g h y con q u ó c ăn thị tiên n a phong thập nương liếc mắt nhìn trên giới g i xét trần thanh tuyền một phen trao phúng ý vị mượi phần không có tấm gương ngươi luôn có nước tiểu a、ngươi. trần thanh tuyền bị phong thập nương một trận thu phát tức giận sắc mặt đỏ lên chỉ vào phong thập nương lại là không nói ra được lời gì n g ư ơ i cái gì n g ư ơ i phong thập nương chỉ vào trần thanh tuyền sau l ư n g cự nhân tiếp tục mở miệng dễ ước nói ngươi nếu là không tiểu được liền để phía sau ngươi cái kia mấy cây cây cột g ó t một g ó t kiếm ra một bãi tới mới h ả o h ả o chiếu chiếu ngươi t r ư ơ n g này heo khuôn mặt h ô n trướng trần thanh tuyền cũng lại áp chế không nổi phẫn nộ của mình thể nộ i linh ẩn bộc phát đại thủ trọng trọng vỗ lên bàn cường đại lực đạo khiến cho cái bàn không chịu nổi áp lực chia năm sẻ bày ra sau đó hắn chỉ vào phong thập nương lạnh giọng mở miệm nói ra gai đêm túi đừng cho khuôn mặt không biết xấu hổ chuyện lúc trước ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua người tốt nhất n g o a n n g o a n đi theo lão tử b ằ n g không thì trần thanh tuyền không có ở nói chuyện nhưng ở đây tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được hắn trong giọng nói uy hiếp b ằ n g không thì có thể như thế nào phong thập nương không sợ chút nào ngươi giết ta quốc vương thế nhưng là quy định binh sĩ cùng tướng lĩnh vô cớ đối với bình dân ra tay đây chính là tội chết đương nhiên không cần ta tự mình ra tay trần thanh tuyền cũng là triệt để không t ể mặt mũi ba ngày sau chính là quốc vương đại t ọ dựa theo quy định tất cả dân gian cửa hàng đều phải vào dân quá trúc t ọ trên đời này căn bản không có long phượng tồn tại ngươi để cho ta đi nơi nào tìm vật này cái này có thể không quan hệ với ta đến lúc đó không lấy được ngươi đi cùng quốc vương giảng giải đi thôi trần thanh tuyền không lo ngại gì nói trừ phi ngươi ngoan ngoan đi theo ta bằng không thì ngươi tặng thọ lễ nhất định phải là lòng can phượng thủy phong thập nương sắc mặt hơi trắng bệnh một đôi hẹp dài hai con ngươi nhìn t r ọ n g t r ọ c vào trần thanh tuyền trong giọng nói tràn ngập phẫn nộ nàng biết chỉ cần trần thanh tuyền tại trên danh mục quà tạm viết long phượng lâu long tiến hiến long can phượng thủy một đôi chính mình liền nhất định muốn lấy ra long can phượng thủy bằng không thì chính là tội khi quân đến nỗi cùng quốc vương g i ả n giải g chính mình chẳng qua là một cái dân gian tự lầu t r ư ở n g quỹ làm sao có thể có tư cách cùng quốc vương g i ả n giải g phong, phong thập nương nếu là không đáp ứng chính mình t r u cầu liền phải đi tìm hư vô mờ mịt lòng can p ư ợ n g thủy bằng không thì chính là khi quân khi quân nhưng là muốn bị chặt đầu không bị chặt đầu biện pháp chỉ có một cái đó chính là đáp ứng chính mình truy cầu chỉ cần đáp ứng mình truy cầu chính mình ngay tại trên danh mục quà tặng viết thông thường quà tặng dạng này mới có thể miễn đi chặt đầu thải hương không tệ đây chính là hắn dương m ê u tiện nhân nhờ ngươi xem thường lão tử nhờ ngươi cự tuyệt lao tử truy cầu nghĩ tới đây trần thanh tuyền trên mặt lại tại ẩn ẩn cảm giác đau đớn thiện nhân chờ đem ngươi đem tới tay xem ta như thế nào đùa bất ngươi bất quá để cho trần thanh tuyền cảm thấy bất ngờ là trong tưởng tượng phong thập nương bị thúc ép khuất phục tràn g cảnh cũng không có xuất hiện chỉ là nàng đôi mắt đẹp quét ngang trong giọng nói mang theo nồng nặc chắn ghét loại này hạ lưu thủ đoạn đều có thể dùng đến trần thanh t u y ề n lao nương hôm nay liền đem lời đặt xuống tại cái này mặc kệ ngươi danh mục quà tặng bên trên viết cái gì lao nương đều khó có khả năng khuất phục ngươi lao nương cho dù chết cũng không khả năng gả cho ngươi loại này hạ nát g n sau đó không đợi trần thanh t u y ề n phản ứng trực tiếp mệnh lệnh thủ hạng ư ờ i tới tiện khách một đám tiểu nhịn chằm chằm trần thanh tuyển lệnh tô trần bất ngờ là tại xô lợi tị hại cùng duy độ chi nhãn quan chắc quan c h ắ Bọn này t i ể u n h ị thể n ộ i vậy mà c ũ n g lẽ l ê nhân h người đừng o hối hận phong thập nương nhìn xem trần thanh tuyền bọn người rời đi gắng gượng cơ thể cuối cùng là trầm tính lại một cái lảo đảo suýt nương n g xuống vẫn là đỡ quầy hàng mới miễn cưỡng phủ chính thân hình ở trước mặt thủ hạ không thể mất thể diện sau đó nàng thở dài một hơi cắn răng nghiến lợi tự lẩm bẩm trần thanh tuyền lao nương có cơ hội nhất định muốn lột da của ngươi ra nói thì nói như thế phong thập nương cũng biết tình cảnh bây giờ của mình bởi vì cái gọi là dân không đấu với quan nàng bây giờ ngoại trừ khuất phục trần thanh tuyền cũng chỉ có thể đi tìm cái gọi là lòng can phơ thủy không tìm được đợi chờ mình cũng chỉ có chém đầu đang lúc phong thập nương đang lúc tuyệt vọng một thanh âm để cho phong thập nương một lần nữa dấy lên hy vọng gió thập nương đúng không người muốn lòng can phơ thủy tại chỗ này có nói chuyện chính là thốt t m g i thập nương đột nhiên ngầm đầu trong đôi mắt đẹp mang theo nồng nặc chờ mong Người nói là sự thật. cho ư nên g g tô trầm thông t trầm h qua tiểu hải liền có thể suy đoán ra l o n g can phượng thủy nói trắng ra là cũng chính là thông thường động vật nội tạng thôi chỉ là trên đời không có long phượng cho nên trần thanh tuyền liền dùng lòng can phượng thủy loại này căn bản vốn không tồn tại nhưng vừa nghe tới lại giống như trí bảo đồ vật tới hại phong thập nương tất nhiên thế giới này không có long vượng như vậy chính mình chỉ cần lấy ra từ trình mộng quỳnh trước đây phản lợi cho linh lục cùng cam lộ làm thành long can v ư ợ n g thủy d á n g vẽ là được rồi hai thứ đồ này cũng là có thể để thăng linh l u n hạn mức cao nhất hơn nữa có thể khôi phục linh l u n độ tốt tô trầm tin tưởng chắc chắn có thể lừa qua không khải quốc quốc vương ngươi không có nói dối trên thế giới này nhưng không có long v ư ợ n g tồn tại phong thập nương hẹp dài đôi mắt đẹp cẩn thận nhìn chằm chằm tô trầm khuôn mặt phản phất tại tìm ra tô trầm nói lao chứng cứ bên cạnh phụ trách giải tô trầm cự nhân nhìn thấy bàn tay mình tủ m cũng là phong a h o i n thập nương ó t ở n n g g quỹ, ư nghe được dưới tay mình nói như vậy trong đôi mắt đẹp thần sắc mong đợi ảm đạm một chút cũng đúng mình tại chờ mong cái gì đây chính là lòng can phượng thùy a chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần tiên ăn đồ vật không nói trước có phải là chân thật tồn tại hay không trong đó một tên cự nhân còn lạnh i â n một tiếng cảnh cáo chừng tô trầm một mắt lần này là nhà ta trưởng quỹ t h i t tâm phóng người đi nếu là lần sau còn dám tới trộm đồ đừng trách chúng ta không khắc khí tô trầm trên mặt mang im lặng hắn rất muốn nói mình không phải là trung linh mộng đồng bọn nhưng rất rõ ràng nói mà không có bằng chứng những người khổng lồ này thì sẽ không tin nghĩ tới đây tô trầm cũng lời giải thích ngược lại mục đích của chuyến này là vì cầm tới cuối cùng một cái chìa khóa cùng bọn hắn vào thành chỉ là vì tìm hiểu tin tức mà thôi bây giờ lại nhiều niềm vui ngoài ý mớn phong thập nương cái này bị hệ thống chấm điểm là chín c h phân tuyệt thế mỹ nữ mình nhất định muốn thu vào trong hậu cung cũng không biết c u n luân hư bên trong mỹ nữ có phải hay không muốn so khác bí cảnh phản lợi là bao nhiêu bội xuất thế giới dưới đất mỹ nữ so thế giới trên mặt đất nhiều ba lần phản lợi c u n luân hư dù sao cũng là thế giới đất kỳ dị nhất bí cảnh hẳn là có thể càng nhiều a tôi trầm nhìn xem phong thập nương tinh xảo gương mặt tuyệt đẹp lâm vào trầm tư trong lòng cũng là bằng thêm vài tia lửa nóng dù sao phong thập nương thật sự là quá đẹp dựa theo trước tận thế thuyết pháp phong thập nương là tiêu chuẩn đồng nhan hệ đại mỹ nữ ngũ quan lập thể bờ m ô i sung mãn trong dung mão lại kèm theo phong tình đặc biệt là bởi vì trần thanh tuyền một chuyện lại bằng thêm thêm vài phần ư u sầu ỷ lâu nương mắt nhẹ suy nữ lớn lên cao mày không người thức vô luận là cân nhắc tướng mạo vẫn là cân nhắc hệ thống phản lợi gió này thập nương t ô trầm là thù định rồi phong thập nương mắt thấy tôi trầm là thù định chỉ cần là nam nhân cũng là đang mơ ước mỹ mạo của mình chỉ có điều trần thanh tuyền là lợi dụng chức vụ bức bách chính mình đi vào khuôn khổ mà nam nhân trước mắt này chỉ là tại đơn thuần thưởng thức phong thập nương cũng l ờ i lý tới dù sao qua nhiều năm như vậy nhìn mình chằm chằm nam nhân nhiều lắm từng cái từng cái q u ò n tiếp t i ể u lâu của mình cũng sẽ không cần mở mặc dù phong thập nương không nói gì thêm nhưng những thứ này vô tâm cự nhân thật là không dám tiểu tử ngươi nhìn làm sao thu hồi ánh mắt của ngươi lại nhìn cẩn thận ra ra ta ngất mù mắt chó của ngươi trường quỹ người này thực sự quá vô lễ đầu tiên là hùn vốn trộm t i u lầu đồ vật bây giờ lại s ắ c mị mị nhìn chằm chằm ngươi nhìn lòng đầy căm phận âm thanh bên thai không dứt tô trầm móc móc lỗ thai liền tạm thời cho là chó sủa hắn cũng lời cùng cái này một số người chấp nhận dù sao cái này một số người thật sự là quá yếu sư tử có thể trừng phạt chó hoang nhưng tuyệt đối sẽ không để ý tới con kiến kêu gào chỉ thấy hắn nhìn về phía phong thập đ ư ờ n g nhàn nhạt mở miệng nói long phượng ta đúng là chưa thấy qua tô trầm lời nói lại gây nên những thứ này vô tâm cự nhân lên án ta cứ nói đi một cái xác mị, mị tiểu tặc làm sao có thể gặp qua long p ư ợ n g trưởng quỹ mau đưa đổi hắn ra ngoài a ngâm miệng phong thập nương lông mày dựng lên quát lớn thủ hạ của mình bọn này vô tâm cự nhân lập tức im lặng tại phong thập nương thủ hạ cùng làm việc với nhau nhiều năm như vậy người trưởng quỹ này tính khí bọn hắn cũng biết mắt thấy phong thập nương quát lớn bọn hắn bọn hắn cũng là không dám mở miệng nói chuyện chỉ sợ làm tức giận phong thập nương dẫn tới một trận đánh t ơ i bởi chỉ là đều nổi giận đùng đùng nhìn xem tô trầm phong thập nương tức giận trận nhìn nhìn bọn hắn một mắt thực sự là một đám ngu xuẩn trước mắt ngữ khí của người đàn ông này rõ ràng còn có khác muốn nói đám này ngu xuẩn đồ vật liền cái này cũng nhìn không ra sau đó hắn thở dài một、hơi. nhìn về phía tô trầm mở miệng nói ra vị tiên sinh này ngươi nếu là có long can phượng thủy liền lấy ra tới đừng có lại treo thập nương khẩu vị phong thập nương giọng thành khẩn chỉ cần ngươi giúp ta giải quyết cái vấn đề khó khăn này vô luận là điều kiện gì ta đều đáp ứng ngươi điều kiện gì đều đáp ứng tô trầm lông mày t r a o lên ngữ khí có vẻ hơi cả lơ phất lơ vậy ta muốn ngươi ngươi cũng cho sao tô trầm khinh bạc lời nói lập tức gây nên ngàn cơn sóng những thứ này vô tâm cự nhân đều là lòng đầy cam phẫn n h o nhao tức giận mở miệng hôn t r ư n g ngươi là ai cũng dá ngấp nghe chúng ta trừng quỹ trừng quỹ ta sẽ tên dâm tặc Tất ta. ra. sẽ này loạn côn đánh đi ra. Tất cả im miệng dâm im cả cho đi phong thập nương quát lớn không chọn trần thanh tuyền chẳng qua là bởi vì trần thanh tuyền quá xấu theo hắn còn không bằng chết đi coi như xong nhìn xem phong thập nương gật đầu đáp ứng tô trầm nếp miệng lên một nụ cười hắn biết trước mắt người mỹ nữ này đã là vật ở trong túi của mình sau đó hắn từ cơ sở trong túi đồ lấy ra một phần linh đ ụ c cùng cam lộ đặt ở phong thập nương trên cái bàn trước mặt đây chính là gan rồng cùng p h ư ợ n g thủy có nó ngươi liền có thể cùng quốc vương giao n ộ đây chính là lòng c a n p h ư ợ n g thủy phong thập nương nhìn xem trước mặt linh đ ụ c cùng cam lộ tinh xảo khuôn mặt cười lộ ra nồng nặc không hiểu chỉ thấy nàng trần c h ờ đưa tay ra đem chứa cam lộ bầu rượu cầm lên ngươi thật sự không có gà ta phong thập nương hầu nghi mở miệng tô trầm nhìn xem phong thập nương dáng vẻ mỉm cười tự tin mở miệng nói đương sáu trăm mười hai hắn cũng xứng chương sáu trăm mười hai hàn cung sứ tô trầm quanh tay tự tin n ở nụ cười mở miệng nói có phải thật vậy hay không ngươi nếm thử chẳng phải sẽ biết phong thập nương mang theo vẻ trần trờ nhưng vẫn là đem chứa cam lộ ấm đưa đến bên mồm của mình phóng tới bên miệng phong thập nương trong ánh mắt xuất hiện mấy phần kinh ngạc bởi vì nàng đã cảm thấy cam lộ bên trong lận chứa năng lượng tự a hồ chỉ muốn uống phía dưới sẽ cho chính mình lợi ích to lớn thứ này tự a hồ thật sự có diệu dụng sau đó nàng khẽ hé môi son liền muốn đem cam lộ đưa vào trong miệng chờ đã một cái vô tâm cự nhân kinh hô ngăn trở phong thập nương phong thập nương tức giận lường tên kia vô tâm cự nhân một mắt trong tay cam lộ trọng trọng vùng đến trên mặt bàn tay cú mở miệng giận dữ mắng mỏ mở miệng tên này vô tâm cự nhân lý nhị người nhất kinh nhất xạ là muốn làm gì lý nhị đối đầu phong thập nương ngang qua tới đôi mắt đẹp trong lòng lập tức căng thẳng nhưng vẫn là nhắm mắt mở miệng giải thích trưởng quỹ người nam này lối vào không rõ không phải chúng ta không khải quốc nhân cho nên phong thập nương âm thanh băng lãnh. cho nên, nên ngươi không thể dễ tin hắn lời nói a ai biết đây rốt cuộc là không phải long can p h ư n g thủy nếu là hắn ở bên trong hạ độc ngược lại cũng không phải lý nhị sinh tính cẩn thận dù sao trong cái này lòng can phượng thủy này năng lượng ẩn chứa chính mình cũng là cảm nhận được đoán chừng là hàng thật không tệ nhưng lý nhị chính là không phục tự mình tới long phượng các cẩn trọng mấy trăm năm không phải là vì một ngày kia có thể được đến p h o n g thập nương niềm vui trần thanh tuyền coi như xong dù sao nhân ra là cao quý quốc vương thị vệ thân phận tốt quý chính mình không thể t r ơ i vào nhưng cái này kẻ ngoại lai、like、dựa vào cái gì vừa rồi hắn nhưng là rõ ràng nghe được l ã o bản nương thế nhưng là đáp ứng chỉ cần cái này kẻ ngoại lai、like、có thể lấy ra lòng can phượng t h ủ liền muốn cùng cái này kẻ ngoại lai、like. lý nhị không dám nghĩ cho nên hắn nhất định muốn ngăn cản đến nỗi làm như thế kết quả phong thập nương hạ tràng hắn muốn đi nghĩ cũng không dám suy nghĩ ngược lại trước tiên ngăn trở lại nói sau đó hắn nhìn về phía chính mình vài tên tiểu đệ tại long vượng các việc làm nhiều năm như vậy chính mình vẫn còn có chút địa vị ở thu mấy cái tiểu đệ chỉ là một ánh mắt vài tên tiểu đệ liền lĩnh hội chính mình ý tứ nhao nhao mở miệng phụ hòa nói đúng không tệ t r ư ờ n g quý thứ này không thể uống ai biết cái này kẻ ngoại lai、like、d ắ p tâm cái gì t r ư ờ n g quý ngươi nếu là thực sự nghĩ nghiệm chứng thật giả nhỏ thay ngài tới nghiệm chứng cái này vài tên tiểu đệ đều là một bộ bộ dáng lòng đầy căm phẫn thậm chí ngay cả trong tiệm còn lại vô tâm cự nhân đều có chút chần c h ở tựa hồ lý nhị nói cũng không phải không đạo lý Phúc! t ô trầm rõ ràng tiếng chê cười chuyển vào đám người trong lỗ thai lộ ra vô cùng trói thai kẻ ngoại lai ngươi cười cái gì lý nhị bây giờ có chút bị tiếng cười kia đâm trúng nội tâm suy nghĩ lập tức thẹn quá thành giận mở miệng chất vấn t ô trầm cười lắc đầu sau đó khỏe miệng của hắn câu lên một vòng đùa cợt đường cong ta cười các ngươi ngu xuẩn tĩnh t ô trầm lời nói để cho bọn hắn có trong nháy mắt lên n ờ i nhưng lập tức bọn hắn phản hướng về phía t ô trầm càng thêm kịch liệt chỉ trích tiểu tử n g ư ơ i muốn chết sao ngươi một cái kẻ ngoại lai cho đồ vật không rõ lai lịch ai biết ngươi d i p tâm cái gì chính là không rõ lai lịch đồ vật chúng ta cẩn thận một chút có lỗi gì ngươi dựa vào cái gì nói chúng ta ngu xuẩn dựa vào cái gì t ô trầm cười lạnh sau đó chỉ vào phong thập đường mở miệng nói chỉ bằng các ngươi căn bản tìm không thấy long can p h n u t h ủ y chỉ bằng các ngươi trưởng quỹ bây giờ tính mệnh du quan thật vất vả có một cái cây cỏ cứu mạng cũng sẽ không gắt gao bắt được các ngươi nói các ngươi ngóc hay không phong thập nương nghe xong t ô trầm lời nói cũng là khẽ gật đầu điểm này nàng đã sớm nhìn h i ể u rồi nhưng mình những thủ hạ này dường như là còn không có thấy rõ hoặc có lẽ là là lý nhị dẫn đạo chính mình những thứ này vốn cũng không quá thông minh thủ hạ hướng về phía tô trầm tiến hành chất vấn thực sự là một đám ngu xuẩn phong thập nương trong lòng thầm mắng lý nhị nghĩa chính ngôn từ mấy câu liền cho các ngươi mang lệnh liền loại chỉ số thông minh này bọn hắn bị lý nhị b á n đều phải giúp lý nhị kiếm tiền bất quá tô trầm lời nói hiển nhiên là có hiệu quả vài tên cự nhân hai mặt nhìn nhau gãi gãi vốn cũng không quá thông minh đầu ó c đúng vậy a không tin tô trầm trưởng quỹ chắc chắn phải chết tin tưởng tô trầm tự a hồ còn có một chút hy vọng sống lý nhị nhìn sự tình không ổn tiếp tục kích động nhưng bạn n h ấ t đâu biết người biết mặt không biết lòng ai biết ngươi đến cùng có chủ ý gì lý nhị một bộ là do thập nương lo nghĩ bộ dáng các i n h đ ệ các ngươi chớ để cho hắn lựa lý nhị phong thập nương nghiêm nghị quát lớn lý nhị tiến lên một bước liền muốn giao hấn cái này ngủ xuẩn đồ vật nhưng thấy đến tô trầm đưa tay ra hiệu liền ngừng lại giao cho tô trầm xử lý lý nhị nhìn tô trầm mang theo một chút ánh mắt khinh thị chọc dạo một dạng túi đầu nhưng tự hồ lại không muốn ở trước mặt người ngoài mất mặt cho nên cứng cổ ép buộc mình cùng tô trầm đối mặt tự hồ dạng này l i ê n có thể chứng minh chính mình không tệ nhìn xem lý nhị cái này lừa mình dối người d á n g vẻ tô trầm trên mặt vẻ coi thường nặng hơn sau đó hắn mở miệng d o hỏi ngươi nói ta muốn cho các ngươi trưởng quỹ hạ độc vậy ta hỏi ngươi ta làm như vậy lý do là cái gì ngươi ngươi lý nhị trong lòng điên cuồng tự hỏi đối sách chết đâu b ó c nhanh nghĩa có chỉ thấy lý nhị kinh hoàng chột dạ biểu lộ biến mất không thấy gì nữa sau đó thay đổi một bộ vô cùng n g ự a khí chắc chắn mở miệng nói không phải hạ độc là hạ dược ngươi là trần thanh từng người nàng phái ngươi cho ta nhà trưởng quỹ hạ dược để cho hắn đắc thủ lý nhị bây giờ tự tin vô cùng hắn cảm thấy hắn thông minh cực kỳ bây giờ do thập nương vậy ngược chính là trần thanh tuyền mà tô trầm thân phận không thể nào khảo chứng trưởng quỹ cũng không thể thật đi tìm trần thanh tuyền chứng thực a cho nên liền xem như do thập nương trong lòng có hoài nghi cũng sẽ không mạo mội nếm thử cái này lòng can phật tùy tô trầm đều nhanh muốn bị lý nhị cái này thái quá ý nghĩ làm tức cười chỉ thấy hắn lập tức phát động cực hạn bạo phát năng lực bắp thịt cả người cao cao nổi lên suýt nữa cầm quần áo nứt vỡ cùng đồng thời một cố cường đại linh ẩn khí tức cũng là từ tô trầm trong thân thể bạo phát đi ra kể từ chính mình đem cực hạn bạo phát t h ă n g đạo mát cấp sau mỗi lần sử dụng năng lực đều biết cho tô trầm mang đến tám mươi lần sức mạnh nếu là lại tăng thêm từ tu la bí cảnh lấy được cự phủ tô trầm toàn thắng tư thái có thể đạt đến một trăm hai mươi lần sức mạnh nhưng đối mặt trước mắt những thứ này yếu đáng thương cự nhân tô trầm căn bản không cần lấy ra cự phủ chỉ cần phát động cực hạn bộc phát liền có thể chấn n h i ế t bọn hắn cảm nhận được c ố này cường đại linh luẩn lý nhị hai chân có chút như nhút da vịn bàn mới tránh ngã xuống đất sau đó hắn ngẩm đầu nhìn về phía tô trầm chỉ thấy tô trầm mắt sáng như đuốc ánh mắt bên trong mang theo nồng nặc xem kỹ mở mi ngươi nói ta là trần thanh tuyền người lý nhị bây giờ liền trả lời dũng khí cũng không có hắn gật đầu một cái sau đó vừa hoảng sợ lắc đầu tựa hồ sợ tô trầm không hài lòng đem chính mình sẽ thành m ạ c h nhỏ tô trầm nhìn xem lý nhị phản ứng khinh thường nợ nụ cười có chút kiêu ngạo mở miệng nói ra hắn cũng xứng chương 613, m ộ t kiếm đứt c ổ chương 613, m ộ t kiếm đứt c ổ tĩnh tô trầm vô cùng tự ngạo lại cực kỳ tự tin mà nói để cho tại chỗ tất cả mọi người lại một lần lâm vào yên tĩnh bất quá cùng lần trước khác biệt lần này lý nhị cũng không có mở miệng d ũ n khí dù sao tô trầm tản mát ra vô cùng cường đại linh luận lý nhị dám xác định chỉ cần mình còn dám đối với cái này kẻ ngoại lai nói năng l ô mãng hắn tuyệt đối sẽ đi chính mình một cái tắt trục chết nhìn trang diện này bị chính mình c h ấ n n hiếp tô trầm hài lòng gật đầu một cái giải trừ cực hạn bạo phát năng lực vậy để cho nhân tâm sợ linh luận khí thế dần dần tiêu tan mọi người ở đây lập tức cảm giác gánh nặng trong lòng liền được giải khai khôi phục bình thường mà phong thập đương cũng tốt không được đi đâu mặc dù nàng muốn so tại chỗ những thứ này vô tâm cự nhân muốn mạnh hơn nữa mở nhiều năm như vậy từ lâu cũng có chút kiến thức rộng rãi nhưng nàng dám khẳng định t ô trầm tuyệt đối là mình đã từng thấy có thể xếp hạng trước ba cừng giả không đúng là đệ nhất t ô trầm trong nháy mắt buộc phát ra khí thế muốn so quốc vương còn cường đại hơn nghĩ tới đây phong thập nương phong tình vạn chủng con mắt trong nháy mắt mê ly lên cùng t ô trầm đổ ư ớt không ngừng mà quanh quẩn tại trong óc của nàng nếu là lòng can phượng thủy thật sự chính mình liền muốn trở thành nữ nhân của hắn phía trước phong thập nương còn có chút không tình nguyện nhưng hoàn toàn bất đắc dĩ cho nên mới đáp ứng bây giờ đừng nói lòng can phượng thủy là sự thật liền xem như giả chính mình cũng cam tâm tình nguyện bái phục tại cái này cường đại nam nhân trước người dáng dấp đẹp trai thực lực còn mạnh mẽ hơn đây không phải là chính mình tha thiết ước mơ bạn l a sao bây giờ phong thập nương căn bản lười đi suy nghĩ gì trần thanh tuyển suy nghĩ gì danh mục q u ả tạo nếu là tô trầm thật có thể giúp mình quốc vương trách tội tính là cái gì chứ bất quá nàng vẫn là cưỡng ép cắn cắn đầu lưỡi để cho chính mình thanh minh dù sao nhiều thủ h ạ n như vậy còn nhìn xem đâu chính mình phải thận trọng một điểm đúng thận trọng một điểm sau đó phong thập nương lại len lén liếc mắt nhìn tô trầm sau đó bắt đầu gỡ mắng thủ h ạ n h ì n thấy không nếu là tô trầm thật muốn gây bất lợi cho ta còn cần đến phiền váy như vậy sao bọn này vô tâm cự nhân nhao nhao n g ư ợ n g n g ư n g g ã còn không mau cho tô tiên sinh xin lỗi phong thập nương tức giận mở miệng thàng đến phong thập nương nói xin lỗi bọn hắn lúc này mới như ở trong n g ậ n mới tỉnh từng cái một đứng tại tô trầm trước người k h n g lưng biểu thị xin lỗi tô tiên sinh thật xin lỗi tô tiên sinh là ta lòng tiểu nhân đo bụng quân tử tô trầm nhìn xem những thứ này vô tâm cự nhân mỉ cười mặc dù thực lực không mạnh đầu óc cũng không hiệu nghiệm nhưng thật đúng là ngu ngốc một cách đáng yêu xin lỗi của bọn họ vậy mà đều là thành tâm ngoại trừ lý nhị tại xô lợi tị hại cùng duy độ chi nhãn quan c h ắ phía dưới ngoại trừ lý nhị Còn l ạ sau đó hắn nhìn về phía phong thập nương chỉ vào trên bàn linh nhục cùng cam lộ mở miệng nói bây giờ ngươi có thể nghiệm chứng thật giả đừng quên lời hứa của chúng ta phong thập nương sắc mặt đỏ lên gật đầu một cái lập tức cầm lấy trên bàn cam lộ không kịp chờ đợi uống vô tâm đám cự nhân nhìn xem phong thập nương dáng vẻ hai mặt nhìn nhau nhìn bàn tay mình tủ dáng vẻ như thế nào có chút không kịp chờ đợi đâu phong thập nương tự nhiên là cảm thấy vô tâm đám cự nhân ánh mắt k h ắ c thường chỉ có điều nàng bây giờ cũng không lo được ngượng ngủng bởi vì cam lộ mới vừa vào cổ h ọ n g một sát na ạ kia một cỗ nồng đậm linh ẩn năng lượng liền đem phong thập nương nội tạng gắt gao bá khỏa linh ẩn phi tốc di động cuối cùng toàn bộ tụ tập tại chính trái tim đây là có chuyện gì phong thập nương trong lòng kinh hãi đừng nhìn phong thập nương bề ngoài là cái cực kỳ cô gái xinh đẹp nhưng nàng thân là không khải quốc quốc nhân tự nhiên cũng là không có tim chỉ có điều mặc quần áo người khác nhìn không ra mà thôi chỉ có đám tia nam nhân mới có thể không mặc vào áo nơi trái tim trung tâm g i n g t u y ế t có thể thấy rõ ràng nhưng bây giờ những thứ này linh ẩn quần quẩn tràn vào nơi trái tim trung tâm tựa hồ muốn một lần nữa ngưng tụ ra cái trái tim a khí quan tân sinh đau đớn đau phong thập nương có chút không biết làm sao chỉ thấy nàng kêu đau một thanh âm sau đó che lấy nơi trái tim trung tâm chậm rãi tựa vào trên c à i đột nhập lên biên cố để cho tại chỗ tất cả mọi người đều biến sắc l i ê n tô chầm đều có chút ngoài ý m u ố n phong thập nương không có trái tim hắn tự nhiên là biết đến dù sao su lợi tị hại cùng duy độ chi nhãn sẽ không lừa gạt mình hắn còn tưởng rằng đây là không khải quốc quốc dân đặc điểm trời sinh chính là không có trái tim nhưng bây giờ xem ra hồ h k ô nhưng g p ả i n h vậy. Dù sao cái à y l những nục c ngày vô tâm cự nhân không rõ ràng điều ấy đặc biệt là lý nhị nhìn xem phong thập nương hết sức thống khổ nội tâm của hắn thậm chí hiện ra vẻ mừng như điên phong thập nương bây giờ chỉ là đau đớn còn xa sẽ không đạt đến tình cảnh mất đi tính m ệ n h nhưng cũng có thể chứng minh cái này kẻ ngoại lai có vấn đề hắn mang tới cái gọi là lòng can phượng thủy tuyệt đối là bỏ thuốc hắn thậm chí ba không thể tô trầm lòng can phượng thủy bên trong là cái gì tán công tán các loại độc dược để cho trong cơ thể của phong thập nương linh ẩn mất hết trở thành một n g ợ c nữ tử dạng này chính mình liền có thể tùy ý tay cầm ném bót phong thập nương a phong thập nương nhường ngươi không nghe ta nữ nhân liền biết được đạo đau đớn mới biết được ai mới là đối với nàng tốt nhất lý nhị thậm chí đã bắt đầu h u ấ tượng phong thập nương trải qua sau chuyện này hoàn toàn tỉnh lộ biết mình mới là đối với nàng tốt nhất cái kia cảm mến với mình cùng mình song túc song phi sau đó hắn lập tức nhảy ra chỉ vào tô trầm cái m ũ i chính là mã ngô t r ậ m kẻ ngoại lai、like, ngươi quả nhiên không có lòng tốt ngươi đối với chúng ta trưởng quỹ làm cái gì có lý nhị dẫn đầu còn lại vô tâm cự nhân cũng là xông tới đều làm ắ t lom lom nhìn c h ầ m c h ầ m tô trầm tựa hồ lại hướng tô trầm đòi hỏi một cái thuyết pháp tô trầm nhữ mày mở miệng nói ra long can vượng vì đang tại tính dẻo tu bổ trái tim của nàng chờ trái tim tính dẻo thành công nàng cũng sẽ không thống khổ Để cho Tô Trầm k i n sau đó lý nhị chỉ vào tô trầm tựa hồ muốn thông qua ngôn ngữ đem tô trầm thẩm phán ngươi cảm thấy ngươi mang tới đồ vật có thể bù đắp được thần phạt sao thần tộc n g u y ệ n rủa sao tô trầm cười cười sau đó chỉ vào phong thập nương nói ta nói chính là không phải thật chờ một lát chẳng phải sẽ biết ta nhổ vào. người h ổ vào. n cái này kẻ ngoại lai、like、quỷ kế đa đoan các huynh đệ cũng sẽ không lại đến ngươi làm ta bây giờ liền bắt ngươi đi gặp quan sau đó lý nhị đưa tay ra liền muốn kéo tô trầm đắc ý quên tượng phía dưới hắn tựa hồ quên chính mình căn bản không phải tô trầm đối thủ a chỉ thấy một đạo xanh biết hàn mang thoáng qua lý nhị trên cổ xuất hiện một đạo rõ ràng huyết tuyến sau đó hắn cặp mắt t r ò n tròn hai tay gắt gao che cổ nhưng cũng chỉ là tốn công vô ích chỉ có thể mặc cho máu tươi từ trên cổ phun ra ngoài bịnh một tiếng ngã trên mặt đất một kiếm đức cổ chương sáu trăm mười bốn ta không vào địa ngục ai vào địa ngục Chương kỳ thực lý nhị nghĩ rất đơn giản mặc dù hắn không phải tô trầm đối thủ nhưng không khải quốc còn có quan phủ a chỉ cần mình đem sự tình làm lớn chuyện tự nhiên sẽ dẫn tới quan phủ coi như tô trầm lợi hại hơn nữa cũng không khả năng đối kháng quan phủ chỉ cần tô trầm bị quan phủ bắt đi phong thập nương không phải là chính mình đáng tiếc cái này lý nhị từ đầu đến cuối chỉ là một cái tiểu nhị lý nhị có vô tâm cự nhân phản ứng lại lập tức lên kiểm tra trước lý nhị trạng thái rất rõ ràng bị phong hầu lý nhị đã là chết không thể chết thêm lý nhị chết những người khổng lồ này trên mặt lần nữa hiện ra phẫn nộ tại tô trầm su lợi tị hại cùng duy độ chi nhãn quan chắc phía dưới trong cơ thể của bọn họ thiện ác quan g đoàn lại chuyển đổi thành đắc ý sau đó bọn hắn lại lần nữa đem tô trầm vây quanh ánh mắt bên trong đều là lập loệ giận không kìm được ý vị có đánh thắng hay không tô trầm khắc nói nhưng mà lý nhị bỏ mình chuyện này cuối cùng muốn một cái thuyết pháp tô trầm nhìn xem những thứ này vô tâm cự nhân phản ứng ánh mắt bên trong cũng là thoáng qua một tia h à n mang kể từ đi tới côn luân hư tô trầm một mực là thiện trí giút người chưa từng từng độc thủ bởi vì những thứ này vô tâm cự nhân chỉ là đầu góc không hiệu n i ệ m nhưng người coi như không tệ liền lý nhị như thế nhảy khuôn mặt. hắn đều là đến cuối cùng một khắc mới ra tay nếu như là trước kia tô trầm đã sớm tại lý nhị nói năng lộ mãng khắc thứ nhất liền đem hắn chém giết thật đúng là người h i ề n bị người cưới sau đó hắn phát động bản nguyên băng thể năng lực hơn mười thanh thật nhỏ băng thương hiện lên ở tô trầm t r u n g quanh chỉ cần tô trầm tâm niệm khéo động những thứ này băng thương liền sẽ đâm xuyên tại chỗ tất cả vô tâm cự nhân đầu tất nhiên lời h ư u í c h không làm được tô trầm cũng không để ý vận dụng lôi đ ỉ n h thủ đoạn dừng tay cho ta một đạo khe kêu truyền vào mọi người tại đây trong lỗ thai chính là phong thập nương những thứ này vô tâm cự nhân ánh mắt bên trong xuất hiện một chút kinh ngạc đều là nhìn về phía phong thập nương mở miệng nói t r ư ờ n g quỹ hắn đã giết lý nhị đúng vậy à t r ư ờ n g quỹ lý nhị thế nhưng là tại long phượng c á c làm mấy trăm năm hắn cũng không thể chết vô ích t r ư ờ n g quỹ lý nhị thế nhưng là vì cho ngươi ra mặt mới chết phong thập nương nghe xong những tên ngu xuẩn này lên tiếng liền có chút đau đầu lý nhị c h i tâm ngay cả mình cái này chính đương sự đều hiểu rồi bọn hắn lại còn không rõ lại nói tô trầm thực lực tất cả mọi người là rõ như ban ngày đừng nói là lúc trước phát ra khiến người sợ hãi linh l u n b ạ động liền hắn có thể một chiêu m i ệ sát lý nhị chẳng lẽ không có thể một chiêu m i ệ sát các ngươi thực sự là một đám ngu xuẩn phong thập nương thầm chửi một câu sau đó nàng đôi mắt đẹp q u é t ngang mở miệng k i ế n trách tất cả im miệng cho ta vô tâm đám cự nhân nhất thời im mặt phong thập nương tiếp tục mở miệng nói đem lý nhị thi thể thu thập các ngươi nên làm gì làm cái đó đi còn dám đối với tô tiên sinh bất kính liền cho ta cút ra long phượng các phong thập nương thật là liền giảng giải đều chẳng muốn cùng bọn này ngu xuẩn đồ vật giảng giải trực tiếp ra lệnh cho bọn họ để cho bọn hắn làm theo liền tốt bọn này vô tâm cự nhân nghe xong phong thập nương mệnh lệnh l ậ p tức bắt đầu thanh lý, lý nhị thi thể toàn bộ long phượng các lại bắt đầu vội vàng lạc phong thập nương tại trong bọn này vô tâm cự nhân lại hy u vọng cự cao mặc dù bọn hắn không hiểu đến cùng là chuyện gì xảy ra nhưng mà nghe do thập nương là được rồi dù sao phong thập nương đối đãi những thứ này hạ nhân vô cùng tốt bọn hắn tin tưởng trưởng quỹ sẽ không hố chính mình trước mắt phiền phức cuối cùng giải quyết phong thập nương thở dài sau đó nhìn về phía tô trầm trên mặt mang mấy phần ngượng n g ủng mở miệng nói ra tô tiên sinh mời theo ta lên lầu một lần tô trầm gật đầu một cái một bên thưởng thức phong thập nương có lồi có lon bóng lưng một bên lên lầu phong thập nương mang theo tô trầm đi tới lầu hai chỗ hẻo lánh một cái phòng K -k -k. phong thập nương đẩy cửa gỗ ra đập vào mặt làm ộ t cố d ễ người mùi thơm dường như là nữ tử mùi thơm cơ thể mà trong gian phòng bộ cũng là lụa mỏng màn lộ ra m ư ờ i phần mê người đương nhiên dù người nhất còn phải là trước mắt mang theo ánh nắng chiều đỏ phong thập nương rất rõ ràng đây là phong thập nương quê cắt tôi chấm hít sâu một hơi n h ấ c chân bước vào phong thập nương chú ý tới tôi chấm hít thật dài một hơi động tác ngượng ngùng l i ế c trộm tôi chấm một mắt một con mắt liền phong tình và trùng chính là đáng tiếc tôi c h m sau lưng không có mọc ra mắt không nhìn thấy cái này chọc giận một màn bằng không thì tôi c h m tuyệt đối ư c chế không nổi nội tâm mình sao、đậu. phong thập nương đem môn nhẹ nhàng đóng cửa khóa kỹ sau đó đi tới bên cạnh tô trầm mời tô trầm ngồi xuống trang diện lập tức an tính lại phong thập nương gương mặt xinh đẹp cũng bị đỏ bừng toàn bộ lấp đầy vốn là lụa mỏng màn mập mở tràn g cảnh bây giờ lại là cô nam quả nữ một chỗ một phòng nghĩ tới đây phong thập nương hai mắt lại một lần nữa mê ly lên giấu ở trong váy dài thon dài thẳng đùi u đều không tự chủ được rung động nhẹ nhẹ không được không thể dạng này phong thập nương cắn môi một cái quyết định mở miệng đánh vỡ cái này cổ k á i không khí tô tiên sinh ngươi còn có long can phượng t h ủ sao dù sao phượng t h đã bị mình uống không có phượng thủy chỉ có gan rồng còn thế nào cho quốc vương d â n tặng lễ vật cũng không biết nếu là phong thập nương biết gan rồng kỳ thực chính là linh n ụ c phượng thủy là cam lộ thời điểm nàng sẽ phản ứng như thế nào đương nhiên tô trầm cũng không khả năng cho h ắ n biết dù sao linh n ụ c cùng cam lộ đối với không khải quốc quốc dân hiệu quả là thực sự tô trầm cũng không phải đồ đần không cần thiết nói ra t r ậ n tướng phức tạp chỉ thấy tô trầm tâm niệm vừa động từ cơ sở trong túi đổ lấy ra mười khối linh n ụ c cùng mười ấm cam lộ để lên bàn nhìn thấy nhiều như vậy gan rồng phượng thủy phong thập nương miệm nhỏ khẽnh n triệt để sưng sở tại chỗ đây chính là gan rồng phượng thủy a có thể tu bổ lòng người đồ tốt vốn cho rằng tô trầm cũng không có bao nhiêu không nghĩ tới hắn vậy mà có thể hời hợt lấy ra nhiều như vậy sau đó phong thập nương run run đưa tay ra đem một khối linh nhục cầm lên mở miệng hỏi thăm tô trầm tô tiên sinh đây đều là cho ta phong thập nương ánh mắt bên trong mang theo vài phần cẩn thận từng ly từng tí tô trầm nhìn xem trước mắt cẩn thận từng ly từng tí lại kích động không thôi phong thập đ ư ơ n g trong n g á y mắt lại có loại l ử a gạt chưa trải qua sự đời tiểu nữ sinh cảm giác tội lỗi thực sự là tội lỗi bất quá ta không vào địa ngục ai vào địa ngục phần này tội nghiệt liền để ta tự mình gánh chịu a trong lòng t ô trầm không biết xấu hổ suy nghĩ ngoài miệng lại là một bộ nghĩa chính ngôn từ bộ dáng đương nhiên đáp ứng ngươi chuyện ta nhất định sẽ làm đến chương 615, gấp 6 lần phản lợi chương 615, gấp 6 lần phản lợi phong thập nương nghe xong quả nhiên xúc động mười khối gan rồng mười hồ phượng tủy chính mình chưa từng từng chiếm được tốt như vậy bảo bối đâu sau đó nàng lại bắt đầu sầu mượn nàng đang c u ố n quít lấy ra mấy phần hiến tặng cho quốc vương những thứ này đưa hết cho quốc vương chỉ định là không được dù sao thứ đồ tốt này chính mình cũng muốn người chính là kỳ quái như thế nếu là chỉ có một phần long can phượng thủy phong thập nương do dự đều không có do dự trực tiếp cho quốc vương miễn trừ nguy cơ lần này chính là nhưng bây giờ đặt tại trước mắt mình dòng g ã có mười phần hơn nữa long can phượng thủy cường đại công hiệu chính mình cũng là tự mình thử trong lúc nhất thời nàng thậm chí có long phượng c á c từ bỏ mang theo long can phượng thủy chạy trốn ý nghĩ tôi trầm nhìn xem phong thập nương xoắn suýt bộ dáng không khỏi một hồi b u ồ n cười sau đó hắn mở miệng nói ngươi cho quốc vương một phần l o n g can phượng thủy là được rồi cho nhiều ngược lại gây nên quốc vương nghĩ kỵ phong thập nương cũng là phản ứng lại đúng a chỉ có một phần mới có thể nói rõ long can phượng t h ủ y thế gian vẹn vẹn có duy nhất cái này một phần nếu là mình cống hiến hai phần quốc vương ngược lại sẽ nghi kỵ chính mình có hay không t à n g t ư đồ sinh sự đoan nghĩ tới đây phong thập nương cũng là cảm động nhìn về phía tô trầm mở miệng nói ra tô tiên h sinh cảm ơn ngươi vô luận là cung cấp long can phượng thủy vẫn là giúp mình nghĩ kế đây đều là ân cứu mạng chính mình tiếng cảm ơn này sớm nên nói ra miệng chỉ có điều kế tiếp tô trầm mà nói để cho phong thập nương sắc mặt đỏ bừng trực tiếp nào vào trên giường đầu vào trong chăn làm đ ạ điệu Chỉ h t buồn buồn, sau đó hắn ầ m hơi h ơ mở miệng nói ra đừng gọi ta tô tiên sinh về sau bảo ta trầm ca phong thập nương giọng buồn buồn chuyển đến trầm ca thần ngoan bây giờ tô trầm tựa như một cái mê hoặc nhân tâm hát ma hai giờ sau phong thập nương nuốt ở tô trầm trong ngực nặng nề thiết đi khỏe mắt còn mang theo mấy giọt nước mắt trong suốt mà tô trầm trong đầu cũng xuất hiện âm thanh nhắc nhở của hệ thống đinh Đinh! một ngày trước phong thập nương tiêu hao một cái thịt vịt nướng hệ thống trả về tám chín trăm h khối thu nạp t i ế n cơ sở bá khỏa đinh một ngày trước phong thập nương tiêu hao một tấm thanh thủy hệ thống trả về tám chín trăm ấm thu nạp t i ế n cơ sở bá khỏa nhìn xem phản lợi bội s u ấ t tăng lên gấp sáu lần tô trầm kích động trong lòng không thôi mặc dù t ô trầm phía trước dựa theo thế giới dưới đất so thế giới trên mặt đất nhiều ba lần phản lợi kinh nghiệm liền ngờ tới ra côn luân hư bên trong thu được mỹ nữ phản lợi bội xuất hẳn là sẽ tăng thêm nhưng hắn không nghĩ tới sẽ tăng thêm nhiều như vậy đây chính là dòng giã tăng thêm gấp sáu lần phản lợi nếu là mình có thể tại côn luân hư bên trong thu nhiều cho mấy mỹ nữ chính mình cách vạn lần phản lợi mục tiêu liền lại tiến thêm một bước nghĩ tới đây t ô t r ầ m đối với lần này côn luân hư hành trình chờ mong lại nhiều mấy phần ngược lại côn luân hư không giống với ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua coi như mình tại côn luân hư bên trong n ố c mấy chục năm ngoại giới cũng là mới mấy, mấy ngày còn có đầy đủ thời gian cứu vớt t ô trầm nhìn xem ngủ thật say phong thập nương trong lòng cũng là âm thầm tính toán không khải quốc quốc vương đại thọ chính mình thông qua phong thập nương dân tặng lễ vật liền tuyệt đối có thể gặp được quốc vương dù sao long can phật tủy a linh nục cam lộ đối với không khải quốc quốc dân tới nói là có thể chữa trị tim vô giới chi bảo quốc vương chỉ cần uống cam lộ liền có thể một lần nữa thu được trái tim t ô trầm tin tưởng chờ quốc vương chữa trị trái tim sau hắn nhất định sẽ kích động vạn phần tuyên triệu phong thập nương ý kiến đến lúc đó chính mình liền có thể thừa cơ hỏi thăm quốc vương côn luân hư nội bộ chủng tộc phân bộ nói không chừng còn có thể biết chìa khóa tung tích những vấn đề này tô trầm cũng là hỏi thăm phong thập đường nhưng phong thập đường chỉ là một cái t i ể u lầu t r ư ở n g quỹ chưa bao giờ từng đi xa nhà kiến thức không đủ nhưng tô trầm tin tưởng vô luận là côn luân hư chủng tộc phân bộ hay là muốn đúng vậy tung tích không khải quốc quốc vương bao nhiêu đều biết một hai dù sao quốc vương thân phận đặt tại cái kia đây chính là một nước tri chủ hắn biết bí mật nhất định so với gió thập đ ư ơ n g loại này t i ể u lâu lao b ả n phải hơn rất nhiều nghĩ thì nghĩ tô trầm cũng không có đánh thức phong thập đường dù sao chuyện này không nội trước hết để cho phong thập đường nghỉ ngơi thật ta hôm sau mặt trời trói trang trên không thẳng đến giữa trưa ngày thứ hai phong thập nương mới khoan thai tỉnh lại chỉ là nàng vừa tỉnh dậy liền đem đầu rút vào trong c h ă n tô trầm kêu một hồi lâu nàng mới bằng lòng rời giường ăn cái gì không hề giống bề ngoài ngự tỉ ngược lại có một chút tiểu nữ sinh ý vị cái này khiến tô trầm không khỏi âm thầm cảm thán vị này lại là một cái tương phản a tương phản hảo tương phản tốt lại là bình tĩnh vượt qua mấy ngày mấy ngày nay phong thập nương cũng là thực tùy chi vị trong dung mau phong tình càng mê người long phượng trong lâu vô tâm cự nhân cũng là đón nhận tô trầm lão bản nương thân phận không chấp nhận cũng không biện pháp ai bảo trưởng quy ưa thích đâu đến nỗi lý nhị ha ha ai quan tâm Chứ bỏ long phượng lâu biến cố bên ngoài toàn bộ không khải quốc cũng là náo nhiệt dù sao quốc vương thọ thần sinh nhật đến một ngày này phong thập nương cũng là d ậ y thật sớm trang điểm một phen sau đem long can phượng t ù y đóng gói m ộ ư ơ i phần tinh mỹ sau đó đánh thức tô trầm chuẩn bị tham gia thọ yến tô trầm đối với phong thập nương hành vi cực kỳ im lặng dù sao thọ yến giữa t r ư a mới bắt đầu ngươi sớm như vậy rời giường làm gì vậy không giống nhau phong thập nương có chút nghiêm túc trong giọng nói còn mang theo điểm gấp rút chỉ có đi sớm mới có thể thể hiện ra tâm ý của mình tô trầm đ ú n vai không biết trả lời thế nào thực sự là ấn chứng câu nói kia quốc vương không biết ai tới nhưng hắn tuyệt đối biết ai không đến bất quá tô trầm cũng là lý giải đây chính là phong kiến quyền hạn thể hệ phía dưới dân chúng bị a i trên cơ bản đối với không khải quốc con dân tới nói quốc vương quyền hạn trí cao vô thượng ai cũng không muốn làm tức giận quốc vương lâm mày tô trầm lềm mà lềm mề đứng dậy lại tại phong thập nương dưới sự giúp đỡ rửa mặt hoàn tất thay đổi một thân không khải quốc phong ấu quần áo khi tô trầm thay quần áo xong phong thập nương đã muốn nhìn lên người đến tô trầm dài liền soái bây giờ lại một thân mạch bảo đơn giản chính là thoại bản bên trong miêu tả công tử văn nhã mạch thượng nhân như ngọc công tử thế vô xong phong thập nương bây giờ đầy trong đầu cũng là từ thoại bản trông được đến câu nói này nàng huyết tưởng tựa hồ cụ hiện hóa nàng xem thấy tô trầm dáng vẻ sớm đã hóa thành một giang x u â n thủy tô trầm nhìn thấy phong thập nương bây giờ mặt mũi xấu hổ dáng vẻ trong lòng cũng là đột nhiên nhảy một cái bất quá hắn vẫn cắn cắn đầu lưỡi để cho chính mình tỉnh táo lại đưa tay ra một cái búng đầu hướng về phía phong thập nương chán ai u phong thập nương bị đau ôm đầu tô trầm mỉm cười mở miệng nói nghĩ gì thế đi chương sáu trăm mười sáu trung thành chương sáu trăm mười sáu trung thành mặt trời trói trang trên không tô trầm cùng do thập nương cuối cùng là thu thập thỏa đáng đi tới quốc vương thỏa yến đáng nhắc tới chính là côn luân hư bên trong cùng thế giới dưới đất khác biệt côn luân hư bên trong thái dương dường như là phải phá lệ lớn cho nên cũng dẫn đến côn luân hư bên trong nhiệt độ phá lệ cao dù là tô trầm tự nhận là tại trong tận thế sờ soạc lần mò sự nhẫn mại sớm đã khác hẳn với thường nhân cũng là có chút chống đỡ không được không thể không phát động bản nguyên băng thể năng lực lấy được một chút vụn băng phi ô phủ ở mình cùng phong thập nương q u a n thân cảm nhận được v ụ băng tán phát từng cơn tới lạnh tô trầm lúc này mới dễ chịu một chút kỳ thực không chỉ là tô trầm phong thập nương đối với thái dương rực nướng cũng có chút không chịu nổi nhìn n à n g đỏ bừng không ngừng bốc lên đổ mồ hôi gương mặt xinh đẹp liền biết cho nên tô trầm một cử động kia cũng đưa tới phong thập nương khác biệt hắn gặp qua nam nhân nhà mình sử dụng tới bản nguyên băng thể năng lực cũng tự nhiên gặp rồi hắn sát phạt vô song năng lực chiến đấu chỉ có điều không nghĩ tới năng lực này vẫn còn có cái này diệu dụng chỉ có thể nói thật không hổ là mình nam nhân thực lực chính là mạnh phong thập nương âm thầm nghĩ lấy cảm thụ được một đường mát mẻ hai người cũng là đến quốc vương thọ yến địa điểm thọ yến mở tại một chỗ trống trải trên đất trống có chút tương tự với thế giới trên mặt đất trước khi tận thế bắc â u ph Quảng trường đang bên trong ư tô quốc quốc lòng tôi trầm o n đứng g âm thầm lờ tới cụ thể là không phải một hồi liền biết trần tướng dù sao đây là quốc vương thọ yến quốc vương không có khả năng không hiện thân pho tượng phía dưới trưng bày một cái cực lớn lễ đài trên lễ đài cờ màu phấp phới mà lễ đài hai bên đều có trọng binh trần lấn giữ rất rõ ràng chờ một lát thọ yến bắt đầu nơi này chính là quốc vương ngồi vào chỗ bởi vì phía trên còn có cái này một cái làm bằng vàng dòng hoa lệ vương t ạ n mà quảng trường cửa vào cách đó không xa còn có một đội binh sĩ đang tại nghiêm ngặt sở đăng ký quý khách mời khẩn trương bộ d á nghiêm n g túc chỉ sợ xuất hiện nửa điểm ngoài ý muốn so với tô trầm rất hiếu kỳ phong thập nương bây giờ lại là có chút khẩn trương nàng ôm thật chặt chứa long can phượng thủy tinh mỹ hiệu quả gương mặt xinh đẹp cũng là dần dần ngưng trọng rất là khả ái ngược lại cũng không quái phong thập nương lại như thế phản ứng người bình thường có thể nhìn thấy quốc vương một mặt cũng đã là vinh hạnh lớn lao mà chính mình một hồi còn muốn tiến lên cho quốc vương dâng tặng lễ vật tô trầm cảm nhận được phong thập nương tâm tình khẩn trương c h ỉ thấy hắn mỉm cười dỗi ra đại thủ cầm phong thập nương yếu đuối không xương tay nhỏ phong thập nương cảm nhận được trong lòng bàn tay ấm áp trong lòng tâm tình khẩn trương cũng là bình tĩnh trở lại đúng vậy a quốc vương lại như thế nào mình nam nhân nói không chừng là so quốc vương còn mạnh hơn tồn tại nhìn thấy phong thập nương bình phục tâm tình tô trầm cũng là khẽ gật đầu đi tới chỗ ghi danh tô trầm phong thập nương tô trầm cùng phong thập nương báo ra danh tự sau trong chỗ ghi danh một đạo quen thuộc tiếng chất vấn chuyển đến chính là trần thanh tuyền chị thấy trần thanh tuyền nhìn xem tay kéo tay tô trầm cùng phong thập nương khỏe miệng co quất động trong lòng một cô tên là tâm tình ghen tị điên cùng làm tràn đáng chết g á i đ i ê m thúi không đáp ứng ta truy cầu ngược lại cùng một cái kẻ ngoại lai làm đến cùng một chỗ bất quá trần thanh tuyền nghĩ thì nghĩ trên mặt lại là không có biểu hiện ra ngoài hắn ngầm đầu nhìn xem phong thập n ư ơ n g hung hắn nói long c a n phượng thủy ngươi chuẩn bị xong không có quan hệ gì với ngươi phong thập nương mặt không biểu tình thần s ắ c băng lánh mở miệng nói trần thanh tuyền vốn là đối với tô trầm kéo phong thập nương thủ mang theo sâu đậm g h é é t bây giờ lại nghe được phong thập nương kẹp thương beo gậy ngự khí nơi nào còn nhị được một cô tức giận thẳng t ắ p sông lên đầu lúc này liền mở miệng mắng. mẹ nó g a i đếm túi a trần thanh tuyền chỉ đem chính mình t h u tục mắng ra miệng còn chưa kịp nói ra chính mình lời kế tiếp liền bị tiếng đêu thảm thiết của mình đánh gãy nguyên lai、like、là tô t r ầ m phát động để thuần vạn vật năng lực ngưng tụ ra một cái màu xanh b i ế c trường kiếm sau đó hắn phát động kiếm khí tung hoành năng lực một đạo kiếm khí liền chặt đứt trần thanh tuyền cánh tay gãy mất cánh tay vết cắt trình tề rơi xuống đất còn rung động mấy cái trần thanh tuyền không để ý tới cánh tay đau đớn hắn túi người đem chính mình tay c ộ nhặt lên sau đó ngẩm đầu nhìn hàm hàm tô chầm nhưng mới vừa ngẩm mắt đỏ mắt chỉ thấy tô t r ầ m một cái lâu chủ phong thập nương n ữ khí lạnh lùng mở miệng nói thập nương là nữ nhân của ta lại để cho ta nghe được từ trong miệng của ngươi có bất kính ngữ liệu cẩn thận lần tiếp theo r ơ i chính là ngươi viên này đầu chó trần thanh tuyền trong lòng thầm mắng nhưng trên mặt lại là là không dám biểu hiện ra ngoài bởi vì một kích này để cho hắn biết rõ mình tuyệt đối không phải nam nhân trước mắt này đối thủ nếu là hắn muốn lấy mạng của mình không ai ngăn cản được chỉ có thể chờ đợi sau đó lại tìm trở về cái này c h ẳ n g tử không chỉ có cái này kẻ ngoại lai muốn chết chính mình cũng muốn thật tốt trà đạp g i thập nương một phen Tô t r ầ mà tự nhiên l ở trong đó động tính cũng hấp dẫn thủ vệ chú ý dù sao trần thanh tuyền vẫn là quốc vương thị vệ trưởng là những thị vệ này trực hệ cấp trên mắt thấy chính mình cấp trên thủ thương đều là xông tới mắt lom lom nhìn chằm chằm tô trầm chỉ có thể trần thanh tuyền ra lệnh một tiếng liền sẽ đem tô trầm gan lớn làm bậy này ra hỏa tại chỗ cầm xuống đều tàn ra ra bọn thủ vệ dự kiến trần thanh tuyền lại không có truy cứu tay cụt mối thủ trần thanh tuyền cũng là có khổ khó nói nói nhảm tô trầm thực lực hắn cũng không phải không biết hắn đương nhiên không dám truy cứu cũng không phải lo lắng những thủ vệ này thủ thương mà là hắn biết thật đánh nhau những thủ vệ này chỉ có thể bị tô trầm m i ệ u sát đến lúc đó nếu là tô trầm g i ế t đỏ cả mắt đem chính mình cũng g i ế t làm sao bây giờ mọi loại cân nhắc phía dưới cũng chỉ có thể ăn cái này thua t h i ệ t ngầm nhìn xem tô trầm ánh mắt khinh miệt trần thanh tuyền đưa mắt nhìn tô trầm ôm do thập nương rời đi mặc dù không tam lỏng nhưng cũng không biện pháp chỉ có thể trong lòng hung mượn rùa gai đ i ế túi không biết tốt xấu n h ì n nguyên một hồi không bỏ ra nổi l o n g can vợ ư tủy h như thế nào tiếp nhận quốc vương c h i nộ hắn thật cũng không suy nghĩ tô trầm có thể mạnh hơn quốc vương dù sao trong mắt hắn quốc vương chính là thiên muốn nói có người so quốc vương còn mạnh hơn hắn là vạn vạn không nghĩ tới cùng đồng thời quốc vương thọ yến cũng là cuối cùng bắt đầu chỉ thấy một cái tờ trần dáng người vô cùng khôi nô cao lớn cự nhân từ đằng xa bay tới ngồi xuống đến l ê đài trên n g a i vàng một cái đầu đội vương miệng tay cầm quyền trượng hình tượng trục bộ rõ ràng lại trước mắt mọi người toàn bộ quảng trường người đông n h ỉ nghỉ đều là vì quốc vương hiện thân phát ra khoa tay múa chân vui đến phát khóc bộ dáng cái này khiến đến từ thế giới trên mặt đất tô trầm không khỏi hét lên kinh ngạc trường sáu trăm m ư ơ i bảy d ị biến chương sáu trăm m ư ơ i bảy d ị biến trung thành phong thập nương hơi nghi hoặc một chút hiện nhiên là không h i ể u tô trầm nói trung thành hai chữ hàng nghĩa dù sao đây chính là không khải quốc quốc vương a quốc dân đối với quốc vương trung thành không phải phải đi nhìn thấy phong thập nương phản ứng tô trầm mỉm cười các ngươi có phải hay không còn có thể trong miệng nói cái gì thái dương a ân tình a các loại phong thập nương lắc đầu gương mặt xinh đẹp càng thêm khốn hoặc hắn cảm thấy nam nhân nhà mình có phải hay không đột nhiên choáng tô trầm nhún nhún bay cũng không có làm quá nhiều giàn giải chỉ có thể nói hiểu đều hiểu cùng lúc đó quốc vương bên cạnh một cái thị nữ bộ dáng người đứng tại quốc vương trước người cung kính b á i sau đó lại chậm rãi đi đến lễ trước sân khấu lấy ra một phần t h á n h chỉ bắt đầu tuyên đọc quốc vương ý chỉ quốc vương có chỉ n à y c h ỉ ngô vương năm ngàn thọ thần sinh nhật đặc biệt cùng trời cùng chúc mừng mong không khải quốc quốc dân trên dưới một lòng vĩnh hưởng thái bình dưới đài lần nữa bộc u phát tiếng hoan hô thị nữ cùng có vinh yên nhìn xem dưới đài c ù n sắc g e o họ thẳng đến tiếng hoan hô ngừng mới tiếp tục mở miệng nói phía dưới thình dân gian cửa hàng dâng tặng lễ vật thành tây lý gia cung phục nam hải đông châu m ư t khỏ theo thị nữ tuyên bố một cái phú thương ăn mặc cự nhân trên sự kích động đài hướng về phía quốc vương cung kính hành lễ sau đó đem một khỏa cực lớn chân châu phóng tới dự thiết đi ra ngoài khay bên trong tiếp đó lần nữa đối với quốc vương sau khi hành lễ cẩn thận mỗi bước đi rời đi thành đông vương gia cung phụng bích ngọc phỉ thúy một tôn thành nam triệu gia cung phụng lưu ly vương t ọ a một phần thành bắc cao gia nhìn xem một cái tiếp theo một cái thương nhân lên đài dâng tặng lễ vật phong thập nương tâm bình tĩnh lại lần nữa kích động lên bởi vì lập tức liền muốn tới chính mình long phượng các thị nữ như thường lệ tuyên đọc danh mục quà tặng bất quá rất rõ ràng sắc mặt của nàng xuất hiện một màn khác biệt nhưng mà rất nhanh liền bị ép xuống tiếp tục tuyên đọc cung phụng long can phượng thủy một đôi Vâng anh. theo thị nữ tuyên đọc hoàn tất dưới đài trong nháy mắt liền phảng phất s ô i trào một dạng dù sao đây chính là long can phượng thủy à, chỉ ở trong truyền thuyết đã nghe qua đồ vật bây giờ loại vật này bày ở trước mặt mình cái này khiến bọn hắn sao có thể không kích động cũng không đoái hoài tới cái gì không thể lại quốc vương trước mặt t ổ n ào thất lễ nhao nhao bắt đầu trâu đầu ghé hai nghị luật lên cái gì long can phượng, thủy, ta không nghe lầm chứ. Long phượng không phải đồ vật trong truyền thuyết sao mặc dù hắn gọi long p ư ợ n g á t nhưng cũng không thể thật có long vượng a khó không kích nhất là giả. Trêu đến quốc vương tức giận, long Phượng thể tính. thanh nghiêm tính、lại. Chính là quốc vương. Chỉ có điều tại hắn thanh âm uy nghiêm phía dưới, không che nói, có có mà Một âm âm là đài là vạn đến vương giận, Long Tiến văng lên, cán vương. nồng nặc kích động. tội rồi. dưới lại. điều tại dưới, giấu dạ. đạo Trêu tức Cắt tức lao lập quốc uy quốc uy được bị sau đó quốc vương đảo mắt một vòng mở miệng nói ra long phượng các dân g tặng lễ vật người nào còn không mau mau trình lên n g h e được quốc vương phân phó phong thập nương cũng là lôi kéo tô trầm nhanh chóng đi lên phía trước đem chứa linh đục cùng cam lộ h ộ u q u à đưa cho quốc vương quốc vương lại là đối phong thập nương bên người tô trầm cảm giác có chút ngoài ý mớn bởi vì không khải quốc nam tính cũng là vô tâm cự nhân mặc dù tô trầm mặc quần áo không nhìn thấy có hay không trái tim nhưng tô trầm hình thể liền rõ ràng không phải bốn quốc người ngươi không phải không khải quốc chi người quốc vương mở miệng d o hỏi không tệ tô trầm gật đầu đáp ứng vụ trộm lại là lợi dụng s u lợi tị hại cùng duy độ chi nhãn quan sát vị này không khải quốc quốc vương để cho tô trầm bên ngoài chính là vị này không khải quốc quốc vương thể nội linh l u n quan đoàn muốn so tô trầm ít nhất cường đại hơn hai lần bất quá lúc này linh l u n quan đoàn bên trên b mà tầng này tản ra một sắc s quang mang dây bên phong thập l ư ờ n g lại là sợ tô trầm thân phận xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn lo lắng cùng quốc vương rằng giải quốc vương bệ hạ tô trầm mặc dù là kẻ ngoại lai nhưng cũng là nam như ta cái này lòng can phụ tủy h chính là hắn tìm thấy bây giờ phong thập nương có chút hối hận bị long can phượng thủy làm choáng váng đầu óc lại để cho quên tô trầm kẻ ngoại lai thân phận dù sao mang theo một cái kẻ ngoại lai đi tới quốc vương trước người đây chính là đại bất kính tri tội mặc dù phong thập nương biết tô trầm không có cái ác ý nhưng quốc vương nhưng không biết ta nàng cũng sẽ không cảm thấy quốc vương sẽ có kiên nhẫn nghe giải thích của mình bây giờ chỉ có thể gửi hy vọng ở l o n g can phượng thủy diệu dụng có thể để cho quốc vương coi nhẹ tầng này mặc dù phong thập nương nội tâm đang lo lắng nhưng kết quả lại là cũng không ra nàng phỏng đoán Quốc、vương căn bản không đếm xỉa tới tô t r ầ m người ngoại lai thân phận bởi vì lấy tầm mắt của hắn đã nhìn ra trước mắt long can phượng thủy nhất định không phải phạm vật chỉ thấy hắn tiếp nhận linh lục cùng cam lộ liền đem cam lộ cái bình mở ra mở ra trong nháy mắt quốc vương liền cảm nhận đến cam lộ nồng đậm năng lượng thần sắc cũng không tránh khỏi có chút lửa nóng một bên thị nữ vội vàng mở miệng nói vậy hạ người này thân phận mơ hồ cẩn thận có độc nô tỷ giúp ngài thử xem thị nữ liền muốn cướp đoạn quốc vương trên tay cam lộ bị quốc vương một cái tắt qua một bên lan đi quốc vương âm thanh có chút tức giận không có mắt nô tài thứ này có hay không độc ta còn không biết sao mặc dù quốc vương biết người thị nữ này điểm xuất phát là tốt nhưng ngươi có thể hay không trước tiên đường ra đi tàn mát ra đậm đạ như vậy năng lượng đô tốt nhất định là trong truyền thuyết kia phượng thủy không thể nghi ngờ quốc vương giang khẳng định thứ này chỉ cần mình uống hết liền nhất định đối với chính mình có cực lớn thu hoạch đừng nói là hạ độc liền xem như trong độc trộn lẫn số ít phượng thủy thì tính sao cùng cực lớn lợi tức so sánh điểm ấy bị hạ độc phong hiểm liền không đáng giá nhắc tới hai người cân nhắc phía giới quốc vương thậm chí ngay cả để cho thị nữ thử độc cũng không lớn mà bị quốc vương một cái tát bay thị nữ cũng không có câu h o á n nào chỉ thấy nàng lập tức d â y rụa hướng về phía quốc vương chính là một trận dập đầu trong miệng còn nói gì đó bệ hạ bất giận lời nói cái này khiến tôi trầm nhìn không chỉ có lại là một hồi cảm thán trong miệng lẩm bẩm cái gì trung thành thái dương các loại quốc vương ngược lại là không có để ý cái này trong mắt của hắn tất cả đều là trước mặt gan rồng phơ thủy hoặc giả thuyết là linh nhục cam lộ hai l ò n g gật đầu một cái hướng về phía tôi trầm tán thường nói kẻ ngoại lai ngươi làm không tệ sau đó hắn cũng lại áp chế không nổi nội tâm mình kích động cầm lấy cam lộ liền muốn rót vào trong miệm bệ hạ chậm đã dị huống hồ phát sinh một đạo thanh â m r ồ n dập vang vọng tại toàn bộ quảng trường quốc vương trong sắc mặt mang theo nồng nặc bất mãn nhìn về phía nơi phát ra âm thanh chính là trần thanh tuyển bây giờ tô trầm cùng do thập nương cũng là chú ý tới trần thanh tuyển do thập nương mang theo nồng nặc tức giận mở miệng nói trần thanh tuyển n g ư ơ i muốn làm gì chương 618, t r ầ n thanh suối kết cục chương 618, t r ầ n thanh suối kết cục trần thanh tuyển phủi một mắt phong thập nương không để ý đến chất vấn của nàng dù sao hắn không nghĩ tới g i này thập nương vậy mà gan to bằng trời như thế vậy mà thật sự dám làm ra hàng giả tới lựa gạn quốc vương ngược lại cũng không phải trần thanh tuyển không có n h ã lực chỉ bất quá hắn một mực cũng không trên đ à i tự nhiên không cảm giác được linh đục tại cam lộ hùng hồn năng lượng cho nên liền vào trước là chủ cho là cái này long can phượng thủy là giả dù sao trước đây mình tại trên danh mục q u ả tạm viết long phượng các tiến hiến long can phượng thủy chẳng qua là vì làm khó dễ phong thập nương muốn cho hắn ngoan ngoãn đi theo chính mình thủ đoạn mà thôi trên lễ đại quốc vương bây giờ lại là không hề bận tâm mở miệng nói trần ái khanh có chuyện gì không chỉ thấy trần thanh t u y ê n đắc ý phủi một mắt tô trầm cùng g i thập nương sau đó hướng về phía quốc vương hành lễ khởi bẩm bệ hạ ngài trên tay long can phượng thủy là giả là cái này kẻ ngoại lai liên hợp phong thập nương cố ý lựa đây chính là tội khi quân t h ì n h bệ hạ lập tức chạm hai người này giả quốc vương bây giờ vẫn là nhìn không ra biểu tình gì phong thập nương lại là có chút ngồi không yên chỉ thấy nàng lập tức hướng về phía quốc vương hành lễ mở miệng nói bệ hạ ta hiến long can v ư ợ n g thủy tuyệt đối là thật sự sau đó một mặt tức giận chỉ vào trần thanh tuyền là hắn n g ấ p ngẽ ta bị ta cự tuyệt ghi hận trong lòng cho nên đang cho ta dội nước bẩn trần thanh tuyền nghe xong lập tức phản bác n g ấ p ngẽ ngươi ta thế nhưng là bệ hạ thân vệ thiên tử cẩn thần ngươi một cái tiểu lâu la bản có cái gì tốt đáng giá ta mơ ước rõ ràng trần thanh tuyền bây giờ ngay cả khuôn mặt cũng không cần trước đây liếm chó bộ dáng chính mình cũng là quên không còn một mảnh hiện tại hắn chỉ muốn để cho phong thập nương cùng cái kia đáng chết kẻ ngoại lai bị quốc vương xử trí để giải mối hận trong lòng của hắn bây giờ trần thanh tuyền là có chút đ ắ c ý dù sao một cái trưởng quỹ tự lầu một cái kẻ ngoại lai mà chính mình thế nhưng là thị vệ thống lĩnh thiên tử cẩn thận dùng đầu ngón chân nghĩ quốc vương đều sẽ tin chính mình nghĩ tới đây tô trầm lệnh giọng mở miệng nói trần thanh tuyền ở trước mặt ta còn dám bừa bãi như thế ngươi liền không sợ ta đem ngươi một cái khác cánh tay cũng chặt đứt sao nghe được tôi chấm nhắc nhở lúc này đám người cũng là phát hiện trần thanh tuyền tay cụt bộ dáng đều là chỉ vào trần thanh tuyền tay cụt nhỏ giọng trò chuyện trần thanh tuyền bây giờ lung túng cực kỳ phản phất chính mình là chỗ kia ở trong đám người con khỉ bị đám người thưởng thức nghị luận sau đó hắn lập tức hướng về phía quốc vương cáo trạng thanh â m bên trong càng là mang theo một tia nước nở b ậ y hạ ngài cũng nhìn thấy a lại trước mặt n g à i hắn còn dám uy hiếp thuộc hạ đây là không đem ngài để vào mắt ta b ậ y hạ ngài cần phải vi thần làm chủ a nói đến đây trần thanh tuyền than thở khóc lóc một cái nước mũi một cái nước mắt hướng về phía quốc vương khóc lóc kể lệ người câm miệm cho ta quốc vương phiền muộn mở miệng cái này một cái hai cái đều nghĩ làm gì là thật là giả chẳng lẽ ta còn không phân biệt được sao sau đó lập tức phân phó thị vệ người tới cho ta đem hắn dẫn đi đánh vào thiên lao một đội thị vệ từ hai bên xuất hiện chống chọi trần thanh tuyền trần thanh tuyền bây giờ lại là trận tròn mắt hắn nhìn xem quốc vương một bộ bộ dáng không dám tin bệ hạ ngài đây là ý gì a không đúng cái này kịch bản không đúng không phải là phong thập n ư ơ n g cùng cái k i a kẻ ngoại lai bị chính mình tố giác vật r ầ n bị bệ hạ xử trí mà chính mình tố giác có công phong quan tiến tức sao Thế nào lại là cái này bày ra? trần h ế nào này là bày lại cái a t r thanh tuyền b ý, ý nghĩ chính mình cũng có thể đoán được mấy phần đơn giản là lợi dụng cùng quốc vương thân sơ xa gần cho mình dội nước bẩn dáng đòn phủ đầu đem chính mình cầm xuống chỉ tiếc chuyện này điều kiện tiên quyết là chính mình cung cấp long can phượng t h ủ là giả mà tô trầm long can phượng thủy mặc dù không phải thật nhưng cũng là có lớn lao công hiệu tại trước mặt như thế công hiệu liền xem như giả vậy cũng có thể bị quốc vương nhận trở thành sự thật dù sao đây chính là có thể phá giải thần tộc nguyên rủa để cho quốc vương mọc ra tim đ ồ tốt cứ như vậy đến chết cũng là đầu góc mơ hồ trần thanh tuyền bị không minh bạch lôi đi lưu cho hắn chỉ có vô tận không h i ể u cùng hối hận mắt thấy trần thanh tuyền bị thị vệ lôi đi cũng lại không còn đánh gãy mình người quốc vương trên mặt lại lần nữa hiện ra thần sắc kích động hắn lần nữa cầm lấy chứa cam lộ bình ngọc tinh tế cảm thụ một chút trong đó ẩn chứa năng lượng khổng lồ sau đó một ngụm đem cam lộ uống sạch vừa mới vào miệng quốc vương liền cảm nhận đến vô cùng ngọt càng quan trọng chính là trong cơ thể mình linh ẩn vậy mà tại điên c u ồ n g hướng giống tuyết nơi tim hội tụ chỉ là mấy hơi thở ở giữa vậy mà đã sơ nâng cỗ tim hình thức ban đầu cảm nhận được biến hóa trong cơ thể quốc vương lộ ra vẻ mừng như điên mà tô trầm nhìn xem quốc vương biến hóa cũng là lộ ra cảm thán tri sắc chỉ có thể nói thật không hổ là một nước tri chủ tái tạo tim kịch liệt đau nhức hoàn toàn không có ở quốc vương trên mặt hiện lên càng là sinh sinh nhị được hơn nữa tại hắn su lợi tị hại cùng duy độ chi nhãn quan sát quốc vương thể nội linh ẩn bên trên xích sắc phong ấn càng là từng cái đứt gãy cả người hắn khí thế cũng từng bước kéo lên lộ ra vô cùng tương đại mọi người ở đây cũng phát hiện quốc vương biến hóa bọn hắn phát hiện mình quốc vương giống tuyết b ù n g tim vậy mà dài ra trái tim bây giờ đang tại bịch bịch này lên hiện lộ rõ ràng sức sống vô cùng mãnh liệt khi trái tim hoàn toàn trưởng thành sau trước ngực lỗ lớn cũng là chậm rãi chữa trị chỉ là mấy hơi thở ở giữa liền cùng người thường không khác cũng lại không còn không khải quốc vô tâm cự nhân đặc thù hảo quốc vương bây giờ kích động cực kỳ đại thủ trọng trọng rơi vào trên mặt b à n toàn bộ cái b à n không chịu nổi áp lực chia năm xẻ bày ra hắn giờ phút này lại rất có một loại đỉnh thiên lập địa cảm giác không h ả i quốc dân thấy cảnh này nao nhao, nhao quỳ xuống đem đầu trôn thật thấp mở miệng chúc mừng nói chúc mừng bệ hạ mừng đến trái tim phong thập nương nhìn đám người quỳ xuống nàng cũng vừa phải quỳ xuống lại bị tô trầm giữ chặt thân thể chấm ca ngươi phong thập nương kinh hoàng hỏi tham lại bị tô trầm đánh gãy không cho phép quỳ bên cạnh thị nữ nhìn thấy tô trầm cùng do thập nương không có quỳ xuống lập tức tiến lên cởi mắng lớn mật hai người các ngươi vì cái gì không quỳ còn chưa chờ tô trầm mở miệng quốc vương liền đem thị nữ một cái tắt bay người cầm miệng cho ta sau đó hắn kích động nhìn về phía tô trầm trong mắt thậm chí còn mang theo nồng nặc cảm kích dù sao cũng là tô trầm cho mình tìm thấy long can phật thủy để cho chính mình tái tạo trái tim hơn nữa trọng yếu nhất tái tạo trái tim mang tới thực lực để t h ă n g trợ giúp chính mình chọc thủng thần t ộ c phong ấn loại này không có chút nào gông cùng xiềng xích cảm giác mình đã mấy ngàn năm không có cảm giác được sau đó tại gió thập nương ánh mắt hoảng sợ phía dưới quốc vương hướng về phía tô trầm không l ư n g thi lễ đa tạ tiên sinh vì ta tái tạo trái tim chương sáu trăm mười chín lại gặp thế m ạ o s xưng chương sáu trăm mười chín lại gặp thế mạng xưng mọi người thất kinh thất sắc bọn hắn đều là hoảng sợ nhìn xem trước mắt một mặt này bọn hắn thực sự nghĩ không ra đối với mình tới nói tựa như thái dương đồng dạng trói mắt quốc vương lại sẽ đối với một cái kẻ ngoại lai túi người chào mà quốc vương lại là không đệ bụng uy nghiêm là cho dân chúng của mình bày ra tô trầm một không là dân chúng của mình hay lại đối chính mình có ân cứu mạng hành lễ thế nào tô trầm nhìn xem quốc vương hành lễ bộ dáng mỉm cười đưa tay đem quốc vương nâng lên không cần phải k h á c h khí quốc vương nhìn xem tô trầm thành khẩn đặt câu hỏi còn xin tiên sinh cáo t r i tục danh tô trầm khỏe miệng không khỏi m ộ t quất dù sao một cái cao lớn thô kệ cự nhân tại ở đây vẻ nho nhã nhìn xem thật đúng là sinh lý khó chịu vội vang mở miệng đến bảo ta tô trầm là được hảo quốc vương cười ha ha một tiếng tô tiên sinh ta gọi h i ê n viên đại bàn tô tiên sinh gọi ta làm âm lớn liền có thể sau đó h i ê n viên đại bàn hướng về phía bị đánh bay thị nữ đưa mắt liếc ra ý qua một cái thị nữ lập tức đứng lên đi tới h i ê n viên đại bàn bên cạnh cái này khiến tôi chậm lại là một hồi tấm tắc lấy làm kỳ lạ chỉ thấy h i ê n viên đại bàn chậm rãi mở miệng tuyên bố tiếp phong tô tiên sinh vì không khải quốc quốc sư địa vị cùng ta đều bằng nhau thị nữ gật đầu làm theo tuyên độc mọi người tại đây lần nữa quỳ xuống tham kiến quốc sư phong thập nương nhìn xem trước mắt đám người quỳ xuống một màn đột nhiên cảm thấy có chút m ộ ảo nam nhân nhà mình cứ như vậy thành quốc sư cùng lúc đó hiên viên đại b ả n mắt thấy đám người lễ bái h o à n tất liền lôi kéo tôi trầm tay mở miệng nói quốc sư hôm nay t h ọ hiến ngươi thực sự là mang đến cho ta không nhỏ kinh h ỉ à tôi trầm mỉm cười mở miệng nói bệ hạ không cần như thế ta tiễn đưa ngươi long can v h ậ t h ủ y cũng là có mục đích hiên viên đại b ả n vung tay lên không thèm để ý chút nào mở miệng nói quốc sư có cái gì yêu cầu cứ việc nói chỉ cần có thể làm ta đều làm cho ngươi tôi trầm nhìn xem hiên viên dáng vẻ liền biết chuyện này đã trở thành dù sao mình chỉ là hỏi thăm hiên viên đại bàn một vài vấn đề mà thôi hơn nữa chuyến này còn có thu hoạch ngoài ý muốn trừ bỏ phong thập nương cái hệ thống này cho điểm chín chín không có mỹ nữa bên ngoài lại còn thu được không khải quốc quốc sư thân phận cũng chớ xem thường tầng này thân phận điều này đại biểu tô trầm từ một cái kẻ ngoại lai đến côn luân hư nội bộ cư dân chuyển biến chờ mình lại đi quốc gia khác chỉ cần báo ra không khải quốc quốc sư danh h à o là được rồi rốt cuộc không cần bởi vì là kẻ ngoại lai chịu đến người khác phòng bị ánh mắt cho nên tô trầm đối với lần này không khải quốc chi hành vẫn là hết sức hài lòng nghĩ tới đây tô trầm cũng làm ở miệng nói cũng không tính là yêu cầu gì chính là có chút vấn đề muốn cùng ngươi hiểu được Chờ trong h h ọ sau khi lúc rồi đó i nhân viên đại bàn không ngừng đối với tô trầm nâng ly cặp chén hơn nữa căn bản không quản tô trầm phản ứng một ly tiếp lấy một ly vào trong bụng rất rõ ràng hắn bây giờ thập phần vui vẻ trái tim tái tạo phong ấn bị giải xua tan mây mù một buổi sáng nhìn thấy quang minh cảm giác thật là quá mỹ diệu cho nên đợi đến thọ hiến kết thúc h i ê n viên đại bản cũng là say ngã đây là hắn mấy ngàn năm nay lần thứ nhất say ngã tại say ngã phía trước còn hạ chỉ tuyên bố long phượng các trở thành vương quốc ngự dụng từ lâu trong lúc nhất thời do thập nương xem như long phượng các trưởng quỹ thu đến vô số thương nhân t ộ i phồng cho nên do thập nương cũng là xuân phong đắc ý đứng lên đương nhiên nàng biết mình có thể có được hôm nay địa vị tất cả đều là trầm ca công lao nhìn về phía tôi trầm ánh mắt cơ hội đều nhanh m u ô n kéo sáng sớm hôm sau h i ê n viên đại bản tỉnh rượu sau cuối cùng đem t ô trầm khách khách khí, khí mời vào trong vương cung xa、Hoa、hoàng cung bây giờ có vẻ hơi vắng vẻ rất rõ ràng vì tô trầm h i ê n viên đại bản cố ý l ù i t à hữu quốc sư ngài có cái gì n g h i hoặc bây giờ có thể nói h i ê n viên đại bản mở miệng nói tô trầm lấy ra đồ sơn tinh tuyết thủy tinh cầu mở miệng hỏi thăm đến ngươi có hay không thấy qua một cái cùng nó tản ra một dạng khí tức bảo vật h i ê n viên đại bản kết quả thủy tinh cầu cẩn thận xem xét sau đem thủy tinh cầu trả cho tô trầm tiếp đó khe khẽ lắc đầu không có tô trầm nhữ mày không nên a chỉ dẫn đến c u n luân hư liền bật mất ngay xong tô trầm lời nói nhân viên đại bản cũng là cười lên ha hả quốc sư mênh ngông n ô mô biên ta không khải quốc cũng chỉ là an phận ở một góc chưa từng gặp qua cũng là rất bình thường ngươi nếu thật muốn tìm được vật này không bằng đi địa phương khác thử thời vận cũng đúng n g h e xong hiên viên đại bản lời nói tô trầm n h u lông mày cũng là dối ra sau đó hắn tiếp tục mở miệng hỏi thăm đến vậy ngươi cho ta nói một chút côn luân hư phân bộ à. hiên viên đại bản gật gật đầu mở miệng nói cùng ta không khải quốc tiếp giáp là nước quân tử cùng thục nữ quốc sau đó hiên viên đại bản lộ ra một vẻ cười xấu xa tiếp tục mở miệng nói nước quân tử cũng là tuấn nam đến nỗi thục nữ quốc đi cũng là giống quốc sư thân hình mỹ nữ nói xong hắn còn hướng tô trầm nhữ lông mày trong đó ý vị không cần nói cũng biết cái này khiến tô trầm cảm thấy không còn gì để nói mỹ nữ thì thế nào thật là c o i ta là thành người nào bất quá tô trầm cũng chỉ có thể nói người xem người thật chuẩn h i ê n viên đại b ả n không có để ý tô trầm tâm lý hoạt động tiếp tục mở miệng nói nước quân tử cùng thục nữ quốc thủy h ò a bất dung mấy năm liên tục chinh chiến hơn nữa luận quốc thổ diện tích vô luận là ai cũng so ta không khải quốc m ô n lớn nói đến đây h i ê n viên đại b ả n trên mặt hiện ra ý chí chiến đấu dày đặc phía trước an phận ở một góc là bởi vì chính mình bị thần tộc phong ấn bây giờ chính mình có quốc sư tương trợ thực lực khôi phục định phong chính mình cũng chưa chắc không thể khai cương tác thổ ta hiểu rồi tô trầm gật đầu một cái xem ra chính mình chạm tiếp theo chính là t h u c nữ nước vậy phần tại sao không đi nước quân tử nói nhảm nước quân tử cũng là nam chính mình làm sao đạt được phản lợi chìa khóa tung tích muốn đánh dò xét mỹ nữ chính mình cũng muốn chiếu thu không lầm t h u c nữ q u ố c cùng nước quân tử tiếp giáp biên cảnh đang bùng nổ một hồi đại chiến thảm liệt đáng chết lý tử thu nhìn xem bị nước quân tử bắt đi quốc nhân trong lòng tràn đầy không tâm lòng nàng không rõ hai nước nghĩ đến chẳng phân biệt được sàn sàn nhau vì cái gì nước quân tử đột nhiên tới một quân sư tình hình chiến đấu cũng không giống nhau đám kia nước quân tử xuất sinh tại người quân sư này mưu đồ phía dưới lộ ra mười phần h è n hạ lần này giao chiến càng là bắt đi quốc gia mình mấy chục tên quốc dân lý tử thu thân là thuộc nữ quốc đại tướng quân chứng kiến vô số thảm trạng nàng biết rõ quốc dân của mình đều là khuynh quốc khuynh thành nếu là rơi xuống nước quân tử trong tay nàng không còn dám suy nghĩ mình bây giờ nhất định muốn trở về bẩm báo quốc vương thay đổi an bài chiến lược mà nước quân tử quân doanh nội bộ một đội binh sĩ mang theo bị trói mấy chục tên thuộc nữ quốc mỹ nữ tiến nhập trong đại t ư ớ n g quân sư người nhìn ta mang đến cho người cái gì mặc áo bào đen quân sư ngầm đầu lộ ra một tấm vô cùng quen thuộc khuôn mặt rõ ràng là vương thế sung chương 620, vương thế sung chương 620, vương thế sung n g u y ê lai vương thế sung đi theo tô trầm tiến vào côn luân hư sau liền dưới cơ duyên xảo hợp đi tới nước quân tử hơn nữa thông qua trước tận thế thương nghiệp thủ đoạn khuất phục một đám nước quân tử quốc dân thậm chí được phong làm quân sư mà hắn cũng là muốn thông qua nước quân tử quốc dân thực lực tính toán đối phó tô trầm chính mình vì tô trầm cẩn trọng lâu như vậy cũng tự nhận là tận tâm tận lực không nghĩ tới hắn vậy mà vì một nữ nhân liền đem chính mình vô tình vứt bỏ nữ nhân kia còn là một cái người máy ngay cả nhân loại cũng không tính là tiện nữ nhân đó đ á n g chết tô trầm cũng nên chết may mắn hiện tại có được nước quân tử trọng dụng chờ mình từng bước củng cố địa vị liền mang theo nước quân tử cường giả trở lại trên mặt đất mặc kệ là tô trầm hay là hắn c á p nữ nhân chính mình cũng sẽ không bỏ qua nghĩ đến tô trầm nữ nhân vương thế sung cũng là có chút lửa nóng dù sao tô trầm nữ nhân đều là tuyệt thế mỹ nữ mình đã trông mà thèm rất lâu mặc dù hắn phía dưới không được nhưng mình còn có tản nhận thủ đoạn bây giờ vương thế sung thú vui lớn nhất chính là giày võ mỹ nữ nhìn xem mỹ nữ tại h ắ n bị hành hạ t h ố n k h á i hảo nội tâm của hắn liền có không gì sánh nổi sảng khoái cảm giác bất quá chuyện này chỉ có thể bàn lại dù sao hắn hiện tại không có khả năng mệnh lệnh nước quân tử đi tới thế giới trên mặt đất dưới mắt còn có chuyện trọng yếu hơn hắn nhìn xem bị bắt tới thuộc nữ quốc mỹ nữ thèm ăn nhỏ rãi mở miệng dò hỏi nhiều mỹ nữ như vậy ở đâu bắt được quân sư cái này đều là công lao của ngươi chúng ta dựa theo kế sách của ngươi gặp phải thuộc nữ quốc mỹ nữ trước tiên giả bộ không địch lại dẫn dụ các nàng đi tới bố trí tốt cảm bẫy bên trên những thứ này ngược lớn nhưng không có đầu ó c mỹ nữ quả nhiên mắt lửa thiên kia nước quân tử binh sĩ hồi đáp lập tức liền bắt trở lại nhiều như vậy đáng t i ế c chạy một cái xinh đẹp nhất nước quân tử binh sĩ chắc lưỡi một cái có vẻ hơi tức hận còn có cái đẹp hơn vương thế sung hai mắt tỏa sáng trong giọng nói mang theo vài t i a vội vàng quân sư những mỹ nữ này bên trong dẫn đầu là thuộc nữ quốc tướng quân tên là lý tử thu thực lực cao hơn những thứ này tiến vào cạm b ấ y sau đó dựa vào thực lực cường lạnh đào thoát lý tử thu vương thế sung nhắc tới cái tên này sau đó trong mắt của hắn tinh quang loại lên lập tức mở miệng m ệ n h lệnh thủ tục yêu binh sĩ nhanh tập nhân mã đi đem nàng đuổi theo cho ta trở về vương thế sung mệnh lệnh để cho binh sĩ có chút khó khăn chỉ thấy hắn trần c h ờ phúc chốc mở miệng nói quân sư lý tử thu đã chạy xa ngu xuẩn các ngươi không biết cưới khoái mã đuổi theo sao vương thế sung có chút im lặng nàng hai cái đ u ổ i còn có thể chạy qua các ngươi bốn cái chân không được sao đúng a binh sĩ vua hót một cái có chút bừng tỉnh đại ngộ đạo lý đơn giản như vậy chính mình nghĩ như thế nào không đến đâu chỉ có thể nói quân sư không hổ là quân sư binh sĩ hứng thú vội vàng chạy ra đại trướng vương thế sung nhìn xem binh sĩ dáng vẻ có chút im lặng chính mình khi như thế quân sư cũng không phải cái gì mưu đồ hơn người thật sự là nước quân tử cùng thục nữ quốc người đều quá ngu hai nước đánh trận lại còn dừng lại ở ước chiến cùng quang minh chính đại khởi s ư ớ n g quyết đấu một bộ kia chính mình tùy tiện dùng điểm trước tận thế thấy qua âm mưu liền có thể giúp nước quân tử thắng được chiến tranh lại còn được tôn phụng làm quân sư chỉ có túi da tốt cùng thực lực một điểm trí thông minh đều không dùng vương thế sung nghĩ không ra vì cái gì người có thể ngu xuẩn thành d ạ n g này bất quá bây giờ hắn cũng không muốn suy nghĩ những thứ này bởi vì còn có chuyện trọng yếu hơn sau đó hắn nhìn về phía trong đại trướng bị trói thục nữ quốc các mỹ nữ lộ ra dâm t à nụ cười tàn nhẫn tại những n à y thuộc nữ quốc mỹ nữ ánh mắt hoảng sợ phía dưới hắn chậm dại đến gần trong lúc nhất thời trong đại trướng không ngừng vang lên tiêu thảm cùng lúc đó tô t r ầ m cũng là cuối cùng cùng h i ê n viên đại b ả n trò chuyện h o à n tất từ hoàng cung trào từ biệt tô t r ầ m cũng không có lập tức lên đường đi tới thuộc nữ quốc bởi vì tốc độ thời gian trôi qua quan hệ tô trầm bây giờ có đầy đủ thời gian cho nên bây giờ hay là muốn trở về cùng phong thập nương thật tốt làm cá biệt hơn nữa phong thập nương có yếu chính mình cũng không yên tâm hay là muốn cho nàng để thăng một ít thực lực trở về long vượng cắt trên đường tô t r ầ m cũng là đối với h i ê n viên đại bản lời nói là một cái chỉnh lý t h ụ c nữ quốc cùng nước có tử đều là tuấn nam mỹ nữ thực lực mạnh mẽ thậm chí hai nước quốc vương đều phải so với h i ê n viên đại bản muốn mạnh hơn nữa quốc dân phổ biến thực lực mạnh mẽ dựa theo h i ê n viên đại bản miêu tả đến xem cơ hồ mỗi một cái dân chúng đều tương đương với thế giới trên mặt đất nam dị năng g i á c tình giả nay l i ề n mười phần kinh khủng chỉ là đáng tiếc hai nước cư dân bị thần tộc phong ấn tiên tiên linh khiếu mặc dù thực lực cường đại nhưng trí thông minh k h n g cao nghĩ tới đây tô trẩm cũng không tránh khỏi hơi nghi hoặc một chút thần tộc đến cùng là thần thánh phương nào không chỉ có phong ấn toàn bộ thế giới dưới đất liền côn luân hư bên trong sinh vật cường đại bọn hắn cũng có thể ảnh hưởng hơn nữa còn có bây giờ tô trầm đang tìm chìa khóa mỗi một chiếc chìa khóa cũng là phát bảo hết sức mạnh liền tô trầm đều được ích lợi không nhỏ xem ra địa tâm hành trình sau khi kết thúc nên tìm kiếm một chút thần tộc tung tích cứ như vậy tô trầm đi trở lại long phượng các hôm nay long phượng các cũng không có gầy dựng toàn bộ trong đại sảnh chỉ có phong thập nương một người ngồi nhìn thấy tô trầm trở về phong thập nương vội vàng đứng dậy đi tới bên cạnh tô trầm thật chặt ôm lấy tô trầm trầm ca ng phong thập nương ngữ khí bình tĩnh nhưng bởi vì khẩn trương dùng sức đến trắng bệnh ngón tay vẫn là bán rẻ nàng rõ ràng nội tâm của nàng cũng không bình tĩnh bất quá nàng cũng biết tô trầm tuyệt đối sẽ không tại không khải quốc ở lâu mục tiêu của người đàn ông này là tinh thần đại hải chính mình cũng chỉ có thể ủng hộ hắn cảm nhận được phong thập nương không lớn tô trầm nhẹ nhàng vô vô phong thập nương phía sau lưng mở miệng nói ra ngươi muốn cùng ta cùng đi sao phong thập nương có trong nháy mắt như vậy thật sự suy nghĩ gì đều mặc kệ bỏ xuống lăng vực cát cùng tô trầm cùng đi nhưng tổ tông cơ nghiệp không thể vứt bỏ sau đó phong thập nương cắn răng mở miệm nói có lỗi với sau Tô Trầm đó trong mấy ngày tô trầm cho phong thập nương lại lấy ra rất nhiều linh lục cùng cam lộ cái này khiến phong thập nương càng thêm sùng bái tô trầm tại mấy ngày nay ngươi món phía dưới trong cơ thể của phong thập nương linh luận thượng tuyến cũng là từng bước tăng thêm bây giờ thực lực của nàng mặc dù cùng quốc vương so sánh vẫn là kém rất nhiều nhưng ít ra hướng trần thành t u y ể n d ạ n g này nàng có thể đánh mười cái mắt thấy do thập nương thực lực để thăng tô trầm lúc này mới yên lòng lại một đêm n u ố t v e an ủi sau đó tại do thập nương không thôi dưới ánh mắt tô trầm bước lên đi tới thục nữ quốc đường đi dừng lại đừng chạy tô trầm vừa bước vào thục nữ quốc cảnh bên trong một cái chật vật mỹ nữ liền cùng mình gặp thoáng qua sau lưng đuổi theo chính là một đội nam tính binh sĩ mà âm thanh cũng là từ nam tính trong miệng binh lính phát ra Gì tình huống? t r ư ơ n g sáu trăm hai mươi mốt lý tử thu vốn là tô trầm không nghĩ quản chuyện này nhưng ngay tại trật vật mỹ nữ gặp thoáng qua thời điểm âm thanh nhắc nhở của hệ thống cũng là kịp thời xuất hiện tại tô trầm trong đầu đinh thính danh lý tử thu n h i ê n linh hai nghìn không nhan trị chín trăm tám phân vai hùng p h o n g khoáng thuộc tính tư thế hiên ngang cuối cùng cho điểm chín trăm chín phân cuối cùng đánh giá thuộc nữ quốc mỹ nữ tướng quân nếu thu phục có thể để túc chủ cảm nhận được rong rổi chiến trường khoái hoạt hệ thống xét duyệt thông qua lại là một cái chín trăm chín phân tuyệt thế mỹ nữ hơn nữa còn là thuộc nữ quốc tướng quân lần này tô trầm không thể không quản dù sao cũng là hệ thống xét duyệt thông qua mỹ nữ vẫn là thuộc nữ quốc tướng quân phải biết tô trầm chuyến này nhưng chính là muốn đi trước thục nữ quốc sau đó tô trầm đưa tay ra bắt được lý tử thu cổ tay một hồi mềm mại xúc cảm từ lý tử thu chỗ cổ tay chuyển đến lý tử thu hoảng sợ quay đầu lần này đầu tô trầm lập tức cảm nhận được lý tử thu mỹ nhan bạo kích bởi vì đào vong lỏng lẻo m ở tóc xanh còn có mấy sợi rơi xuống lý tử thu trên khuôn mặt tinh xảo bằng thêm mấy phần lộn xộn cảm giác lý tử thu trên mặt còn có mấy đạo vết máu vết máu không chỉ không có kéo thấp nhan trị của nàng ngược lại nhiều hơn mấy phần kinh tâm động p h á c h mỹ cảm tô trầm không khỏi một hồi hoàn thần bất quá vẫn là bị lý tử thu lời nói kéo lại ngươi làm gì mau b u ô n g tay lý tử thu l i ề u mạng dễ r u ộ n nhưng cổ tay bị tô trầm tóm chặt lấy không tránh thoát nàng bây giờ có chút tuyệt vọng vốn là chính mình bỏ chạy tinh bị lợi tẫn bây giờ không biết lại từ đâu đi ra cá nhân đem chính mình bắt được mắt thấy nước quân tử người sắp đổi kịp không đúng nghĩ đến nước quân tử lý tử thu lập tức nhìn về phía tô trầm cái này xem xét để cho lòng của nàng trong nháy mắt chìm tới đáy cùng mình một dạng thân hình tướng mạo anh tuấn hắn sẽ không cũng là nước quân tử a lý tử thu trên mặt trong nháy mắt phủ lên một vòng trắng bệnh r u lập cập mở miệng dò hỏi ngươi ngươi là nước quân tử người không phải tô trầm lắc đầu nhìn thấy tô trầm lắc đầu lý tử thu lúc này mới yên lòng lại lập tức mở miệng nói ra nhanh lên thả ra tới ta đằng sau là nước quân tử truy m ì n h nếu là đ ổ i kịp ngươi ta cũng không có kết cục tốt lý tử thu biết coi như người nam nhân trước mắt này không có quan hệ gì với mình nhưng mà nước quân tử bình sĩ cũng sẽ không bỏ qua hắn ra lý tử thu bất ngờ là người nam nhân trước mắt này cũng không có nghe theo đề nghị của mình ngược lại là lắc đầu nhàn nhạt mở miệng nói yên tâm đi mấy người lính m à t h ô i không làm gì được ta người lý tử thu tức giận nàng thật sự nghĩ mãi mà không rõ cái này tôi trầm đến cùng từ đâu tới tự tin l i ê n chính mình thân là thuộc nữ quốc tướng quân đều đánh không thắng những binh lính này nam nhân trước mắt này chính mình không cảm giác được một tia khí thế cường đại hắn lấy cái gì đi đánh song triệt để quên lý tử thu tuyệt vọng vốn là còn một chút hy vọng sống nàng bây giờ muốn bị nam nhân trước mắt này triệt để liên lụy tới chết không đúng chết ngược lại là giải thoát rồi suy nghĩ một chút bị nước quân tử binh sĩ trộm tới tỉ mọi hạ trảng lý tử thu bây giờ nội tâm đã hoàn toàn bị khủng bố chiếm lĩnh không được cho dù chết cũng không thể rơi vào nước quân tử binh sĩ trong tay sau đó nàng xem một mắt đã tới gần tạo thành một vòng vây nước quân tử binh sĩ lại liếc mắt nhìn đứng tại chỗ phản phất bị sợ choáng váng tầm thường tô trầm một giọt nước mắt từ khỏe mắt nàng t r ư ợ t xuống sau đó nàng lộ ra kiên quyết chi sắc rút trùy thủ bên hông ra liền hướng cổ mình hung hăng về tới bang một đạo kim loại phong minh thanh tại lý tử thu bên thai vang lên nguyên lai là tô trầm đem lý tử thu trùy thủ đánh bay ngươi làm gì lý tử thu bây giờ càng thêm tuyệt vọng không cho phép tự sát ngươi bây giờ là ta tô trầm thanh âm nhàn nhạt, nhạt chuyển đến lý tử thu trong nháy mắt cảm thấy nam nhân ở trước mắt mười phần hoang đường đều đã đến lúc nào rồi hắn lại còn suy nghĩ loại sự tình này sau đó không kèm được tâm tình của mình mở miệng m ắ g to ta nói ngươi đánh không lại nước quân tử binh sĩ ngươi nghe không hiểu tiếng người phải không ta không tự sát chẳng lẽ muốn rơi vào trong tay bọn họ nhận hết giày vỏ phải không ta có thể ngay cả ta cái này t h u nữ quốc tướng quân đều đánh không lại bọn hắn liên thủ ngươi có thể đánh thắng ngươi cho rằng ngươi là ai ta là ai t ô trầm trên mặt mang theo một tia không hiểu ý vị sau đó hắn phát động đ ề thuần vạn vật năng lực một thanh b í c h sắc trường kiếm tại trong tay t ô trầm ngưng kết hắn quay đầu nhìn về phía lý tử thu âm thanh bình tĩnh nhớ kỹ ta gọi t ô trầm không đợi lý tử thu phản ứng t ô trầm lại phát động kiếm khí tung hoành năng lực tại lý tử thu dưới ánh mắt kinh ngạc b í c h sắc trường kiếm đằng không mà lên xông vào trong nước quân tử binh sĩ đẹp như du long trong chốc lát nước quân tử các binh sĩ không ngừng mà phát ra tiếng kêu thảm chỉ là mấy hơi thở liền đều thành một cỗ thi thể sau đó bách sắc trường kiếm bay trở về bên cạnh t ô trầm tôi chỉ là tung người nhảy lên liền ngạy tới trên trường kiếm trên mặt còn mang theo cao thâm mặt chắc đủ cười chỉ thấy hắn nhàn nhạt mở miệng nói ra nhớ k ỹ sao lý tử thu miệng nhỏ mở thật to ánh mắt bên trong lộ ra một chút nghi hoặc u mê thần sắc lộ ra mười phần tương phản nàng ngơ ngác nhìn ngự kiếm phi hành tô trầm trong đầu trống giống dù sao từ lý tử thu góc nhìn đến xem bây giờ đứng tại dưới trời chiều tô trầm thật sự giống như trong thoại bản đạp ngũ thải tường v â n tới cứu mình đại anh hùng không muốn so trong thoại bản đại anh hùng còn muốn soái nhìn xem lý tử thu dám vẻ tô chấm biết cái này thuộc nữ quốc tướng quân chính mình là lấy xuống sau đó t ô trầm đưa tay ra làm ra một bộ mời tư thế muốn lên đi thử một chút sao ngự kiếm hóng gió cảm giác lý tử thu lấy lại tinh thần đỏ mặt bị tô trầm kéo lên phi kiếm sau đó cả người bị tô trầm ôm chặt lấy lý tử thu cảm thụ được tô trầm ấm áp lại rộng rãi ôm ấp hoài báo bây giờ đã là trong mặt nam nhân này cho mình sung kích thật sự là quá lớn tô trầm ngươi ngươi là thượng thiên phái tới cứu ta sao lý tử thu mở miệng giò hỏi không chỉ đâu ta là thượng thiên cho ngươi phát lao công t ô trầm cười xấu xa mở miệng nói thật có thật không để cho t ô t r ầ m bất ngờ là chính mình thuận miệng kéo đùa dỡn ngữ điệu lý tử thu vậy mà đã có mấy phần tin tưởng cái này khiến hắn có một loại lừa gạt đ ồ đần cảm giác tội lỗi sau đó hắn liền phản ứng lại vang lên hiên viên đại bàn nói thần tộc phong ấn nước quân tử cùng thục nữ quốc tiên tiên linh khiếu dẫn đến trí thông minh phổ biến không cao t ô t r ầ m vội vàng phát động su lợi tị hại cùng duy độ chi nhãn năng lực xem xét lý tử thu tình trạng cơ thể cái này xem xét xuống quả nhiên phát hiện dị thường lý tử thu trong đầu lại có một đạo công xiềng đây chính là bị phong ấn tiên tiên linh khiếu m u ố cái này chính c là hệ thống mang đến cho mình sức mạnh nghĩ tới đây tô trầm lập tức phát động trường k h ố n g vạn vật năng lực trong nháy mắt lý tử thu đỉnh đầu hiện hiện ra một cái ý thức bạo khí t ô trầm ý niệm hơi động trong đầu vô số s o n g bàn tay lớn màu đen liền bay vào trong lý tử thu trên đầu ý thức bọc khí theo bàn tay lớn màu đen không ngừng chui vào lý tử thu ánh mắt dần dần trở nên trống r ỗ n g hơn nữa tại t ô trầm su lợi tị hại cùng duy độ chi nhãn quan chắc phía dưới phong ấn lý tử thu tiên thiên linh khiếu gông xiềng đang tại dần dần tan giã chỉ chốc lát gông xiềng liền tan giã sạch sẽ trở thành t ô trầm hai mắt tỏa sáng sau đó hủy bỏ trường khống vạn vật đối với lý tử thu ảnh hưởng lý tử thu hiện ra thần sắc thống khổ ô n đầu liền muốn ngã xuống bị t ô trầm đỡ lấy người không sao chứ t ô trầm âm thanh lo lắng. Không nên theo lý mà nói gông xiềng giải trừ lý tử thu thì sẽ khôi phục bình thường thế nào lại là loại phản ứng này chẳng lẽ chính mình đoán có sai tôi trầm nhũ mày vội vàng lần nữa lợi dụng s u lợi tị hại cùng duy độ chi nhãn xem xét cơ thể của lý tử thu kỳ thực lý tử thu chỉ là thống khổ một cái trước mắt đó là tiên tiên linh khiếu tránh thoát gò bó mang tới nàng bây giờ đã thanh tình không có gông xiềng gò bó sự thông minh của nàng cũng khôi phục bình thường trước đó suy nghĩ rất nhiều không hiểu chuyện bây giờ cũng đều có thể nghĩ hiểu rồi nhưng tùy theo mà đến là vô tận xấu hổ cảm giác dù sao bị phong ấn tiên tiên linh k i ế u lúc chính mình toàn bộ chính là một cái ngốc n u những ký ức này chính mình nghĩ bỏ rơi cũng bỏ rơi không được cái khác còn tốt bởi vì nước quân tử cùng thục nữ quốc khác quốc dân cũng đều là trong ngu như vậy ngu đần nhưng mà vừa nghĩ tới tại tô trầm trước mặt biểu hiện nếu như điều kiện cho phép lý tử thu bây giờ đã có thể sử dụng n g ó n chân chụp ra ba phòng ngủ một phòng khách bất quá tình huống lúc này cũng không cho phép để cho lý tử thu tiếp tục xấu hổ đi xuống bởi vì nam nhân ở trước mắt thật sự là quá mức nguyên lai、like、là tô trầm bởi vì lý tử thu khát thưởng đang tại cẩn thận kiểm tra thân thể của nàng thậm chí lấy tay méo néo lý tử thu khuôn mặt n h ẹ n bót bởi vì bị nắm nuốt khuôn mặt nguyên nhân lý tử thu âm thanh có chút mơ hồ lộ ra còn có chút manh manh ta không sao người khôi phục bình thường trong lòng tô trầm tảng đá lớn rơi xuống chính mình suy đoán quả nhiên không tệ trưởng khống b ạ n vật có thể bài trừ trong cơ thể của lý tử thu phong ấn lý tử thu gật đầu một cái nhìn xem trước mắt cái này quan tâm mình nam nhân thần sắc có chút phức tạp tô trầm đa tạ ngươi để cho tô trầm bất ngờ là lý tử thu âm thanh vậy mà cũng thay đổi cùng lúc trước đần độn cảm giác khác biệt bây giờ âm thanh vậy mà biến có chút thanh lãnh hoặc đây mới là nàng nguyên bản âm thanh trước đây âm thanh chỉ là bị phong ấn tiên tiên linh khiếu h sau đó tô trầm khoát tay á o làm ra một bộ bộ dáng không thèm để ý tiện tay mà thôi không cần phải k h á c h khí lý tử thu cắn cắn răng à phảng phất xuống to lớn gì quyết định thuộc nữ công nhân từ trước đến nay có ơn t h â n báo cái khác ta không có vậy thì lấy thân báo đáp a tô trầm kinh ngạc nhìn xem lý tử thu mặc dù mình rất muốn đạt được nàng không tệ nhưng hắn thật không nghĩ tới cô nàng này đã vậy còn quá bưu hãn không không tốt lắm đâu bớt nói nhảm lý tử thu âm thanh có chút hung dữ nam xong sau đó lý tử thu liền nào tới lý tử thu cũng là nghĩ tốt tô trầm cứu mình hơn nữa thực lực cường đại như vậy thục nữ quốc nhân dám yêu dám hận loại nam nhân này mình không thể bỏ lỡ trái lại tô trầm mặc dù ngoài miệng nói không cần nhưng cơ thể ngay cả một cái động tác phản kháng cũng không có lấy thiên vì nắp lấy mà vì dư nhật n g u y ệ t làm bạn tinh quang vì nến hai giờ sau lý tử thu gương mặt xinh đẹp tiểu diễn bất đ á c đang yên lặng mặc quần áo mà tô trầm lại là một mặt thỏa mãn hồi ức rong ruổi chiến trường khoái hoạt đinh âm thanh nhắc nhở của hệ thống lưng tướng tới chậm vang vọng tại tô trầm bên thay đinh, đinh. một ngày trước lý tử thu tiêu hao một khối hong k h ô thịt hệ thống trả về chín nghìn năm trăm khối thu nạp t i ế n cơ sở bá khỏa đinh một ngày trước lý tử thu tiêu hao một tấm thanh thủy hệ thống trả về chín nghìn năm trăm ấm thu nạp t i ế n cơ sở bá khỏa quả nhiên chính mình một ngờ tới quả nhiên không tệ chỉ cần là côn luân hư bên trong mỹ nữ liền cũng là gấp sáu lần phản lợi chính mình chỉ cần lại thu nhận một cái hệ thống xét duyệt thông qua mỹ nữ liền có thể đến vạn lần phản lợi hơn nữa tô trầm cũng không cảm thấy cái này có gì khó khăn dù sao kế tiếp chính mình muốn đi trước thế nhưng là mỹ nữ thành đoàn thuộc n ư quốc dựa theo nhân viên đại bàn miêu tả thục nữ quốc nữ nội, đều lý à tuyệt thế mỹ nữ. Nghĩ tới đây, Tô Trầm đầu nhìn mặt đầu đây, Nghĩ nhìn mỹ nữ. ngẳng xong l tử thu mở m i ệ nhẹ g do ỏ i ngươi giống ngươi nhiều Tử Thu, các thục Tử Thu như không? h quốc các nữ nữ n vậy mỹ Lý hứa một ngụm một bộ dáng v ẻ ta liền biết quả nhiên nam nhân đều là phong lưu thành tính cái này vừa mới nhận được chính mình liền nghĩ mỹ nữ khác bất quá nghĩ thì nghĩ lý tử thu cũng không trông cậy vào tô trầm đời này chỉ có chính mình một nữ nhân sự cường đại của hắn chính mình cũng là tận mắt chứng kiến loại này còn giả bên cạnh nhất định sẽ mỹ nữ như mây hơn nữa lý tử thu quyết định đem chính mình giao cho tô trầm càng nhiều vẫn có báo ân thành phần tại cho nên lý tử thu hơi trầm n g âm vẫn là mở miệng cho tô trầm giải thích chỉ có điều ngự khí có chút bất thiệt thôi đương nhiên nhiều chúng ta t h ụ c nữ quốc nhiều nhất chính là mỹ nữ đừng nói người khác liền nói chúng ta quân thượng lệnh mộng thanh chính là một cái tuyệt thế đại mỹ nữ so ta đẹp nhìn xem lý tử thu cái này ghen dáng vẻ tô trầm cảm giác có chút một người sau đó hắn tiến lên hai bước đem lý tử thu ôm vào trong ngực ta chính là hiếu kỳ hỏi một chút trong mắt của ta trên thế giới này không có so ngươi càng đẹp mắt nữ nhân tôi trầm thật đúng là không có g ạ t người phải biết lý tử thu thế nhưng là hệ thống chấm điểm là chín trăm chín phân tuyệt thế mỹ nữ đây cơ hồ cũng đã là đỉnh cấp tồn tại ít nhất đến trước mắt tôi trầm còn không có nhìn qua so chín trăm chín phân còn cao nữ nhân chính mình xinh đẹp nhất mấy cái hồng nhan c h i kỷ cũng đều là cùng lý tử thu một dạng cùng là chín trăm chín phân chỉ có thể nói đều có phong tình nếu thật là phân ra ai đẹp nhất hắn còn thật sự không phân biệt được nhiều lắm là chính là lý tử thu không thích hồng trang yêu x a trường không thể nào ăn mặc chính mình cho nên nhìn đánh vào thị giác không có những thứ khác tuyệt thế mỹ nữ mạnh như vậy nhưng ở trong mắt tô trầm loại này nữ tướng quân khí chất cũng hết sức ảo đây cũng là duy nhất thuộc về lý tử thu đặc điểm thật sự tô trầm ánh mắt chân thành tha thiết nếu là có nửa điểm lời vớ vẩn ta trời dáng năm lôi tô trầm lời còn chưa nói hết lý tử thu liền vội vàng che miệng của hắn không cho nói ngươi có thể tìm mấy người nữ nhân đó là ngươi bản sự ta mặc kệ lý tử thu mang theo t r e o chọc chi sắc tiếp tục mở miệng nói liền xem như ngươi coi trọng quân thượng chỉ cần ngươi có bản lĩnh ta nói không chừng còn có thể bên cạnh họ hét trợ đi đâu tô trầm nhìn xem lý tử thu có chút im lặng bất quá nội tâm còn thật sự bởi vì câu nói này sinh ra mấy phần lửa nóng h ò hét trợ uy sao trong lòng tô trầm âm thầm hạ quyết tâm chỉ cần cái này lạnh mộng thanh có thể thông qua hệ thống xét duyệt chính mình liền nhất định phải đem nàng đem tới tay không vì cái gì khác liền vì câu này h ò hét trợ uy chương 623, t r h ú n g kế chương 623, t r h ú n g kế lý tử thu l ặ n g lặng nhìn tô trầm ở nơi đó không hiểu bộ dáng kích động thoáng có chút im lặng ai nam nhân a sau đó nàng tiến lên một bước giữ chặt tô trầm tay mở miệng nói ra đi thôi ta mang ngươi trở về gặp mặt quân thượng Thuận Tiện cho còn muốn nói cho quân thượng nước quân tử xuất hiện nước quân quân s ư muốn điều chỉnh an bị à i chiến lược. Quân sư. b lý tử thu lôi kéo tô trầm hơi kinh ngạc nước quân tử cùng thuộc nữ quốc tình huống nàng là biết đến bị thần tộc phong ấn tiên thiên linh thiếu cũng là trí thông minh không cao bộ dáng loại tình huống này còn có thể có quân sư tồn tại không phải là cùng ngươi một dạng cũng là kẻ ngoại lai lý tử thu giải thích nói kẻ ngoại lai tô trầm chân mày n í u sâu hơn chẳng lẽ cũng giống như mình cũng là từ dưới đất thế giới tới tô trầm suy đoán như vậy cũng không phải không có lý dù sao tại tận thế buộc phát sơ kỳ liền có tiến hóa biết thành viên đi vào dưới lòng đất thế giới cùng cùng kỳ mấy người hùng thú giao dịch côn luân hư mặc dù ẩn ấp nhưng trên thế giới này chính là không bao giờ thiếu người tài ba dị sự tô trầm có thể tìm tới côn luân hư người khác tự nhiên cũng có thể tìm được nghĩ tới đây tô trầm lông mày d ã n ra cần gì quan tâm đến hắn nhiều thế binh tới tướng đỡ nước tới đất n g ăn nếu là thế giới trên mặt đất sinh vật tô trầm liền có mượn lòng tin đánh bại hắn bất quá nghĩ, thì nghĩ tô trầm ngoài miệng vẫn là nói ai nói ta là kẻ ngoài lai, ta thế nhưng là không khải quốc, quốc sư lý tử thu xứng sở sau đó dừng bước lại mang theo vài phần ánh mắt hoài nghi nhìn về phía tô trầm ngươi không khải quốc quốc sư rất rõ ràng lý tử thu cũng không tin tưởng dù sao thuộc nữ quốc liền cùng không khải quốc giáp giới không khải quốc bên trong gì tình huống nàng tự nhiên cũng là biết đến một đám vô tâm tự nhân làm sao sẽ để cho tô trầm cái này kẻ ngoại lai làm quốc sư liền biết ngươi không tin tô trầm hai mắt hiếp lại sau đó từ cơ sở trong túi đổ lấy ra h u y ê n viên đại b ả n đưa cho quốc sư của mình văn thư đưa cho lý tử thu lý tử thu trần c h ờ tiếp nhận cảm nhận được trên văn thư h i ê n viên đại bản lưu lại nồng nặc khí thức lập tức trong lòng cả kinh đây là h i ê n viên đại bản khí thức lý tử thu đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tô trầm ngươi thật đúng là không khải quốc quốc sư tô trầm gật đầu một cái ta không có l ừ a gạt ngươi chứ lý tử thu ánh mắt phức tạp hắn biết tô trầm bản len h lớn nhưng trước mắt chuyện vẫn là vượt quá dự liệu của mình dù sao thực lực cường đại không có nghĩa là có thể thu được một nước tri dân tán thành bất quá chuyện này còn thật sự cho lý tử thu kinh hỷ có tô trầm cái tầm quan hệ này tại t h u c nữ quốc cùng không khải quốc quan hệ cũng có thể r ú ngắn như vậy thì có thể toàn lực đối phó nước quân tử không cần lại phân tâm cảnh giác không khải quốc nghĩ tới đây lý tử thu đôi mắt đẹp lưu chuyển trong giọng nói cũng mang tới nồng nặc sùng bái tô trầm ngươi thật đúng là sẽ mang đến cho ta k i n h hỉ tô trầm mỉm cười không nói gì một đường phi nhanh một tòa cửa thành to lớn chiếu vào tô trầm trước mắt trầm ca chúng ta đã đến lý tử thu âm thanh tại tô trầm bên thai chuyển đến tô trầm nhìn ra xa xa cửa thành đập vào tầm mắt chính là trên cửa thành viết có t h ụ nữ thành chữ bảng hiệu t h ụ nữ thành trong miệm tô trầm nhắc tới ba chữ này còn chưa kịp nghĩ lại liền bị lý tử thu lôi kéo tiến nhập nội thành nhanh lên ta bây giờ liền dẫn người đi gặp mặt quân thượng lý tử thu nữ k h í có chút gấp rút trên thực tế con đường đi tới này lý tử thu cũng là lộ già vô cùng lo lắng dù sao nước quân tử có quân sư chuyện này quá là quan trọng liền lấy lý tử thu tự mình tới nói nếu không phải là gặp tô trầm bây giờ liền đã ở đâu quân sư thiết kế phía dưới tao lộ độc thủ vì thục nữ quốc càng nhiều tỷ mỗi an nguy mình nhất định muốn đem tin tức này màu trong cáo chi quân thượng cho nên đến thục nữ thành sau lý tử thu ngược lại càng thêm vội vã không nhịn nổi hùng hùng hổ hổ mang theo tô trầm tiến nhập hoàng cung cái gì trong t ư ơ n g cung lý tử thu nghe thị nữ hồi báo có vẻ hơi hoang mang nàng xem thấy trước mắt cung kính thị nữ phát ra giọng nghi ngờ ngươi nói là quân thượng mang theo bách quan đều đi tới thánh địa thế nhưng là thánh địa đều hơn mấy ngàn năm không có mở ra các nàng khứ thánh địa làm gì tướng quân thánh địa tại ba ngày trước đột nhiên mở ra không chỉ có là quân thượng nước quân tử cũng là dốc toàn bộ lực lượng tranh đoạt thánh địa quyền sử dụng thị nữ âm thanh vẫn là mười phần cung kính kiên nhẫn vì lý tử thu g i ả n giải g chuyện này rốt cuộc là như thế nào t ô trầm nhũ mày cái này thánh địa là các ngươi hai quốc cộng đồng nắm giữ Tộc, tộc thưa quân hán thị nữ có chút hơi khó nhìn xem lý tử thu nàng không biết tô trầm thân phận cho nên do dự muốn hay không mở miệng không sao lý tử thu khoát tay áo thân mật giữ chặt tô trầm cánh tay hắn là không khải quốc quốc sư cũng là phu quân của ta nói cuối cùng lý tử thu trên mặt mang lên mấy phần ngượng ngùng đỏ hứng thị nữ đơn giản không thể tin vào thai của mình phải biết trước mắt lý tử thu thế nhưng là thuộc nữ quốc sát phạt quả đoán đại tướng quân a còn có thể lộ ra loại này ngượng ngùng tân sắc hơn nữa đại tướng quân có phu quân phu quân vẫn là không khải quốc quốc sư chuyện này quân thượng biết không lý tử thu tựa hồ đoán được thị nữ ngờ tới mở miệng nói ra quân thượng tạm thời còn không biết lần này trở về ta chính là muốn nói cho quân thượng chuyện này còn có một câu nói không có nói ra tô trầm có thể giải trừ thần tộc phong ấn đây mới là lý tử thu mang tô trầm trở về nguyên nhân căn bản nhất chỉ cần đem thuộc nữ quốc cao cấp chiến lược toàn bộ giải trừ phong ấn vừa có thực lực lại có trí thông minh tiêu diệt nước quân tử cũng bất quá là dễ như chở bàn tay thôi thị nữ gật đầu một cái đẻ xuống khiếp sợ trong lòng làm mấy trăm năm thị nữ nàng đương nhiên biết cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi sau đó tiếp tục mở miệng nói nghe nói là nước quân tử bên trong có một người nắm giữ thánh địa quy luật cho nên thủ động mở ra bí cảnh quân thượng nghe được tin tức này cũng là không kịp chờ đợi đi tới thánh địa dù sao nếu là thánh địa vững vàng nắm ở nước quân tử trong tay vậy chúng ta nhưng liền không có phần thắng rồi lý tử thu trên mặt mang một tia dày đặc chỉ thấy nàng trầm ngâm chốc lát mở miệm dò hỏi thánh địa là người vì mở ra nước quân tử còn có người tài ba như thế thị nữ gật đầu một cái tiếp tục mở miệng nói không tệ mở ra thánh địa người nghe nói là nước quân tử quân sư nghe được thị nữ tin tức lý tử thu sắc mặt đại biến một cỗ nồng nặc bất an s ô n g lên đầu cái gì người nói ra khải thánh địa người là nước quân tử quân sư lý tử thu hai mắt tối sầm suýt nữa nga xuống xong toàn bộ xong người quân sư này nàng đã từng q u e n biết xảo trá vô cùng bây giờ nàng cơ hồ có thể chắc chắn thánh địa mở ra là giả trong thánh địa nhất định bị người quân sư này bố trí cao thiên la địa võng l i ê n đợi đến quân thượng bọn hắn mắc câu nói không chừng bây giờ quân thượng đã t r u n g kế ngay tại lý tử thu không biết làm thế nào mới tốt thời điểm một đạo mạnh mẽ hữu lực âm thanh chuyển đến đừng hoảng hốt hết thể có ta chương sáu trăm hai mươi b ố vương thế sung là ngươi chương sáu trăm hai mươi b ố vương thế sung là ngươi trầm ca nghe được tô trầm mạnh mẽ hữu lực âm thanh lý tử thu phảng phất bắt được cây cỏ cứu mạng chỉ thấy nàng quay người lại gắt gao nắm chặt tô trầm cánh tay trong lời nói tràn đầy đối với quân thượng lo nghĩ trầm ca làm sao bây giờ tiên thiếu phong ấ n bị tô trầm sau khi giải trừ rất nhiều chuyện nàng cũng là có thể một thuận tiện n g h ị thông suốt nàng biết nước quân tử có quân sư tồn tại quân thượng bọn người tuyệt đối sẽ t r u n g kế nếu là quân thượng bọn người rơi vào nước quân tử trong tay nàng cũng không dám tưởng tượng chuyện này tính nghiêm trọng chính mình lại loi một mình muốn cứu quân thượng là không thể nào bây giờ cũng chỉ có thể gửi hy vọng cùng tô trầm tô trầm nhìn xem lý tử thu dáng vẻ lo lắng nhẹ dọn g chấn an nói không có việc gì đây không phải còn có ta đây sao sau đó tô trầm t o á t ra tràn đầy tự tin ngươi bây giờ liền mang ta đi thánh địa đem ngươi quân thượng cứu trở về lý tử thu bây giờ xúc động cực kỳ nàng hận không thể lập tức liền nhào vào tô trầm trong ngực nhưng nàng cũng biết dưới mắt quan trọng nhất là cứu q u â n thượng không phải nhi nữ tình trường chỉ thấy nàng lau một cái nước mắt dùng sức gật đầu sau đó vội vàng mang theo tô trầm đi tới thánh địa thánh địa thuộc nữ quốc một đám mỹ nữ đều là bị trói g ô chỉnh tề ngồi s ổ m trên mặt đất dẫn đầu chính là một cái khuôn mặt uy nghiêm ngự tỷ chính là lạnh mộng thanh nhưng lúc này lạnh mộng thanh bởi vì bị trói dưới cớ cũng có chút chật vật chỉ có điều bởi vì là mỹ nữ nguyên nhân loại này chật vật ngược lại cho nàng tăng lên một tia sốc x ế mỹ cảm tại lạnh mộng thanh trước người hai cái nam tính đang dùng s ắ c mị mị ánh mắt nhìn xem hắn khoe miệng còn ngậm lấy nụ cười hài hước bên trái chính là đi theo tô trầm tiến vào côn luân hư vương thế sung mà bên phải là một vị tướng m ạ o âm n u đầu đội vương miện g nam tử triệu thế long đ u ô nghịch ám chiêu có gì tài ba có gan ngươi thả ta ra chúng ta chân ướt chân ráo đánh nhau một trận lệnh mộng thanh c â m tức nhìn trước mắt hai tên nam nhân trong lời nói mang theo tràn đầy không c h a m lòng đáng chết vốn là cái này triệu thế long không có nhiều như vậy mánh khoe kể từ đưa tới quân sư sau phía bên mình liền nhiều lần g ặ n khó bây giờ chính mình vậy mà cũng bị bắt n g h e xong l ã n h mộng xong mà nói triệu thế long cùng vương thế sung lướt nhau đều là cười lên ha h a l ã n h mộng thanh ngươi tốt xấu cũng là một nước c h i chủ như thế nào ngây thơ như vậy triệu thế long mở miệng trêu chọc nói ta có quân sư tướng trợ đã đem các ngươi bọn này tiện nhân toàn bộ cầm xuống thả ra ngươi nằm mơ đi vương thế sung cũng là gật đầu phụ họa không tệ bất quá ngươi nói đau thật thương thật làm đến một hồi ngược lại cũng không phải không có cơ hội bất quá vương thế sung trên mặt hiện ra dâm đ ã n thân sắc chỉ có thể là trên giường theo vương thế sung tiếng nói rơi xuống hai người bắt đầu càn rỡ cười ha, ha. lệnh ngộng thanh tuyệt vọng nhìn khắp b ố n phía bị trói tỉ mụi mang theo dâm t à nước quân tử binh sĩ còn có trước mắt triệu thế long cùng vương thế sung nàng không khỏi mắt tối xâm lại một cũ cảm giác tuyệt vọng từ trong lòng lan tràn bất quá thời khắc mấu chốt này một nàng vẫn là lấy ra lãnh tụ phong phạm triệu thế long ngươi thả tỉ m ộ i của ta có chuyện gì ngươi hướng ta tới lệnh ngộng thanh cắn chặt hai hàm răng trắng ngà hướng triệu thế long cầu tình vung tha các nàng triệu thế long xứng sở sau đó đĩu môi k i n h thường ta cho ngươi biết lệnh n g ộ thanh ngươi vẫn là bỏ cái ý nghĩ đó đi hạ sau đó chỉ vào sau lưng nước quân tử binh sĩ tiếp tục mở miệng nói ta ăn thịt các binh sĩ cũng phải uốn g canh con người của ta không thích nhất lãng phí lương thực triệu thế long mà nói lập tức gây nên nước quân tử binh sĩ gieo họ bọn hắn bây giờ cực kỳ hưng phấn lớn tiếng khen ngợi triệu thế long quốc vương thanh minh thanh âm này tại l ạ n h mộng thanh trong thai liền tựa như ác ma gà o thét nàng bây giờ triệt để tuyệt vọng hai khỏa nước mắt từ trong dễ nhìn ánh mắt trở xuống truyền thừa mấy vạn năm thuộc n ư quốc ở trong tay chính mình dị quốc vong quốc chi quân tư vị thật đúng là không dễ chịu cũng trách chính mình ngu xuẩn dễ như chở bàn tay liền tin tưởng thánh địa mở ra tin tức triệu thế long lại là không có để ý lệnh mộng thanh đang suy nghĩ gì hắn vung tay lên mệnh lệnh thủ hạ binh lính đem những mỹ nữ này đều mang về chấm muốn thiết tiến ba ngày khoản đãi con dân những binh lính này lập tức lại hoan hô lên mà thuộc nữ quốc các mỹ nữ đều là mặt lộ vẻ cho tàn triệu thế long nói khoản đãi cũng không phải lời xa giao nước quân tử đám kia x u ấ t sinh thế nhưng là thật sự biết ăn người xúc sinh lệnh mộng thanh răng ngà đều nhanh cắn nát nếu là ánh mắt có thể giết người bây giờ triệu thế long cùng vương thế sùng đã bị nàng chém thành muôn mảnh、Ai? vương thế sung lắc đầu rơi xuống loại kết cục này ngươi có thể trách được ai đây muốn trách cũng chỉ có thể trách n g ư ơ i chính mình ngu xuẩn ta tủy tiện tản cái giả tin tức ngươi liền ngoan ngoan mắc câu rồi quân sư chớ tự coi nhẹ mình triệu thế long vô vương thế sung bà vai một bộ quân thần một thể ý hợp tâm đầu bộ d á n g quân sư trí kế vô song trận chiến này ngươi làm công đầu sau đó h ắ n chỉ vào ngồi sổm trên mặt đất lạnh ngộng thanh mở miệng nói thuộc nữ quốc quân thượng chấm hứa ngươi thứ nhất hưởng dụng vương thế sung xứng sở sau đó lộ ra vẻ kích động đa t ạ bệ hạ vương thế sung sắc mị mị nhìn xem lệnh mộng thanh trong lòng đạo n g h ĩ kỵ muốn làm sao dạy vào cái này mê người nữ đế tự mình làm lựa chọn quả nhiên là chính xác nếu là không có đi theo tô trầm đi tới côn luân hư chính mình có thể lẫn vào không có phong sinh thủy khởi như vậy tại ma đô bị tô trầm đ è ép một đầu không nói còn muốn cả ngày nơm nớp lo sợ lo lắng có người phản loạn cuối cùng cư nhiên bị tô trầm vô tình vứt bỏ nếu không phải mình trước đây cơ duyên x à o hợp ăn một cái không biết tên biến dị trứng chim đã thức t ỉ n h chết giả năng lực chính mình thật là liền rơi vào cái chết thảm xuống chẳng mà bây giờ được nước quân tử quốc vương coi trọng dường như là đoán được vương thế sung ý nghĩ. triệu thế long cũng là vỗ bả vai của hắn một cái trấn an nói quân sư c h ờ sự tình lần này sau khi kết thúc ta liền tự mình dẫn đại quân tìm kiếm ngươi nói cái kia tô trầm vô luận là hắn hay là hắn nữ nhân ta đều sẽ không bỏ qua vậy hạ vương thế sung xúc động cực kỳ là hắn biết triệu thế long tuyệt đối sẽ không bạc đại chính mình sau đó hắn vội vàng mở miệng nói ra vậy hạ tô trầm nữ nhân mỗi cái đều là quốc sắc thiên hương cùng lạnh mộng thanh một dạng tư sắc liền có hai chữ số nhiều giết tô trầm những mỹ nữ này đều là chúng ta triệu thế long bây giờ cũng có chút ý động quân sư chuyện này là thật lãnh ngộng thanh, có có thanh tâm bên trong âm thầm thể cho dù là chính mình lấy quân thượng tri vị chắp tay m ì n g cho chính mình toàn tính bất quá là thuộc nữ quốc kéo dài thôi vương thế sung là ngươi ngay tại trong lãnh m ộ n g thanh tâm cầu nguyện thời điểm một cái mang theo không hiệu lại dẫn thanh em tức giận chuyển vào đám người nhị trung chỉ thấy nước quân tử vị quân sư kia trên mặt lộ ra chưa bao giờ xuất hiện qua sợ hãi thô tô trầm chương 625, l ự c lượng tương đương đối thủ chương 625, l ự c lượng tương đương đối thủ lạch cạch một giọt mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ vương thế sung cái chán trượt xuống mặc dù hắn hướng ngợn nhờ nước quân tử sức mạnh đối phó tô trầm nhưng hắn nghĩ là tập kết nước quân tử đại quân đem tô trầm cầm xuống cũng không phải bây giờ a bây giờ chỗ này cũng chỉ có triệu thế long cùng mấy cái nước quân tử binh sĩ nghĩ tới đây vương thế sung cắn một cái nước bọt trong ánh mắt sợ hãi càng ngày càng nghiêm trọng vương thế sung ngươi không chết Tô Trầm bây giờ lệnh ạ i hơi là k ngộng ạ c bởi vì h tận thanh t t ư nhìn thấy lý tử thu cũng là cả kinh sau đó vội vàng thúc giục lý tử thu tử thu chạy mau lưu được núi xanh không sợ không có cử đốt sau này lại vì chúng ta báo thù ra lệnh ngộng thanh dự liệu là từ trước đến nay tỉnh táo quả quyết lý tử thu cũng không có nghe lời chạy đi mà là cục gạch nhìn về phía bên cạnh cái kia gọi là tô trầm nam nhân trầm ca giúp ta giết bọn hắn tô trầm gật đầu một cái mặc kệ vương thế sung như thế nào cải tử hồi sinh chỉ cần đem hắn cầm xuống dùng t r ư ờ n g khống vạn vật năng lực ép hỏi ra tới chính là nói làm liền làm tô trầm lập tức phát động bản nguyên băng thể năng lực vô số đạo thật nhỏ b ă n g thương hiện lên ở tô trầm trước người mụi thương bị ánh mặt trời chiếu loẽ ra lạnh lùng tia sáng vương bị ánh mặt trời chiếu loẽ ra lạnh lùng tia sáng vương thế sung thấy cảnh này bị dọa đến chân đều mềm l ũ hắng run dậy Chạy. triệu thế long trên một ặ hoặc, t theo tiêu từ trước đến nay tỉnh táo, thế mật. thủ tàn tàn Tốt. Triệu Thế còn lực cường mang nghi quân ngươi đến nay như nào người này năng hơn nữa đoạn nhẫn, m giờ Long hạ, vài vỡ đại, bây sư, sợ sợ. Bậy bị cái tắt đập vào vương thế sung trên vai trong giọng nói mang theo tràn đầy tự tin hắn thực lực cường đại ta cũng thực lực cường đại ngươi như thế nào không hỏi xem hắn tô trầm sợ ta không vương thế sung bây giờ có chút im lặng mặc dù hắn biết triệu thế long rất mạnh trước mặt thế nhưng là tô trầm a một cái giết người không chớp mắt quan nhân đến bây giờ vương thế sung cũng là cảm thấy đối phó tô trầm liền phải dùng rất nhiều cường giả v â y công đơn đ ả độc đấu thủy chung là không thể thực hiện bất quá tiến đến trên dây không phát không được bây giờ chỉ có thể gửi hy vọng ở triệu thế long cùng lúc đó tô trầm cũng là lợi dụng s u lợi tị hại cùng duy độ i chi nhãn năng lực quan sát triệu thế long thật mạnh được nhân triệu thế long trong đan đ i ể n đ ỗ n g nhiên lập loệ một đoàn cực lớn linh ẩn quan đoàn quan đoàn lóa mắt trình độ thậm chí có thể cùng h i ê n viên mâm lớn sánh ngang có thể nói đây là tô trầm đạt được kẻ địch mạnh mẽ nhất tô trầm trong lòng hiện g i vô tận chiến ý kể từ tiêu diện tiến hóa sau đó chính mình liền sẽ chưa bao giờ gặp cái gì ra dáng đối thủ bây giờ thật vất vả gặp phải một cái nhất định định phải thật tốt đại chiến một trận sau đó tô trầm chủ động xuất kích vô số trôi băng thương g à o thét mà ra đánh út về phía nước quân tử trận địa tới tốt lắm triệu thế long cười lạnh một tiếng điều động thể nội linh uẩn khổng lồ linh uẩn khí tức phun ra ngoài trong n g á y mắt tạo thành một đạo từ linh uẩn sinh ra cự hình tường thành tất cả băng thương đâm vào tường thành ba tấc liền không thể động đậy đều tiêu tan nhìn thấy tô trầm công kích đá chìm đáy biển vương thế sung trên mặt lộ ra nét mừng trong lòng tảng đá lớn cũng là rơi xuống xem ra lo lắng của mình là dư thừa tô trầm căn bản đánh không lại triệu thế long Cùng vương thế sung có một dạng phản ứng còn có nước quân tử đám binh sĩ bọn hắn nhìn mình bệ hạ dễ như t r ở bàn tay liền phòng ngự công kích của đ ị c h nhân lập tức buộc phát ra từng trận gieo họ bệ hạ h uy vũ bệ hạ h uy vũ nghe nước quân tử trận danh o gieo họ lý tử thu sắc mặt có chút khó coi nàng lo lắng nhìn về phía tô trầm trầm ca không sao tô trầm biểu lộ bình tĩnh bản nguyên băng thể chỉ là chính mình một cái thường dùng năng lực mà thôi còn không gọi được cường đại bất quá coi như thế tô trầm cũng đối triệu thế long cường đại có chút ngoài ý muốn dù sao dùng linh l u n cự hiện khí tưởng cũng không phải ai cũng có thể làm được sau đó tô trầm tâm niệm k h ẽ động phát động thương cùng hoa hồng hóa âm một thanh khắc lấy tinh mỹ hoa hồng ấn trương h ỏ a thường xuất hiện tại trong tay tô trầm tất nhiên băng thương không có hiệu quả cái kia thử xem cái này tô trầm b ó t cỏ vô số đoá hoa hồng phóng tới triệu thế long vê anh đụng tới linh luận khí tượng trong nháy mắt hoa hồng ẩm vang nổ tung nổ tung mỗi một tiên cánh hoa đều tựa như lưới đao đồng dạng sắp bén bọn chúng xoay tròn cấp tốc các đạo này linh luận khí tượng sau tưởng triệu thế long thời khắc này trên mặt có chút khó coi hắn không nghĩ tới tô trầm công kích đã vậy còn quá cường đại mặc dù khí tường chỉ là chính mình tiện tay vung ra, nhưng nếu là cứ như vậy bị phá cũng là có hại chính mình quốc vương uy nghiêm sau đó hắn lớn a một tiếng toàn bộ linh h u ậ n khí t ư ờ n g độ dày ước chừng tăng vọt một lần thừa nhận tô trầm điên cùng oanh tạc bên cạnh vương thế s u n g cùng lý tử thu bọn người ngơ ngác nhìn ở trung tâm hai người trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn đây là cái gì thần tiên đánh nhau chỉ có hai người liền đánh ra thiên quân văn mã đại quân đối ngược cảm giác nếu là hai người bọn họ ở vào trong đó tuyệt đối sống không quá ba giây mà lệnh vọng xong thần sắc cũng là có chút phức tạp thực lực của mình cùng triệu thế long không sai bị lắm bị bắt cũng là bởi vì chúng kế nguyên nhân nhưng tô trầm cho mình cảm giác chính là dù là triệu thế long liên thủ với mình đối phó tô trầm cũng không thể nói trăm phần trăm giành thắng lợi bất quá còn tốt tô trầm là lý tử thu tìm đến giúp đỡ là bên mình t r ờ i không quên t a thuộc nước quốc tô trầm bên này nhìn xem một mực tại phòng ngự triệu thế long n é t miệng lên vẻ khinh miệt nụ cười chỉ thấy hắn nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói một vị phòng ngự không biết tiến công nước quân tử quốc vương chẳng lẽ chỉ là một cái rùa đen rút đầu hay sao hôn trướng triệu thế long giận g ữ cái này đáng chết kẻ ngoại lai dám nhục m ạ mình sau đó thu hồi linh ẩn khí tượng điều động quanh thân linh ẩn tại trên nắm tay trong chốc lát trên nắm tay liền lóe lên hào quang trói sáng sau đó hắn huy quyền phóng tới tô trầm mang theo khí thế một đi không trở lại nhìn thấy triệu thế long lao đến tô trầm mỉm cười mắc câu rồi sau đó hắn tâm niệm kẽ h động từ cơ sở trong không gian lấy ra tu la cự phủ còn đến trên lưng tăng thêm chính mình bốn mươi lần sức mạnh tiếp đó hắn lại phát động cực hạn bạo phát năng lực bắp thịt cả người cao cao nổi lên đồng thời tám mươi lần sức mạnh lại tăng phúc tự thân cuối cùng tô trầm mới tốt cả dĩ hạn giơ tay phải lên nên tiếp triệu thế long nằm đấm hai quyền nghĩ nhận trong nháy mắt cực lớn linh ẩn buộc phát vậy mà sinh ra một đoá mây hình nấm mây hình nấm bay trên không r ă n g lên mang cho mọi người tại đây nồng nặc cảm giác chấn động khi sương mù tắn đi đám người vội vàng tìm kiếm hai người thân ảnh chương 626, có thể để cho ta tận h ư ớ n g sao chương 626, có thể để cho ta tận h ư ớ n g sao so với chung quanh một mảnh hốt nộn ở vào bên trong chiến trường tô trầm cùng triệu thế long hai người bây giờ lại là hoàn hảo không hao tổn ứng tựa hồ vừa rồi đối v h a n h đối với hai người cũng không có tạo thành ảnh h ư ở n gì g nhưng cẩn thận quan sát phía dưới cũng không khó phát hiện triệu thế long hô hấp rõ ràng muốn sò tô trầm thô trọng tự nhiên rũ xuống cánh tay phải cũng tại hơi run g i y triệu thế long mặc dù mặt ngoài duy trì lấy mà không thay đổi bộ dáng trong lòng lại là nhấc lên sóng to gió lớn đây chính là một đòn toàn lực của hắn vậy mà không có cho tô trầm tạo thành bất cứ thương tổn gì ngược lại là chính mình bị tô trầm cường đại lực đạo chấn thương cánh tay phải này trong thời gian ngắn là làm cho không bên trên khí lực gì đây rốt cuộc l à ở đâu ra quái vật triệu thế long trên mặt thoáng qua một k i a vẻ kiên rẻ hắn có chút hối hận khoe khoang khoác lát trợ giúp vương thế sung nếu là sớm biết tô trầm thực lực cường đại như vậy phản ứng đầu tiên của hắn tuyệt đối là nếm thử mời chào mà không phải cùng tô trầm là địch ngay tại lúc đó tô t r ầ m cũng là đang âm thầm quan sát đến trước mặt triệu thế long đón lấy chính mình tối cường một q u y ề n vậy mà nhìn l ô n g tóc không thương quả nhiên chính mình suy đoán không tệ triệu thế long chính là chính mình đụng tới kẻ địch mạnh mẽ nhất tán dương về tán dương tại su lợi tị hại cùng duy độ i chi nhãn quan chắc phía dưới tô t r ầ m cũng là phát giác triệu thế long dị thường thời k h ắ c này triệu thế long thể n ộ i linh ẩn hỗn loạn vô cùng cánh tay phải cũng là đang k h e run h i ệ n nhiên là không có khả năng lại đến một q u y ề n trận chiến đấu này vẫn là mình muốn càng hơn một bậc sau đó hắn nhàn nhạt mở miệm nói ra triệu thế long ngươi đã không có khí lực tái chiến từ bỏ chống lại triệu a giữa ban có thể toàn thời. t lưu ngươi Nằm ngày. mơ thế long trên mặt hiện ra thần thợn, ta bất lực tái ra hiện nói chiến. ai Sau sắc lực dữ điên ó t r ệ u Thế Long đ i cùng điều động thể nội linh ẩn một cái cực lớn linh ẩn vòng xoáy xuất hiện ở trên đầu mọi người bao quát lý tử thu vương thế sung ở bên trong tất cả mọi người đều là bị vòng xoáy hấp dẫn đứng không vững đau khổ chống đỡ lấy triệu thế long người điên rồi sao vương thế sung kinh sợ lên tiếng hắn chỉ lát nữa là phải ngăn cản không nổi linh ẩn vòng xoáy hấp lực cường đại dưới nguy cơ cũng không lo được sưng bệ hạ triệu thế long lại là không để ý đến vương thế sung chất vấn chó má gì quân sư ta có thể còn sống n g ư ơ i là quân sư ngay cả ta cũng không sống nổi ta còn quản ngươi chết sống triệu thế long một chiêu này linh ẩn vòng xoáy là thiêu đốt chính mình sinh mệnh lực nhất kích u i lực như thế nào hắn lòng dạ biết rõ liền xem như tô t r ầ m cũng tuyệt đối ngăn cản không nổi một cách này hắn có đầy đủ lòng tin l i ê n tại đây điện quang hỏa thạch chỉ thấy triệu thế long mang tới binh sĩ đã bị linh ẩn vòng xoáy hút vào những binh lính này kêu thảm hóa thành hư vô trên sân chỉ còn lại đau khổ chống đỡ thuộc nữ quốc các mỹ nữ cùng vương thế sung không đối với còn có tô trẩm triệu thế long quay đầu nhìn về phía tô trầm chỉ một cái liếp mắt liền để hắn ngu ngơ tại chỗ trong tưởng tượng mặt lộ vẻ hoảng sợ đau khổ chống đỡ hình ảnh cũng không có tại trên thân tô trầm thể hiện hắn vẫn là một bộ dáng vẻ nhẹ nhàng thoải mái linh ẩn vòng xoáy hấp lực cường đại giống như là không tồn tại thậm chí ngay cả thân hình cũng không có lay động động cái này sao có thể triệu thế long bây giờ vô cùng hoảng sợ linh ẩn vòng xoáy cường đại hắn là biết đến cũng chính là hắn là linh ẩn vòng xoáy chủ nhân bằng không thì liền hắn đều ngăn cản không nổi vì cái gì tô trầm có thể triệu thế long không quá đầu ó c thông minh cuối cùng là kịu phản ứng trước mắt tô tr mà lại là mạnh hơn không chỉ gấp mấy lần lúc đối quyền tô trầm không có phát huy toàn lực nhưng mà triệu thế long rất nhanh liền đẩy nạ g ý nghĩ của mình đây không có khả năng chính mình thế nhưng là tu luyện mấy ngàn năm trên thế giới này làm sao có thể có so với mình còn lợi hại hơn người nhất định là trên người hắn có bảo vật gì hoặc hắn lại phô trương thanh thế đúng không tệ chính là đang hư trương thanh thế ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu ngay tại triệu thế long bản thân tẩy nào thời điểm tô trầm thanh âm nhàn nhạt chuyển vào triệu thế long trong hai vòng xoay năng lượng rất mạnh sao triệu thế long ngầm đầu nhìn về phía tô trầm thoáng có chút n g h i hoặc cái gì t ô trầm ngươi ít tại cái này giả vờ giả vịt ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu chỉ là t ô trầm cũng không có lộ ra triệu thế long trong dự liệu hư biểu lộ ngược lại là lắc đầu n ế t miệng lên nụ cười khinh thường đi thử một chút vòng xoáy năng lượng của ta sau đó tô trầm phát động bản nguyên quang thể năng lực một cái vi hình h ắ t động xuất hiện tại tô trầm đầu ngón tay sau đó tại triệu thế mạo xưng ơ ánh mắt kinh sợ phía dưới cấp tốc bay lên không biến lớn không tốt triệu thế long sắc mặt chắc n h u ậ trên nét mặt tràn đầy sợ hãi hắn cảm nhận được tô trầm thả ra trong hận chứa vô cùng kinh khủng năng lượng ít nhất là chính mình linh luẩn vòng xoáy mấy chục lần đây rốt cuộc là năng lực gì quả nhiên sự thật cũng là không r a tô trầm sở liệu bản nguyên quang thể h á c động tóe ra càng cường đại hơn hấp lực trong n g á y mắt liền đem triệu thế long thả ra vòng xoáy năng lượng thuân h ệ tô trầm nhìn xem trước mắt trận mắt ốc mồm triệu thế long mỉm cười mở miệng nói ta đạo này vòng xoáy uy lực như thế nào triệu thế long đã nói không ra lời tô trầm vòng xoáy không chỉ có mạnh hơn chính mình thả ra linh luẩn vòng xoáy gấp mấy trăm lần hơn nữa hắn vòng xoáy còn có bảo hộ cơ chế ngay tại vòng xoáy còn có bảo hộ cơ chế ngay tại vòng xoáy còn có bảo hộ cơ chế ng t ô trầm làm như vậy kỳ thực là có đạo lý thuộc nữ quốc mỹ nữ khả năng cao cũng là chính mình nữ nhân chính mình không có khả năng để cho bọn hắn bị thương tổn mà triệu thế long chính mình thật vất vả gặp phải một cái lực lượng tương đương đối thủ không có đánh sảng khoái chính mình thì sẽ không giết hắn đến nỗi vương thế sung t ô trầm nhìn về phía vương thế sung ánh mắt bên trong tràn ngập lạnh lùng bị hủ vương thế sung hai chân mềm l ú t b ị đ ặ t mông ngồi dưới đất bị t ô trầm sát cơ khóa chặt vương thế sung lúc này đã bị sở n g ộ n đầy trong đầu tất cả đều là chính mình phải chết t ô trầm nhìn xem vương thế sung dáng vẻ trong lòng k i n h thường cười nạo một tiếng phân phó lý tử thu nói ngươi đi đem tỉ mội của ngươi đều giải cứu ra a còn có đem cái kia vương thế sung bắt lại sau đó ta muốn cùng hắn thật tốt tâm sự lý tử thu đẻ xuống đối với tô trầm thực lực rung động gật đầu một cái đi tới l ạ n h mộng thanh bên cạnh cho l ạ n h mộng thanh mở trói tô trầm cũng là không cần để ý tới bên kia dù sao lý tử thu đám người thực lực hắn cũng biết bằng một cái vương thế sung không nổi lên được đợt sóng gì sau đó tô trầm lại nhìn về phía trước mắt triệu thế long mở miệng nói ra dùng r a ngươi tối cường năng lực ít nhất để cho ta tận h n g a nghe tô trầm loại này khinh thị lời nói triệu thế long đầu nào nóng lên một cố nồng nặc cảm giác nhục nhã tràn ngập tại trong óc của mình hắn là mấy ngàn năm quốc vương lúc nào bị loại này nhục nhã tô trầm ngươi không nên coi thường người triệu thế long nổi giận gầm lên một tiếng sau đó hãn tử trong hư không rút ra một thanh trường kiếm trường kiếm xuất hiện trong n g a y mắt triệu thế long khí thế cũng tại liên tục tăng lên chương sáu trăm hai mươi bảy gặp chiêu pha chiêu chương sáu trăm hai mươi bảy gặp chiêu pha chiêu sau đó triệu thế long trường kiếm trực chỉ tô trầm mang theo sắc bén vô song khí thế tô trầm ngươi bây giờ có thể tận hứng sao triệu thế long âm thanh vậy mà cũng mang tới vài tia uy nghiêm tôi trầm nhìn xem triệu thế long biến hóa k h ẽ cho mày triệu thế long thời khắc này biến hóa thật sự là quá kỳ quái tại su lợi tị hại cùng duy độ chi nhãn quan chắc phía dưới nguyên bản triệu thế long bởi vì thiêu đốt sinh mệnh lực ảm đạm xuống linh ẩn quan đoàn bây giờ lại khôi phục trước đây lật l ỏ e hơn nữa nếu so với trước kia trói sáng dòng g ã một lần theo lý thuyết triệu thế long trong nháy mắt tăng lên một lần thực lực xem ra vấn đề xuất hiện ở trên triệu thế long thanh kiếm kia tôi trầm ánh mắt nhìn về phía triệu thế long trường kiếm trường kiếm dạng thức mười phần tinh mỹ phía trên điêu khắc một cái màu vàng ngũ trào cự long cự long trong mắt lóe hồng quang nhìn sinh động như thật mười phần uy nghiêm đây là thủ đoạn gì tô trầm âm thầm suy đoán dường như là đoán được tô trầm ý tưởng nội tâm triệu thế long đắc ý mở miệng nói đây là ta nước quân tử quốc vận chi kiếm có quốc vận gia trì ta liền mọi việc đều thuận lợi tô trầm ngươi lấy cái gì cùng đánh quốc vận chi kiếm trong lòng tô trầm hiểu rõ tô trầm hán thanh kiếm này mỗi lần huy động đều cần tiêu hao quốc vận uy lực thập phần cường đại không thể phớt lờ được giải cứu ra lệnh ngộng thanh đứng ở bên cạnh tô trầm trong giọng nói tràn ngập kiềm kỵ một đôi đôi mắt đẹp nhìn chòng chọc vào triệu thế long trên tay quốc vận chi kiếm người ta liên thủ có lẽ có một chút hy vọng sống lệnh ngộng thanh có vẻ hơi tuyệt vọng nàng không nghĩ tới triệu thế long đã vậy còn quá điên cuồng vậy mà không tiếc tiêu hao quốc vận thắng được trận chiến đấu này triệu thế long có chút không đệ bụng quốc vận tính là gì chính mình nếu là lại không triệu hoán quốc vận chi kiếm sẽ chết tại tô trầm trong tay huống hồ chính mình có vương thế sung người quân sư này tại chỉ cần đem tô trầm g i ế t không còn nỗi lo về sau có vương thế sung giúp mình bày mưu t í n h kế nghỉ ngơi lấy lại s ư ớ c không ra trăm năm quốc vận một cách tự nhiên liền sẽ trở lại hơn nữa hắn căn bản không nghĩ tới chính mình thất bại thục nữ quốc quốc vận chi kiếm sớm đã bị phong ấn tại thánh địa trong thánh địa không mở lệnh ngộng thanh đời này cũng đừng hỏng cầm lại quốc vận chi kiếm chính mình bây giờ chính là vô địch trái lại tô trầm bên này lắc đầu cự tuyệt lệnh ngộng thanh liên thủ đề nghị hắn bây giờ cảm nhận được triệu thế long cường đại đối phó loại này cường giả vây công không phải một cái đề nghị tốt sau đó hắn phát động lưu khúc không gian năng lực để cho chính mình miễn dịch vật lý tổn thương lại phát động bản nguyên băng thể năng lực một tầng băng giáp hiện lên ở trên người hắn lại có thể miễn dịch mà pháp công kích tô trầm quyết định lợi dụng hai loại phòng ngự tuyệt đối đi thử một chút cái này quốc vận chi kiếm Hắn l ạ sau đó triệu thế long một chiêu chém ra kim sắc kiếm khí trong nháy mắt xuất hiện tại trên thân tô trầm、Phúc. tô trầm phun ra một nguồn màu tươi cả người tựa như r i ợ u đứt dây đồng dạng bay ngược ra ngoài tô trầm lý tử thu con người co giúp lại thanh âm thê lương vang vọng tại trên toàn bộ chiến trường nàng không nghĩ tới chính mình trầm ca cư nhiên bị đánh trọng thương l ạ n h ngộng thanh cũng là sắc mặt thảm bại nhìn xem bị đánh bay đi ra tô trầm quen thuộc cảm giác tuyệt vọng lại trở về liền tô trầm đều đánh không lại triệu thế long chẳng lẽ t h u c nữ quốc số mệnh cũng chỉ có thể là bị nước quân tử chiếm đoạt sao không giống với t h u c nữ quốc mấy người tuyệt vọng bị trói vương thế s u n g lại là mặt lộ vẻ vui mừng hắn kích động hướng về phía triệu thế long hô to bậy hạ huy vũ sau đó hung tận nhìn c h ầ m c h ầ m té xuống đất tô trầm trong lòng tràn đầy khoái ý tô trầm hôm nay chính là tử kỷ của ngươi tô trầm cũng là cuối cùng từ bò dưới đất hắn vội vàng phát động khô một phùng xuân trị liệu hiệu quả thập phần cương、đại. chỉ là mấy hơi thở liền khôi phục tất cả thương thế hắn nhìn về phía lo nghĩ chính mình lý tử thu k h o á t tay á o ta không sao sau đó ánh mắt liền nhìn về phía triệu thế long cái này quốc vận chi kiếm mười phần quỷ dị không thuộc về vật lý công kích cũng không thuộc về m a pháp công kích trong lúc nhất thời tô trầm càng là có chút thúc thủ vô sách mà triệu thế long nhìn xem bỏ dậy tô trầm cũng là có chút ngoài ý m u ố n không chết sau đó lại là điều động quốc vận bám vào tại trên quốc vận chi kiếm vậy thì lại ăn ta một kiếm ta cũng không tin ngươi còn có thể lại tiếp ta một kiếm triệu thế long nghĩ rất đơn giản tất nhiên một kiếm rết không chết vậy thì hai kiếm ngươi năng lực nhiều thực lực cường lại như thế nào ta có quốc vận chi kiếm nhưng nhất lực phá vật pháp ngươi nói rất đúng ta không có khả năng lại tiếp một kiếm tô trầm lao đi khỏe m i ệ n g huyết nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói nhưng ngươi xác định ngươi có cơ hội thả ra kiếm thứ hai sao giả t h ầ n giả quỷ triệu thế long có chút chẳng thèm nó tới tự mình có rửa vào nước quân tử một nước chi quốc vận dựa vào cái gì phóng không ra kiếm thứ hai sau đó hắn liền muốn một kiếm v u n g ra mọi người tại đây thậm chí đã thấy tượng trưng cho quốc vận kim sắc kiếm khí ngay tại lúc này tô trầm con ngươi hơi co lại huyết chi huyết cảnh kèm theo t ô trầm gầm lên giận dữ một đạo màu đỏ nhạt màn sáng bao phủ trên chiến trường chỉ là trong nháy mắt đám người lập tức cảm giác thực lực của mình còn sót lại một thành chịu đến ảnh hưởng lớn nhất còn phải là triệu thế long hắn hoảng sợ phát hiện chính mình vậy mà không cách nào sử dụng quốc vận chi kiếm ngươi làm cái gì triệu thế long chỉ vào tô trầm hoảng sợ mở miệng nói nhìn xem triệu thế long bộ g á n g tô trầm cuối cùng là yên lòng chính mình suy đoán quả nhiên không tệ quốc vận chi kiếm tất nhiên lợi hại nhưng đối với người sử dụng thân phận cùng thực lực đều có yêu cầu tất nhiên không đổi được triệu thế long thân phận vậy thì suy yếu thực lực của hắn huyết chi huyễn cảnh phía、dưới. triệu thế long chỉ có thể phát huy ra một thành thực lực tự nhiên cũng liền không chiếm được quốc vận chi kiếm công nhận chớ đừng nhắc tới sử dụng quốc vận chi kiếm không có bị phản vệ đã là triệu thế long thân là nước quân tử quốc vương ưu đãi chỉ có điều trận chiến đấu này thật là mười phần hung hiểm nếu là cái kia quốc vận kiếm khí lại mạnh lên như vậy một phần chính mình nhưng là vẫn là tại chỗ tô trầm xoa xoa cái chán không tồn tại mồ hôi lạnh trong lòng cũng là âm thầm nhắc nhở chính mình côn luân hư là thần tăng chỗ so bên ngoài muốn nguy hiểm gấp một vài lần vô luận là cường giả vẫn là những cường giả này có năng lực cũng không thể dựa theo lẽ thường giải về sau mình không thể quá mức tin tưởng nữ khúc không gian cùng bản nguyên băng thể bằng không thì một ngày nào đó đ ấy c h ậ u câu lập t u y ể n hôm nay trận chiến đấu này chính là tốt nhất ví dụ bất quá còn tốt trung p i là chính mình càng hơn một bậc sau đó tô trầm cũng không có cho triệu thế long làm quá nhiều rằng giải chỉ là nhìn xem triệu thế long tiếp tục mở miệng nói ngươi còn có cái gì năng lực chương sáu trăm hai mươi tám vương thế s u n g k ế t cục chương sáu trăm hai mươi tám vương thế s u n g k ế t cục ngươi còn có cái gì năng lực tô trầm lời nói tựa như một cái trọng trống hung hăng nện ở triệu thế long trong lòng trên thế giới này tại sao có thể có người mạnh như vậy chỉ thấy hắn chật vật n g ư ợ đầu nhìn xem vẫn như cũ khí định thần nhàn t ô t r ầ m khoe miệng nổi lên vẻ khổ sở nụ cười không còn đúng vậy à hắn nào còn có năng lực gì chính mình khí vận chi kiếm cũng đã là đòn sát thủ bên trong đòn sát thủ nhưng mấy kiếm này dưới trướng đi không chỉ không có giết chết t ô t r ầ m ngược lại vô căn cứ tiêu hao mấy trăm năm quốc vận hắn hiện tại cũng chỉ có thể chờ chết nhìn xem trong cơ thể của triệu thế long thiện ác quang đoàn từ ác ý chuyển đổi thành thiện ý hắn biết cái này nước quân tử quốc vương đã không có nửa điểm phản kháng tâm tư lập tức gật đầu một cái mở miệng nói ngươi là khả kính đối thủ ta có thể lưu ngươi toàn thầy tô trầm phát động đề thuần vạn vật năng lực một thanh bích sát t r ư ờ n g kiếm từ trong tay tô trầm nướng kết sau đó liền muốn đem triệu thế long chém đầu mà triệu thế long cũng chấp nhận hai mắt nhắm lại chờ đợi tử vong p h ụ xuống trầm đã một tiếng tiểu a ngăn trở tô trầm triệu thế long kinh ngạc mở mắt ra nhìn về phía nơi phát ra âm thanh phát hiện lại là l ạ n h ngộ thanh l ạ n h ngộ thanh ngươi muốn vì ta cầu tình triệu thế long âm thanh hơi nghi hoặc một chút hai người trở thành kẻ thù sống còn đã có mấy ngàn năm nếu là có cơ hội lệnh ngộ thanh hận không thể lột ra của mình làm sao lại thay mình cầu tình vi vì... ai muốn vì ngươi cầu tình l ệ n h mộng thanh lật ra cái đẹp mắt bạch nhãn sau đó nhìn về phía tô trầm thành khẩn thỉnh cầu nói tô trầm tiên sinh còn xin lưu hắn một mạng cho ta cái lý do tô trầm nhàn nhạt mở miệng tô trầm tiên sinh chúng ta có thể áp lấy hắn đi tới nước quân tử như vậy thì có thể không đánh mà thắng cầm xuống nước quân tử tô trầm khẽ gật đầu hắn liền nói đi cái này l ệ n h mộng thanh nhìn xem cũng không giống thánh mẫu trầm ca không thể nói chuyện chính là lý tử thu thời khắc này lý tử thu có chút nóng này nàng tiên thiên linh khiếu bên trên phong ấn đã bị giải trừ bây giờ thanh tỉnh vô cùng lập tức tiếp tục mở miệng nói trầm ca cái này triệu thế long thế nhưng là nước quân tử quốc vương một khi đến nước quân tử đó chính là tiến nhập địa bàn của hắn vạn nhất xuất hiện ngoài ý mấn gì nhưng chính là mất cả trì lẫn trải n g h e xong lý tử thu lời nói lãnh ngộng thanh kinh ngạc liếc mắt lý tử thu nghĩ thầm tỉ mụi của mình lúc nào thông minh như vậy để cho mình có chút lạ lẫm lãnh ngộng song tiên thiên linh khiếu còn tại phong ấn ở trong có loại phản ứng này cũng rất bình thường tô trầm bây giờ lại là có chút không quan trọng dù sao mình còn có trưởng k h ố n g vạn vật năng lực tự nhiên là có ỷ lại không sợ gì tất nhiên lý tử thu có phương diện này lo nghĩ sau đó tô trầm liền phát động t r ư ờ n g khống b ạ n vật năng lực tất cả mọi người tại chỗ đỉnh đầu đều xuất hiện ý thức bậc khí tô trầm khóa chặt triệu thế long vô số s o n g bàn tay lớn màu đen từ tô trầm trong đầu bay ra đem triệu thế long khống chế lại ở người khác trong mắt triệu thế long chỉ là có trong nháy mắt l â y người tiếp đó liền tựa như giật dây con dối đồng dạng Tốt, toàn ta thế, Trầm Tử Thu t hắn hoàn nghe Không khả hài khiển khác năng lòng Đúng còn năng người bừng bây giờ điều đã ca của có có có lực Lý đ ặ đôi đôi tô tô ân tô trầm gật đầu một cái trang cao thủ lệnh ngộng thanh bị tô trầm thái độ khiếp sợ thật lâu không thể bình tĩnh loại năng lực này cũng quá nghịch thiên a sau đó nàng tính thăm dò mà hỏi thăm ai cũng có thể khống chế sao tô trầm nhìn xem lệnh ngộng thanh dáng vẻ thận trọng trong lòng có chút buồn cười sau đó hắn mở miệng nói ít nhất chư vị ở đây là có thể lý tử thu nhìn xem nhà mình quân tượng dáng vẻ cười hì hì tiến lên trước mở miệng nói được rồi quân thượng trầm ca chính là cường đại như vậy nói không chừng một hồi ngươi còn muốn cầu bị trầm ca không chế đâu làm sao có thể lạnh ngộng thanh đầu lắc giống như c h ố n g lúc lắc ta làm sao có thể cầu tô trầm tiên sinh không chế ta lý tử thu cười không nói trong lòng âm thầm nghĩ lấy ngươi nếu là biết trầm ca có thể giải trừ ngươi tiên tiên linh khiếu phong ấn nhìn ngươi cầu hay không hắn không chế ngươi nhưng câu nói này hắn không có nói ra chỉ là đem triệu thế long trói lại dùng dây thừng rát hướng về phía tô trầm cùng lạnh ngộng thanh mở miệng nói t u t ta đi trước thu phục nước quân tử các ngươi trò chuyện tô trầm khoát tay á o không có để ý có nước quân tử quốc vương nơi tay thu phục cái nước quân tử dựa vào lý tử thu năng lực vẫn là rất đơn giản liền lệnh ngộng thanh đều không cảm thấy có cái gì chỉ là gật đầu một cái cho phép lý tử thu ý nghĩ theo lý tử thu rời đi giữa sân chỉ còn lại có tô t r ầ m cùng lệnh ngộng thanh còn lại bị bắt tỉ mội đã bị lý tử thu mang đi bây giờ cô nam quả nữ cái này tô t r ầ m vẫn là mình nhân nhân cứu mạng bầu không khí lại có chút lung túng lệnh ngộng thanh hồn thân không được tự nhiên gương mặt xinh đẹp cũng có chút từng đỏ ánh mắt bốn phía nghiêng mắt nhìn lấy không đúng cái này còn không có nước quân tử quân sư đó sao như thế nào lọt như thế cái cá l ọ lưới sau đó nàng mở miệng hỏi thăm đến tô trầm tiên sinh cái này nước quân tử quân sư xử trí như thế nào tô trầm ánh mắt liếc nhìn vương thế sung vương thế sung bị dọa đến mặt như màu đất trong lòng tràn đầy tuyệt vọng xong lần này triệt để xong l i ê n triệu thế long đều thua ở tô trầm trên tay chẳng lẽ lấy tô trầm thật là vô địch theo tô trầm từng bước một tới gần vương thế sung trong lòng tuyệt vọng cũng càng ngày càng đậm cuối cùng lại là bị dọa đến cất đáy cùng ra trên chiến trường lập tức tràn ngập ra một cỗ trán ghét mùi hoa lạc một cỗ nước sạch đem vương thế sung rót cái ướt sũng lúc này mới không còn cái kia mùi khó ngửi nguyên lai là tô trầm sử dụng tịnh hóa thuần thủy năng lực cho vương thế sung gọt vào tám sau đó hắn giống sách con gà con mang theo vương thế sung t h a n h âm bên trong tràn đầy băng lãnh vương thế sung ngươi có thể à? vậy mà hôn trở thành nước quân tử quân sư mặc dù tô trầm nhìn xem giống tán dương vương thế sung nhưng vương thế sung biết tô trầm là có ý gì vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ nạng trầm ca ta sai rồi ngươi tha cho ta đi tha ngươi tô trầm phảng phất nghe được chuyện gì một cười trực tiếp cười ra tiếng vua của chúng ta đại công tử như thế nào ngây thơ như vậy sau đó tô trầm lại mở miệng hỏi thầm đến nói một chút đi ngươi là thế nào tại trong tay tưởng nhớ dao sống sót giữ lại vương thế sung đến bây giờ tô trầm cũng chỉ có cái này một cái mục đích dù sao lúc đó tô trầm cũng cảm thấy vương thế sung là chết thể nội cũng không có linh luẩn quan đoàn vương thế sung chiêu này chết giả lại dám gạt qua hệ thống bằng không thì trực tiếp tại lúc gặp mặt đem hắn làm thịt vương thế sung nghe được tô trầm hỏi thăm trên mặt lại nổi lên trờ mong trầm ca ta nói ngươi liền có thể tha ta sao chương sáu t r ư ơ n vạn lần phản lợi chương 629, vạn lần phản lợi không thể tô trầm âm thanh bằng lãnh cái này khiến vương thế sung trong nháy mắt có một loại bị trêu đủ cảm giác trên mặt vậy mà cũng mang theo vẻ tức giận ta bất quá chính là muốn chơi cái người máy ngươi dựa vào cái gì đối với ta đuổi tận giết tuyệt dựa vào cái gì tôi trầm n é t miệng lên nụ cười khinh thường chỉ bằng ngươi dẫn tới ma đô đại loạn để cho rèn mỹ phó hiểm sau đó không đợi vương thế sung mở miệng liền lại nói lại nói ngươi có phải hay không sai lầm một sự kiện cái gì vương thế sung sững sờ ta muốn giết ngươi yêu cầu lý do sao t ô trầm lời nói tựa như một cái trọng truy đúng vậy à t ô trầm thế nhưng là một tên sát thần hắn muốn giết một người căn bản vốn không yêu cầu lý do tô trầm cùng ngươi giảng đạo lý đó là bởi vì hắn nghĩ phân rõ phải trái mà không giảng đạo lý thời điểm nói nhường ngươi chết ngươi liền chết nghĩ tới đây vương thế s u n g mặt s á m như cho m ở miệng hỏi ta nói ngươi có thể cho ta thống khoái chết kiểu này sao vương thế sung biết chính mình hôm nay là nhất định phải chết tất nhiên dù sao cũng là chết còn không bằng chọn một cái tốt một chút chết kiểu này dù sao lăng chỉ cùng chém đầu vẫn có khác biệt nếu thật để cho vương thế sung bị xử tử lăng chỉ suy nghĩ một chút đều đáng sợ cái này có thể tô trầm gật, gật đầu đáp ứng vương thế sung lời hứa vương thế sung cũng là nhẹ nhàng t h ở ra lộ ra nụ cười thư thái mở miệng hướng về phía tô trầm nói lời c ả m t ạ n g cảm ơn ngươi tô trầm sau đó liền bắt đầu giải thích ta năng lực này gọi là chết giả là ta phía trước ngoài ý muốn từng thu được biến dị trứng chim chết giả tô trầm nhữ mày trên đời này còn có nghịch thiên như vậy năng lực sau đó tiếp tục mở miệng rõ hỏi ngươi có biết hay không là chim gì trứng ta không biết vương thế sung lắc đầu ta chỉ biết là đó là một k h ỏ a t o à n thân đỏ bừng trứng chim phía trên còn mang theo hoa văn trong lòng t ô trầm thầm than một tiếng đáng tiếc đáng tiếc cái này vương thế sung không phải mỹ nữ nếu không mình liền có thể thông qua hệ thống phản lợi nhận được năng lực này sau đó hắn lắc đầu t ố t lên đường đi không đợi vương thế sung phản ứng t ô trầm một kiếm đem vương thế sung đầu bổ xuống đầu người c u ầ n c u ộ n rơi xuống đất vương thế sung ánh mắt nội trừng lấy nhìn về phía phương xa tựa hồ có chút không cam tâm nhưng đây chính là đắc tội tô trầm hạ tràng cách đó không xa lanh mộng rõ ràng nhìn xem tô trầm sát phạt quả đoán một màn cũng là có chút kinh hãi vốn cho là mình thân là một nước tri chủ liền đã đủ sát phạt quả đoán không nghĩ tới tô trầm tiên sinh lại càng hơn một bậc nghĩ tới đây lãnh mộng rõ ràng chậm rãi tiến lên hướng về phía tô trầm mở miệng nói tô trầm tiên sinh đa tạng ư ơ i đã cứu ta cứu được thuộc nữ quốc thời khắc này tô trầm mới là có thể thật tốt quan sát trước mắt thuộc nữ quốc quân bên trên lãnh mộng rõ ràng đinh âm thanh nhắc nhở của hệ thống cũng là kịp thời chuyển đến thính danh lãnh mộng rõ ràng n h i ê n linh ba nghìn nhan trị chín trăm tám phân khí chất cao quý thuộc tính thanh lãnh pha toái cuối cùng cho điểm chín trăm chín phân cuối cùng đánh giá thuộc nữ quốc mỹ nữ quân thượng giống như thiên không chi thanh nguyện nếu thu phục hệ thống xét duyệt thông qua quả nhiên đây cũng là một cái chín trăm chín phân tuyệt thế đại mỹ nữ coi như vì hệ thống phản lợi chính mình cũng nhất định muốn cầm xuống nghĩ tới đây tô trầm có chút ý động nhìn xem lãnh mộng rõ ràng liệu điệu thân thể mềm mại mở miệng t r e o c ồ nói nói lời cảm tạ lời nói cũng không cần nói liền lấy thân b a o đáp a a lãnh mộng rõ ràng không nghĩ tới lại là dạng này bày ra ngu ngơ tại chỗ giống như là chết máy tô trầm nhìn xem lãnh mộng rõ ràng ngốc manh dáng vẻ không khỏi nhạc ra tiếng những thứ này thuộc nữ quốc mỹ nữ thật là ngu ngốc một cách đáng yêu bị phong ấn tiên thiên linh khiếu phảng phất như là nhiều hạch đã biến thành đơn hạch vừa xử lý điểm nhiều chuyện liền phảng phất cpu đốt đi một dạng có thể nhưng ngươi không phải tử thu nam nhân sao lãnh mộng s o n g thanh â m bên trong mang theo điểm ngượng ngùng ân tô trầm bất ngờ n h ư mày cẩn thận quan sát lãnh n g ộ n g thanh nhìn thế nào lãnh mộng s o n g bộ dáng dường như là có chút không phản đối tô trầm cũng không nắm chắc được chủ ý sau đó mở miệng hỏi thăm đến ngươi đây là không phản đối ta nói tô trầm tiên sinh nói đùa lãnh mộng song âm thanh vẫn như cũng ngượng ngùng nhưng trong đó cũng để lộ ra nồng nặc kiên định t h u c nữ quốc nhân có ơn t ấ t báo từ trước đến nay sẽ không cự tuyển tân công yêu cầu cái này cho t ô trầm nghe thèm ăn nhỏ d ã i hảo hảo t ố t có ơn t ấ t báo hảo phẩm chất sau đó liền mở miệng nói lý tử thu là nữ nhân của ta không tệ nhưng người nào nói ta chỉ có một nữ nhân không đợi lãnh mộng thanh làm ra phản ứng gì t ô trầm liền trực tiếp đem đại thủ phóng tới trên đầu của nàng yên tâm đi tử thu không có ý kiến nếu là nàng thật sự có ý kiến cũng sẽ không lưu hai người chúng ta đơn độc ở chung được lệnh m ộ n g thanh cái hiểu cái không gật đầu một cái thở dài tử địch hảo giống đột nhiên biến thông minh ngươi có muốn hay không cũng thay đổi thông minh tô trầm thanh âm cổ hoặc chuyển đến ta cũng có thể sao lệnh m ộ n g thanh tâm bên trong có chút kích động đương nhiên nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi trở thành nữ nhân của ta lệnh m ộ n g thanh ngượng ngùng gật đầu hiển nhiên là đáp ứng tô trầm đề nghị trong lòng tô trầm lửa nóng ôm chặt lấy lệnh m ộ n g thanh có vẻ hơi vội vã không nhịn nổi mà trong lực lệnh n ộ n g thanh lúc này có chút kháng cự dãy ruộ không không nên ở chỗ này chúng ta trở về hoàng cung nói nhảm đây vẫn là nàng lần thứ nhất đâu lần thứ nhất tại loại này trên chiến trường bên cạnh còn có vương thế sung đầu người cái này khiến lệnh mộng thanh sao có thể đáp ứng tô t r ầ m nghe vậy gật đầu một cái trực tiếp phát động khiêu dược không gian năng lực từ nhảy vọt trong không gian phi tốc chạy tới thuộc nữ quốc vương thành chỉ là mấy hơi thở ở giữa hai người liền đi tới vương thành sau đó tô t r ầ m gấp gáp hỏi thăm lệnh mộng thanh mộng thanh tẩm cung của ngươi ở nơi nào lệnh mộng thanh chỉ một cái phương hướng tô t r ầ m liền x ô n g ngang đánh thẳng vào, vào. không tệ chính là mạnh mẽ đâm tới đến cũng không trách tô trầm gấp gáp như thế ngoại trừ lệnh mậu thanh là một cái chín trăm chín phân t u y ệ t thế đại mỹ nữ bên ngoài chỉ cần cầm xuống nàng liền có thể nhận được vạn lần phản lợi cả hai tăng theo cấp số cộng phía dưới tô trầm gấp gáp cũng sẽ không ngoài ý muốn mà tô trầm cử động đưa tới trong vương cung cung nữ khác biệt bọn hắn còn tưởng rằng có người xâm lấn đâu từng cái một như lâm đại địch chờ tô trầm tới gần các nàng xem đến tô trầm trong ngược lại là quân thượng thời điểm trong mắt kinh ngạc đã che giấu không được nhao nhao quỳ dạp xuống đất không dám cùng tô trầm trong n g ư c quân thượng đối mặt biết tô trầm mang theo lệnh ngộng thanh tiến vào lãnh ngộng song tầm cung các nàng lúc này mới yên lòng lại ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi trong lòng tràn đầy nghi hoặc quân thượng đây là t ì m nam nhân không để ý đến người khác ý nghĩ tô trầm bên này trọng trọng đem lệnh ngộng thanh tầm cung cửa chính đóng lại sau đó đem lệnh ngộng thanh bỏ vào trên giường nhìn xem trước mặt vô cùng ngượng ngùng lệnh ngộng thanh tô trầm cũng là vô cùng kích động thổi thổi tây nến lãnh ngộng song âm thanh vẫn như cũng ư ợ n g ngùng tô trầm cũng không bay đầu lại trực tiếp phát động bản nguyên băng thể năng lực đem ngọn đến t h i tắt sau đó nhào tới vạn lần phản lợi ta tới chương sáu trăm ba mươi hệ thống thăng cấp chương sáu trăm ba mươi hệ thống thăng cấp tiểu lực dần dần dày xuân tưởng nhớ đảng huyên ương chăn thêu là thống lãng hai giờ sau t ô t r ầ m ôm ngủ thật say lạnh ngộng thanh chờ mong âm thanh nhắc nhở của hệ thống đến đinh Đinh, một ngày trước lạnh ngộng thanh tiêu hao một khối hong khô thịt hệ thống trả về một mươi một trăm khối thu nạp t i ế n cơ sở báo khỏa đinh một ngày trước lý tử thu tiêu hao một ấm thanh thủy hệ thống trả về một mươi một trăm ấm thu nạp t i ế n cơ sở báo khỏa quả nhiên vẫn là gấp sáu lần mặc dù tôi c h m biết mình vạn lần phản lợi đã là ván đã đóng thuyền trong lòng vẫn còn có chút thất thất mà bây giờ thẳng đến n g h e được âm thanh nhắc nhở của hệ thống hắn lúc này mới yên lòng lại vạn lần phản lợi chính mình cuối cùng là đã đ ạ t thành tô trầm thần sắc có chút kích động kế tiếp vang vọng tại tô trầm trong đầu âm thanh nhắc nhở của hệ thống càng là khiếp sợ tô trầm cả người đều từ trên giường ngồi dậy đinh kiểm tra đến túc chủ đạt tới vạn lần phản lợi hệ thống đang thăng cấp một phần trăm hai phần trăm ba hệ thống thăng cấp thì ra hệ thống này còn có thể thăng cấp sao phải biết hệ thống thế nhưng là tô trầm có thể tại tận thế trái ôm phái ấp xương vương xương bá căn bản có thể nói là thập phần cương đại mà bây giờ hệ thống lại còn có thể thăng cấp t ô trầm đã không tưởng tượng nổi sau khi thăng cấp hệ thống phải cường đại đến trình độ gì chín mươi bảy chín mươi tám chín mươi chín cùng đồng thời hệ thống thăng cấp cũng là cuối cùng nên đón hồi cuối m u ộ n tới tô trầm hô hấp cũng cảm thấy tô h trọng thêm vài phần trong thần sắc mang theo khẩn trương cùng chờ m o n g đ i n h chúc mừng túc chủ hệ thống thăng cấp thành công xin hỏi túc chủ phải chăng xem xét hệ thống đổi mới nhật ký là tô trầm lập tức m ở miệng kích động ngự a khí phảng phất chỉ sợ hệ thống đổi ý một dạng kế tiếp chiếu vào tô trầm mi mắt chính là một nhóm một nhóm văn tự tô trầm bây giờ cũng không lo được rừng giả từng chữ từng câu cẩn thận cẩn chữ câu để cho tô trầm động tâm vẫn là năng lực nhiều hơn sau hệ thống thăng cấp hệ thống có thể tiêu hao phản lợi bộ số trợ giúp tô trầm thôi diễn pháp tắc cùng công pháp tôi diễn đi qua pháp tắc cùng công pháp sẽ cực kỳ để thăng tô t r ầ m đối nó l ĩ n h ngộ tiến độ mà tô trầm bây giờ người mang pháp tắc cùng công pháp chỉ có di hoa tiếp mục cùng sáng thế p h á p tắc di hoa tiếp mục là từ cổ võ lưu gia lưu kiến hùng trong tay giành được có thể tùy ý thay đổi trong cơ thể của tô trầm linh ẩn thuộc tính nghe bình thường không có gì lạ mà sáng thế p h á p tắc là vũ hoàn n g u y ệ t đem toàn bộ yêu t ộ c luyện hóa thành một đoá sáng thế thanh l i ê n chính mình từ trong sáng thế thanh liền lấy được lực lượng phát tắc húng chi tô trầm gặp qua vũ hoàn nguyện luân hồi phát tắc có thể sống sinh đem người đánh vào luân hồi biến thành xuất sinh thập phần cường đại hai người so sánh giới đồ đần đều biết làm như thế nào tuyển nghĩ tới đây tô trầm cũng là hai con ngươi hiếp lại mở miệng nói ra hệ thống giúp ta thôi diễn sáng thế phát tắc đinh túc chủ phải t r ă n g phải tiêu hao một nghìn bội phản lợi thôi diễn sáng thế phát tắc thứ độ gì một nghìn lần tô trầm đơn giản không thể tin vào thai của mình thôi diễn cái sáng thế phát tắc lại muốn chính mình một nghìn lần phản lợi bội xuất cái kia lâu như vậy tân tân khổ khổ tích lũy phản lợi bội xuất tính là gì hệ thống có thể hay không ưu đãi điểm hệ thống không có trả lời tô trầm bất đắc di gật đầu cũng chỉ có thể nhận bệnh hữu khí vô lực mở miệm nói tốt à tiêu hao một nghìn bội phản lợi thôi diễn sáng thế p h á p tắc đinh thành công tiêu hao một nghìn bội phản lợi tốt chủ trước mắt còn thừa phản lợi bội xuất vì chín nghìn một trăm l ầ n sáng thế p h á p tắc thôi diễn bên trong tô trầm trơ mắt nhìn mình vừa mới đột phá vạn lần phản lợi bội xuất đi trở về chín một nghìn lần khoe miệng hung hăng m ộ t quất hệ thống xem như ngươi lợi hại sáng thế p h á p tắc hy vọng ngươi cho thêm chút sức tô trầm bây giờ cũng chỉ có thể là âm thầm cầu nguyện cái này sáng thế phát tắc uy lực có thể làm cho mình hài lòng bằng không thì cái này một nghìn lần phản lợi bội xuất thế nhưng là mất trắng đinh chúc mừng tốt chủ sáng thế pháp tắc thôi diễn thành công trước mắt sáng thế pháp tắc tiến độ tiểu thành nghe hệ thống nhắc nhở tô trầm lại là một hồi đau lòng một nghìn lần phản lợi bội xuất r a liền cho ta đem sáng thế pháp tắc thăng làm tiểu thành hệ thống này cũng quá đen tối nếu là v u hoàn n g u y ệ t tại cái này nàng nhất định sẽ cho tô trầm một cái to lớn mạnh nhãn dù sao nàng luân hồi pháp tắc vẫn là thông q u a luyện hóa yêu tộc mới thành công thăng cấp trong thời gian này mấy ngàn năm đều không có chút nào tiến bộ mà tô trầm chỉ là động, động miệng trong nháy mắt liền đem sáng thế pháp tắc thăng cấp thành công còn một bộ, bộ dáng không hài lòng chỉ có thể nói cũng là hệ thống cho còn đến kỳ thực tô trầm cũng không có quá nhiều xoắn suýt chuyện này phản lợi bội xuất m à t h ô i hoa liền xài ngược lại tận thế còn rất nhiều mỹ nữ chờ đợi mình thu nhận lấy thực lực của chính mình bây giờ chỉ cần đụng tới có thể bị hệ thống công nhận mỹ nữ tưởng thu đến trả không phải chuyện dễ dàng hắn bây giờ đang dùng s u lợi tị hại cùng d u y độ chi nhãn năng lực cẩn thận quan sát đan điển của mình cái này xem xét không sao lập tức sẽ đem tô trầm sợ hết hồn trong đan điển tô trầm m ấy chục đạo linh ẩn quan đoàn bây giờ đều xảy ra biến hóa kinh người kể từ tô trầm ăn vào sáng thế thanh niên đến nay sáng thế thanh niên lực lượng pháp tắc vẫn ẩn dưỡng lấy tô trầm linh mà giờ khác này tất cả linh l u n quan g đoàn bên trên đều là tản ra nồng nặc lực lượng phát tắc quan g đoàn độ sáng cũng là so trước đó mạnh không chỉ gấp mấy lần nhìn mình biến hoa trong cơ thể tô trầm nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh cái này một nghìn phản lợi bội xuất thật đúng là không có phí công hoa tô trầm cũng là diễn ra một đợt cái gì gọi là s á t mặt cũng không biết cái này sáng thế p h á p tắc cho mình năng lực đều mang đến thay đổi nào nghĩ tới đây tô trầm có chút ngứa tay khó nhịn hắn đã không kịp chờ đợi muốn thử xem năng lực của mình sau đó tô trầm tâm niệm khé động phát động tịnh hóa thuần thủy năng lực một cố mang theo ánh sáng vận dòng nước từ tô trầm trong tay ngưng kết m à t h à n h tô trầm quay đầu nhìn về phía còn tại ngủ say lạnh mộng thanh tâm niệm vừa động dòng nước liền hướng về lãnh mộng thanh lưu đi mà trong lúc ngủ mơ lạnh mộng thanh chỉ cảm thấy một cô ấm áp ba o khỏa chi ý sau đó nàng liền mở mắt ra nhìn về phía tô trầm gian giắc xiềng xích đ ứ t gãy âm thanh vang lên lãnh mộng thanh thanh tích cảm thấy trong đầu của mình tựa hồ có đồ vật gì đ o ạ n mất linh đài cũng theo đó biến thanh minh Trâm ca, cái này, đây là có chuyện gì? chính mình tịnh hóa thuần thủy năng lực đang sáng tạo thế giới pháp tắc gia trì lại có phá giải phong ấn hiệu quả chương sáu trăm ba mươi mốt băng cung chương sáu trăm ba mươi mốt băng cung đây chính là tiểu thành sáng thế pháp tắc uy lực sao tô trầm đem tịnh hóa thuần thủy dòng nước một lần nữa ngưng kết đến lòng bàn tay của mình trong lòng khó tránh khỏi có chút kích động tiểu thành t i ể u đã có như thế uy lực nếu là thăng cấp đến đại thành tô trầm vội vàng ở trong lòng kêu gọi hệ thống hệ thống đem sáng thế pháp tắc thăng cấp đến đại thành đinh hệ thống kiểm chắc đến túc chủ phản lợi bội u ấ t không đủ sáng thế pháp tắc thăng cấp thất bại cái gì tô trầm trong nháy mắt liền choan váng chính mình thế nhưng là còn có chín nghìn một trăm lần phản lợi a cái này đều không đủ sao hệ thống thăng cấp đến đại thành cần bao nhiêu phản lợi bội xuất đinh chỉ cần năm vạn phản lợi bội xuất liền có thể đem s á n g thế pháp tắt thăng cấp đến đại thành tô trầm bây giờ im lặng cực kỳ năm vạn ngươi tại sao không đi c ấ p a không nói gì quy không nói gì tô trầm cũng là biết thăng cấp sáng thế pháp tắt chuyện này lấy trước mắt đến xem là gấp không được từ từ sẽ đến đây đi trầm ca, một â m thanh dễ nghe đem tô trầm từ trong trầm tư kéo ra ngoài nguyên lai、like、là lãnh mộng xong hỏi thăm không có bắt được tô trầm đáp lại hơn nữa còn nhìn thấy tô trầm ngu ngơ tại chỗ r ồ i ra yếu đuối không xương tay nhỏ tại trước mặt tô trầm lắc lư trong thần sắc cũng đầy là không hiểu trầm ca ngươi thế nào tô trầm lấy lại tinh thần mỉ m cười bắt được lãnh mộng xong tay nhỏ cảm thụ được lãnh mộng thanh gia thịt chuyển đến tinh tế tỉ mỉ mở miệng nói không có việc gì mới vừa rồi là đang suy nghĩ một ít chuyện thế nào trầm ca thần tộc cho ta phong ấn bị giải trừ ta không phải là nói sao chỉ cần ngươi trở thành nữ nhân của ta liền cho ngươi giải trừ thần tộc phong ấn mặc dù giải trừ phương thức cùng tô trầm nghị không giống nhau lắm nhưng ngươi liền nói giải không có giải trừ đi trầm ca thật là ngươi l ạ n h n g ọ n g thanh kích động ôm lấy tô trầm quả nhiên trước mặt nam nhân này thật sự không có l ừ a gần mình hắn thật sự có năng lực giải trừ chính mình phong ấn cảm thụ được trong ngực ôn hương nguyễn ngọc tô trầm phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn lại là sau hai giờ lần này l ạ n h n g ọ n g thanh không có ngủ thật say chỉ là ngượng ngùng g ú c vào tô trầm trong ngực ánh mắt bên trong mang theo thỏa mãn cùng mấy phần q u y n luyến mà tô trầm bây giờ cũng là nghĩ lên chuyến này chính thức chỉ thấy hắn từ cơ sở trong túi đồ lấy ra đồ sơn tinh tuyết thủy tinh cầu mở miệng dò hỏi lạnh tức vật h mộng thanh đưa tay tiếp nhận thủy tinh cầu thoáng cảm ứng một chút liền s ắ c mặt đại biến đem thủy tinh cầu trả cho tô trầm sắc mặt nghiêm túc mở miệng do hỏi trầm ca thứ này ngươi là từ đâu có được tô trầm nhìn xem l ệ n h mộng thanh ngưng trọng bộ dáng nội tâm lập tức nhảy một cái xem ra lãnh mộng trong sạch gặp qua cuối cùng này một cái chìa khóa đây là ta tại côn luân hư bên ngoài lấy được tô trầm đơn giản giải thích một chút sau đó không kịp chờ đợi mở miệng nói n g thanh cùng cái này thủy tinh cầu khí tức giống nhau đồ vật là cái gì là một thanh ngọc như ý lạnh ngộng thanh mở miệng nói mà cái này ngọc như ý tại sư tôn ta trên tay sư tôn ngươi không tệ tại ta một nghìn tuổi phía trước một mực tại băng cung bái sư hỏi mà sư phụ ta chính là băng cung c u n g chủ l ạ n h ngộng song thần sắc có chút nhớ lại ta là xuống núi lịch lãm từ đó sáng tạo thuộc n ữ quốc thì ra là thế tô trầm thần sắc lộ ra hết sức kích động dù sao cuối cùng này một cái chìa khóa vậy mà tại lạnh ngộng thanh sư tôn trong tay có cái tầng quan hệ này tại cầm tới chìa khóa chính là dễ như trở bàn tay nghĩ tới đây tô trầm vội vàng mở miệng nói mộng thanh ngươi có thể dẫn ta đi gặp sư tôn ngươi sao c lệnh, lệnh ngộng thanh tiếp tục mở miệng giải thích nói thần tộc hạ xuống hạo kiếp nhằm vào là tất cả côn luân hư bên trong sinh vật giống chúng ta những thực lực này không mạnh chỉ là phong ấn tiên tiên linh thiếu hay là giống không khải quốc nhân như vậy đào đi trái tim mà băng cung thực lực chính là toàn bộ côn luân hư nhân tài k i t xuất sư phụ ta lại là người thực lực mạnh nhất lệnh ngộng thanh nói đến đây trên mặt mang một tia yêu thương cùng hoài niệm thần tộc phong ấn là cả bằng cung thần tộc lại là thần tộc kể từ đi tới thế giới dưới lòng đất tô trầm nghe được nhiều nhất chính là thần tộc hai chữ tồn tại cảm cực mạnh nghĩ không nghe đều không làm được khắp nơi phong ấn cái này phong ấn cái kia cũng không biết là cái gì nguyên nhân nghĩ tới đây tô trầm cũng làm ở miệng dò hỏi thần tộc tại sao muốn phong ấn các ngươi ta đây liền không rõ ràng có thể sư phụ ta hẳn biết chứ lệnh n g ộ thanh lắc đầu nguyên nhân trong này nàng cũng không rõ ràng chẳng lẽ liền không có biện pháp khác có ngược lại là có thần tộc bố trí người thiên nhân chính quan xông qua c h í n quan liền có thể phá vỡ p h o n g ấ n tiến vào băng cung lệnh ngộng thanh nói đến đây trên mặt mang nồng nặc kỳ vọng ta trước kia cũng nếm thử qua nhưng cửa thứ nhất ta liền gây khó dễ thiên nhân c h í n quan t ô trầm cẩn thận cân nhắc bốn chữ này sau đó mở miệng do hỏi ngộng thanh cái này thiên nhân c h í n quan là cái tình huống gì ngươi nói cho ta một chút ta chỉ xông qua cửa thứ nhất cửa thứ nhất bên trong là một cái thực lực cường đại hoa ma năng lực tái sinh mười phần kinh khủng hơn nữa mỗi lần tái sinh đều phải so với phía trước cường đại lãnh n g ộ n kham khổ cười một tiếng sau đó lắc đầu khắc cửa ải ta liền không rõ ràng nhìn thấy lãnh n g ộ n xong phản ứng tôi trầm trong lòng cũng là mềm lún đúng. đúng vậy à cùng mình sư phụ phân biệt lâu như vậy lạnh ngộng thanh tuyệt đối không chỉ một lần đi sông thiên nhân chính quan nhưng mỗi lần đều tại cửa thứ nhất thất bại tan tắc mà quay trở về nàng cũng nhất định rất nhớ sư phụ của mình à húng chi cuối cùng một cái chìa khóa tại băng cung cung chủ trong tay vô luận là vì chìa khóa vẫn là vì chính mình nữ nhân cái này thiên nhân chính quan chính mình là vô luận như thế nào đều muốn đi sông vào một lần sau đó hắn đứng dậy nhìn về phía lạnh ngộng thanh mở miệng nói ra ngộng thanh ta này liền đi xem một chút thiên nhân c h í n quan là gì tình huống tranh thủ phá vỡ phá vỡn để các ngươi sư đồ đ à n tụ băng cung trong đại điện một cái thân mặc đạo bảo bóng hình sinh đẹp đôi mắt đẹp đóng chặt biểu lộ lạnh nhạt ngồi ngay ngắn ở trên bộ đ o ạ n bóng hình sinh đẹp quên thân còn nổi lơ lửng thật nhỏ vụ băng rất rõ ràng đây là nó mạnh mẽ công pháp đưa đến linh ẩn b ộ phía dường như là cảm ứ n g được cái gì bóng hình sinh đẹp chậm rãi mở to mắt nhìn về phía bầu trời xa xăm âm thanh trong trèo lạnh lùng vang vọng ở trong đại điện đồ nhi cách ngươi lần trước sông thiên nhân chính quan đã có ba tháng còn lại trong trèo lạnh lùng thanh tuyến bên trong cất dấu lo âu nồng đậm dù sao mình biết đồ nhi còn sống duy nhất phương thẳng tới vượt quan mà bây giờ nàng đã ba tháng không có tới vượt quan chẳng lẽ lúc xuất hiện ngoại ý muốn gì sao chương 632, viêm ma chương 632, viêm ma đang lúc trong băng cung bóng hình xinh đẹp y ê u sầu lúc đột nhiên cảm thấy thiên nhân chính quan có người xâm nhập bóng hình xinh đẹp đôi mắt đẹp cũng là trợn phát sáng lên chẳng lẽ là đồ nhi của mình tới bóng hình xinh đẹp suy nghĩ liền đem thần thức vùi đầu vào thiên nhân chính quan bên trong cái này xem xét liền nhăn nhăn dễ nhìn lông mày không phải là đồ nhi của mình là một cái xa lạ nam tính ai bóng hình xinh đẹp thật sâu thở dài một tiếng ánh mắt bên trong tràn đầy đối với cái này nam tính tiếp hận mạnh như đồ nhi của mình đều còn không thể xông qua cửa thứ nhất t h ú n g chi là một cái danh bất kinh truyền nam tính nghĩ tới đây bóng hình xinh đẹp cũng là thu hồi thần thức chính mình không cần thiết đi quan tâm một người chết có công phu này vẫn là quan tâm một chút đồ nhi mình an nguy a đáng chết thần tộc dám đem chính mình phong ấn đến băng cung bên trong nếu là mình có thể chứng đạo thành công nhất định phải thần tộc dễ nhìn sau đó bóng hình xinh đẹp cũng là chậm rãi đóng lại đôi mắt đẹp bày ra một cái ngũ tâm triều thiên tư thế quanh thân vụn băng lần nữa hiện lên nếu là tô chậm ở đây hắn nhất định sẽ khiếp sợ không kềm chế được bởi vì tiến vào trạng thái tu luyện ở dưới bóng hình xinh đẹp tán phát khí t ứ c chính là lực lượng phát tác cùng lúc đó tô trầm cũng là cuối cùng bước vào thiên nhân chín quan bên trong cửa thứ nhất mới vừa bước vào cửa thứ nhất tô trầm đệ nhất cảm thụ chính là nóng bức vô cùng nóng bức so côn luân hư sáng r ự c liệt nhật còn muốn nóng bức ba phần dựa theo n g ọ n g song thuyết pháp đến xem cửa thứ nhất này là một cái viêm ma tô trầm nhắc tới thuận tiện mở ra s u lợi tị hại cùng duy độ chi nhãn năng lực cẩn thận tìm kiếm tìm kiếm lấy viêm ma dấu vết Cửa hồ bây giờ đang trưởng giả huyết bùn đại khẩu hướng về phía tô trầm gào thét âm thanh vô cùng t h e t thé tô trầm vội vàng điều động linh luận ngăn cản âm thanh trói thai lúc này mới chậm rãi tiêu tan âm thanh m gào trói t h a h lúc ù này g mới chậm rãi tiêu tan tại x u lợi tị hại cùng duy độ chi nhãn biểu hiện phía dưới trong cơ thể của v i ê m ma linh ẩn quang đoàn lập lòe hào quang trói sáng quang mang này suýt nữa chọc mù tô trầm hai mắt rõ ràng đây là một tên kinh địch v i ê m ma phát hiện kẻ ngoại lai cũng là không chút k h á c h khí mở ra huyết bùn đại khẩu chính là một đạo liệt diễm phun ra hướng về tô trầm đánh tới tô trầm con người hơi co lại vội vàng phát động bản nguyên băng thể năng lực một đạo tường băng trong nháy mắt đứng sừng sưng vân tiêu đem tô trầm đ ắ n cách liệt diễm p u n ra tại trên tường băng trong tưởng tượng tường băng tiêu tan bể tan cảnh tràng cảnh cũng không có xuất hiện thay vào đó là tường băng quanh thân tán phát lực lượng phát tắc đem tường băng một mực cố định tại chỗ nhìn thấy tường băng dị trạng trong lòng tô trầm cùng hỉ sáng thế p h á p tắc mang cho bản nguyên băng thể năng lực lại là kiên không thể phá liên hỏa khắc nước đá tương sinh tương khắc lý lẽ đều không có tác dụng xem ra sau này bản nguyên băng thể chính là chính mình tối cường thủ đoạn phòng ngự trái lại viêm ma bên này nhìn thấy công kích của mình không có tác dụng h ắ n cái kia lớn chừng hạt đậu trong mắt nhỏ dần hiện ra vẻ nghi ngờ nhưng sau đó thay vào đó là nồng nặc phẫn nộ đáng chết sâu kiến vậy mà có thể ngăn cản được công kích của mình đáng chết thật là đáng chết chỉ thấy viêm ma nổi giận gầm lên một tiếng toàn bộ thân hình cho thấy không thuộc về hắn hình thể một dạng linh hoạt bay thẳng trên thân phía trước vòng qua tường băng móng nuốt sắc bén lao thẳng về phía tô trầm nhìn xem gần trong gang t ứ c viêm ma tô trầm cũng không có b ố i r ố i mà là lập tức phát động lưu khúc không gian năng lực lưu khúc không gian miễn dịch vật lý tổn thương trừ bọn triệu thế long quỷ dị quốc vận chi lực bên ngoài tô trầm thế nhưng là chưa bao giờ thất thủ qua viêm ma công kích đánh tới tô trầm trên thân thể cùng dĩ v ã khác biệt lần này viêm ma cũng không có xuyên qua cơ thể của tô trầm mà là toàn bộ thân thể giống như là tiếp xúc đến kiên cố nhất tấm sát phát ra âm vàng âm than thậm chí khơi dậy một chút hỏa hoa tiếp xúc đến tô trầm thân thể một s á t na viên ma trên gương mặt giữ tận vậy mà lộ ra nhân tính hóa đau đớn sau đó giống giận lùi lại mấy c h ụ c mét chân trước đã là còng xuống không dám chạm đất hiển nhiên là thù bị thương không nhẹ tô trầm nhìn xem viên ma dáng vẻ trong lòng cũng là rơi vào trầm tư xem ra sáng thế chi lực giao phó nữ khúc không gian chính là bắn được không giống với trước đây trừ khử công kích bây giờ nữ khúc không gian lại là mang tới thủ đoạn phản kích cái này cũng nói rõ coi như tô trầm chỉ mở ra vặn vẹo không gian cũng sẽ không biến thành báo cát cái này sáng thế phát tắc mang đến cho mình kinh hỉ quá lớn tô trầm thần sắc kích động sau đó phát động đề thuần vạn vật năng lực bốn mươi mét bích sắc trường kiếm xuất hiện tại trong tay tô trầm ngươi cũng đ ế m thử thủ đoạn của ta tô trầm n ế t miệng lên một vòng đua cợt đường cong luận tròn trường kiếm một kiếm chém về phía viêm ma bích sắc trường kiếm ở giữa không trung mang theo một đạo sơ sắc tiêu đ i ề u t h i ế sáng sau đó hung hăng bổ vào viêm ma trên thân khí thế cường đại để cho viêm ma cố định tại chỗ d â y r ù a không thể không đúng không phải khí thế là giam cầm tô trầm thân là để thuần vạn vật người sử dụng trong n h mắt liền phát hiện manh mối sáng thế chi lực giao phó để thuần vạn vật chính là cái này giam cầm chi lực tất nhiên v i ê m ma linh luận nồng độ muốn so tô trầm mạnh nhưng vẫn là không thể tránh khỏi bị tô trầm giam cầm tại chỗ đây chính là sáng thế pháp tắc quy lực tô trầm đã nghĩ tới nếu là mình lúc đối địch địch nhân đột nhiên phát hiện mình bị giam cầm ở tại chỗ bây giờ tô trầm đã vì tương lai mình địch nhân nhức đầu lực lượng pháp tắc quả nhiên là không giảng đạo lý mà để thuần vạn vật ngưng tụ bích sắc trường kiếm trình độ sắc bén vẫn không có để cho tô trầm thất vọng chỉ là một kiếm liền đem v i ê m ma chém thành hai khúc viên ma thân thể khổng lồ ầm vang ngã xuống đất hóa thành một vũng máu và thịt mơ hồ cơ thể hiển nhiên là đã đã mất đi sinh cơ nhưng mà tô trầm cũng không có bưng lòng cảnh giác bởi vì hắn nhớ rõ ngộng thanh cùng mình nói cái này viêm ma kinh khủng nhất năng lực là phục sinh cái này cũng là lệnh ngộng thanh vẫn không có đột phá ải thứ nhất nguyên nhân dù sao nhân lực là có hạn mà viêm ma mỗi lần phục sinh không chỉ có thể khôi phục tất cả thương thế thực lực lại còn có thể càng mạnh hơn một phần giết mấy lần sau đó lệnh ngộng thanh liền đánh không lại mà sự thật cũng quả nhiên giống như lệnh ngộng thanh sở liệu viêm ma k é xuống đất thi thể bị tô trầm đất đai dưới chân hấp thu chỉ là vài giây đồng hồ thi thể liền bị đại địa hấp thu sạch sẽ chỉ chốc lát càng thêm cường đại so phía trước khí thế từ tô trầm dưới chân phun ra ngoài tôi chầm l ạ là m ộ trầm cái lắc mình t a n h thoát, tại tô nẻ tranh trước đây trên mặt đất, phá đất mà lên chính là một cái hoàn toàn trước mặt đất, đất một ma. phá mới cái đây viêm mà là quan ả nhiên, sánh phần. Chương hại phá với cái lại lợi so một mấy phần. Chương 633, đột c 633, ử thứ h chương phá cửa thứ nhất. ấ t đột phá cửa thứ nhất. Tô cửa quan 633, chầm sát tỉ mỉ lên trước mắt cái này chỉ v i ê ma m tại su lợi tị hại cùng duy độ chi nhãn quan chắc hạng trên chỉ viêm ma so với này một cái thể nội linh ẩn quan đoàn quả nhiên lại trói sáng mấy phần tôi trầm n é t miệng lên một vòng cười lạnh quả nhiên là dạng này sau đó hắn lần nữa huy động trong tay bếch sắc trường kiếm không ngoài sở l i ệ u trường kiếm lần nữa đem v i ê m ma chặt thành hai nửa lần này tô trầm không muốn một chút có không có mở ra s u lợi tị hại cùng duy độ chi nhãn năng lực nhìn t r ò n g chọc vào v i ê m ma thi thể và mặt dưới thi thể mặt đất l ặ n g lặng nhìn thổ địa thu về thi thể một lần nữa ngưng kết v i ê m ma cảm thụ được lại một con v i ê m ma ngóc đầu trở lại tô trầm vẫn là lách mình tránh thoát chỉ có điều lần này tô trầm khỏe miệng lộ ra một vẻ nhất định phải được nụ cười tìm được quy luật tô trầm nói lại là một kiếm chém ra viên ma còn chưa chờ thò đầu ra liền bị tô trầm dây nếu là viên ma biết nói chuyện hắn cao thấp phải đến bên trên một câu không phải thò đầu ra liền dây a đáng tiếc viêm ma không biết nói chuyện hơn nữa hắn cũng không có kéo nhau trở lại cơ hội bởi vì giờ khắp này tô trầm đem viêm ma thi thể đều cất vào cơ sở b a o nội bộ lần này đại địa cuối cùng là bình tĩnh trở lại tô trầm cũng là biết sẽ không còn có viêm ma sinh ra tại hắn su lợi tị hại cùng duy độ chi nhãn quan chắc hạn tô trầm cảm giác được rõ ràng là đại địa đem viêm ma thi thể thu về đi tiếp đó lấy đại địa làm lò luyện đem viêm ma thi thể một lần nữa luyện hóa trong thời gian này không thể tránh khỏi bám vào một chút đại địa chi lực cho nên đây chính là viêm ma một lần so một lần mạnh nguyên nhân mà bây giờ Viêm thi ma thể đã không đã cho nên tô trầm bây giờ nhìn cái gì đều một mắt có thể nhìn ra các nàng vận hành nguyên lý cho nên mới có thể phát hiện viêm ma vô hạn phục sinh bí mật hơn nữa còn muốn giống tô trầm có cơ sở không tôi không trầm Tô cười cười, Tô Tô lập o tức mở ra thiên sử tri dực năng lực sau lưng sáu thiên cánh chim bay trên không bày ra gào thét lên đem tôi trầm đưa vào không trùng tiến nhập trên bầu trời lô lớn cùng lúc đó trong băng cung tu luyện bóng hình sinh đẹp đ ố n g nhiên mở hai mắt ra tựa như vạn cổ hàn băng gương mặt xinh đẹp bây giờ cũng hiện ra nồng nặc kinh ngạc nam nhân này vậy mà thông qua được c ải thứ nhất thí luyện bình tĩnh mà xem xét bóng hình sinh đẹp chính mình cũng là có thể thông qua ải thứ nhất thí luyện nhưng mà n ắ n g biết chính mình mạnh đến mức nào thần tộc phong ấ n chính mình cũng chính bởi vì vậy nếu để cho chính mình lại tu luyện ngàn năm nói không chừng liền có thể phản công thần tộc đáng tiếc là thần tộc không có cho chính mình thời gian này sớm đem chính mình phong ấn nơi này hơn nữa rút đi trong không khí chín thành linh ẩn dẫn đến mình coi như tu luyện vạn năm cũng là không đổi kịp thần tộc tiến độ chớ đừng nhắc tới từ khó khăn nhất cửa thứ chín bắt đầu xông ra đi nhưng cái này nam nhân lại là để cho tự nhìn nhìn nhầm nhẹ nhõm thông qua được cửa thứ nhất nghĩ tới đây bóng hình xinh đẹp cũng không tu luyện một đôi đôi mắt đẹp nhô ra thần thức xem xét cẩn thận thiên nhân chín quan nội tình hình hy vọng ngươi có thể cho ta mang đến kinh hỷ bóng hình xinh đẹp môi son khẽ mở âm thanh thanh lãnh tựa như trích tiên thiên nhân chín quan nội tô trầm cũng là đi tới cửa thứ hai cùng cửa thứ nhất khác biệt vừa tiến vào cửa thứ hai tô trầm chính là cảm thấy nồng nặc hàn ý liếp nhìn lại là không nhìn thấy bờ ba nguyên băng nguyên phía trên treo vô số băng thứ tại dương quang chiếu gai ngược hiện ra lạnh lùng hàn mang cửa thứ hai là hàn băng sao tô trầm nhắc tới mở lấy s u lợi tị hại cùng duy độ chi nhãn năng lực cẩn thận tìm kiếm hải thứ hai nguy cơ cũng không biết cái này hải thứ hai quái vật là cái gì tô trầm tiếng nói vừa ra nơi xa chuyển gấp gáp và dày đặc tiếng vang phóng tầm mắt nhìn tới là một đám hình thể tượng như chó hoang tầm thường quái vật những quái vật này người khoác băng xương chi giáp băng xương chi giáp bên trên còn treo gai ngược đang hướng về tô trầm đánh tới chấm đoán tô trầm hai con ngươi hơi co lại không k h i lên tiếng kinh hô tới sau đó hắn huy động sau lưng sáu mảnh cánh chim đ a n g không mà lên cư cao lâm hạ nhìn xem phía dưới thú triều tại su lợi tị hại cùng duy độ chi nhãn quan chắc hạ những thứ này b ă n g x ư ơ n g thú tộc mặc dù m ỗ i cái thực lực cũng không cường đại nhưng các nàng lại vẫn làm cho tô trầm không dám kinh thường l ư ợ n g biến gây nên chất biến tại cái này phô thiên cái địa thú triều phía dưới nếu là tô trầm trực tiếp đi cùng bọn chúng cứng đôi cứng mà lấy tô trầm cường đại cũng không khả năng còn sống sót còn tại những thứ này b ă n g x ư ơ n g thú tộc không biết bay bây giờ còn có thể cùng chào hỏi trong băng cung bóng hình sinh đẹp thấy cảnh này khẽ thở dài một tiếng trong đôi mắt đẹp lộ ra thần sắc không những thứ này b ă n g xương thú tộc là côn luân hư bên trong tối viễn cổ trung tộc đụng tới bọn chúng xem ra nam nhân này là giữ nhiều lãnh ít bởi vì những thứ này thú tộc sẽ dùng công kích từ xa tô trầm con người hơi co lại hắn giờ phút này lại có chút chật vật ngay tại tự bay đứng lên suy xét đối x á c h thời điểm đám này b ă n g xương thú tộc vậy mà chỉnh tệ như một ngừng lại phát động trên lưng gai nhọn vô số băng xương gai nhọn đánh út về phía tô trầm tô trầm vốn định lợi dụng khiêu dược không gian năng lực nhưng hắn vẫn hoảng sợ phát hiện nhảy vọt không gian tại thiên nhân chín quân nội vậy mà không dùng đến cho nên dưới mắt chỉ có thể chật vật tranh lẽ trong chốc lát trên mặt đất liền sinh ra vô số băng xương thu tộc thi thể nhưng thời khắc này tô trầm căn bản không có vương lòng cảnh giác bởi vì hắn biết thanh khiết quang trụ phạm vi cùng thời gian kéo dài có hạn căn bản không có khả năng giết chết bao nhiêu thu tộc bất quá kế tiếp phát sinh d ị biến để cho tô trầm trừng lớn hai mắt chỉ thấy mỗi cái dính vào thánh khiết quang trụ thú tộc trên thân đều sinh ra một cái nhỏ thánh khiết quang trụ liên miên bất tuyệt tràn g diện trong nháy mắt trở nên hùng vĩ chỉ là vài phút những thứ này bằng xương thu tộc liền bị thánh khiết quang trụ tiêu diệt đây là có chuyện gì tô trầm t r ă m mối vẫn không có cách giải chương 634, t i b cựu thiên thần lôi chương 634, t i b cựu thiên thần lôi chỉ là tô trầm trần trờ cái này một lát Toàn b dần dần chẳng ả lẽ là sáng thế pháp tắc hiệu quả tô trầm nhữ lông mày dần dần bung ra xem ra là dạng này bằng không thì cũng tìm không thấy lý do khác thanh khiết quang trụ là thiên sử t h i dược sinh trưởng kỹ năng kể từ tôi chầm từng thu được thiên sử c h i dược sau cơ h ộ không chút sử dụng tới kỹ năng này mà bây giờ đang sáng tạo thế giới pháp tắc gia trì lại có uy lực như thế vừa rồi tôi chầm thế nhưng là tận mắt thấy phàm là bị t h á n h khiết quang trụ giết chết băng xương thú tộc trong thân thể đều biết sinh ra một cái nhỏ t h á n h khiết quang trụ liền xem như những thứ này băng xương thú tộc là vô cùng vô tận t h á n h khiết quang trụ cũng có thể đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt xem ra về sau đối mặt loại này phô thiên cái địa lực nhân chính mình không cần phí sức đi dọn dẹp chỉ cần một cái thanh k i ế t quang trụ xuống liền có thể đạt tới toàn diện hiệu quả nghĩ tới đây tôi c h m nết miệm lên một tia đắc ý độ con cái này sáng thế pháp tắc hàm kim lượng lại còn tại tăng lên cảm tạ quán nguyệt cảm tạ hệ thống trong băng cung lúc trước xếp bằng ở bên trong đại điện bóng hình xinh đẹp bây giờ đã thẳng tắp đứng lên một tấm trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy không thể tưởng tượng nổi đây là năng lực gì nhìn xem tô t r ầ m một chiêu này miểu s á t p h l n xin hiệu quả bóng hình xinh đẹp cũng là t r ă m mối vẫn không có cách giải đổi vị trí suy tính một chút liền xem như chính mình đối mặt nhiều như vậy băng x ư ơ n g cự nhân cũng muốn phí thật lớn một phen công phu mà cái này vượt qua nam nhân vậy mà chỉ dùng một chiêu liền đem toàn bộ chúng nó giết chết không biết cái này nam nhân thật có thể liên tiếp xông qua c h í n quan đem thần tộc gâm thanh phá v ỡ a phá vỡ phong ân ý niệm chỉ là xuất hiện ở trong đầu một cái c h ư ớ c mắt liền bị bóng hình x i n h đẹp vung đến sau đầu không thể nào thiên nhân c h í n quan một quan so một quan cường đại liền xem như chính mình cũng không có đầy đủ tự tin xông trận thành công nam nhân này không thể nào nói thì nói như thế nhưng bóng hình x i n h đẹp thần thức vẫn là đ à n g hoàng đặt ở trên thân tô trầm mặc dù nội tâm cảm thấy không có khả năng nhưng vạn nhất đâu liền chính nàng cũng không có chú ý đến là bóng hình sinh đẹp trên mặt lần thứ nhất xuất hiện thần sắc ước ao Cùng đồng thời thiên nhân c h í n quan nội tô trầm cũng là đi tới cửa thứ ba cùng hai cửa trước yên tĩnh khác biệt cửa thứ ba khắp nơi đều tràn ngập sấm sét văng r ộ i cỡ thùng nước sấm sét không ngừng o a n h kích mặt đất này gây nên đá vụn cùng bụi mù l i ê n bầu trời đều bị lôi quang chiếu rọi bao phủ làm cho người phiền m u ộ n màu đỏ tía một cửa ải này là lôi tô trầm nhìn phía xa không ngừng đàn sen lấy sấm sét trong lòng vẫn là có đáp án cũng không biết ải này sinh vật là cái gì nghĩ tới đây tô trầm vẫn là lợi dụng xu lợi tị hại cùng duy độ chi nhan bốn phía tìm tòi nhưng càng là tìm kiếm tô trầm bất ngờ là dù là mình đã đem toàn bộ bí cảnh đều tìm tòi cẩn thận cho dù là xó a xỉnh cũng không có bông tha cũng không có phát hiện trong bí cảnh có sinh vật tồn tại dấu hiệu phải biết đây chính là mát cấp su lợi tị hại cùng duy độ chi nhãn càng là có sáng thế pháp tắc gia trì hai cái này năng lực tô trầm nhưng chưa từng thất thủ qua chẳng lẽ cửa này không có sinh vật tô trầm nghi ngờ trong lòng nặng hơn nhưng ta muốn làm sao thông quan tô trầm không có chú ý tới chính là trên bầu trời một đoá lôi vân đang tại tô trầm đỉnh đầu lạng yên ngưng kết nguy hiểm sắp xảy ra cẩn thận trong băng cung bóng hình sinh đẹp thông qua thần thức thấy cảnh này lập tức lên tiếng kinh hô đáng tiếc trong thần thức tô trầm cũng không có làm ra bất kỳ phản ứng nào rất rõ ràng tô trầm là nghe không được bóng hình xinh đẹp nêu lên thời khắc này bóng hình xinh đẹp cũng lại duy trì không được tự thân hình tượng cả người cũng là lộ ra vô cùng khẩn trương cái này cửa thứ ba lại là cựu thiên thần lôi cựu thiên thần lôi t ê n như ý nghĩa lôi có trí đạo cỗ sau mạnh hơn cỗ trước chính là thiết tiếp nếu là bị này lôi đánh lén cũng hoặc ngăn cản không nổi nhẹ thì đan điền bị hủy biến thành phế nhân nặng thì hôi phi yên diện hải quất không còn nghĩ tới đây bóng hình xinh đẹp thở dài một tiếng quay đầu đi Đã l ân bóng hình xinh đẹp chấp chấp chính mình xinh đẹp hẹp dài đôi mắt đẹp trong đôi mắt thật to mang theo nghi ngờ thật lớn không xác định nhìn lại một chút lại là một đạo thần thức dò vào bóng hình xinh đẹp cái này cuối cùng là thấy rõ cái này kẻ ngoại lai vậy mà không có việc gì cái này sao có thể tại bóng hình x i n h đẹp thần thức dò xét phía dưới cái này ngoại lai người sông cửa quanh thân chống đỡ lên một đạo thiên nhiên màu trắng nhạt vòng phòng hộ chính là một t ầ n g thật mỏng vòng phòng hộ vậy mà t r è o chống lôi k i ế p công kích thì ra mặc dù tô trầm không có tìm được sinh vật dấu vết nhưng khi lôi k i ế p hạ xuống một sát na kia su lợi tị hại đ i ê n cùng cho tô trầm dự cảnh hơn nữa dự cảnh phương hướng là đến từ đỉnh đầu tô trầm liền ngầm đầu cơ hội cũng không có tại cái này điện quan hỏa thạch chỉ thấy tô trầm dựa vào chính mình cường đại kinh nghiệm chiến đấu lập tức sử dụng hoàn mỹ phòng ngự năng lực đạo kia lôi kép cơ hộ là cùng màu trắng nhạt vòng phòng hộ cùng nhau hạ xuống. b ấ nguy hiểm thật nếu không phải là su lợi tị hại năng lực ra sức chính mình hôm nay thật sự viết di trúc ở đây rồi dù sao cái này lôi thật là ngưng tụ lạc yên không một tiếng động thả ra co vô cùng nhanh chóng mà bây giờ tô trầm ngược lại là cũng không nóng nảy dù sao dựa theo lôi uy lực đến xem chính mình phòng ngự tuyệt đối là có thể hoàn bị chống đỡ liền xem như không thể chính mình cũng có đầy đủ thời gian đi ứng đối cái này tiên nhân c h í quan thật không hổ là thần tộc b ả y phong ấn tôi trầm một bên nhìn xem thần lôi rơi xuống một bên cảm thán nói vô luận là ải thứ nhất viêm ma vẫn là ải thứ hai băng x ư ơ n g thú tộc đều cho tôi trầm mang đến khiêu chiến không nhỏ nếu không phải tôi trầm thủ đoạn phong phú thật đúng là không vượt qua được cửa này càng là như vậy tôi trầm p h à m là phản ứng trầm một chút bây giờ cũng đã là một cỗ thi thể bây giờ tôi trầm đối với thần tộc càng tò mò còn chưa kịp cần thật nghĩ thần tộc sự tình phát sinh trước mắt biến cố lập tức để cho tôi trầm kinh hắn nhìn xem phòng ngự tuyệt đối vòng phòng hộ thoát ra đây là có chuyện gì chương sáu trăm ba mươi năm huyết tượng chương sáu trăm ba mươi năm huyết tượng tại tô trầm dưới ánh mắt kinh ngạc nguyên bản màu trắng nhạt vòng phòng hộ đã dần dần biến thành màu tím hơn nữa mặt trên còn có lôi quang lập lòe đây là biến gì? tô trầm nghĩ ngờ trong lòng càng lớn nhưng một giây sau thay vào đó là cùng hỉ bởi vì chuyển biến làm màu tím vòng phòng hộ đang vì tô trầm liên tục không ngừng chuyển vận lôi điện chi lực lôi điện chi lực tiến vào trong cơ thể của tô trầm liền bị sáng thế pháp tắc đồng hóa hóa thành linh luẩn tẩm bổ tô trầm linh luẩn q u a n đoàn bây giờ chỉ là đánh xuống bốn đạo thần lôi trong cơ thể của tô trầm linh ẩn quang đoàn liền so với phía trước lớn mạnh một ba chẳng lẽ đây chính là phòng ngự tuyệt đối bị sáng thế pháp tắc sau khi cường hóa hiệu quả tô trầm trên mặt mang theo nồng nặc vui sướng vậy mà có thể phòng bị nguyên tố chi lực hơn nữa chuyển hóa thành chính mình linh ẩn bây giờ phòng ngự tuyệt đối cũng quá biến thái a bây giờ tô trầm chỉ chờ mong thần lôi có thể nhiều hạ xuống mấy đạo đây chính là tăng cường chính mình thực lực cơ hội tốt trái lại binh cung nội bóng hình xinh đẹp bây giờ đã bị khiếp sợ thật lâu không kiềm chế được đây cũng quá biến thái a không gần như chỉ ở trong chớp mắt phòng bị lôi k i ế p công kích còn có thể đem trong lôi k i ế p c á o kỉnh năng lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng thật tình không biết liền xem như lại tu sĩ mạnh mẽ đối mặt lôi k i ế p đều phải sợ mất mật một phen làm đủ chuẩn bị mới có thể nhận phía dưới lôi k i ế p công kích chớ nói chi là loại này để cho tu sĩ nghe đến đạo biến sắc cựu thiên thần lôi những tu sĩ kia hận không thể đem bản bệnh pháp bảo đều tế ra tới chống cự lôi k i ế p dù sao tại trước mặt sinh mạng bản bệnh pháp bảo cũng là không có trọng yếu như vậy có thể nhìn xem trong thần thức khí tức không ngừng tăng cường tô trầm bóng hình sinh đẹp phát hiện mình có chút xem không hiểu chẳng lẽ mình bị phong ấn lâu như vậy đã cùng thế giới tách rời sao phía ngoài tu sĩ chẳng lẽ đã lợi hại như vậy bóng hình xinh đẹp trên mặt lần thứ nhất xuất hiện tịch mịch biểu lộ nếu là mình có thể ra ngoài nhất định định phải thật tốt cảm thụ phía dưới thế giới này biến hóa nghĩ tới đây bóng hình xinh đẹp lại là một đạo thần thức tìm kiếm bây giờ nàng cũng tới hứng thú nàng đến muốn nhìn một chút cái này ngoại lai người xuống cửa đến tột cùng có thể xông đến thứ mấy quan cùng lúc đó tô chầm bên này cũng sắp đến hồi kết thúc chí đạo thần lôi sau khi rơi xuống lôi vân liền cũng lại không còn đ ộ n tĩnh tô chầm ngầm đầu nhìn trời ánh mắt bên trong còn mang theo ch nhưng mà đợi rất lâu cũng không có thần lôi tiếp tục rơi xuống không có sao t ô trầm ánh mắt bên trong lóe lên một cái rồi biến mất thất lạc hắn hiện tại thậm chí có chút kích động cái gì phá lôi chín đạo liền không có nếu là lôi vân có trí tuệ có thể nghe hiểu t ô trầm lời nói nhất định muốn tức giận chửi mẹ tu sĩ k h á c cũng làm ấy đạo lôi k i ế p xuống liền t ẻ ra quần hận không thể cầu chính mình thu thần thông đừng có lại đánh trước mắt tên i yêu nghiệt này lại còn muốn chính mình nhiều tới mấy đạo t ô trầm trơ mắt nhìn xem lôi vân tiêu tan bầu trời khôi phục tỉnh táo cuối cùng là bỏ đi để cho lôi tái bổ ý nghĩ của mình không có cách nào a ai bảo cái này lôi không được việc như vậy sau đó hắn bắt đầu lợi dụng s u lợi tị hại cùng duy độ chi nhãn xem xét bên trong đan điền mình trạng thái so với phía trước bây giờ linh l u n quang đoàn dòng g ã lớn mạnh một lần hơn nữa quang đoàn bên trên lôi điện lập l ò tô trầm tâm niệm khẽ động sử dụng bản nguyên băng thể năng lực tô trầm trước mắt trong nháy mắt đứng sừng sững lên một tòa tường băng trên tường băng còn có lôi quang l ậ p l ó cái này thật lôi lại là cho tô trầm trên năng lực cũng bám vào lôi điện chi lực nghĩ tới đây tô trầm vội vàng phóng thích tỉnh hóa thuần thủy năng lực thẳng đến quen thuộc dòng nước xuất hiện tại tô trầm trong lòng bàn tay phía trên tô trầm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm làm ta sợ muốn chết đây nếu là tịnh hóa thuần thủy cũng bám vào lôi điện chi lực vậy coi như hỏng nếu là tất cả kỹ năng đều bám vào lôi điện chi lực cái kia thật sự đóng ngũ thử nghĩ một cái tô trầm tìm không thấy n g u ồ nước n tiếp đó khát nước chỉ có thể lợi dụng tịnh hóa thuần thủy làm ra n g u ồ nước n kết quả miệng vừa hạ xuống điện chính mình trên n g ả y dưới tránh bằng hữu cái này có thể không có thú vị chút nào tô trầm nhìn lên bầu trời bên trong lại xuất hiện cửa vào mở ra thiên sử chi dực năng lực bay vào tiếp xuống mấy ải tô trầm cũng là nhẹ nhõm thông qua đơn giản chính là một chút thần thái khác nhau q u á i vật vốn là tô trầm năng lực liền không tầm thường lại thêm bây giờ tô trầm đi qua mấy lần chiến đấu đối với mình sáng thế pháp tắc năng lực càng quen thuộc nắm những q u á i vật này cơ hồ cùng chém dưa thái rau cũng không có gì khác biệt chỉ là thời gian một bữa cơm tô trầm liền đã đến cái này thiên nhân chín quan bên trong cửa ải cuối cùng trong băng cung lúc này bóng hình xinh đẹp đã kích động không gì so sánh nổi nàng một đường nhìn xem tô trầm quá quan trả tướng bây giờ đã là đi tới cửa thứ chín chẳng lẽ nam nhân này thật có thể phá vỡ thần tộc phong ấn đem chính mình giải cứu ra đều nói gần hương tình càng e sợ lúc này bóng hình xinh đẹp cũng là có chút sợ nàng sợ tô trầm thất bại tại cửa thứ chín cũng sợ chính mình chờ mong thất bại nhưng ngay lúc đó nàng liền đến không bằng sợ hãi bởi vì nàng đã thấy cửa thứ chín dáng vẻ cùng mình nếm thử đột phá cửa thứ chín khác biệt tô trầm cửa thứ chín lại là huyền ảnh của mình thiên nhân chính quan cửa thứ chín chiếu vào tô trầm mi mắt là một cái tọa lạc tại trên ngọn núi tô n g môn bởi vì tọa lạc tại đỉnh núi nguyên nhân toàn bộ tô môn quanh năm bay là tả lấy phi tuyết bằng thêm thêm vài phần t i ê n ý tô trầm nhìn xem trước mắt tô môn trong lòng đã là có ngờ tới xem ra đây chính là mộng thanh nói tới b chỉ là trong băng cung như thế nào không có mùa hay tôi trầm tóc mày theo băng cung thang quấn đi tới quảng trường quảng trường tuyết động chưa tiêu một vị nữ t ử áo trắng đạp tuyết vũ kiếm tóc đen như thác nước rủ xuống bên hông tại trong gió tuyết nhẹ nhàng vung lên tay cô gái bên trong nắm dài ba thước kiếm váy dài xoay tròn như lưu vân mũi kiếm lướt qua kiếm khí như du long giống như hố lượn chỗ đến tuyết sương mù bị kiếm khí bổ ra lộ ra một mảnh thanh minh đây là hảo một cái trong tuyết múa kiếm đồ một màn này rung động tô trầm thật lâu không thể bình tĩnh giữa thiên điệm ộ t mảnh trắng chuẩn chỉ có nàng tay tháo vì mảnh này t r ẳ n g thuần thêm mấy phần tô điểm dù là tô trầm gặp qua nhiều mỹ nữ như vậy lúc này cũng có vẻ hơi ngốc trệ mà đúng lúc này múa kiếm nữ tử quay đầu nhìn về phía tô trầm chỉ một cái l ư ớ c mắt liền để tô trầm trầm luân nhìn thấy nữ tử khuôn mặt tô trầm cũng l à n u ố t nước miếng một cái thân thể không tự chủ được đi về phía trước mấy bước đẹp thật sự là quá đẹp đẹp kinh tâm động phách đẹp để tô trầm tâm trí hướng về nữ tử này cũng là hướng tô trầm t h ư t r ầ m t â t h ấ t thần làm gì còn không qua đây thanh em cô gái thanh lãnh nhưng lại mang theo vài phần mỹ hoặc bước lên tô trầm dục vọng tô trầm trong nháy mắt liền muốn nhập thà rằng không đứng lên trực tiếp ba chân bốn c ẳ n g tiến lên ôm mờ eo của nàng mà nữ tử này cũng chỉ là ngượng n g ủng cũng không có đẩy ra tô trầm phanh theo một tiếng vang thật lớn trong băng cung bóng hình x i n h đẹp một t r ư ờ n g vô nát cái bản thời khắc này nàng gương mặt xinh đẹp nén đến giận không biết là phẫn nộ vẫn là ngượng n g ủng trên mặt đã tiểu d i ễ mất lát dê s u ồ n g ngươi dám chương sáu t r ư ơ i sáu lúng túng nhân viên rõ ràng xương chương sáu lúng túng nhân viên rõ ràng xương xấu hổ giận dữ đan sen phía dưới bóng hình sinh đẹp càng là tuân g a nói tụ ba ngược lại cũng không trách nàng phản ứng kịch liệt như thế dù sao cửa thứ chín bên trong xuất hiện là nàng hình chiếu vô luận là trang phục vẫn là dung mạo đều cùng chính mình giống nhau như lúc ba mà bây giờ cô kia cùng mình dáng dấp giống nhau như lúc hình chiếu t ự n h i ê n bị không nhận ra cái nào nam nhân ôm vào trong lòng cái này khiến nàng sao có thể không xấu hổ giận giữa ba hơn nữa đây chính là cửa thứ chín thí luyện a nếu là nam nhân này thật sự trầm mê ở này liền không khả năng giải khai thần tộc phong ấn chính hắn cũng biết mệnh tang nơi này lúc này bóng hình x i n h đẹp hận không thể có thể tự mình thay thế tô trầm hoàn thành cửa thứ chín thí luyện thuận tiện hung hăng cho tô trầm hai bàn tay cùng lúc đó thân ở cửa thứ chín bên trong tô trầm tại vừa ôm lên bóng hình x i n h đẹp e o nhỏ một s á t na bên hai liền chuyển đến âm thanh nhắc nhở của hệ thống đinh thính danh h i ê n viên thanh sương hình chiếu n i ê n linh một n g n bốn t ă m năm mươi nhan trị chín trăm chín mươi thanh lãnh kiếm tiên thuộc tính yêu m ị động nhân cuối cùng cho điểm chín trăm chín mươi cuối cùng đánh giá băng cung chi chủ hình chiếu là thiên nhân chín quan cửa thứ chín bên trong thí lệ giả thỉnh túc chủ hành sự cẩn thận hình chiếu tô trầm túi đầu nhìn chăm chú lên ánh mắt bên trong hàm ẩn thu thủy hiến viên thanh sương hắn là thực sự không nghĩ tới dù sao bây giờ mình đã chiếm hết tiên cư an nguy phương diện không cần quá lo lắng chính mình thật đúng là muốn thử xem hình chiếu thư vị dù sao mặc dù là hình chiếu nhưng tướng mạo này cái này đường cong chực chực chực kết quả là tại trong băng cung hiên viên thanh sương bản thể biểu tình khiếp sợ phía dưới tô trầm tại cửa thứ chín bên trong mở ra một vòng mới t r i n h phạt xong triệt để xong hiên viên thanh sương gương mặt xinh đẹp đỏ sắp nhỏ máu hơn nữa trong lòng cũng là một mảnh cho tàn thật vất vả có một cái có thể xâm nhập cửa thứ chín người vậy mà lại lấy loại phương thức này ngã xuống hơn nữa c ò n muốn mắt thấy hắn cùng một người dáng dấp cùng mình giống nhau như n ú c hình chiếu hiên viên thanh sương chỉ là nhìn trừng trừng lên trước mắt một màn không nói gì thêm sau hai giờ hiên viên thanh sương tĩnh mịch hai con người đột nhiên nhấp loáng ánh sáng cả người lộ ra vô cùng hưng phấn tại sao có thể như vậy h á n h á n phát hiện cửa thứ chín âm mưu cửa thứ chín bên trong tô trầm tinh thần phấn chấn sửa sang lại quần áo s o n g trên mặt đất là hóa thành lấm ta lấm tấm hiên viên thanh xương hình chiếu thi thể thì ra ngay tại tô trầm thời khắc quan trọng nhất hắn sử dụng bản nguyên băng thể năng lực một thanh thật nhỏ băng thương hung hăng đâm vào hiên viên thanh xương hình chiếu trong trái tim biến c ố bất t ì n h lình không chỉ có chấn kinh hiên viên thanh xương liền hiên viên thanh xương hình chiếu đều lộ ra vẻ kinh ngạc sau đó chậm dãi ngã xuống đất tô trầm nhìn xem hiên viên thanh xương hình chiếu đến cùng nhẹ nhàng thở dài theo sát mà đến là âm thanh nhắc nhở của hệ thống đinh, đinh. chúc mừng tốc chủ hệ thống phản lợi để thăng đến chín nghìn sáu trăm lần ân tô trầm nhữ n g mày có vẻ hơi ngoài ý muốn hình chiếu cũng có thể cho chính mình phản lợi hơn nữa cũng là gấp sáu lần phía trước tô trầm dùng một nghìn lần phản lợi thôi diễn sáng thế phát tắc tự thân vẫn còn dư lại chín nghìn lần phản lợi bây giờ lại trở về chín nghìn sáu trăm lần cái này đúng thật là thu hoạch ngoài ý muốn à. bất quá rất rõ ràng chỉ là bội suất tăng lên dù sao hình chiếu cũng không có gì có thể tiêu hao tô trầm túi đầu hiến viên thanh sương huyền ảnh đã tiêu tan sạch sẽ chỉ để lại chống g i n g mặt đất tô trầm k h a n tay mở miệm trêu chọc nói có thể à mỹ nữ vậy mà có thể để cho âm thanh nhắc nhở của hệ thống đều phát sinh biến hóa cũng coi như chết khổng lỗ phi dê xuồng b a n g cung bên trong chuyển tới một số h ổ âm thanh đương nhiên tô trầm bây giờ là không nghe được hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời quả nhiên trên bầu trời lại xuất hiện tượng t r ư n g cho r a miệng lô lớn tô trầm phát động thiên sử c h i dực năng lực c h ầ m rãi bay về phía không trung cửa hải cuối cùng chỉ cần từ nơi này đi vào liền có thể đến b a n g cung đi tô trầm cũng không có quên chính mình là muốn tìm được băng cung tri chủ cầm tới trên tay nàng cuối cùng một cái chìa khóa thuận tiện để cho mộng thanh cùng sư phụ đoàn tụ hiên viên thanh sương c h ơ mắt nhìn xem tô trầm từ cửa vào đi vào trên mặt hiện ra vẻ bối rối làm sao bây giờ bình tĩnh mà xem xét bây giờ hiên viên thanh sương cũng không muốn để cho tô trầm nhìn thấy chính mình dù sao hắn nhưng là vừa cùng mình hình chiếu phát sinh quan hệ nếu là lại nhìn thấy chính mình hiên viên thanh sương suy nghĩ một chút đều cảm thấy l u n g túng dưới tình thế cấp bách nàng sách theo đạo bảo của mình một đường chạy chậm về tới cung điện bên trong thôi động linh luận phí một tiếng cung điện đại môn hung hăng đóng lại càng là làm đà điều cùng đồng thời tô trầm cũng là đi tới băng cung bên trong cùng cửa thứ chín giống nhau trong băng cung quanh năm t u ế p bay hơn nữa đập vào tầm mắt vẫn là một tòa cực lớn quảng trường kỳ quái băng cung nội bộ tại sao không có người tô trầm máy nhắc lại có chút không hiểu dù sao dựa theo lãnh mộng song thuyết pháp băng cung chỉ là bị thần tộc phong ấn không có bị thần tộc tàn sát cho nên theo lý mà nói trong băng cung chắc có rất nhiều đệ tử mới đúng nhưng bây giờ nhìn qua không có một bóng người quảng trường tô trầm trăm mối vẫn không có cách giải cũng chỉ đành chính mình tìm tòi một phen sau đó tô trầm bốn phía tìm tòi một chút ánh mắt phóng tới cách đó không sa tọa lạc một tòa trên đại điện nhìn quy mô đây chính là chủ điện tới đó thử xem nói không chừng có người trong chủ điện h i ê n viên thanh sương nhìn xem tô trầm đang hướng về ở đây đi tới trong lúc nhất thời xứng sở tại chỗ chủ điện cũng không cửa sau bây giờ nàng liền muốn chạy đến địa phương khác đều không chạy khỏi điều này không khỏi làm h i ê n viên thanh sương càng thêm căm hận lên thần tộc tới đáng chết thần tộc đáng chết thiên nhân chính quan nếu không phải cửa thứ chín lung túng trang diện mình bây giờ làm sao lại sợ hãi rụt rẽ như thế ngay tại h i ê n viên thanh sương chửi mắng thần tộc thời điểm tô trầm cũng là rốt cuộc đã tới chủ điện trước cửa chỉ thấy tô trầm đi ra phía trước nhẹ nhàng gõ cửa có người ở đây không trang diện cực kỳ yên tĩnh chỉ có phong t u y ế t tiếng rít không có người t ô trầm nhũng mày sau đó đưa tay ra dùng sức đẩy đại môn không hề động một chút nào t ô trầm sức mạnh của bản thân đã bị đủ loại năng lực tăng thêm mười phần kinh khủng thậm chí ngay cả cánh cửa này đều đẩy không mở cái này băng cung quả nhiên danh bất hư truyền liền đẩy mở một đạo đại môn đều như vậy gian khổ trong lòng t ô trầm không khỏi đối với băng cung sinh ra một chút kính nghệ thật tình không biết bên trong h i ê n viên thanh sương đều phải khẩn trương chết chỉ thấy nàng len lén thi triển linh luận đem đại môn một mực cố định trụ còn không g i a có quá lớn động tác sợ t ô trầm phát hiện bên trong có người mở không ra đại môn hắn hẳn là sẽ đi a h i ê n viên t h h a n sương trong lòng cầu nguyện. Trường đón n g cầu 637, à i xuống núi. núi. trầm nhữ mày tại su lợi tị hại cùng duy độ chi nhãn quan c h ấ t hạn hắn cảm giác rõ ràng đến phía sau cửa linh ẩn bà động nghĩ tới đây tôi trầm nết miệng lên một vòng đùa c ợ t đường cong ta ngược lại muốn nhìn một chút là ai ở bên trong rợ t r ò quỷ bên trong cửa h i ê n viên thanh sương gương mặt xinh đẹp ngờ ngơ bị bị phát hiện nhưng mà không sao thực lực của hắn không có ta mạnh ta cũng không tin hắn có thể mở ra cánh cửa này còn chưa chờ nhân viên thanh sương tiếp tục chuyển vận linh ẩn đột nhiên xảy ra d i biến Anh. Cửa cung điện bị cao cao m ộ、like、thời cố c lực đ ạ khắc này nhân viên thanh sương đã không biết nên làm sao bây giờ nàng giáng thể đây là gần vạn năm tới trên mặt mình biểu lộ nhiều nhất một lần liền tại đây bối rối ở giữa h i ê n viên thanh sương nghĩ tới một cái chủ ý t u y ệ t diệu chỉ thấy nàng dùng linh luẩn h u y ệ n hóa thành một tấm hàn băng mạng che mặt đeo ở trên mặt của mình sau đó nàng nhìn về phía tô trầm âm thanh trong trẻo lạnh lùng mở miệng nói ngươi là người phương nào vì cái gì tự tiện xông vào băng cung mặc dù âm thanh thanh lãnh uy nghiêm nhưng h i ê n viên thanh sương ở sâu trong nội tâm hung hăng vì mình cơ t r í nhân cái lai、like. chính mình thực sự là quá thông minh nhưng mà trước mắt tô trầm cũng không đ á p l ờ i bởi vì nhìn thấy h i ê n viên thanh sương một khắc này âm thanh nhắc nhở của hệ thống liền vang lên nếu có thể thành công thu phục đem cho túc chủ mang đến vô thượng chỗ tốt Hiên viên thanh nhắc thứ 9 bên trong hiên viên thanh hình chiếu phong tình còn thật sâu ấn khắc tại tô trong đầu. Bây giờ chân nhân vậy mà đứng ở trước mặt mình. Hơn nữa, cố này trong chẻo lạnh lùng khí chất, muốn、so、hình chiếu còn muốn cho người kinh tâm động phách. Húng chi, hệ thống còn nói, đây chính là thượng hạng đỉnh mình khu khu, suy nghĩ nhiều, đây chính là mộng song sư phụ, không thể viên gió viên tại giờ người nói, lên bên sương. trong lòng sóng lớn. trong sương còn ấn trong đứng nữa này trong lùng muốn còn muốn động còn Nếu mộng song vậy Tô trầm to tô trầm trước mặt tâm sao cửa sâu so suy sư cước lô. đầu. mà là là là cố Dù Bây ép. đây đây ở h i ê n viên thanh sương âm thanh trong trẻo lạnh lùng vang lên lần nữa trong giọng nói còn mang theo vài tia n g h i hoặc ngươi tìm bản cung chuyện gì ngươi chính là c u n g chủ tô c h ầ m sắc mặt có chút quái dị hắn trơ mắt nhìn xem h i ê n viên thanh sương gật đầu một cái trong lòng vẻ quái dị càng thêm hơn hắn còn tưởng rằng băng cung c u n g chủ là cái lao thái bà không nghĩ tới lại là hệ thống cho điểm chín chín phân tuyệt thế mỹ nữ hơn nữa chính mình mới vừa rồi còn cùng nàng hình chiếu xảy ra chuyện không thể miêu tả Hiên thanh viên sương mộng mặc dù tô trầm trong lòng làm muốn như vậy nhưng hắn cũng không dám biểu hiện ra ngoài đây chính là chính mình nữ nhân sư phụ vẫn là thành thật một chút cho thỏa đáng chỉ thấy tô trầm trầm ngâm chốc lát mở miệng nói ra cung chủ ta chịu thục nữ quốc quốc vương lạnh mộng thanh sở thác chuyên tới để bài trừ thần tộc phong ấn đón ngài xuống núi mặc dù tô trầm chuyến này mục đích lớn nhất là vì cuối cùng một cái chìa khóa nhưng cũng không gấp tại nhất thời hơn nữa cái này h i ê n viên thanh sương cũng không khả năng chỉ bằng mượn chính mình lời nói của một bên liền tín nhiệm chính mình vẫn là chờ nhân viên thanh sương cùng lạnh mộng thanh gặp mặt sau đó tại nói a cái gì h i ê n viên thanh sương nữ g khí có chút kinh ngạc ngươi là đ ổ nhi ta gọi tới vượt quan không tệ tô trầm gật đầu một cái h i ê n viên thanh sương bây giờ có chút xúc động đ ổ nhi của mình có thể mời đến người lợi hại như vậy không biết phải trả giá giá tiền gì nghĩ tới đây nàng vội vàng mở miệng dò hỏi ngươi là ai cùng ta đổ nhi quan hệ thế nào ta gọi tô trầm tô trầm mở miệng nói làm mộng s o n g nam nhân làm mộng s o n g nam nhân mộng s o n g nam nhân tô trầm lời nói tựa như một tiếng s ố n nổ tại hiến viên thanh sương trong đầu q u a n quần thì ra chính mình mới vừa rồi là nhìn một hồi đồ nhi nam nhân cùng mình hình chiếu tới một hồi đại chiến sao một vòng đỏ bừng lặng lẽ leo lên hiên viên thanh sương trên gương mặt sau đó nàng có chút mất tự nhiên mở miệng nói m ộ n g hoàn g trả thực sự là tìm một cái nam nhân tốt ta đã biết ta này liền tùy ngươi xuống núi tô trầm cũng không suy nghĩ nhiều dù sao hắn có thể nghĩ không đến hiên viên thanh sương có thể nhìn đến thiên nhân chính quan nội phát sinh sự tình cũng là gật đầu một cái liền trực tiếp dẫn đường hai người cũng là rất nhanh là đến băng cung cửa ra vào cùng tô trầm tưởng tượng khác biệt băng cung cửa ra vào cũng không có đường xuống núi mà là một mảnh vách núi treo、leo. hơn nữa tại su lợi tị hại cùng duy độ chi nhãn quan chắc hạng tô trầm phát hiện nơi đây tựa hồ có cái gì pháp tắc ở bên trong bất luận cái gì phi cầm cũng không thể ở đây phi hành tô trầm cũng là nghi ngờ quay đầu nhìn về phía h i ê n viên thanh sương dường như đang hỏi thăm này làm sao xuống nhìn thấy tô trầm dáng vẻ h i ê n viên thanh sương m ặ t không biểu tình nhưng trong lòng âm thầm đắc ý còn tưởng rằng nam nhân này không gì làm không được không nghĩ tới cư nhiên bị một cái vách núi cho làm khó nàng đương nhiên biết tô trầm có một cái có thể sinh ra cánh năng lực phi hành nhưng nơi đây có chính mình bằng xương pháp tắc tại chính mình bằng xương pháp tắc thoát thai từ thượng cổ thần tộc một trong cộng、Công. Cộng sau đó hiến viên thanh sương móc ra một cái lớn chừng bàn tay phi kiếm phi kiếm tại trong tay hiến viên thanh sương trương thành hai em mở lớn nhỏ bay đến tầng trời thấp phía trên chỉ thấy h i ê n viên thanh sương gót xen điểm nhẹ đặt vào phi kiếm quay đầu về tô trầm mở miệng nói văn g cung địa thế hiểm yếu cũng không xuống núi chi lộ hơn nữa không thể phi hành ngươi nhưng tại này chờ chốc lát đợi ta xuống núi ta để cho trên phi kiếm tới đón ngươi có thể để hiên viên thanh sương bất ngờ là tô trầm lại lắc đầu mở miệng nói ra phi kiếm ta cũng có a ngươi cũng có tại hiên viên thanh sương ánh mắt nghi hoặc phía dưới tô trầm phát động để thuần vạn vật năng lực một thanh bích sắc trường kiếm từ trong tay tô trầm xuất hiện hiên viên thanh sương nhìn xem một màn này nhăn lại dễ nhìn lông mày năng lực này nàng tại tô trầm vượt quan thời điểm nhìn thấy qua thế nhưng là tịnh bất có thể phi a chỉ thấy tô trầm nhìn về phía chính mình mỉm cười tiếp tục phát động đ ề thuần vạn vật năng lực trường kiếm trong nháy mắt hình thể tăng vọt biến thành một cái dài ước chừng bốn mươi m bề rộng chừng mười m cự kiếm đây là năng lực gì sau đó tại h i ê n viên thanh sương ánh mắt kinh ngạc phía dưới tô trầm phát động kiếm khi tung hoành năng lực cự kiếm chậm rãi bay lên tô trầm đạp vào cự kiếm đắc ý hướng về phía h i ê n viên thanh sương dương lên đầu tựa hồ muốn nói ca phi kiếm lớn không lớn chương sáu trăm ba mươi tám hiến viên rõ ràng xương thuộc nữ quốc kiến thức chương sáu trăm ba mươi tám hiến viên rõ ràng xương thuộc nữ quốc kiến thức h i ê n viên thanh sương đối với tô trầm cái này tao bao dáng vẻ cực kỳ im lặng thôi động phi kiếm liền tỷ lệ bay xuống núi đi sau lưng tô trầm n h ú n vai vai theo sát mà đi gió núi gào thét h i ê n viên thanh sương thả lòng đ ã bảo bây giờ bị gió thổi một mực dán tại nàng linh lung tinh tế trên thân thể mềm mại đi theo phía sau tô trầm con mắt đều phải nhìn thẳng nữ kiếm tiên mặc quần áo dáng vẻ vậy mà có một phong vị khác h i ê n viên thanh sương lại làm sao cảm giác không đến sau lưng ánh mắt nóng bỏng bất quá dưới mắt cũng không phải tính toán điều này thời điểm chỉ có thể là ở trong lòng thầm mắng tô trầm là dê sổm hai người đều là thực lực mạnh mẽ hạng người mặc dù sơn phong độ cao so với mặt biển rất cao nhưng đối với hai người tới nói cũng chỉ bất quá là mấy phút đường đi trong trước mắt cũng đã đạt tới chân núi chỉ thấy hiên viên thanh sương thu hồi phi kiếm quay người lại dùng đôi mắt đẹp của mình hung h ă n g trận mắt nhìn tô trầm mất mắt cái này khiến tô trầm rất là kinh ngạc không biết mình đến cùng nơi nào đắc tội trước mắt vị này bằng cung chi chủ nếu để cho tô trầm biết chính mình cùng hiên viên thanh sương hình chiếu thiên nhân đại chiến không chỉ có bị bản thân thu vào đ á y mắt vừa rồi nhìn chăm chú nàng thời điểm còn bị nàng cho cảm g i á được đoán chừng liền biết vì cái gì hiên viên thanh sương là cái phản ứng này nhưng rất rõ ràng h i ê n viên thanh sương cũng sẽ không chủ động x á c h chuyện này đồ nhi ta ở đâu h i ê n viên thanh sương mở miệng do hỏi tô trầm dùng ngón tay một cái phương hướng mở miệng nói ra chính ở đằng kia mậu thanh ở nơi đó thành lập một quốc gia tên là thục nữ quốc thục nữ quốc h i ê n viên thanh sương đôi mắt đẹp theo tô trầm ngón tay phương hướng nhìn lại phát hiện một quốc gia hình dáng cũng là hài lòng gật đầu một cái chính mình tên đồ nhi này thật đúng là không dạy nổi dựa vào sức một mình vậy mà thành lập một quốc gia biết được đồ nhi mình vị trí hiến viên thanh sương cũng không ở nói nhảm phi kiếm lại xuất hiện trong tay hóa thành ba thước thanh phong rừng ở hiến viên thanh sương trước người sau đó nàng g ó t sen điểm nhẹ đặt vào phi kiếm thẳng đến thục nữ quốc mà đi tô trầm tự nhiên cũng là lắc đầu đ ổ i kịp tiếp tục thưởng thức cảnh đẹp trước mắt h i ê n viên thanh sương dường như là phản ứng lại thắng gấp một cái phi kiếm ngừng ở giữa không trung bất ngờ không đề phòng tô trầm suýt nữa không có phanh lại xe a không phanh lại phi kiếm cùng h i ê n viên thanh sương đụng vào nhau ngươi làm gì tô trầm trong giọng nói có chút bất mãn h i ê n viên thanh sương sử dụng tốt nhìn con mắt trắng tô trầm một mắt sau đó mở miệng nói ngươi ở phía trước bay bây giờ không cần chính mình cho tô trầm dẫn đường nàng cũng không muốn lại cảm thụ tô trầm cái tên lửa nóng ánh mắt liếc nhìn sau lưng của mình trong lòng tô trầm t r ầ m dãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi hắn không biết cái này hiên viên thanh sương phát cái gì điên không phải là biết ta đang nhìn chăm chú nàng a trong lòng tô trầm đột nhiên cả kinh nữ nhân này cảm giác khủng bố như vậy dù sao trừ mình ra tô trầm còn không có thấy qua có thể đối với sau lưng có dự cảnh sinh vật chính mình cũng bất quá là dựa vào s u lợi tị hại cùng duy độ chi nhãn dị năng hiệu quả mới có thể miễn cưỡng làm đến mà hiên viên thanh sương lại là dựa vào chính mình hơn người cảm giác lực liền có thể thất thần làm gì còn đương mò một nhiên ú t h t hắn không biết nhân viên thanh sương đang suy nghĩ gì chỉ là vì mình không thể tiếp tục đối với sự vật tốt đẹp tiếp tục thưởng thức cảm thấy đáng tiếc đã trải qua vừa rồi tiểu nháo kịch hai người cũng là rốt cuộc đã tới thục nước quốc đều là thu hồi phi kiếm ở trong thành đi bộ h i ê n viên thanh sương nhìn xem hai bên xen vào nhau tinh tế phong ốc cùng sạch sẽ chỉnh tề đường đi còn có trên đường rộn ràng mỹ nữ có vẻ hơi ngạc nhiên tại băng cung khổ tu nàn g năm đã lâu chưa thấy qua loại này náo nhiệt cảnh tượng trong lúc nhất thời h i ê n viên thanh sương trên gương mặt lộ ra không thuộc về nàng tung tăng cùng hiếu kỳ bất quá nhìn một hồi nàng liền cảm thấy có chút không thích hợp nhăn nhăn dễ nhìn lông mày mở miệng d o hỏi cái này một số người như thế nào có vẻ hơi đần độn h i ê n viên thanh sương ngữ khí có chút không tự tin chính mình đoạn đường này nhìn hết cái này một số người cũng là ngơ ngác ngốc ngốc d á n vẻ nếu là một cái hai cái ngược lại cũng dễ nói đều là như thế này cái này sao có thể các nàng bị thần tộc phong ấn tiên thiên linh thiếu tô trầm âm thanh truyền vào h i ê n viên thanh sương trong hai lập tức vì h i ê n viên thanh sương giải đáp nghi hoặc thì ra là như thế sau đó nàng lại bắt đầu trở nên lo lắng vậy ta đồ nhi yên tâm đi đồ nhi ngươi không có việc gì tô trầm mỉm cười mở miệng nói ra nàng phong ấn đã bị ta giải trừ h i ê n viên thanh sương có chút bất ngờ lường tô trầm một mắt ngươi còn có thể cái này hiểu sơ mà thôi tô trầm khiêm tốn nói. nói nhảm coi như mình sẽ không cái này còn không có hệ thống thế này mình bây giờ tại hệ thống dưới sự giúp đỡ có nhiều như vậy năng lực nếu là giải cái phong ấn còn không giải được thật không bằng tìm khối đầu hũ đâm chết chính mình được n g h e xong tô trầm khiêm tốn trả lời hiên viên thanh sương miết m i ế t miệng mở miệng nói ra thật không nghĩ tới người đối với thần tộc đã vậy còn quá hiểu rõ ta cũng không phải côn luân hư bản thổ cư dân đối với thần tộc hiểu rõ còn không có các ngươi nhiều đây phương diện này ta còn muốn thỉnh giáo ngươi đây cái gì Hiên thanh xương cái này là triệt để chấn kinh, nếu là tô chẩm không có nói láo mà nói, vậy hắn thực lực muốn hơn mình xa. Dù sao mình đều không phá được đồ vật, bị hắn phá giải. Nếu là thật giao thủ với nhau, nói không chừng một hiệp liền phải bị hắn cho cầm xuống. Nghĩ tới đây, hiên thanh xương không khỏi hoảng chính mình lúc ấy không có cùng hắn viên cái triệt nói nói, giải. giao với nói liền tới viên tiện sương này nếu muốn Nếu xuống. sương trận Còn cùng vậy vật, tô một một tốt tùy xa. sao được có bại lộ quá nhiều thực lực cầm lúc có láo là là mà là đây, ấy để đều đồ Dù sợ. bị bị h i ê n viên thanh sương đã đem tô trầm não bổ trở thành so với mình còn mạnh hơn cường g i cũng không biết nếu là h i ê n viên thanh sương biết tô trầm thực lực chỉ là cùng mình s ả n s ả n với nhau lại là dạng gì phản ứng đương nhiên đây đều là nói sau trong lúc nói chuyện với nhau hai người cũng là cuối cùng đi tới cửa vương cung nơi này chính là mộng song hoàng cung tô trầm cho h i ê n viên thanh sương giới thiệu một chút sau đó hai người liền chuẩn bị bước vào đại môn v ừ a m ớ i bước vào đại môn một đạo thanh âm dễ nghe đem hai người ngăn cản tại cửa ra vào chỉ có điều đạo thanh âm này bên trong còn mang theo nồng nặc phẫn nộ dừng lại t ô trầm theo bản năng lùi về bước vào đại môn chân nhìn về phía nơi phát ra âm thanh chỉ thấy lý tử thu người khoác màu bạc có ngáo giáp trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy tức giận đang gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m tô trầm cùng hiên viên thanh sương chương 639, viên tinh cầu này muốn nổ tung chương 639, viên tinh cầu này muốn nổ tung thấy là lý tử thu tô trầm trên mặt hiện ra vẻ vui mừng tử thu ngươi trở về lý tử thu theo bản năng gật đầu sau đó vừa giận nhìn tô trầm đừng nói sang chuyện khác nói sang chuyện khác tô trầm hơi nghi hoặc một chút đây đều là cái nào cùng cái nào a chỉ thấy lý tử thu chỉ vào h i ê n viên thanh sương mở miệng nói đây cũng là ngươi từ chỗ nào gạt tới mỹ nữ có ta cùng quân thượng còn chưa đủ ngươi còn muốn tìm những nữ nhân khác đúng không nhìn xem lý tử thu dáng vẻ tôi chầm rợ khóc rợ cười chính mình mặc dù nhiều nữ nhân nhưng trước mắt cái này thật không phải là a mà h i ê n viên thanh sương đang đánh giá lý tử thu đâu nhìn xem lý tử thu tiên t i ê n linh khiếu không có bị phản phóng ấn còn tại trong lòng tán dương hảo một cái nữ trung hào kịp đâu kết quả đột nhiên bị lý tử thu cụ còn bị nói thành là tô trầm cái này dê sổ nữ nhân trong nháy mắt liền sững sờ tại chỗ không phải t ử thu ngươi hiểu lầm nàng không phải Nàng. Tô Trầm lời sau đó hắn h c vừa muốn bắt đầu giàn giải lãnh mộng song âm thanh liền từ lý tử thu sau lưng truyền ra tử thu l a những năm này ngươi lưu lạc bên ngoài cũng chịu khổ một bên lý tử thu nhìn chừng chừng lấy sư đồ nhận nhau tràn diện đừng nhìn nàng mặt ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng lại nghĩ muốn hay không thay cái bí cảnh sinh sống mỹ nữ này lại là quân thượng sư tôn mặc dù mình biết quân thượng sư tôn là nữ nhưng nàng theo bản năng một vị quân thượng sư tôn là cái lao thái bà ai biết lại là một đại mỹ nữ à? suy nghĩ một chút vừa rồi chính mình không phân tốt xấu liền hướng về phía quân thượng sư tôn một trận thu phát còn nói nàng là nam nhân nhà mình mang về hồng nhan c h i kỷ tính toán mệt mỏi hủy gì t a lý tử thu than nhẹ một tiếng ngần đầu đối đầu tô trầm biểu tình hài hước bây giờ biết tô trầm quanh tay âm thanh mang theo ý nhà báng không nói nàng là ta hồng nhan tri kỷ lý tử thu bồi lên một khuôn mặt tươi cười trầm ca ta sai rồi nhìn xem lý tử thu dáng vẻ tô trầm ngược lại là cũng không có sinh khí dù sao lý tử thu không phải bình hoa đối với có năng lực nữ nhân tô trầm từ trước đến nay cho các nàng lớn nhất tôn trọng nếu là triệu t i ể u tình cố tình gây sự chính mình đã sớm để cho nàng quỳ tình lại tô trầm thở dài mở miệng khuyên đ ủ nói về sau đ ừ n g vọng động như vậy biết không là một chuyện phía trước ít nhất phải hiểu rõ tiền căn hậu quả lý tử thu điên cuồng gật đầu trong lòng cũng là âm thầm quyết định lần này trầm ca nói lời mình nhất định muốn nghe cái này hùng hùng hổ hổ tính tình mình nhất định muốn từ bỏ cùng đồng thời trong thượng thư phòng tôi h h a n trầm nữ sư lệnh ngộng thanh t hiên viên thanh sương lý tử thu mấy người vây quanh một tâm cái bản gỗ đàn ngồi xuống từ thu ngươi nói một chút ngươi chuyện bên kia a lệnh ngộng thanh mở miệng nói a、à. lý tử thu có vẻ hơi không yên lòng mở miệng sau đó nàng nhìn thấy mấy người mục quang tự tiếu phi tiếu khuôn mặt đỏ lên hơi nghiêm mặt sau tiếp tục mở miệng nói nước quân tử đã toàn bộ thu phục h o à n tất trong vương cung đại thần nhìn thấy đại thế đã mất nhao nhao đầu hàng lý tử thu nhìn về phía lệnh ngộng thanh quân thượng những đại thần này chúng ta muốn thế nào xử trí đáng giết giết nên lưu đ ầ y lưu vong thuộc nữ quốc cảnh bên trong không lưu bất luận cái gì nam nhân lệnh ngộng thanh trầm ngầm chốc lát mở miệng nói lúc này lệnh ngộng thanh cuối cùng là biểu hiện ra là một đế vương nên có quyết đoán bất quá nàng t ự hồ lại nghĩ tới cái gì vội vàng mở miệng nói đương nhiên trầm ca ngoại trừ tô trầm mịp cười không có mở miệng băng cung cũng có thể rời đến thuộc nữ quốc cảnh bên trong thuộc nữ quốc quốc dân từ ta thống nhất chỉ điểm h i ê n viên thanh sương cũng làm mở miệng nói muốn phản kháng thần tộc đầu tiên phải cường đại chính mình h i ê n viên thanh sương nghĩ rất đơn giản trước tiên cường hóa thuộc nữ quốc thực lực bản thân tiếp đó bắt đầu tung hoàng n ă n g dọc xa thân gần đánh đem toàn bộ côn luân hư bệnh thành một sợi dây thừng như vậy thì có đối kháng thần tộc sức mạnh chỉ là h i ê n viên thanh sương nhăn lại dễ nhìn lông mày bị thần tộc phong ấn tiên tiên linh t i ế u cái này để ta giải quyết tô trầm trầm ngâm mở miệng nói dù sao bây giờ chính mình sáng thế pháp tắc đã tiểu thành lợi dụng bị sáng thế pháp tắc từng cường hóa t ị n h hóa thuần thủy năng lực có thể đại lượng giải trừ thuộc nữ quốc quốc dân phong ấn lãnh ngộng kiểm lại gật đầu không có cảm thấy chút nào không thỏa dù sao mình chính là như vậy bị trầm ca giải trừ phong ấn trái lại lý tử thu lại là mắc cờ đỏ bừng khuôn mặt cái này gây lạnh mộng thanh ánh mắt kinh ngạc ngươi đỏ mặt cái phao phao trả ấm đến cũng không thể trách lý tử thu cho lý tử thu giải trừ phong ấn thời điểm tô trầm sáng thế pháp tắc còn không có tiểu thành chỉ có thể lợi dụng trường khống vạn vật năng lực khống chế lại lý tử thu tại lý tử thu xem ra, tô trầm nếu là muốn giúp thục nữ quốc sở có quốc dân giải trừ phong ấn liền phải lần lượt khống chế mấy lần biến tướng tới nói nhiều mỹ nữ như vậy đều phải tùy ý tô trầm bài bố đúng c h ầ m ca ngươi không phải nói cần sư tôn ngọc như ý lạnh ngộng thanh đột nhiên nghĩ đến cái gì nhìn về phía tô trầm mở miệng dò hỏi không tệ tô trầm gật đầu một cái ánh mắt cũng là nhìn về phía hiên viên thanh sương muốn ta ngọc như ý hiên viên thanh sương đem ngọc như ý lấy ra đặt ở trên tay chỉ là xuất hiện trong ngáy mắt tô trầm liền cảm thấy đây chính là cuối cùng một cái chìa khóa phía trên khí tức cùng đồ sơn tinh tuyết thủy tinh cầu giống nhau như lúc ngh tô trầm thần sắc khó tránh khỏi có chút kích động lên ánh mắt sáng q u ắ c nhìn chằm chằm hiên viên thanh sương trên tay ngọc như ý cuối cùng này một cái chìa khóa cuối cùng là c h n đủ hiên viên thanh sương bị tô trầm ánh mắt nóng bỏng nhìn toàn thân không được tự nhiên nghi ngờ mở miệng dò hỏi ngọc này như ý thế nhưng là bồi bạn ta mấy ngàn năm phát bảo ngươi muốn nó muốn làm gì tô trầm nghe được hiên viên thanh sương hỏi thăm đe xuống lửa nóng trong lòng sau đó ngầm đầu hướng về phía mọi người tại đây mở miệng nói viên tinh cầu này muốn nổ tung chương sáu sư đồ thu hết chương sáu sư đồ thu hết cái gì tô trầm tin tức tự a như một khoả quả bom nặng ký hung hăng vang dội trong lòng mọi người viên tinh cầu này muốn nổ tung lệnh m ộ n g thanh trở lại bình thường không dám tin mở miệng h ỏ i tham trong giọng nói mang theo nồng nặc kinh ngạc trầm ca ngươi không cùng chúng ta nói đùa sao h i ê n viên thanh sương cùng lý tử thu cũng là dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía tô trầm dường như đang tìm kiếm tô trầm đùa g i ỡ n vết tích các ngươi không có nghe lầm tô trầm trịnh t r ọ n gật đầu một cái cho chúng nữ giải thích tại côn luân khư bên ngoài là thế giới ngầm mà thế giới dưới đất bên trong vẫn tồn tại rất nhiều bí cảnh ta chính là từ hộ tộc bí cảnh mà đến nhưng cái này cùng t ì n h cầu nổ tung có quan hệ gì Hiên viên thanh xương trên mặt mang theo nồng nặc không hiểu. Phía trước thượng cổ hung thú một trong cùng kỳ, đánh hồ tộc bị ta đánh chạy. Từ đây ghi hận trong lòng, phá hủy địa tâm, đem thần tộc phong còn lại, tam đại hung thú hết thể phóng thích thể thành, thể tình cầu trái tim, bây giờ địa tâm bị phá hư. Cho tình cách không thu hỏi. chầm thích viên tiến lại đại ngoài. người giải cái trái tim, giờ liền miệng Tôi lời giải trên nên, xương mang nồng nạc trong cùng trong lòng, ấn còn này cũng nổ tung này, mặt trước một tộc ta Từ tâm, tộc tam tâm tâm tử địa ra địa địa xa. đem mở do cổ Các có có cầu cầu kỳ, đây đ bị bây bị lý là Lý cứ thế mà suy ra địa cầu cũng giống như nhau đạo lý không tệ tô trầm tiếp tục mở miệng nói dựa theo phỏng đoán ngay lúc đó địa cầu cũng liền chỉ còn lại ba tháng mà bây giờ đã qua một tháng n g h e xong tin tức này tam nữ nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh cùng nhìn nhau sau đó đều là phát hiện riêng phần mình trong ánh mắt bất an cùng sợ hãi dù sao tinh cầu bị hủy vô luận là ai cũng chạy không thoát cho nên ngươi muốn ngọc như ý là vì chữa trị địa tâm h i ê n viên thanh sương phản ứng lại vội vàng mở miệng dò hỏi sự tình còn không có phát triển đến tình cảnh tuyệt vọng như thế dựa theo tô trầm ngự khí phỏng đoán tựa hồ còn có bổ cứu khả năng l à tu bổ địa tâm biện pháp chỉ có một cái đó chính là mở ra thang cốc tìm được trong truyền thuyết cây phủ tăng dùng cây phủ tăng năng lượng cường đại đem địa tâm thiếu sót bổ khuyết tô trầm nữ khí bình tĩnh không có chút nào kinh hoàng điều này cũng làm cho chúng nữ an tâm không thiếu mở ra khải thang cốc cần tám thanh chìa khóa tô trầm đem bao quát thủy tinh cầu nhận nguyện ổ quay tu la cự phủ mấy người bảy chuôi chìa khóa từ cơ sở trong túi đồ lấy ra sau đó nhìn về phía nhân viên thanh sương mở miệm nói ra phía trước bảy chuôi chìa khóa ta đã tìm được bây giờ cũng chỉ còn lại có trong tay ngươi ngọc như ý nhân viên thanh sương không tự chủ được tiến lên cảm thụ được đến từ trước mắt hình thái khác nhau bảy chuôi chìa khóa cùng ngọc như ý tản ra đồng dạng khí tức trong lòng cũng là tin bảy tám phần sau đó nàng đem ngọc như ý lấy ra trong giọng nói tràn ngập không m u ố n trôi này ngọc như ý tên là hôn nguyên như ý mang theo bên người có thể ra tốc linh ẩn ngứng kết nói là ta bản mệnh pháp bảo đều không đủ trong mắt hiên viên thanh sương cảm thấy không muốn t r ợ t lóe lên thay vào đó là kiên quyết chỉ thấy nàng đem ngọc như ý đưa cho tô trầm chậm rãi mở miệng nói tổ chim bị phá há mà còn lại trứng tại trước mặt sinh tử tồn vong những thứ này cũng đều không trọng yếu tô trầm trôi này hôn nguyên như ý liền giao cho ngươi tô trầm tiếp nhận tròn t r ị a như ý trịnh trọng gật đầu một cái tròn t r ị a như ý tới tay một s á t na tô trầm lập tức cảm thấy quanh thân linh h u ậ n đang nhanh chóng hướng về chính mình ngưng kết cái này hiệu quả kinh người dù là tô trầm cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi yên tâm đi chờ ta chữa trị khỏi địa tâm trôi này ngọc như ý ta sẽ hoàn hảo không hao tổn trả lại cho ngươi h i ê n viên thanh sương vì đại nghĩa liên loại này chân bảo hiếm thế đều giao cho chính mình chính mình cũng tuyệt đối không thể cô phụ kỳ vọng của các nàng hung chi nghĩ tới đây tô trầm theo bản năng quét hiến viên thanh sương một mắt chính mình còn cùng nàng hình chiếu xảy ra quan hệ vốn bỏ năm lên cũng coi như là chính mình nữ nhân nhìn thấy tô t r ầ m ánh mắt đầu tới h i ê n viên thanh sương cũng là nghĩ đến đó mỗi ngày người chính q u a n nội phát sinh sự t ì n h lập tức toàn thân không được tự nhiên nhưng nàng có không thể bại lộ chính mình dùng thần thức nhìn lén tô t r ầ m sự t ì n h chỉ có thể cố giả bộ chấn định mở miệng d o hỏi nghĩ gì thế tất nhiên chìa khóa không đủ liền nhanh chóng mở ra thang cốc ca bây giờ còn chưa được tô t r ầ m lắc đầu đem tám thanh chìa khóa đều thu vào cơ sở trong túi đồ mở ra thang cốc biện pháp ta sẽ không ta phải rời đi trước côn luân hư đi tới hồ tộc nơi đó có người có thể mở ra thang cốc loại kỹ thuật làm việc này còn phải là đồ sơn t i n h tuyết tới nay l i ề n muốn rời đi sao l ạ n h ngộng thanh cùng lý tử thu trong đầu đều là lõe lên ý nghĩ này ánh mắt bên trong lộ r a nồng nặc không m u ố n tô trầm nhìn xem hai nữ lưu luyến không rời d á n g vẻ cũng là mỉm cười lập tức mở miệng dò hỏi muốn hay không cùng ta cùng rời đi côn luân hư xem thế giới bên ngoài ai hai nữ lẫn nhau đều là có chút ngoài ý m u ố n có thể chứ đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi côn luân hư bị thần tộc thiết hạ phong ấn chúng ta có thể g i không đi hiên viên thanh sương nhắc nhở lấy tô trầm tô trầm lại là mỉm、cười. chính các ngươi không xuất được không có nghĩa là ta không thể mang các ngươi ra ngoài nói đùa tô trầm thế nhưng là có huyền vũ bí cảnh liên vũ hoảng nguyệt đều có thể bị chính mình mang vào huyền vũ bí cảnh từ đó đi tới ngoại giới côn luân hư coi như lại thần dị cũng tuyệt đối sẽ không đào thoát cái quy luật này h i ê n viên thanh sương nghe tô trầm tự tin trả lời cũng là hơi kinh ngạc lập tức cũng đối ngoại thế giới sinh ra một tia hiếu kỳ trọng yếu nhất là nàng nghĩ nghiệm chứng một chút nam nhân này đến cùng phải hay không đáng khoác hơi trầm âm hiến viên thanh sương cũng làm ở miệng nói ra vậy ta cũng muốn đi、Người tô trầm hơi kinh ngạc lường hiên viên thanh sương một mắt nàng không nghĩ tới ngay cả hiên viên thanh sương đều phải ra ngoài hắn còn tưởng rằng băng cung chi chủ thanh lãnh cao quý sẽ không đối với loại chuyện này cảm thấy hứng thú đâu quan trọng nhất là tiến vào huyền vũ bí cảnh cũng là chính mình nữ nhân chưa từng để cho ngoại nhân đi vào đâu ta không được sao hiên viên thanh sương nhữ mày có thể là có thể nhìn xem hiên viên thanh sương dáng vẻ tô trầm cũng là chơi tâm nổi lên lập tức n i ế t miệng lên một vòng nụ cười nghiền ngẫm mở miệng nói ra ta có một cái tiểu thế giới chỉ cần tiến vào tiểu thế giới liền có thể lẩn tránh thần tộc phong ấn bất quá tuy nhiên làm sao hiên viên thanh x ư ơ n g theo bản năng mở miệng hỏi thăm bất quá chỉ có nữ nhân của ta mới có thể tiến nhập ta tiểu thế giới tô trầm khoe miệng vẫn như cũ mang theo nụ cười nghiêng ngẫm ánh mắt nhạo báng nhìn xem hiên viên thanh x ư ơ n g dường như đang chờ đợi câu trả lời của nàng nghe xong tô trầm lời nói lạnh ngộng thanh cùng lý tử thu hai nữ gương mặt xinh đẹp vừng đỏ nội tâm đều là nổi lên không cầm được ngượng ngủ trái lại hiên viên thanh x ư ơ n g nhưng là sững sờ tại chỗ không thể tin mở miệng do hỏi ngươi nói cái gì sau đó nàng phản ứng lại mang theo nồng nặc phẫn nộ mở miệng nói ra dê xồm ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao Ta thế nhưng lãnh à g t a hay sao? n tôn. Ngươi còn nghĩ Chương h thu hết sư sư túng đổ rõ, xương. Chương 641, lúng túng hiên viên rõ xương. Lánh mộng thanh cùng lý tử thu hai nữ cũng là đồng loạt đem ánh mắt rời về phía tô trầm ánh mắt bên trong tràn ngập cảnh cáo tựa hồ muốn nói ngươi dám thu một cái thử xem tô trầm nhìn xem con gái phản ứng trong lòng cũng là một hồi xấu hổ chính mình là phạm cái tiện t r e o chọc một chút nhưng không có loại ý nghĩ này a đương nhiên nếu là nhân viên thanh sương không ngại ngược lại cũng không phải không được dù sao nhân viên thanh sương cũng là cho điểm chín trăm chín tuyệt thế mỹ nữ chỉ có thể nói, hiến viên thanh sương nghi ngờ trong lòng không phải không có lý mà lãnh mộng thanh cùng lý tử thu lo lắng cũng không phải không có lựa thì sao có khói tô trầm chính là một người như vậy nào có các ngươi muốn đi đâu tô trầm vội vàng k h o á t tay giả trang ra một bộ bộ g á n g nghĩa chính ngôn từ ta chính là thuận miệng nói một chút ngươi là mộng thanh sư tôn đương nhiên có thể hai nữ lúc này mới hài lòng gật đầu một cái hiến viên thanh sương cũng là thở dài một hơi sau đó tô trầm lợi dụng đồng bộ truyền thanh năng lực kêu gọi lên tiểu hải đi qua sáng thế pháp tắc từng cường hóa đồng bộ sinh động đã có thể không nhìn khoảng cách không nhìn không gian cùng người khác liên hệ t ô trầm k ê u gọi rất nhanh được tiểu hài đáp lại một cái ước chừng đường kính chừng một mét không gian vòng xoáy xuất hiện ở trước mặt mọi người đây chính là ta tiểu thế giới đi thôi t ô trầm trước tiên bước vào không gian vòng xoáy tam nữ cùng liếc mắt nhìn nhau một cái cũng đi theo t ô trầm đi vào tam nữ vừa tiến vào h u y ề n vũ bí cảnh liền bị bên trong tựa như tiên cảnh cảnh sắc cho c h ấ n kinh ngay tại chỗ ba người trong đầu không hẹn mà cùng xuất hiện một câu nói đây là địa phương nào t ô trầm nhìn xem tam nữ phản ứng mỉm cười không có giảng giải cái gì dù sao mỗi lần chính mình mang nữ nhân đi vào các nàng cũng là phản ứng như vậy mình đã quen thuộc mà lý thư nghi mọi người cũng là p h á trong hiện Tô t ầ m n h a h a o x n tới. Trầm chốc a mang ngươi Lần này nữ trở về. về mỹ ơ i nhiều à, l ạ lát trêu chọc cùng âm thanh cười đùa bên thai không dứt, dù là tô trầm bây giờ thần kinh b á c h chiến cũng là có chút không ứng phó qua nổi mà lãnh mộng thanh cùng lý tử thu lần nữa bị trấn k i n h đến run rẩy bờ môi mở miệng dò hỏi trầm ca đây đều là nữ nhân của ngươi vẫn là câu cách nuốt kia biết tô trầm nhiều nữ nhân nhưng không nghĩ tới nhiều như vậy a tô trầm núi bay gật đầu một cái m thư n thanh định ngâm thanh vang lên truyền vào nhân viên thanh sương trong thay chỉ thấy nhân viên thanh sương sắc mặt đại biến lập tức mở miệng phản bác ta không phải là nữ nhân của hắn chúng nữ cùng nhau nhìn về phía nhân viên thanh sương đều là một bộ bộ dáng thông tin Cái có này sao thư thanh ấ m c đ định chỉ n g vào n k h ô n g viên t sao. Mặc thanh sương mở miệng dò hỏi mặc dù nàng cũng cảm thấy cái này khí chất băng lãnh tỷ mọi không có khả năng không phải trầm ca nữ nhân nhưng thân là hậu công t r i chủ hay là muốn x á chúng n ậ n một c h t tốt h ơ k h ô n phải. i Tô Trầm mở m ệ nữ g g cười i n g giải đến, sau đó sau c h ỉ v à o l n h n g Thanh cùng lý tử thu h cùng lãnh n Lánh của ta. mộng thanh giới thiệu càng hiếu kỳ hơn nhao nhao vây quanh ở hai người bọn họ bên cạnh dù sao quốc vương cùng đại tướng quân loại thân phận này đối với các nàng tới nói quá mức xa vời có chút hiếu kỳ cũng là bình thường tư thanh định gật đầu một cái trong lòng âm thầm ghi nhớ một hồi cho hai cái tỷ bội mới tới an bài gian phòng sự tình sau đó lại nhìn về phía tô trầm mở miệng dò hỏi cái kia mặc dù tư thanh định cũng không nói ra miệng nhưng ánh mắt không ngừng mà liếc nhìn hiên viên thanh sương rõ ràng ở trong đó ý vị đã rất rõ ràng là tại hướng tô trầm hỏi thăm nàng là ai nàng làm mộng thanh sư tôn tô trầm mở miệng giải thích tư thanh định gật đầu một cái nhìn về phía hiên viên thanh sương g i u dĩ gọi hiên viên thanh sương cái gì dù sao không phải là trầm ca nữ nhân không thể lấy tỷ bội nghĩ xưng bảo ta hiên viên thanh sương là được h i ê n viên thanh sương đoán được tư thanh định khó xử nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ra t ư thanh định hiểu rõ gật đầu một cái t ố t rõ ràng xương tỉ sau đó tại tư thanh định theo đề nghị chúng nữ bồi tiếp tô c h ầ m ăn một bữa lộ thiên hải sản đồ nướng đây là truyền thống cũ lúc đó còn tại hải cảnh nhất hào liền lưu truyền xuống đây đối với chúng nữ tới nói là hoan n g h ê n tô c h ầ m trở về nghi thức mà đối với thế giới trên mặt đất nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị h i ê n viên thanh sương tam nữ cũng là biểu hiện ra ngạc nhiên dù sao côn luân hư bên trong vật tư t i ế u thốn nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị đều là chỉ có thể thỏa mãn ham muốn ăn uống liền h i ê n viên thanh sương cái này thành tu vạn năm băng cung chi chủ đều tại tô trầm theo đề nghị thử một cái tôn hùng nướng chỉ ăn một ngụm liền hai mắt tỏa sáng cũng lại thận trọng không đi xuống bắt đầu ăn n một miến cái này cho lãnh mộng thanh kinh h ã i sửng sốt một chút chính mình từ khi biết sư tôn vào cái ngày đó lên chưa từng gặp qua sư tôn có như thế phản ứng ăn uống no đủ sau tô trầm cũng là cùng chúng nữ trao đổi phía dưới cảm tình một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớm hôm sau h i ê n viên thanh sương cũng là thật sớm liền gõ tô trầm cửa phòng nhìn xem tô trầm chỉ mặc cái lớn quần cộc bắt được nàng gương mặt xinh đẹp cũng là h n g đỏ nhưng vẫn là vội vàng mở miệng hỏi thăm tô trầm chúng ta lúc nào xuất phát Hiên viên thanh hồn nghiến phương hướng chuyển đến kịch chiến thanh âm, kích thích hồn phải như thần thức mình che lại, không、dùng. Thanh thấu. Tính toán, không Phi. Nhìn hiên thanh vẻ, cười, như viên lợi nói nói nổi điên. Liền đợi lại, tới viên cười, biết đêm kêu xuyên Dê sương cắn răng này. này, bốn đến nàng dùng. toán, cũng sổn. sương ráng dường vẻ, Một từ tám Tô Trầm ra của được. cơ cơ câu lực cập là là âm, âm đều đều xem đem xem mỉm để tại hiên viên thanh sương sắp ánh mắt ăn sống người phía dưới tô trầm bị chúng nữ bao quanh ăn một bữa bữa sáng bữa sáng đi qua tô trầm cuối cùng là tại chúng nữ biểu tình q u y ế n luyến không tôi h phía dưới cuối cùng là quyết định đi tới h ồ tộc trước khi đi tô trầm còn cố ý gọi lên vu hoạn g nguyệt dù sao cô gái nhỏ này c ũ n g là dưới mặt đất sinh vật còn thân có luân hồi chi lực lần này mở ra t h a n g cốc nói không chừng có thể trở thành tô trầm trợ lực nghĩ tới đây tô trầm hơi nghiêm mặt cao giọng mở miệng nói xuất phát đi hộ tộc chương sáu b à n đá điểm chí chương sáu b à n đá điểm chí hộ tộc bí cảnh t ô t r ầ m sớm đã tới qua h ồ tộc nhiều lần tự nhiên là xe chạy quen đường mang theo hiến viên thanh sương bọn người tiến vào h ồ tộc bên trong bí cảnh bây giờ h ồ tộc tại đồ sơn tinh tuyết dẫn dắt phía dưới đang nhanh chóng chung kiến sớm đã nhìn không ra bị tứ đại hung thú cướp bóc đốt r ế t dấu vết vừa mới đi vào bí cảnh hiến viên thanh sương tứ nữ liền hiếu kỳ đánh giá h ồ tộc hết thảy dù sao các nàng từ sinh ra ngay tại chính mình trong bí cảnh chưa từng xem qua thế giới bên ngoài cho nên bây giờ bọn hắn với bên ngoài hết thạy sự vật đều tràn đầy hiếu kỳ chầm ca bọn chúng thai hồ ly đoá cùng cái đôi là thật sao vu hoạn nguyệt hiếu mở miệng d o hỏi còn lại tam nữ cũng là dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía tô trầm tô trầm nhìn xem bộ dáng của bọn hắn mỉm cười mở miệng nói đương nhiên là thật sự tô trầm xác định trả lời đưa tới chúng nữ một hồi ngạc nhiên cùng lúc đó đồ sơn tinh tuyết cùng đồ sơn có cho cuối cùng là lưỡng t ư ớ n g tới chậm ngay tại tô trầm từ huyền vũ bí cảnh rời đi thời điểm liền đã thông qua thủy tinh cầu cho đồ sơn tinh tuyết truyền lại phải trở về tin tức hơn nữa cũng cáo chi chính mình gom đủ tám thanh chìa khóa cho nên bây giờ đồ sơn tinh tuyết trên mặt mang nồng nặc vui mừng cũng dẫn đến các bộ cũng nhanh nhẹn hơn đã sớm không thấy ngày xưa thánh n c h ầ m ca n g ư ờ i cuối cùng trở về đồ sơn có cho thấy được đã lâu không gặp c h ầ m ca căn bản nhịn không được nội tâm kích động chạy c h ầ m đến nào vào tô trầm trong lực âm thanh cũng làm a n g tới một tiếng nghẹn nào dù sao mình đã cùng c h ầ m ca phân biệt thật lâu bên cạnh n i ê n viên thanh sương tứ nữ lập tức băng tới ánh mắt bất thiện tô trầm vỗ nhẹ nhẹ lấy đồ sơn co cho cái đầu nhỏ nhẹ nhàng an ủi nàng t ố t tất cả mọi người nhìn xem đâu sau đó tô trầm nhìn về phía tại đứng cách đó không xa đồ sơn tinh tuyết lúc này đồ sơn tinh tuyết khỏe mắt hiện ra nước mắt nhưng mà cực kỳ gắng sức kiềm chế chính mình bổ nhào vào tô trầm trong ngực xúc động chỉ là trên mặt mang xa cách từ lâu gặp lại vui sướng trầm ca ngươi trở về tô trầm gật đầu một cái để cho chúng nữ đều lẫn nhau giới thiệu một phen sau đi tới hồ tộc thánh địa hồ tộc thánh địa tô trầm đem t á m thanh nếu là đều đặt ở trên mặt bàn nhìn về phía đồ sơn tinh tuyết mở miệng nói tinh tuyết bắt đầu đi đồ sơn tinh tuyết trịnh trọng gật đầu một cái trên gương mặt mang theo trước nay chưa có ngưng trọng sau đó nàng đưa tay đặt ở trên thủy tinh cầu tinh tế ngón tay thon dài vững vàng chế trụ thủy tinh cầu hình cầu. chuyển vận tự thân linh ẩn trong chốc lát thủy tinh cầu liền bắt đầu kịch liệt run run còn lại bảy trôi chìa khóa cũng là bị thủy tinh cầu điều động đều là lấy tần số tương đồng run run r i ê n g phần mình tản ra ánh sáng không giống nhau lực lượng phát tắc h i ê n viên thanh sương nhữ mày vài vạn năm tới ngoại trừ chính n à n g liền không có gặp qua những thứ khác lực lượng phát tắc kể từ nhìn thấy tô c h ầ m lên liền phảng phất mở ra cửa chính thế giới mới lực lượng phát tắc giống như là không cần tiền một cái tiếp một cái đ ụ tới những người khác cũng không tốt gì dù sao mọi người ở đây tại ngoại giới xem ra cũng là thực sự cao thủ tầm mắt tự nhiên không thấp các nàng đều phát hiện những bảo vật này tại đồ sơn tinh tuyết điều động một chút vậy mà tản mát ra một cỗ xa lạ lực lượng phát tắc mà những thứ này lực lượng phát tắc đang tại phóng tới giữa không t r u n g tựa hồ là đang chỉ dẫn cái gì mà xem như người dẫn đạo đồ sơn tinh tuyết ngưng trọng trên gương mặt xinh đẹp cuối cùng là mang theo vẻ vui mừng trở thành đồ sơn tinh tuyết tiếng nói vừa ra cái này tám cái p h á p bảo đều là bay đến giữa không t r u n g lẫn nhau xen lẫn tạo thành một cái bảy màu quan đoàn quan đoàn bên trong lực lượng phát tắc càng lớn hơn nữa đang nhanh chóng lưu truyền chấm ca mau đem hắn hút vào thân thể của ngươi đây chính là thông hướng thang cốc chứng tử đồ sơn tinh tuyết ngữ tốc nhanh chóng trong thần sắc mang theo trước nay chưa có lo lắng tô trầm nghe vậy nặng nề g gật đầu đưa tay chạm đến đoàn kia thất thải quan g đoàn tô trầm đưa tay đụng tới quan g đoàn một s á t na thất thải quan g đoàn liền phảng phất có linh trí đồng dạng theo bên trên tô trầm ngón tay chui vào trong cơ thể chỉ là mấy giây thời gian liền biến mất không thấy trầm ca như thế nào đồ sơn tinh tuyết nhìn thấy một màn trước mắt cũng là có chút không xác định nghe được đồ sơn tinh tuyết hỏi thăm tô trầm cũng là vội vàng lợi dụng xu lợi tị hại cùng duy độ chi nhãn quan chắc thể nội đây là cái tình huống ì tô trầm nhũ mày trong lòng phát ra nghĩ hoặc hắn bây giờ đối với biến hóa trong cơ thể mình có chút không hiểu tại x u lợi tị hại cùng duy độ chi nhãn quan c h ắ c phía dưới tô trầm trong đan điển ngoại trừ đại biểu cho năng lực mình mấy chục cái quan đoàn còn có một cái cực lớn thất thải quan đoàn cái này thất thải quan đoàn càng là trở thành năng lực mình một bộ phận hơn nữa tô trầm còn cảm giác được chính mình lại nhiều một đạo tên là tiến hóa pháp tắc lực lượng pháp tắc trầm ca biết thang q u ố c vị trí sao đồ sơn tinh tuyết nhìn xem tô trầm trầm mặc không nói nhịn không được mở miệng dò hỏi còn lại chúng nữ cũng là hiếu kỳ nhìn về phía tô trầm tô trầm nghe được đồ sơn tinh tuyết hỏi tham khẽ lắc đầu mở miệm nói ra không có nhưng ta nắm giữ một loại tên là tiến hóa phát tắc năng lực tiến hóa phát tắc chúng nữ lẫn i nhau lại là một cái lực lượng phát tắc Hiên viên thanh xương nội tâm kinh. Kể từ chính mình nhận chầm thức phát hiên thanh kinh khác tinh hơi nhữ chỉ phát không thang Không phương pháp là thủy tinh cầu cho mình chỉ dẫn, thủy tinh cầu nhưng chưa viên nội biết kiến loại viên biệt, giờ lại lại, cái sương lượng Cùng sương ngạc sơn lông lượng nên này dẫn, từng vị vị tâm từ tô tắc. tuyết tắc, trí. sau ba sao mày Kể lực có lực có cốc cầu cầu đó, đã đồ là dù bây à là t ô trầm gật đầu một cái tâm nghiệm khẽ động muốn vận dụng tiến hóa p h á p t ắ c sức mạnh thế nhưng là cũng không phản ứng xem ra cùng sáng thế p h á p t ắ c một dạng cũng phải cần tu luyện mới có thể nghĩ tới đây t ô trầm lập tức ở trong lòng câu thông hệ thống hệ thống giúp ta thăng cấp tiến hóa p h á p t ắ c đinh túc chủ có đồng ý hay không tiêu phí một nghìn bội phản lợi đem tiến hóa p h á p t ắ c thăng đến tiểu thành âm thanh của hệ thống cũng là kịp thời vang lên t ô trầm khẽ gật đầu đồng ý đinh chúc mừng túc chủ thành công tiêu phí một nghìn bội phản lợi đem tiến hóa phát tác thăng đến cảnh giới tiểu thành trước mắt còn thừa phản lợi bội xuất tám sáu trăm lần、Hô. t ô trầm thật dài nổ một ngụm c h ọ c khí hắn cảm thấy chính mình nắm giữ một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh tương ứng t ô trầm phản lợi bội xuất cũng là dòng g ã giảm xuống một nghìn lần sau đó t ô trầm nhìn xem ánh mắt mong đợi chủ nữ tâm niệm vừa động hướng về phía cái b à n trước mắt phát động tiến hóa pháp tắc năng lực chỉ thấy một đạo tinh xảo ngân quang thoáng qua trước mắt phổ thông b à n đá vẫn là phổ thông bộ dáng không có một tia biến hóa không biến hóa t ô trầm có chút kinh ngạc cho nên tiến hóa pháp tắc năng lực đến cùng là cái gì chẳng lẽ chính mình cái này một nghìn điểm phản lợi bội xuất mất trắng t ô trầm phỏng đoán còn chưa kết thúc bản đá liền dị tượng độ sinh chỉ thấy nguyên bản yên lặng mặt bản đột nhiên mở ra một tâm có chút nhân tính hóa miệng rộng hướng về phía tô trầm mở miệng nói ra chủ nhân chương 643, hệ thống cũng có thể thăng cấp chương 643, hệ thống cũng có thể thăng cấp mọi người tại đây đều là bị bàn đá biến hóa kinh người giật mình kêu lên dù sao tô trầm tay này bàn đá điểm t r í quả thực có chút kinh khủng liên vũ h o à n n g u y ệ t luân hồi pháp tắc đều không làm được chầm chầm ca. đây là có chuyện gì đồ sơn có cho chỉ vào bàn đá một bộ, bộ dáng không thể tin tô trầm cũng là nhìn xem bàn đá chấm tư phúc chốc mở miệng nói ra là tiến hơn ó a pháp t ắ nữa bàn đá mặc dù bị chính mình điểm linh trí nhưng ở xô lợi tị hại cùng duy độ chi nhãn quan chắc phía dưới bàn đá cũng không có biểu hiện ra cái gì thần dị công năng vẹn vẹn có thể đối với lời nói mà thôi nghĩ tới đây tô trầm cũng là tiếp tục sử dụng tiến hóa phát tắc lại là một đạo ngân quan g thoáng qua bất quá cùng lúc trước bất đồng chính là lần này bàn đã lại khôi phục nguyên bản giám vẽ nhìn thấy một màn trước mắt tô trầm mỉm cười nếp miệng lên một vòng quả là thế độ cong quả nhiên bị tiến hóa chi lực ảnh hưởng phát sinh tiến hóa vật phẩm chính mình cũng tùy thời có thể khiến cho thoái hóa sau đó tô trầm nhìn xem vẫn như cũ khiếp sợ chúng nữ m ở miệng nói ra đối với như thế nào tìm được thang cấp vị trí ta đã có khuôn mặt tinh t u y ế t mang ta đi một cái an tĩnh gia phỏng ta phải cẩn thận nghiên cứu một phen trong lòng tô trầm đã có kết luận cái này thang cốc vị trí ngay tại tiến hóa pháp t ắ c ảo rượu bên trong chỉ cần mình nghiên cứu thấu triệt thang cốc vị trí liền một cách tự nhiên nổi lên mặt nước đồ sơn tinh tuyết gật đầu một cái phân phó vài tên thị nữ đi dàn xếp còn lại chủ nữ ngay sau đó mang theo tô trầm đi tới khuê phòng của mình đương nhiên đồ sơn tinh tuyết mang theo tô trầm đi tới chính mình khuê phòng cũng không phải muốn nhân cơ hội cùng tô trầm vớt ve an ủi nàng không phải loại kia không rõ ràng người lựa chọn khuê phòng của mình chỉ là bởi vì đầy đủ yên tĩnh đầy đủ an toàn thôi đem tô trầm đưa vào khuê phòng sau đó nàng liền lui ra ngoài lấy tay chuẩn bị tiệc tối thích hợp dù sao lần này tới nhiều như vậy trầm ca nữ nhân chính mình làm chủ nhà hay là muốn thật tốt chiêu đ ã i một phen không thể để cho người bên ngoài chất vấn hồ tộc đạo đ ã i khách trong gian phòng tô trầm ngồi xếp bằng trên tay toát ra một đạo ngân s ắ c qua n mang chính là tiến hóa p h á p tác sức mạnh tô trầm nhìn xem đạo này ngân s ắ c qua n mang lâm vào trầm tư thủy tinh cầu rõ ràng chỉ dẫn nhất thiết phải tìm được tám thanh chìa khóa mới có thể mở ra thang cốc mà cái này tám thanh nếu là cuối cùng lại ngưng luyện trở thành tiến hóa phát tác theo lý mà nói chỉ cần mình đối với tiến hóa pháp nắm giữ càng thông thạo liền có thể rõ ràng thang cốc vị trí nhưng mình đã dùng hệ thống đem tiến hóa pháp t á c luyện đến tiểu thành nếu như thế vẫn chưa đủ mà nói cái kia cũng không có biện pháp nghĩ tới đây tô trầm không khỏi nhớ mày xem ra chính mình trước đây suy xét phương hướng là sai lầm nếu quả thật chính là đem tiến hóa pháp t á c luyện tới đại thành mới có thể biết được thang cốc vị trí vậy cái này địa cầu cũng sẽ không cần cứu được trực tiếp mang theo chúng nữ trốn vào huyền vũ tiểu thế giới liên tốt ngược lại chúng nữ có thể cho chính mình liên tục không ngừng phản lợi không lo vật tư nhưng rất rõ ràng tô trầm không phải một cái người ngồi chờ chết dù sao cũng là cuộc sống mình nhiều năm tinh cầu nói thế nào cũng đều có cảm tình trốn vào huyền vũ tiểu thế giới bất quá là hạ sách bên trong hạ sách tính toán trước tiên không nghĩ xem cái này tiến hóa chi lực còn có cái gì diệu dụng tô trầm đột nhiên linh cơ động một cái dùng tiến hóa chi lực cường hóa hệ thống sẽ như thế nào tô trầm nói được thì làm được lật bàn tay một cái một đạo ngân quang trực tiếp đánh vào trong đầu của mình đinh chúc mừng túc chủ hệ thống tiến hóa thành công bây giờ túc chủ có thể thông qua bị hệ thống xét duyệt thông qua mỹ nữ thu hoạch trên người lực lượng phát tắc n g h e được âm thanh nhắc nhở của hệ thống tô trầm nội tâm c ù n nghỉ hệ thống vậy mà thật sự có thể tiến hóa không chỉ có thể tiến hóa bây giờ tô trầm còn có thể thông qua nữ nhân sống được trên người nàng lực lượng p h á p tắc đây đối với tự mình tới nói nhưng là phi thường lớn tăng lên phải biết lực lượng p h á p tắc một cái so một cái nửa tiên liền lấy sang thế chi lực tới nói bây giờ tô trầm có thể đánh mười cái không có sang thế chi lực trước đây chính mình hơn nữa mặc dù lực lượng p h á p tắc rất hy hi hữu nhưng mang theo lực lượng p h á p tắc mỹ nữ bên cạnh tô trầm liền có hai cái a vũ h o à n nguyện không nói cô gái nhỏ này tuyệt đối không có vấn đề đến nỗi h i ê n viên thanh sương tô trầm trên mặt lộ ra một bộ nhất định phải được nụ cười xin lỗi rồi vô luận là khí chất tướng mạo vẫn là lực lượng p h á p tắc đối với tô trầm tới nói cũng là vô cùng mê người trước khi muốn nói tô trầm vẫn còn có chút do dự nhưng bây giờ tô trầm đã không có khả năng bông tha hiên viên thanh sương bây giờ đang tại trước mặt cẩn thận nhấm nháp thức ăn ngon hiên viên thanh sương đột nhiên cảm giác mí mắt chừng này chuyện gì xảy ra hiên viên thanh sương nuốt nuốt dễ nhìn l ô n g mày cảm thấy cảm thấy rất ngờ vực dù sao mình thanh tu và năm loại phản ứng này đã rất ít gặp chỉ thấy nàng h ồ nghi quét mắt một vòng phát hiện những người khác đều không có cái gì dị thường chỉ có thể là phàm trần đồ ăn, ăn nhiều lắm a h i ân tôi trầm hai mắt tỏa sáng dường như là nghĩ tới điều gì hắn giờ phút này ánh mắt đang nhìn chăm chú đồ sơn tinh tuyết trong gian phòng trưng bày một tấm bản đồ bên trên đúng a thang cóc vị trí có lẽ có thể tại trên địa đồ xuất hiện mặc dù t ô trầm ý nghĩ nhìn có chút ý nghĩ h a o huyền nhưng đây có lẽ là duy nhất có thể để cho tiến hóa pháp tắc cùng thang cốc vị trí liên hệ tới điểm ngược lại sử dụng năng lực cũng không phí chuyện gì có câu nói rất hay v ậ y vạn nhất đâu nghĩ tới đây t ô trầm tâm niệm vừa động sử dụng tiến hóa pháp tắc sức mạnh một đạo ngân quang đánh vào trên bản đồ nguyên bản cổ pháp cũ kỹ địa đồ xảy ra biến hóa kinh người nguyên bản trên bản đồ miêu tả trạm đất thế giới bên dưới sân mạch bí cảnh đánh dấu toàn bộ biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại có một cái bắt mắt nuôi tên t ô trầm cầm lấy địa đồ Phát h i ệ như là đã phát hiện thang cốc vị trí tô trầm cũng không có lại bế quan đi xuống tất yếu hơn nữa đối với tô trầm chính mình hắn tin tưởng đồ sơn tinh tuyết đối với thang cốc hiểu rõ nhất định là so với mình nhiều cho nên tô trầm cũng là đứng dậy xuống giường trực tiếp đi ra đồ sơn tinh tuyết khuê phòng trầm ca ngươi tìm được thang cốc vị trí đồ sơn tinh tuyết cặp mắt xinh đẹp trận trừng lên phía trước còn không có đầu mối đâu bây giờ tìm được thang cốc vị trí cái này tiến độ cũng quá nhanh a ta nhớ được trầm ca cũng liền bế quan một ngày a nghĩ tới đây đồ sơn tinh tuyết trên gương mặt xinh đẹp toát ra nồng nặc kính nghệ thật không hổ là trầm ca tại trong ấn tượng của nàng tô trầm đã vô số lần trước tiên đánh vỡ khờ cục quả nhiên thủy tinh cầu dự đoán không tệ trầm ca chính là cái kia thay đổi thế giới người không chỉ là đồ sơn tinh tuyết hiên viên thanh sương lánh mộng thanh chúng nữ cũng là một mặt kinh ngạc nhìn xem tô trầm cảm nhận được chúng nữ ánh mắt tô trầm cũng là d ở khóc dở c ư ờ i mở miệng giảng giải đến đây hết thệ còn muốn dựa vào tiến hóa pháp tắc sức mạnh lập tức tô trầm liền đem chính mình làm sao tìm được thang cấp hướng về chúng nữ em hay nói hắn cũng không cảm thấy đây là công lao của mình đồ sơn tinh tuyết nghe xong tô trầm sau khi giải thích càng thêm tin chắc phỏng đoán của mình dù sao các cứ địa đồ liền có thể nghĩ đến thang cấp vị trí thật sự có chút ý nghĩ hao hi đồ sơn tinh tuyết tự nhận là coi như mình có tiến hóa phát tắc cũng không khả năng giống trầm ca căn cứ vào loại này hư vô mở miệng nhắc nhở tìm được thang q u ố c vị trí nghĩ tới đây đồ sơn tinh tuyết cũng là càng kính nể lên tô trầm tới nhìn xem tô trầm ánh mắt đều nhanh có thể kéo ti h tất ố t t nhiên tìm được vị trí vậy ta liền muốn chuẩn bị lên đường xuất phát tô trầm trầm ngâm chốc lát trầm r ã i mở miệng nói các người đối với thang q u ố c hiểu bao nhiêu tô trầm lời nói để cho tại chỗ chúng nữ đều túi đầu rơi vào trầm tư Hiên có thần tộc phong ấn tại liền xem như muốn đi ra ngoài đều không làm được cho nên bọn họ căn bản không có cái gì hữu dụng trợ giúp đồ sơn có cho thì t càng không cần nói cô gái nhỏ này duy nhất giá trị tồn tại chính là giả ngây thơ đến nỗi vu loan n g u y ệ t mặc dù nàng tại nhận biết tô trầm phía trước cũng cơ hồ không có rời đi vu yêu bí cảnh nhưng dù sao nàng là mười hai vu tổ một trong vu tộc đối với thần tộc ghi chép coi như tương đối hoàn chỉnh thang cốc chi danh nàng cũng đã được nghe nói một hai hiện tại mở miệng nói ra trầm ca ta giống như ở trong sách cổ thấy qua liên quan tới thang cốc miêu tả ân tô trầm kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía v u loan n g u y ệ t v u loan n g u y ệ t cảm nhận được tô trầm đưa tới ánh mắt cũng là tiếp tục mở miệng giải thích nói thang cốc mặt trời mọc chi cốc thên như ý nghĩa thang cốc là chỗ mặt trời mọc cho nên thang cốc bên trong tràn ngập tượng trưng cho thái dương liệt dương p h á p tắc liệt dương p h á p tắc tô trầm chân mày n í u sâu hơn dù sao chính hắn liền người mang sáng thế cùng tiến hóa hai loại p h á p tắc mà cắt còn được chứng kiến v u loan n g u y ệ t trên người luân hồi phát tắc cùng nhân viên thanh sương trên người băng sương phát tắc tại tô trầm trong nhận thức chỉ cần dính vào phát tắc hai chữ sự tình liền sẽ trở nên vô cùng phiền phức ngay xong đồ sơn tinh tuyết giàn giải ánh mắt mọi người nhao nhao nhìn về phía nhân viên thanh sương tình huống bây giờ khẩn cấp tìm kiếm hư vô mở mịt bảo vật không qua thực tế mà mọi người tại đây bên trong h i ê n viên thanh sương liền vừa vặn nắm giữ băng xương lực lượng phát tắc chính là cực hàn chi thuộc h i ê n viên thanh sương bị mọi người thấy không được tự nhiên chỉ có thể tính thăm dò mở miệng hỏi thăm đến cho nên ta muốn cùng tô trầm cùng một chỗ tiến vào t h a g cốc h i ê n viên thanh sương ngược lại là không có quá nhiều kháng cự dù sao mình cũng coi như là địa cầu sinh linh cứu vớt địa cầu không thể chối tử hơn nữa tô trầm thực lực chính mình là công nhận ngoại trừ cái kia đáng chết dê sồn thuộc tính chỉ là chuyện kế tiếp tiến triển đại đại ngoài nhân viên thanh sương dự kiến chỉ thấy đồ sơn tinh tuyết chậm rãi lất đầu mở miệng nói ra thang cốc chìa khóa bây giờ tại trong cơ thể của trầm ca đã biến thành tiến hóa phát tắc ngoại trừ trầm ca chúng ta ai cũng vào không được thang cốc cái kia chẳng phải là cũng không có biện pháp h i ê n viên thanh sương sắc mặt c h n g nhận cảm tình cố gắng lâu như vậy liền ngồi phí địa cầu vẫn là không cứu về được chúng nữ ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi một cỗ tên là tâm tình tuyệt vọng quanh quần tại mỗi người trong lòng cũng không phải không có biện pháp tô trầm thanh em nhàn nhạt, nhạt vang lên chúng nữ vội vàng nhìn về phía tô trầm trong lòng tuyệt vọng cũng bị hòa tan mấy phần đúng a còn có trầm ca trầm ca nhất định có thể làm được dù sao người nam nhân trước mắt này đã mấy lần cứu mình tại trong tuyệt vọng nhìn xem chúng nữ đem ánh mắt đầu tới tô trầm trên mặt vậy mà lộ ra hiếm thấy vẻ khổ sở chỉ thấy thần sắc hắn lúng túng nhìn về phía h i ê n viên thanh sương trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải tô trầm biện pháp rất đơn giản tiến hóa pháp tắc đem hệ thống lần nữa thăng cấp bây giờ tô trầm có thể thông qua hệ thống phản lợi thu hoạch nữ nhân trên người lực lượng p h á p tắc chỉ cần mình cùng h i ê n viên thanh sương đại chiến hai giờ đem băng xương pháp tắc thu hoạch tới l i n tốt nhưng cái này muốn làm sao mở miệng tô trầm đã tưởng tượng đến nếu là mình cùng nhân viên thanh sương nói chỉ cần ngươi ngủ cùng ta một giấc biện pháp liền giải quyết h i ê n viên thanh sương cái kia nổi giận tình hình mà h i ê n viên thanh sương bên này nhìn xem tô trầm nhìn mình c h ầ m c h ầ m không nói lời nào cũng là vội vàng thúc giục cái này đều đã đến lúc nào rồi ngươi còn thửa nước đục thả câu đâu có biện pháp nào mau nói đi ra chỉ cần là chúng ta có thể làm nhất định phối hợp ngươi đây chính là n g ư ơ i nói tô trầm hai mắt tỏa sáng ta nói h i ê n viên thanh sương mặc dù có chút n g h i hoặc nhưng vẫn là ứng hòa xuống nhìn thấy h i ê n viên thanh sương gật đầu tô trầm t h ở thật dài một cái chính mình nói khó tránh khỏi có chút lung túng nhưng ngươi đáp ứng trước xuống vậy ta nhưng là không xấu hổ vì cứu vất địa cầu nho nhỏ hiến cái thân cái này không quá phận a nghĩ tới đây tô trầm khỏe miệng mang tới một tiêm nghiền ấ m sau đó l i ế c nhìn một vòng đem chúng nữ mở mịt thần thái thu hết vào mắt sau mới quay về hiên viên thanh sương mở miệng nói biện pháp này chỉ có người mới có thể giúp ta đi theo ta ta nói riêng cho ngươi nghe sau đó tô trầm liền quay người đi ra khỏi phòng hiên viên thanh sương hơi sững sờ nhưng vẫn là đi theo chỉ để lại trong phòng mở mịt chúng nữ tinh tuyết tỉ ngươi nói trầm ca biện pháp đến cùng là cái gì tại sao không để cho chúng ta nghe đến đồ sơn có cho hiếu kỳ hỏi thăm đồ sơn tinh tuyết cũng là chậm rãi lắc đầu ta cũng không rõ ràng đồ sơn tinh t u y ế t tiếng nói vừa ra cả phòng trong nháy mắt liền đất dùng núi chuyển đứng lên tùy theo mà đến còn có h i ê n viên thanh sương tức giận âm thanh dê xuồng ngươi đi chết chương 645, m ộ t cái tát uy lực chương 645, m ộ t cái tát uy lực t i ể u a sau khi kết thúc tùy theo mà đến chính là một hồi phích lịch bang làng gà bay c h ó chạy trong phòng chúng nữ hai mặt nhìn nhau hiển nhiên là không biết xảy ra chuyện gì s ư tôn cùng chấm ca lãnh mộng thanh tính thăm dò mở miệng đôi mắt to xinh đẹp nhìn ra phía ngoài tính toán tìm được chân tướng sự tỉnh quên đi thôi con thượng lý tử thu mở miệng nói hai người bọn họ thần tiên đánh nhau chúng ta cũng đừng n ú n g bảo cảm thụ được bên ngoài năng lượng kinh người đồ sơn tinh tuyết cũng là nặng nề g h gật đầu cảnh tượng này đồ đần mới lấp vào trong lúc vô hình mấy người dường như là đã đạt thành một loại nào đó chung nhận thức bên ngoài hiên viên thanh sương gương mặt xinh đẹp nén lấn giận trên cổ tay băng sương pháp tắc ngưng kết thành một đạo xinh đẹp vòng tay lưu chuyển bên trong hào quang hơn người thời k h ắ c này hiên viên thanh sương thật sự nổi giận trong đầu tất cả đều là tô trầm vừa rồi tiện hề, hề mà nói nàng hận không thể dùng ánh mắt đem trước mặt cái này dê xồm b n hết chỉ cần ngươi cùng ta ta liền có thể thu được băng sương chi lực Hiên viên thanh sương nhìn xem trước mặt tô trầm cắn răng nghiến lợi mở miệng nói dê s ồ m ngươi có phải hay không ý vị ta rất g u ngốc ngốc tô trầm sừng sốt một chút đem đầu lắc ngày ngoài đồng dạng không có không có thiên đ ệ u lương tâm ta nói đều là thật tô trầm giơ tay phải lên trực tiếp phát cái thể phi Hiên viên thanh sương giận xì một tiếng sau đó vung lên bàn tay t r ắ n g nón băng sương p h á p t á c huyện hóa thành một đạo băng vụ hướng về phía tô trầm liền đánh tới dê s ồ m nhận lấy cái chết tô trầm không chút hoang mang sử dụng bị sáng thế phát tắc từng cường hóa bản nguyên băng thể từng đạo tường băng đem băng vụ ngăn lại ngươi nghe ta giảng giải ta. tôi trầm lời còn chưa nói hết chỉ thấy lấy một đ o ạ n trên không trùng không ngừng nổ tung băng vụ hướng về chính mình lao nhanh bay tới nhìn xem gần trong gang tấc băng vụ tôi trầm con ngươi hơi co lại lập tức sử dụng phòng ngự tuyệt đối năng lực một đạo màu trắng nhạt màn sáng cấp tốc dâng lên băng vụ đụng vào phòng ngự tuyệt đối trong nháy mắt liền đem màu trắng nhạt màn sáng nhiễm lên ba phần xương tuyết sau đó nhiễm lên xương tuyết màn ánh sáng ẩm vang pha thoái nhìn tôi trầm khoe miệng giật một cái một quất ngoan ngoan nha đây là cái gì năng lực công kích phải biết phòng ngự tuyệt đối từ trên lý luận giảng thật sự chính là phòng ngự tuyệt đối tô trầm chưa từng có thấy công kích có thể đánh nát phòng ngự tuyệt đối màn ánh sáng đâu hôm nay đây vẫn là lần đầu thấy đến nhìn xem như cũ đang tích góp linh luận chuẩn bị phóng thích b ă n g xương pháp t ắ c nhân viên thanh x ư ơ n g tô trầm cũng là mang tới mấy phần tức giận thiên địa lương tâm chính mình thật sự không có l ừ a nàng cô nàng này vậy mà không phân tốt xấu liền đối với tự mình độc thủ sau đó tô trầm phát động khiêu dược không gian năng lực trực tiếp chui vào nhảy vọt trong không gian a nhìn xem trước mặt dê sồn biến mất ở ánh mắt của mình bên trong hiến viên thanh sương trong ánh mắt mang tới mấy phần nghĩ hoặc vội vàng bắt đầu dùng thần thức dò xét đương nhiên dò xét về dò xét trên tay ngưng kết linh ẩn động tác lại là không chút nào ngừng cái này d ơ i xuồng dám đem chú ý đánh tới trên người mình thực sự là quá cuồn vọng mình nhất định muốn cho hắn mang đi lớn nhất định phải làm cho hắn biết trêu chọc kết quả của mình cùng lúc đó tô trầm đang nhảy d ư ợ u không trong phòng nhìn xem bốn phía tìm kiếm chính mình h i ê n viên thanh xương m í mắt hơi hơi nhảy một cái tại su lợi tị hại cùng d u y độ chi nhãn quan chắc phía dưới tô trầm có thể rõ ràng cảm giác được nhân viên thanh xương trên tay đoàn kia mang theo băng xương chi lực linh ẩn bên trong đang phát ra khi tức cực kỳ nguy hiểm liền xem như mạnh như tô trầm cũng không tránh khỏi có chút h ạ hùng Cô gái nhỏ n một h tiếng đúng g khó ả i u y t Bất quá rất h h n liền vang nhảy dược giòn trong quanh quẩn giữa thiên địa h i ê n viên thanh sương cảm thụ từ phía sau chuyển đến hơi đau xúc cảm cũng là lập tức phản ứng lại một vòng đỏ bừng từ trên gương mặt xinh đẹp xuất hiện hơn nữa trong nháy mắt lan tràn đến toàn thân h i ê n viên thanh sương lập tức phương tâm đại loạn cũng dẫn đến linh l u n vận chuyển đều xảy ra vấn đề trên tay băng vụ trong nháy mắt tiêu tan chỉ thấy nàng vội vàng quay người lại tức giận chừng mắt liếc tô trầm ngươi mà lúc này tô trầm chính đoan trang lấy tay phải của mình còn lại trở về chỗ cảm giác mới vừa rồi nhìn thấy h i ê n viên thanh sương xoay người cũng làm m ỉ m cười mở miệng nói tính toán tất nhiên giảng giải không thông vậy thì thực tiễn ra hiểu biết chính xác a cái gì hiên viên thanh nguyên lai、like、là tô trầm thừa dịp hiên viên thanh sương n g â y người lúc lại là đem nàng chặn ngang ôm ngang người thả m ở ta hiên viên thanh sương sắc mặt v à bừng vừa vội vừa g i ậ n đôi bàn tay trắng như phấn không ngừng đập cái này tô trầm cánh tay lại là ngay cả năng lực đều quên sử dụng ba lại là một tiếng v a n giòn tô trầm bàn tay lần nữa rơi vào hiên viên thanh sương trên kiểu đồn thành thật một chút hiên viên thanh sương đàng hoàng bây giờ trong nội tâm nàng loạn cực kỳ dù sao mình bây giờ vẫn mang theo mạng che mặt nếu là đợi lát nữa tô trầm phát hiện h ắ n đã cùng chính mình hình chiếu phát sinh quá quan hệ nghĩ tới đây h i ê n viên thanh sương liền có một loại thoát đi tinh cầu này xúc động không đúng h i ê n viên thanh sương đ ố n g nhiên lấy lại tinh thần chính mình đến tột cùng suy nghĩ cái gì có không có thân thể của mình sao có thể cho cái này dê xuồng mặc dù h i ê n viên thanh sương phản ứng lại nhưng bây giờ đã m u ộ n bởi vì tô c h ẩ m đã ôm h i ê n viên thanh sương đi tới đồ sơn tinh tuyết khuê phòng hơn nữa đem nàng bỏ vào trên giường hơn nữa thuận thế lấy xuống khăn che mặt của nàng xong h i ê n viên thanh sương trong đầu tựa như năm loại a n h đình nàng thậm chí đã não bổ ra tô trầm nhìn thấy chính mình khuôn mặt lúc kinh ngạc chính mình vạn năm thanh tu lại ở đây cái nam nhân trên thân hủy hoại chỉ trong chốc lát Bất quá để cho hiên viên thanh bất thanh trước mặt đang an nhân trong tưởng tượng quá để đang cho chính hiên nhân viên sương ngờ an là, không i n ngạc cũng biểu lộ k h có cười có xuất xem theo Tại thể hiện, nhìn như Không mang nàng. mà là mang theo ý cười nhìn xem nàng. Tại sao ý vậy?、Không、đúng h i ê n viên thanh sương cỡ nào thông minh chỉ là trong nháy mắt nàng liền đem sự tình đoán đại khái sau đó thay đổi áo một bộ dáng vẻ dữ dằn ngươi đã sớm biết là ta tô trầm không nói gì chỉ là gật đầu cười h i ê n viên thanh sương trong lòng lập tức dâng lên vô tận bi phẫn hắn vậy mà đã sớm biết cái kia khoảng thời gian này giả vờ giả vị tính là gì tính toán tự mình xui xẻo sao sau đó nàng nhìn về phía tô trầm rất hận mở miệng nói dê xồn ta cho ngươi biết ngươi dám đụng ta ta và ngươi không chết không thôi ta nói đều là thật chỉ có dạng này ta mới có thể thu được b ă n g x ư ơ n g phát tắc cứu vớt địa t â m tô trầm giang tay ra lần nữa giải thích nói ngươi ít cầm cái này gà ta h i ê n viên thanh x ư ơ n g cười lạnh một tiếng một bộ bộ dáng không tin tô trầm bây giờ cũng là không còn biện pháp phiền m u ộ n méo mi tâm một cái nhàn nhạt mở miệng nói chìa khóa sau đó ngươi phát hiện ta lừa ngươi muốn chém giết muốn d ố t thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được có thể à ngươi thật không có gà ta hiến viên thanh sương có chút h ầ nghi bằng không thì đâu hiên viên thanh sương nhìn xem tô trầm khuôn mặt lâm vào trầm tư chương 646, t h a n g g ố c ta tới chương 646, t h a n g g ố c ta tới tô trầm nhìn đối diện hiên viên thanh sương mang theo trầm tư biết đối phương đã dạn ra thái độ trong lòng hắn nóng lên trực tiếp một cái hổ đói vội mồi đem đối phương nào h vào trên giường hiên viên thanh sương một bên phản kháng tô trầm một bên thẹn thùng hô to ngươi làm gì ta còn không có đáp ứng ngươi đây tô trầm một mặt cười xấu xa chúng ta ngươi địa cầu đợi không được ngươi à hai ta lại không nhanh lên địa cầu đều phải hủy diện hiên viên thanh sương sắc mặt bỏ bừng còn muốn phản kháng tô trầm lợi dụng thể nội hai đại pháp tắc chấn áp đối phương h i ê n viên thanh sương lập tức cũng cảm giác khí lực toàn thân phản phất đều bị rút sạch tô trầm cười nói thành thật một chút chúng ta là vì địa cầu tương lai a h i ê n viên thanh sương lúc này đã bất lực phản bác tô trầm cái này hút đản g bởi vì lúc này tay của đối phương đã vươn hướng một hồi đại chiến cứ như vậy kéo dài mấy canh giờ một phen sau cuộc mây mưa hai người nằm ở trên giường cảm giác lẫn nhau cách một chút vì không ngược lại có chút lúng túng dù sao hai người quen biết đến nay cũng mất quá mấy ngày vậy mà tại trên quan hệ liền xảy ra phía trước mấy vạn năm đều không phát sinh quan hệ hiến viên thanh sương lúc này đưa l dùng đến chăn mỏng che đậy chính mình luyện chuyển dáng người tô trầm còn muốn an đ i lúc âm thanh nhắc nhở của hệ thống tới đinh đinh một ngày trước h i ê n viên thanh sương tiêu hao một cái đùi gà hệ thống trả về mười một nghìn sáu trăm cái đùi gà đã thu nạp t i ế n cơ sở bá o khỏa đinh một ngày trước h i ê n viên thanh sương tiêu hao một bình nước khoáng hệ thống trả về mười một nghìn sáu trăm chai nước suối đã thu nạp t i ế n cơ sở bá o khỏa tô trầm hai mắt tỏa sáng hệ thống nhắc nhở hắn lần này vậy mà thu được phản lợi bộ xuất ước chừng ba nghìn lần xem ra hệ thống thăng cấp sau chinh phục nữ thần lấy được bội xuất cũng bắt đầu theo tu vi của đối phương động thái đề cao vốn là tô trầm còn cảm thấy tiêu hao năm mươi lần thăng cấp pháp tắc đã làm ơ mộng á o huyền nhưng lúc này chinh phục h i ê n viên thanh x ư ơ n g vậy mà liền thu được nhiều như vậy cái tiêu lại chinh phục mấy cái đồng phẩm chất nữ thần cái này năm mươi lần cũng là lấy đồ trong túi tô trầm nhớ tới chính mình lần này thu phục h i ê n viên thanh x ư ơ n g mục đích lớn nhất chính là thu được trong cơ thể của h i ê n viên thanh x ư ơ n g hàn băng pháp tắc hắn lập tức cảm thụ vùng đan điền quang đoàn linh luẩn quả nhiên thêm ra một cái màu trắng tuyết liên tô trầm trong lòng k h ẽ động đây chính là hàn băng pháp tắc đi hắn lập tức điều động linh luẩn sử dụng hàn băng pháp tắc chỉ cảm thấy cơ thể lắp một cái nhiệt độ chung quanh rõ rệt hạ xuống t h ể nội vậy mà phun trào ra từng cỗ băng thuộc tính linh luận cơ thể một chút tăng cường gấp mấy chục lần cường độ quả nhiên chính là hàn băng phát tắc có cái này hàn băng phát tắc tô trầm tin tưởng mình chắc chắn có thể lấy được cây phủ tăng tới bổ khuyết địa tâm lúc này tô trầm mới rốt cục lấy lại tinh thần an ủi nữ nhân trước mắt chỉ thấy tô trầm nắm tay khoác lên hiên viên thanh sương trên bờ vai hiên viên thanh sương vừa muốn quát lớn đã cảm thấy một cỗ đồng nguyên hàn băng sức mạnh đang kèm theo trên bả vai tay chuyển vào cơ thể nàng kinh ngạc quay đầu nhìn về phía tô trầm lúc này tô trầm một mặt vô tội ta đều nói chúng ta đây đều là vì cứu vớt địa cầu a nhưng lúc này h i ê n viên thanh sương đã không g i n h đi quản chức mắt cái này làm bộ vô tội nam nhân nàng lúc này hoàn toàn bị đối phương chuyển tới đồng nguyên hàn bằng sức mạnh hù dọa nàng tu luyện một vạn năm mới tu luyện đi ra ngoài hàn băng phát tắc đối phương vậy mà ngủ một giấc liền thu được chuyện này cũng quá bất hợp lý mới vừa rồi cùng nàng lên giường nam nhân này đến tột cùng là thần thanh phương nào a lúc này tô t r ầ m vẫn là bộ kia vẻ mặt vô tội ngươi thế nào như thế nào bộ biểu tình này h i ê n viên thanh sương nhịn không được mở miệng ngươi đừng có dùng loại này dáng vẻ vô tội lừa bị ta ngươi đến tột cùng là làm sao làm được vậy mà chỉ cần ngủ một giấc liền có thể thu được hàn băng p h á p tắc ngươi đến tột cùng là người nào tô trầm có chút bất đắc dĩ đối mặt loại này tu đạo vạn năm nữ kiếm tiên dùng thông thường biện pháp nhất định vô dụng chắc chắn không có khả năng nói cho đối phương biết tự có hệ thống tồn tại nhưng dù sao cũng là chín trăm chín m phân nữ thần hơn nữa đối với phương vẫn là lãnh mộng thanh sư phó không thể đánh không thể giết vậy phải làm sao bây giờ tính toán liền tiếp tục dạng này đem tô trầm quyết định hoặc là không làm đã làm thì cho xong hắn cũng không tin còn không chế phục được cái này tuyệt sắc nữ kiếm tiên một cái chụp mồi lần nữa đem đối phương nào vào dưới thân một phen sau cuộc mây mưa lúc này hiên viên thanh sương đã bất lực phản kháng càng không có tinh lực lại đi hỏi thăm đối phương dị thường tô trầm lưu lại một câu ta đi cứu vớt địa cầu chờ ta trở lại lại cùng ngươi g i ả n giải g tiếp đó liền biến mất ở gian phòng lưu lại thất vọng mất mát hiên viên thanh sương tô trầm đi ra khỏi phòng đối mặt đang n ó n g trò chuyện bên trong chúng nữ cười hỏi các nàng Trò chuyện gì vậy v u i v ẻ như vậy ha ha lao công người cũng quá nhịn không được này liền ra tay đem rõ ràng sương tỷ thu đúng vậy à lao công chúng ta đang thảo luận hai ngươi còn muốn đại chiến bao lâu đây chúng nữ lái xe tốc độ rất nhanh để cho tô trầm trong lúc nhất thời đều vội vàng không kịp chuẩn bị nhưng hắn cũng không muốn hạ thấp mặt mũi thế là dạ vờ nghiêm túc lên nói cái gì đó lao công ta đây cũng không phải là nhi nữ tình trường ta đây là vì cứu vớt địa cầu nhưng đổi lấy lại là các nữ nhân cười ha ha tô trầm chạy t r ố i chết lưu lại một câu ta xuất phát liền thẳng đến thang cốc bí cảnh cửa vào tô trầm sử dụng nhảy vọt không gian năng lực lần lượt lấp lóe ở chân trời hắn một bên gấp rút lên đường một bên cơ khổ đám này tiểu n ư bỉ người càng nhiều càng ngày càng để cho hắn không có nhất gia tri chủ cảm giác phải nghĩ một biện pháp nhặt lại nam nhân hùng phong nhưng bây giờ không phải lúc chú ý vấn đề này tô trầm lúc này đòi hỏi thứ nhất vẫn là cứu vớt địa cầu hắn nhất định muốn dùng cây phủ tăng tu bổ địa tâm bằng không cái này sinh ra hắn nuôi ngấm hắn địa cầu nhất định sẽ gặp phải thai h o ạ ngập đầu coi như hắn lợi dụng hệ thống năng lực sống tạm xuống vậy những này các nữ nhân đâu những cố nhân kia nhóm đâu cho dù cuối cùng vô địch thiên hạ nhưng trong thiên hạ cũng không có ta tô trầm chỗ dung thân lại vô địch thì có ích lợi gì đâu ta nhất định phải cứu vớt địa cầu tô trầm cuối cùng rơi xuống trên bản đồ dấu hiệu thang cốc bí cảnh cửa vào đây là một mảnh rừng cây rậm rạp nhưng bí cảnh gì là hoàn toàn không có phát hiện. chẳng lẽ đây là một chỗ với cảnh tô trầm quả quyết làm xuống phán đoán đồng thời lấy ra bộ kia thang cốc địa đồ quả nhiên vừa mới lấy ra địa đồ địa đồ liền run nhẹ nhẹ bên trên phát ra hảo quang trói sáng địa đồ đột nhiên không nhận tô trầm nắm trong tay từ trong tay hắn bay ra ngừng giữa trong không trung ngay tại tô trầm tập trung lực chú ý quan sát cảnh tượng trước mắt lúc một cánh cửa ánh sáng vậy mà tại trước mắt liền nhẹ ra từ bên ngoài nhìn căn bản không nhìn thấy cảnh tượng bên trong nhưng từ phía trên tiết lộ ra ngoài cái tia cố giữ răn nguồn nhiệt để cho tô trầm xác định đây chính là tiến vào thang cốc bí cảnh cửa vào t ô trầm tính thăm dò đem bàn tay tiến quang môn bên trong một cô cực kỳ năng lượng nóng r ự c vậy mà theo bàn tay chui vào cơ thể lúc này t ô trầm vùng đan đ i ể n cái kêu đó hàn băng pháp tắc bạch liên bắt đầu nở rộ vậy mà phát ra một nguồn năng lượng chặn lại cô này sóng nhiệt tại thích t ư ớ n g cố này giữ rằn năng lượng sau t ô trầm quyết định thật nhanh cả người bước vào quang môn nơi này chính là thang cốc sao t ô trầm nhìn lên trước mắt hoàn toàn hoang lương đại địa mảnh đất này phản g phất không có một chút sinh cơ nhìn không ra bất cứ sinh vật nào tồn tại qua vết tích sóng nhiệt từng cố vào tới trên mặt đất cũng đầy là kẽ hở phản phất ở đây đã từng phát sinh qua cái gì kinh thiên biến đổi lớn cứ việc c ố này sóng nhiệt nương theo thổi tới thân thể người sau sẽ để cho cảm xúc cùng năng lượng trong cơ thể tiến vào nóng này nhưng cái này hiệu quả tiêu cực hoàn toàn bị trong cơ thể của tô trầm hàn băng pháp tắc bại xích để cho hắn không bị ảnh hưởng ngay bây giờ hoàn cảnh này đổi trừ tô trầm cùng h i ê n viên thanh xương bên ngoài người đi vào không ra vài giây đồng hồ liền sẽ bị c ô năng lượng này hóa thành cho tàn ngay tại tô trầm quan sát trong thang cốc cái này vắng lặng đại địa lúc vậy mà từ đỉnh đầu phát ra một đạo tiếng s é gió h chương sáu t h a n g cốc bên trong tinh linh tộc chương sáu thang cốc bên trong tinh linh tộc t ô trầm kinh ngạc ngầm đầu lên cơ thể cũng không khỏi tự chủ mở ra phòng ngự tuyệt đối năng lực chỉ thấy trên thân thể trong nháy mắt che lên một tầng thật mỏng màng ánh sáng nhưng trong tưởng tượng tập kích cũng chưa có đến tới thì ra nguồn thanh âm lại là vừa rồi mở ra quan g môn địa đồ chỉ thấy địa đồ d ừ n g ở trước mặt t ô trầm để cho hắn không khỏi nắm chặt địa đồ đ ỉ n h chỉ thấy trên bản đồ nội dung một chút tiêu thất trong nháy mắt lại xuất hiện mới biểu thị cái này chẳng lẽ đã biến thành thang cốc nội bộ địa đồ t ô trầm nếm thử quanh người phát hiện đất đồ bên trên quả nhiên cũng phát sinh tương ứng biến hóa khá lắm thật đúng là thang cốc nội bộ địa đồ có bản đồ này tìm được cây phủ tăng cũng bất quá là vấn đề thời gian a nói đi là đi phán đoán địa đồ đỉnh c h ố c đại thụ tiêu chí vì cây phủ tăng sau tô trầm sử dụng nhảy v ọ t không gian năng lực trên không trung một chút tiêu thất lúc xuất hiện lần nữa cũng tại xa xôi chân trời cứ như vậy tô trầm lóe lên trợt lóe hướng chỗ cần đến chạy tới phi tóc lên đường một canh giờ sau tô trầm cuối cùng có thể trông thấy xa xôi trên đường chân trời xuất hiện một vệ t bóng đen bóng đen kia cao vút trong đây không nhìn thấy đỉnh tô trầm phán đoán cái này bóng đen to lớn hẳn là cây phủ tăng xác định đi phương hướng không t ạ sau tô trầm khởi động thiên sứ tri dực năng lực xuất hiện sau lưng bốn cái kim hoàng sắc、cánh. xem ra đang tiến hóa pháp tắc gia trì cái này thiên sứ chi dực cũng nên đón c ả i biến cực lớn theo cánh hơi dùng lực một chút t ô trầm chỉ cảm thấy chính mình phán phất như một cái áp xúc đại pháo một chút thoát ra ngoài mấy ngàn mét nhưng lúc này bay lên không c h u n g t ô trầm mới rốt cục phát hiện cái này thang cốc dị thường mảnh này hoang vu cả vùng đất khe hở như thế nào bắt đầu hoạt động mà lúc này t ô trầm chiều không gian chi nhãn cùng su cắt tị hung vậy mà đồng thời phát động hắn chỉ cảm thấy trong kẽ hở kia vậy mà cho hắn một loại cảm giác gác mách mạnh mẽ t ô trầm tập trung nhìn vào trong cái khe vậy mà xuất hiện từng cô đông cắt đen cái này mảng lớn đống cắt đen giống như là khóa chặt tô trầm lại thẳng thắp hướng hắn bay tới khi khoảng cách tới gần sau hắn mới rốt cục phát hiện thế này sao lại là cái gì đống cắt đen cái này lại là một đám mang cánh màu đen tiểu trùng bây chúng liên tục không ngừng từ trong khe hở tôn ra một cỗ đi theo một cỗ phô thiên cái địa bao phụ lại tô trầm tô trầm sắc mặt âm trầm nhìn về phía cái này tựa như tận thế tầm thường cảnh tượng vội vàng sử dụng nhảy v ọ t không gian năng lực trong chớp mắt đã chạy ra mấy cây số bên ngoài nhìn xem trước mặt cái này cực lớn mây đen tô trầm hoàn toàn không nghĩ bị bọn chúng tiếp xúc đục tới cảm những được từ t r n thứ này n đ hát n g trùng n cảm giác các bách, đại á m n g quân tại phát giác được mục tiêu đã không tại vòng ngây sau liền phản vất có cái gì thủ đoạn đặc thù phong tỏa tô trầm đầm dạng vậy mà thay đổi phương hướng tiếp tục hướng hắn mà đến hắn cười lạnh một tiếng đám này quỷ đồ chơi trong h có lối ngươi khu ô n g vực k h này g ngươi cửa lại tới, nhận lấy cái chết. Chỉ thấy thể trong r của màu đen bảy trùng đại quân mấy cái liền bị diệt sạch sẽ lưu lại phía dưới vô số óng ánh trong suốt băng điêu nhóm đến nội khe hở bên trong còn lại bảy trùng tô trầm đều chẳng muốn nhìn nhiều còn lại chủng tộc nhóm đã sớm dọa đến chạy t ứ tán theo cái này hát trùng quân đội mang tới khúc nhạc dạo ngắn t ô trầm dọc theo đường đi phảng phất cũng không còn bình cảnh mắt thấy cách này bôi n h ỏ ảnh càng ngày càng gần dần dần t ô trầm cuối cùng thấy rõ ràng bóng đen toàn cảnh càng là một khoả không biết đạo trưởng bao nhiêu năm đại thụ che trời viên này đại thụ bề ngoài mười phần k ỳ hoa mặt ngoài tráng kiện thân cây lại từ chỗ rể cây xoay quanh mà lên một đường kéo dài tán cây đ ỉ n h mà ở đó cường tráng trên cành cây còn có thể trông thấy khắp nơi rất có thiết kế sắc thái phong ốc từ trên của hắn phát ra khói đen có thể phán đoán tại trên đại thụ che trời này vậy mà sinh tồn một cái tộc đàn. tôi trầm nhìn đến đây không khỏi âm thầm lưỡi i ễ u l kinh nghiệm phong phú hắn tự nhiên hết sức rõ ràng cây phủ tang trong loại trong thần thoại này mới tồn tại đồ vật không phải tốt như vậy lấy được xem ra trước mặt cái tộc quần này sẽ trở thành hắn thu được cây phủ tang trở ngại lớn nhất nhưng không có cách nào vì cây phủ tang vì địa cầu tương lai hắn dọc theo con đường này đâu chỉ đắc tội một cái hai cái tộc đàn đừng nói phía trước cái này cư ngụ không biết bao nhiêu n ă m dân bản địa cho dù là trong truyền thuyết kia mới tồn tại thần tộc ngăn tại trước mặt hắn hắn cũng muốn một đường rết đi qua nhưng vì không vọng tưởng s á t lục tô trầm vẫn cảm thấy tận lực dùng hòa bình thủ đoạn giải quyết vấn đề thực sự bất đắc d ì hắn lại sử dụng vũ lực cho nên tô trầm tại một hồi cẩn thận quan sát sau quyết định chậm lại tốc độ hướng về một chỗ xem xét liền nguy nga lộng lấy cung điện bay đi theo khoảng cách tiến lên trong cung điện cũng liên tục không ngừng tuân ra một chút hp y giáp sĩ bọn hắn rút trường kiếm ra dừng lại ở trước cung điện quảng trường chờ đợi tô trầm cái này khách không ngợi mà đến bông u xuống ngay tại hp y giáp sĩ vẫn sức chờ phát động lúc từ sau người tuân ra bốn tên áo đỏ giáp sĩ bọn hắn vây quanh một cái thân mặc hoa lệ cao lớn sinh vật tới. tô trầm cũng nhân cơ hội này bay thấp tại trong sân rộng cách đối phương chỉ có khoảng cách 1 0 m những thứ này h i giáp sĩ、si、rõ ràng khẩn trương lên từng cái một ánh mắt đều nhanh chằm chằm tô trầm mà trong đó một cái áo đỏ giáp sĩ、si、càng là ngăn tại cái kia cao lớn sinh vật cùng tô trầm ở giữa để tay tại trên kiếm bên hông trôi phản phất tùy thời liền muốn rút ra tô trầm lúc này cuối cùng có thể quan sát trước mắt những sinh vật này bọn chúng hình dạng t u ầ n mỹ thân hình cao to mà tho n thả khí chất y ê u nhã vô cùng phù hợp nhân loại thẩm mỹ nhưng mỗi một cái sinh vật lỗ thai đều nhạy bén mà dài nhỏ vô cùng cổ quái trước mắt hình tượng này không phải là trong điện ảnh tinh linh tô trầm sử dụng chiều không gian chi nhãn nhìn về phía cái kia quý t ộ c thể nội thiện ác quang đoàn thiện ý của bọn hắn quang đoàn phát ra bạch quang trói mắt rõ ràng đối với tô trầm không có ác ý gì mà đối diện cái kia hoa lệ tinh linh đang đánh giá tô trầm sau không khỏi mở miệng kẻ ngoại lai ngươi từ đâu tới đây chúng ta ở đây đã mấy ngàn năm không có người ngoài đã tới tô trầm cười trả lời chớ khẩn trương ta không có ác ý ta đến từ mặt đất côn luân hư ta muốn cùng ánh sáng mặt trời tinh linh tộc người lãnh đạo gặp mặt ta có liên quan hệ đến lấy thế giới này sinh tự tồn vòng tin tức chia sẻ đối phương lông mày nhữ một cái cái gì đi lên liền muốn gặp mặt nữ vương điện h ạ chỉ bằng ngươi đối phương lại là một phen trên giới d o xét ngươi hẳn là trong truyền thuyết nhân loại à, chúng ta nhất tộc truyền thừa lâu đời cũng không sợ ngươi tô chầm sóng mặt đất lan không sợ hãi tâm lý lại là một bộ sóng to gió lớn cảnh tượng tinh linh tộc làm sao lại nghe nói qua nhân tộc tất nhiên mấy ngàn năm không có người ngoài tới qua vậy nói rõ tinh linh tộc mấy ngàn năm trước liền nhận biết nhân tộc bọn chúng thế nào nhận thức chẳng lẽ cổ đại thật sự có một ít kỹ năng dị sĩ thật sớm liền đi tới trong bí cảnh này cái kia côn luân hư một mực lưu truyền hi hòa nữ thần truyền thuyết cũng là thật chương sáu trăm bốn mươi tám b à i h thi thị nữ phong nhận chương sáu trăm bốn mươi tám bạch i thị nữ phong nhận tô trầm tận lực bình thản tâm tính bằng không hắn kích động đều phải nhảy cởi lên cổ đại nhân loại vậy mà tại thang cốc lưu lại vết tích vậy cái này không phải chứng minh lưu truyền những truyền thuyết kia có thể là thật sự khương tử nha phong thần bảng lão tử thanh nhu xuất quan lý bạch uống rượu thành kiếm tiên những thứ này nghe nhiều nên quen truyền thuyết đều có thể trở thành sự thật ngoan ngoãn ta tô trầm lại có có thể vào hôm nay phát hiện các tiền bối vết tích nói không chừng còn có thể tu hành những thứ này các tiền bối lưu lại cái gì truyền thừa mang theo từng trận h ư n ấ n tô trầm liền muốn mở miệm nhưng lúc này, đám người đằng sau truyền đến một đạo thanh thúy giọng nữ cắt đứt hắn hôn tạp suy nghĩ cổ tịch thượng thật là nói tới nhân tộc đi ở đây giao cho ta xử lý đến lúc đó ta sẽ đem tình huống bẩm báo hoàng thị các ngươi lui ra đem âm thanh rơi xuống hiện trường đám người đều túi đầu xuống hơn nữa chậm chạp thối lui một nữ tử chậm rãi đi ra bên cạnh còn đi theo hai cái bạch tí thị nữ chỉ thấy nàng một bộ trang phục màu đỏ khuôn mặt nhỏ dị thường tính xảo làn da sáng trong đồng thời còn mang theo một cỗ cổ linh tinh quái ngây thơ lãng mạn h ư vị tô trầm hai mắt tỏa sáng trước mặt nữ tử áo đỏ xem ra địa vị vô cùng cao hơn nữa dáng dấp xinh đẹ thật giống như trước tận thế những cái kia thanh thuần nữ minh tinh giáo hoa hắn liền nữa thích loại này thanh thuần dương quang vui tươi xem xét liền giàu có sinh mệnh lực nữ hải đinh thính danh phi ân nạ bối nghiên linh sáu trăm h i n h linh linh vưu vật thuộc tính hoạt bát vui tươi cuối cùng cho điểm chín trăm chín mươi cuối cùng đánh giá tinh linh nữ hoàng mộn m u ộ i ánh sáng mặt trời tinh linh nhất tộc số ít thuần huyết một trong túc chủ nếu như cầm xuống có thể đạt được dòng giã hai năm trăm l ộ i phản còn bội xuất loại này vưu vật cầm xuống sau vậy mà có thể ước chừng cho hai năm trăm l ộ i phản còn bội xuất đây cũng quá sướng rồi đi vưu vật cùng đ ộ i suất lựa chọn như thế nào ta là người trưởng thành ta muốn hết cô bé đối diện phảng phất thấy được tô trầm trong ánh mắt si mê nàng cảm thấy toàn thân đều không thoải mái giống như bị đối diện nam nhân này thấy hết cơ thể nhân tộc cũng giống như ngươi bị ổi như vậy sao cổ tịch thượng không phải nói nhân tộc cũng là quân tử sao không phải là cái gì yêu thú biến a nữ hải không mở miệng t h ì hảo mới mở miệng liền đả thương nặng tô trầm ta tô trầm tướng mạo này không nói bơ tiểu sinh ít nhất cũng coi như cái dương quan thanh n ê n đem ta tướng mạo này cùng hèn bọn dính một chút bên cạnh sao đi tới chỗ nào không phải đều là người gặp người thích hoa gặp hoa n ở chẳng lẽ nói tinh linh tộc thẩm mỹ cùng nhân tộc t r ê n lệch lớn như vậy nữ h à i bên cạnh bạch di thị nữ d ò xét một phen tô trầm n h ị n không được nói nhân tộc này chính xác không giống với trong c ổ tịch ngươi nhìn hắn mặc rách tung t ó é nào có cái gì người khiêm tốn hình tượng tô trầm tâm lý âm thầm chửi b ậ y cái này còn không phải là vừa rồi đụng tới những cái kia c h ủ n g tộc đại quân làm chuyện tốt sao một cái khác bạch tĩ người phục vụ không đợi tô trầm phản bác hắc ngươi đến cùng là ai tới thang cốc mục đích là cái gì mau nói tin tưởng bằng không ta không phải nhường ngươi nếm thử bạn cô nương lợ hại tiếng nói vừa ra không đợi tô trầm đáp lại tên này bạch t h thị nữ liền xuề bàn tay ra hướng về tô trầm hơi hơi phát sáng một đạo phong nhận cứ như vậy từ trong trong lòng bàn tay nàng thoát ra hiu một đạo vừa dày vừa nặng tiếng x é gió đánh tới tô trầm sau lưng một cái tảng đá chỉ một cái biến thành hai khúc có thể có thể tô trầm nhìn thấy trước mặt tên này bạch t h thị nữ thực lực không khỏi âm thầm than liền cái này bạch t h thị nữ trình độ cũng đủ để tại thang cốc bên ngoài tùy ý một chỗ thế lực làm nhị đương ra chẳng thể trách trước đây những cái t i ê màu đen bẩy trùng mạnh như thế xem ra cái này thang cốc thực lực tổng hợp không thể khinh thường đ o á n chừng trước mặt cái ánh sáng mặt trời tinh linh tộc này là tô trầm tận thế đến nay thấy qua tối cường trùng tộc đến nỗi những màu đen bậy trùng đối bọn hắn kia tới nói có thể chỉ là một chút con rồi một dạng sinh v ậ t thôi đối phương mắt thấy tại trước mặt tô trầm lộ một chút thân thủ tô trầm còn ngây ngốc rừng ở tại chỗ không n ú c đ í c h vừa rồi tên kia bắn ra phong nhận bạch l í thị nữ một chút bất mãn lên hướng tô trầm hung hang uy hiến nói ngươi là sợ choáng vang sao ngươi nếu là không quay lại ứng chúng ta cái tiếp theo khoảng không lưới đao liền không nhất định bay đến chỗ nào một tên khác bạch lý thị nữ âm lánh cười ra tiếng phụ hò nói muộn ngươi khoan hãy nói cái thằng hèn mọn này có thể ở bên ngoài chưa thấy qua chúng ta thực lực cường đại như vậy có chút dọa sợ cũng là mười phần bình thường lại giả thuyết ngươi nhìn hắn bộ dáng ngưng ơ ác nghĩ đến tại trong nhân loại tộc còn chưa thấy qua chúng ta công chúa như vậy đẹp tuyệt thế gia nhân xem xét chính là một cái thổ lão mạo b á n ra phong nhận bạch t ý thị nữ nói vẫn còn có bị ổi như vậy thổ lão mạo g i a hỏa này là biến thái khả năng càng lớn chúng ta nếu không thì xử lý hắn e m lập tức hướng vừa rồi âm mú lạnh lẽo cười ra tiếng bạch lý thị nữ nói tỉ tỉ ngươi cho hắn tới một đao phong nhận nhớ tới vừa rồi hắn bộ dáng thô bị kia ta liền tức giận mỗi mỗ thế là vị này bạch đi thị nữ thu hồi nụ cười âm lãnh cấp tốc khiêng ra bàn tay hung hăng hướng tô trầm vùng tới một đạo so vừa rồi đạo kia khí thế mạnh hơn phong nhận lần này mục tiêu của hắn cũng không lại là tô trầm sau lưng tảng đá mà là tô trầm bản thân cái này lăng lệ phong nhận t r ợ t l o ạ lên chỉ lát nữa là phải tập trung tô trầm nhưng tô trầm lại thần sắc tự nhiên không chút hoang mang còn có rảnh rỗi chỉnh lý góc áo của mình bởi vì hắn đã sớm mở ra chính mình tuyệt đối năng lực phong ngự cái này phong nhận mặc dù rất mạnh nhưng mà ngượng ngủ lấy trước mắt cường độ muốn đánh nát phòng ngự tuyệt đối lồng ánh sáng còn kém mười vạn tám ngàn dặm đâu lúc này trên thân t ô t r ầ m hiện ra một tầng nhàn nhạt màng ánh sáng đem hắn thật chặt bao trùm nhìn thấy cảnh tượng như vậy đối diện bạch lý thị nữ cười lạnh nghĩ thầm như thế một tầng màng mỏng liền muốn ngăn trở ta phong nhận nằm mơ giữa ba ngày đi thôi sau khi chết đừng trách ta q u á ác kiếp sau làm người tốt ta ố t t bên cạnh bạch lý thị nữ vừa cười vừa nói đây cũng quá xem nhẹ kết giới phong nhận ha ha tỉ tỉ ngươi bị cái này gã bị hội coi thường phải biết cái này phong nhận là mỗi một cái ánh sáng mặt trời tinh linh xuất sinh cũng biết kỹ năng thiên phú theo các tinh linh trưởng thành cùng hậu thiên nghiên cứu phong nhận uy lực đã sớm lớn vượt quá tưởng tượng mà trước mặt cái này nhân loại vậy mà muốn thông qua mỏng như vậy mỏng một lớp màng tới bảo vệ chính mình cái này thật sự là quá b u ồ n cười kế tiếp liền để chúng ta rửa mắt mà đợi xem cái này nhân loại như thế nào chết ở trên chính mình tự đại siêu đạo này tiếng xe gió có thể so sánh vừa rồi cái k i a phong nhận phát ra âm thanh càng lớn rõ ràng uy lực cũng càng mạnh hơn phong nhận cứ như vậy bổ vào tô trầm hơi mỏng màng ánh sáng bên trên tiếp đó vậy mà ngừng cái này cái này màng ánh sáng đến tột cùng là cái gì vậy mà có thể đem phong nhận uy lực hoàn toàn ngăn cản còn không lộ ra một điểm dư ba không có khả năng tuyệt đối không có khả năng một bên bạch t ý thị nữ lập tức t ứ c giận tỉ tỉ ngươi không phải là sấm to mưa nhỏ nhường đ e m mà lần này phát ra phong nhận bạch t ý thị nữ dọa đến trận mắt h ố t mồm cái gì vậy mà hoàn toàn không có hiệu quả không có khả năng a ta một chút cũng không có nhường cường đại như vậy phong nhận làm sao sẽ bị cái này thật mỏng một tầng màng ánh sáng chặt lại đâu